anh ngũ người kia ở ngay trên đảo nhỏ phía trước một bên khác hồ nước có một số chiếc xe việt dã á rừng ở gần đó trong xe có hai người đàn ông sắc mặt độc gác đang ngồi người đàn ông được gọi là anh ngũ hơi h í p mắt lại chờ một chút anh ngũ chúng ta nhập cảnh liên tiếp có thể khiến phía chính phủ bất mãn hay không người bên cạnh anh t a c a o mày nói anh ngũ lạnh lùng nhìn hắn ta một cái nói ra d á n g có can đảm can thiệp vào thập long môn của tôi chắc chắn sẽ phải chết đợi tôi giết kẻ đó rồi nhanh chóng chạy thoát ai mà biết được vâng anh ngũ người được gọi là anh ngũ đến từ thập long môn anh ta là sát thủ đứng đầu thập long môn tên đầy đủ là ngũ hảo những năm gần đây số người chết ở trên tay anh ta đếm không kể xiết mà tất cả nhiệm vụ anh ta làm chưa từng có một lần thất bại hơn một giờ sau khách khứa trong vọng n g u y ệ n các dần dần rời đi số người bắt đầu chậm rãi bớt đi ngũ hảo đứng bên cạnh hồ nước cơ thể bỗng nhiên bay lên k h ô n g chân đạp mặt nước lướt đi trời ạ hôm nay là ngày gì vậy sao lại có thêm một người nữa ừ tôi căn bản đã xác định bọn họ đang đọc phim chúng ta sắp được lên tv trong phòng vọng nguyễn các chủ quán phan vừa mới lấy hợp đầu ra thầy tần cậu nhìn xem nếu như không có vấn đề gì cậu ký tên ở chỗ này là được rồi chủ quán phan rất cung kính nói tần trạm tùy ý nhìn lướt qua cầm bút xẹt xẹt xẹt ký tên mình b ả o phan doãn ở bên một bên tức đến mức cắn răng hận không thể xông lên xé rách hợp đồng này ma mộ dung cầm thì cảm thán nói hai nếu như hôm đó sức khỏe tôi tôi chú phạm sẽ có thể tiết kiệm số tiền kia đúng lúc này đông nhiên có một bóng người hiện lên ngoài cửa sổ ngay sau đó bóng người này liền nhảy qua cửa sổ vững vàng rơi vào bên trong phòng trời lại là dẫm lên mặt nước mà tới mộ dung cầm thấp giọng kêu lên trong lòng lần này ra ngoài sao cứ gặp phải loại người biến thái này vậy cậu cậu là ai chủ quán phan có chút khẩn trương nói ngũ hào liếc mắt nhìn ông ta đ ỗ n g nhiên vung tay lên đánh bay chủ quán phan ra ngoài t r o n g không trung đánh người từ xa sắc mặt mộ dung cầm lập tức trở nên cực kỳ khó coi loại tiêu chuẩn này chỉ sợ sư phụ anh ta cũng không làm được là ai giết người của thập long môn ngũ hào thản nhiên nói t ầ n trạm buông đua xuống chỉ vào mộ dung cầm nói ra anh ta thân thể mộ dung cầm khẽ run dậy không nhịn được tức giận mắng to ở trong lòng Đờ mở chương sáu mươi lăm lúc này mộ dung cẩm đã sớm sợ vỡ mật nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của phan doãn mộ dung cẩm chỉ hận không thể đập nát đầu của cô ta anh cẩm đi dạy dỗ anh ta lần này em sẽ chụp lại giúp anh phan doãn làm ra vẻ giận dữ đồng thời lấy điện thoại ra mở ca m e ra mà t ầ n trạm thì yên lặng ngồi ở c h ỗ đó tiếp tục ăn cơm của mình người trẻ tuổi g i ọ n g điệu thật lớn ngũ hào chắp tay sau lưng liên tục cười lạnh mộ dung cẩm kiên trì đứng lên ngượng ngùng cười nói hôm nay tôi không t h o ả i mái nếu không hôm nào chúng ta đánh lại được không hôm nào ngũ hào lập tức giận tí mặt thằng nhóc cậu dám đùa tôi một tiếng gầm thét thế mà mang theo cả nội lực ngay cả chén nước trên bàn đều bị chấn động vỡ nát mấy cái mộ dung cẩm càng thêm sợ hãi anh ta lùi lại hai bước theo bản năng mồ hôi lạnh to như hạt đậu chạy xuống từ trên c h á n thằng nhóc kia nếu cậu không ra tay tôi sẽ ra tay trước đấy ngũ hào siết chặt nằm đ ấ m lạnh giọng nói việc đã đến nước này mộ dung cẩm cũng không quan tâm gì tới mặt mũi nữa chỉ thấy anh ta vội vàng khua tay nói anh à thật ra anh hiểu nhầm rồi tên tội phạm nước ngoài kia căn bản không phải do tôi giết tôi tôi khoác lát m à t h ô i anh cẩm rõ ràng chính là anh mà ngày đó anh còn nói nữa phan d o a n ở một bên nói cô câm miệng cho tôi mộ dung cẩm quát to ha, ha ha hóa ra là hạng người ham sống sợ chết ngũ hào cất tiếng cười to lên nếu không ra tay nữa cậu sẽ không còn cơ hội đâu đã thấy hết đường chối cãi mộ dung cầm đành phải cắn răng đứng dậy anh ta dồn hết sức cả người lên hai nắm đấm chân dâm trên mặt bàn cơ thể bay lên không chịu chết đi mộ dung cầm hét lớn một tiếng nắm đấm lao thẳng về phía ngực ngũ hào ngũ hào chắp tay sau lưng không hề động một chút nào mặc cho nắm đấm của mộ dung cầm rơi lên trên người dầm ngũ hào hưỡng ngực mà lên thế mà dùng ngực đánh tới hai tay của hắn chỉ gặp mộ dung cầm lập tức rút lui hai tay bị chấn động đến run lên một quần này giống như đập vào trên đá tại sao có thể như vậy mộ dung cầm nhìn tay mình mặt đầy vẻ hoảng sợ anh cẩm anh đừng ẩn giấu thực lực mau chóng rẻ r ô anh ta chúng ta còn phải ăn cơm nữa phan doãn ở một bên thúc g ụ c nghe thấy phan doãn nói vậy mộ dung cầm đen cả mặt á phụ nữ ngu xuẩn này muốn hại chết mình sao gân xanh nổi lên trên trán mộ dung cầm thầm m ắ n g liên tục ẩn giấu thực lực ngũ hào nhũ lông mày lại được vậy tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội mộ dung cầm nào còn có tâm trạng đánh tiếp anh ta gần như cầu xin tha thứ nói anh à anh thật sự hiểu lầm rồi hai người kêu căn bản không phải do tôi giết thậm chí tôi còn chưa từng nhìn thấy bọn họ ha ha sợ hãi ngũ h ả o cười lạnh một tiếng lúc cậu ra tay với bọn họ nên nghĩ tới thập long môn chúng tôi sẽ trả thù thật thật sự không phải là tôi mộ rung cầm gấp gáp đến mức sắc khóc anh ta l i ề u mạng giải thích không phải mình mà phan dõa thì ở một bên không ngừng nói chính là anh ta tôi không có thời gian nói nhảm với cậu sắc mặt của ngũ h ả o l ô dần dần lạnh xuống đi chết đi vừa dứt lời chỉ nhìn thấy cơ thể cao lớn của ngũ hào biến mất trong nháy mắt sau đó liền tới đến trước người mộ dung cầm ngay lập tức anh ta dùng thân thể huyết mạnh vào cơ thể yếu ớt của mộ dung cầm thân thể mộ dung cầm lập tức bay ra ngoài đập mạnh lên trên mặt bàn một tiếng vang răng rắc thật lớn toàn bộ mặt bàn đều bị nện đến nát tầng trạm khe c h o mày anh vừa cầm lấy đ u ô i chuẩn bị kẹp một miếng cá cái bàn đã bị đập nát mấy người muốn đánh thì ra ngoài đánh đừng q u ấ y dày tôi ăn cơm tầng trạm lạnh giọng nói ngũ hào khe c h o mày không khỏi nhìn tầng t ạ m một chút nhưng cuối cùng vẫn không nói gì mộ dung cầm bị đánh đến mức miệng chảy đầy máu anh ta bỏ từ dưới đất、dậy. bình một tiếng quỷ trên mặt đất l i ề u mạng cầu xin tha thật sự không phải là tôi anh à tôi chỉ vì muốn t á n cô nàng này nên mới bốc p h é p thế tôi cầu xin anh hãy tha cho tôi tôi biết sai rồi anh cẩm anh nói cái gì đó phan doãn há to miệng trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi con mẹ nó cố câm miệng cho tôi mộ dung cẩm xoay người lại tức giận mắng to đ ồ ngu này ông đây chỉ muốn chơi cô mà thôi nghe hiểu không phan doãn ngây ra như phóng không nhịn được nước n ở ngũ hảo cười lạnh nói đúng là đồ bỏ đi làm sao chỉ có chút bản lĩnh này thôi hả anh à cầu xin anh tha cho tôi đi mộ d u n g c ẩ m nước mắt nước mũi giàn rùa nói ngũ hào hư lạnh một tiếng nói ra tha cho cậu cậu cảm thấy có thể sao phan doãn bị dọa đến mức biến sắc mặt sau khi biết mộ d u n g c ẩ m căn bản không phải vì anh hùng kia cô ta đã hoàn toàn luôn cuống anh anh à, chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi cả tôi cam đoan mình không hề biết cái gì hết ta phan doãn n ơ m n ớ p lo sợ nói ngũ hào cười ha ha nói thập long môn chúng tôi làm việc sẽ không để lại hậu quả hôm nay tất cả mấy người đều phải chết ở chỗ này em gái đừng trách tôi muốn trách thì trách cô không may mắn đi nói xong anh ta đi tới trước mặt mộ dung c ẩ m bàn tay to lớn bắt lấy cả đầu anh ta tiếp sau đừng khoác lác nữa nhé ngũ hào lạnh lùng nói trên tay anh ta dần dần phát lực gần như muốn bóp nát xương sọ mộ dung c ẩ m đau đớn kịch liệt khiến mộ dung c ẩ m sống không bằng chết không ngừng kêu trên phan doãn bị dọa đến mức khóc lên cô ta che mắt thậm chí không dám nhìn một màn này theo lấy từng tiếng vang răng rắc xương sọ của mộ dung c ẩ m hoàn toàn đứt gãy máu tươi chạy đầy hai tay ngũ hào mộ dung cầm không thể ngờ được anh ta khoác lác vô số lần thế mà lần này lại chết vì cái miệng được rồi Đến lượt mấy người. Ngũ、hào、lặng lẽ nhìn lượt lẽ mấy Hào h về p sau mấy trạm. người tần trạng. Tần khi nói g không đổi sắc mặt, giống như n quan đến mình. chuyện điện thoại xong ngũ hào liền cốp máy phan doãn lập tức thở ra nhẹ nhàng cả người cô ta mềm l u n trực tiếp ngồi bẩy xuống mặt đất ngũ hào nhìn về phía ngoài cửa sổ đang chuẩn bị rời đi đúng lúc này tần trạm bỗng nhiên mở miệng nói giết người liền muốn đi ư tôi đã cho anh đi chưa ngũ hào sững sờ anh ta xoay người lại nhìn tần trạm dường như có chút không thể tin được anh điên rồi sao phan doãn lập tức gấp gáp con mẹ nó anh muốn chết đừng có mà kéo chúng tôi cùng chết theo tần trạm không để ý đến cô ta anh chỉ vào thức ăn trên bàn nói ra ai cho phép anh quấy dày tôi ăn cơm cậu có bị bệnh không ngũ hào c a o mày nói anh ạ anh ta không có quan hệ gì với chúng tôi cả phan doãn vội vàng giải vây cho mình ngũ hào đánh giá t ầ n trạm một chút cũng không cảm giác được có nội lực giao động gì cả thế là anh ta lạnh lùng nhìn t ầ n trạm nói ra muốn chết như vậy vậy tôi sẽ chiều ý câu chương 66. cái tên điên này phan doãn tức đến mức gần như sụp đổ vất vả lắm mới nhặt về một cái mạng cố tình lại gặp phải kẻ ngu t ầ n trạm chậm rãi đứng lên cười lạnh nói người của thập long môn đã tới thì đừng nghĩ rời đi cậu biết thập long môn chúng tôi là ai không tôi nói cho cậu biết tôi được rồi vương húc kia đã, đã nói với tôi một lần rồi t ngũ ngũ ầ ngay, ngay sau đó anh ta thúc giục nội lực cả người tốc độ nhanh đến mức cực hạn đưa tay ra giữa lại có từng cơn gió lướt qua tầng trạm khe t r o mày thực lực của tên ngũ hào này đúng rất mạnh có thể nói là đối thủ lợi hại nhất mà anh gặp được cho đến tận lúc này bởi vậy tầng trạm cũng không dám qua loa linh khí chậm rãi vận chuyển trong đan điền của anh cuối cùng chạy ra toàn thân bao phủ lấy mỗi một tế bào mỗi một máu thịt thường nhìn thấy ánh sáng xanh loáng thoáng trên người tầng trạm ngũ hào lập tức lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm trọng anh ta hét lớn một tiếng nắm đấm trong nháy mắt đã tới cơ thể tầng trạm nhảy lên trên không trong chớp mắt đã vọt đến sau lưng anh ta tốc độ vẫn quá chậm tầng t ạ m bình luận ừ ngũ hào biện sắc vội vàng quay đầu nhưng đã không kịp tầng trạm đánh mạnh một quyển vào ngang hông của anh ta ngũ hào lập tức cảm giác thân mình giống như bị đánh xuyên qua cả người lảo đảo suýt nữa đâm vào trên tường thế mà không ngã đôi mắt tầng trạm sáng lên lập tức tràn ngập ý chí chiến đấu ngũ hào dường như có chút lo lắng anh ta nhìn về phía ngoài cửa sổ nhiều lần liên tiếp nhăn mày lại tháng ngãi tốc chiến tốc thắng đi ngũ hào hít sâu một hơi hai tay của anh ta chậm rãi nâng lên phun ra một n g ụ m khí từ trong miệng ngay lập tức liền nhìn thấy phía trên hai tay của anh ta mơ hồ hiện ra ánh sáng hử đây là cái gì tân trạm có chút giật mình loại thủ đoạn này đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy ngũ hào cười ha ha nói tháng n g ã i cái này gọi là nội lực hóa hình tôi dồn tất cả nội lực lên trên hai tay mỗi một quyền đều có bản lĩnh rời sông lấp biển cậu chưa từng được thấy bao giờ đâu nội lực tân trạm nhữ mày lại hóa ra là như thế vừa dứt lời trên người tân trạm cũng bước lên ánh sáng xanh mà ánh sáng xanh này càng ngày càng tăng lên lớn bằng khoảng một cái bản ngũ hào há to miệng không nhịn được tức giận mắm to đờ mờ mày đây là cái quỷ gì tân trạm tự nhủ quả nhiên là như vậy thế mà nội lực có thể vận chuyển lên trên hai n ă m đấm vậy linh khí của mình đương nhiên cũng có thể làm được lúc này ngũ hào bắt đầu hốt hoảng nội kinh hóa hình vốn chính là một chuyện rất khó anh ta dựa vào cái này không biết đã dọa lui bao nhiêu người nhưng mẹ nó tên t ầ n trạm này cũng quá khoa trước rồi ra tay đi nếu không anh sẽ không có cơ hội đ â u t ầ n trạm nhìn phía ngũ hào cười lạnh nói ngũ hào nói thầm một tiếng không ổn anh ta đảo mắt một vòng đống nhiên chạy về phía cửa sổ muốn chạy trốn t ầ n trạm thăm dò đưa linh khí trong tay hướng về phía trước chỉ thấy ánh sáng xanh trên nắm tay nhanh chóng lao đi t r o ngũ ngáy mắt liền đập vào trên lưng n mắt đập vào hào Phụt! Ngũ hảo kêu lên một tiếng đau đớn toàn bộ xương của sống lốn lượn với độ con kỳ lạ giống như bị xe tải lớn va vào ngũ t ạ n g lục phủ gần như cũng đã nát quả nhiên là được tần trạm vui mừng trong lòng một chiêu thức này trong truyền thừa của cha cũng không có ghi chép một chiêu này là do mình sáng tạo ra nghĩ tới đây tần trạm không nhịn được cười ha ha ngũ hào nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất xương sống lưng n ư ớ gãy khiến thần kinh của anh ta chịu chấn động cực lớn hai chân đã hoàn toàn chết lặng cho dù lúc này tần trạm thả anh ta đi chỉ sợ cả đời này anh ta cũng phải sống ở trên giường cảm ơn sự nhắc nhở của anh tầng trạm đi đến trước mặt anh ta nghiêm túc nói ngũ hào cắn răng v á t mặt không cam lòng nói rốt cuộc cậu là ai tuổi còn trẻ mà lại có nội lực hùng hậu như thế tầng trạm cười nói nếu tôi nói tôi là thần tiên anh có tin không ngũ hào cười thảm anh ta n g ử a thẳng lên trời thở dài nói đã bao lâu rồi thập long môn không phải chịu thương nặng như thế ha ha ra tay đi anh cũng được coi như một người đàn ông đáng tiếc tầng t ạ m khe thở dài một hơi anh giơ tay lên n u bàn tay từ trên cao rơi xuống giống như một vật rơi từ không trùng đập vào trên người ngũ hào ngũ hào bị mất mạng tại chỗ hai lại rước lấy phiền p h ứ c rồi t ầ n trạm khe k h ẽ thở dài dưới đáy lỏng ngay sau đó anh đi tới trước mặt chủ quán phan thấp giọng nói thế nào không sao chứ chủ quán phan cười khổ nói già rồi không chịu được giày vỏ chỉ sợ đã gây ba dê mấy cái xương t ầ n trạm quét mắt nhìn ông ta một cái quả nhiên x ư ơ n g sơn đứt gãy suýt nữa là cắm vào gan đi bệnh viện đi t ầ n trạm nói thuật pháp vừa rồi đã khiến t ầ n trạm tiêu hao cực cao cho nên anh không còn sức chữa bệnh cho chủ quán phan nữa chủ quán phan không nhịn được cảm thán ở trong lòng người trẻ tuổi này rốt cuộc là có lai、like、lịch gì đỡ ba cô lên t ầ n trạm nhìn phan doãn một cái nói phan doãn sợ choáng váng lúc này mới kịp phản ứng cô ta vội vàng gật đầu một câu cũng không dám nói trên đường trở về t ầ n trạm nói với chủ quán phan chuyện hôm nay mong chủ quán phan giữ bí mật chủ quán phan c ư ờ i khổ nói còn có thể giữ được bí mật sao t ầ n trạm không khỏi trầm mặc điều này cũng đúng mọi hành động hôm nay đúng là đã quá kêu căng sau khi đưa chủ quán phan đến bệnh viện t ầ n trạm liền chuẩn bị rời đi lúc này phan doãn đ ỗ n g nhiên gọi t ầ n trạm lại cô ta thận trọng nói trước đó là tôi hiểu lầm anh sẽ không trách tôi chứ trách cô t ầ n trạm nở nụ cười ở trong mắt tôi cô cùng lắm chỉ là một người qua đường tôi còn phải để ý cô nói gì sao phan doãn s ữ n g sở gương mặt xinh đẹp lập tức dẫn đến mức đỏ lên t ầ n trạm k h o á t tay quay đầu rời đi tên khốn này nhìn bóng lưng t ầ n trạm rời đi phan doãn không nhịn được d ậ m chân ngay hôm sau sự việc này được đưa lên bản tin một lần nữa t ầ n trạm ngồi ở trên ghế salon vừa ăn hoa quả Vừa xem cũng n may tất ớ i chính l r ê n cả mọi người đều không quá tin tưởng đây là sự thật tất cả mọi người trong khu bình luận đều xác định đây là đang đóng phim điều này cũng khiến tầng t r ạ g nhẹ nhàng thở ra hôm đó tần trạm không có chuyện gì làm đang định đi chợ đồ cổ tìm một khối ngọc bội cho t ô huyên để làm một tấm bùa bảo vệ cho cô ngay lúc anh đang chuẩn bị ra cửa điện thoại bỗng nhiên văng lên cầm điện thoại lên xem phát hiện người gọi đến lại là em gái của lâm q u y n h tiền lâm tuyết trinh điều này khiến tần trạm vừa giật mình lại chán ghét anh không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp tắt máy nhưng không nghĩ tới chỉ chốc lát sau lâm tuyết trinh lại gọi lại sau khi bắt máy tần trạm liền cực kỳ không vui nói ra chuyện gì lâm tuyết trinh nóng này nói không không xong ông ông đi rồi cái gì sắc mặt t ầ n trạm lập tức trở nên cực kỳ khó coi trên thế giới này chỉ có hai người quan trọng nhất đối với anh một người là tô huyên một người khác chính là cụ lâm nuôi anh c h ô n lớn t ầ n trạm hít sâu một hơi bắt mình phải bình tĩnh nói bây giờ đang ở đâu tôi lập tức đến đó ở trong nhà lâm tuyết trinh có chút mất sức nói không phải đã nói không cho phép gọi điện cho cậu ta sao ngay vào lúc này đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng của lâm vinh sau đó điện thoại bị cút sắc mặt tầm trầm anh đứng dậy thấp giọng nói với tô u y ê n anh đi ra ngoài một chuyến xảy ra chuyện gì rồi t ô huyên t a o mày nói có lẽ ông anh đã xảy ra chuyện anh muốn đến nhà họ lâm một chuyến tân trạm vừa đi ra ngoài cửa vừa nói nói em đi chung với anh t ô huyên không hề nghĩ ngợi liền đuổi theo ngồi lên chiếc dê cỡ lặt của t ô huyên hai người lái nhanh về nhà họ lâm sau khi đến nhà họ lâm tân trạm phát hiện ở cửa đã tụ tập không ít xe những chiếc xe này tân trạm gần như đều biết bởi vì đây đều là xe của họ hàng nhà họ lâm thấy cảnh này sắc mặt tân trạm trở nên càng thêm khó coi anh vội vàng nhảy từ trên xe xuống bước nhanh vào nhà họ lâm trong phòng khách nhà họ lâm đã tụ tập rất nhiều họ hàng nhưng trên mặt bọn họ đều không có vẻ b u ồ n bã ngược lại chuyện trò vui vẻ lâm vinh đang trò chuyện vui vẻ với đám người thỉnh thoảng còn dậm chân cười to ông nội của tôi đâu t ầ n trạm đứng phòng khách lạnh giọng hỏi lâm vinh nhìn anh một cái nói ra cậu đã bị t r ụ c xuất khỏi nhà họ lâm ai bảo cậu tới tôi hỏi ông ông nội của tôi đâu t ầ n trạm gầm lên một tiếng lâm vinh bị dọa đến mức không khỏi biến đổi sát mặt ông nội lúc này lâm tuyết trinh đi tới trên mặt cô ta là vẻ đau lòng nước mắt giàn rụa đôi mắt khóc đỏ cả lên thấy cảnh này tần trạng m c ũ đã hít i đời giường, hiệu ể u dấu chỉ cụ còn bước nhanh vào phòng của cụ chỉ cụ có của không Anh nhanh phòng thấy không h sợ sự sống Lâm Lâm, Lâm nằm Trạm đã đã kỳ trên này. trên nào. Tần ở ở bất vào sâu một hơi cố nén c h ổ sở lặng lẽ nhìn về phía lâm tuyết trinh nói ra ông nội mất như thế nào lâm tuyết trinh thấp giọng nói tôi tôi không biết còn có thể chết thế nào được già rồi thì chết chứ sao anh họ của lâm khuynh thiền là lâm xuyên ở bên cạnh h ư n ó i tần t r ạ m quét mắt nhìn anh ta một cái lạnh lùng nói lần trước tôi xem qua sức khỏe cho ông nếu như không có bệnh tật gì ít nhất ông có thể sống được năm năm ha ha cậu cho rằng cậu là bác sĩ lâm xuyên không nhịn được cười lạnh một tiếng vậy không bằng cậu nhìn xem tôi còn có thể sống bao lâu nếu như anh còn dám bất kính có lẽ chỉ có thể sống thêm một ngày giọng nói của t ầ n trạm vô cùng lạnh lẽo khiến lâm xuyên không khỏi dùng mình một cái mẹ nó chứ cậu đang hù dọa tôi hả lâm xuyên ném hạt dưa trong tay đi vẻ mặt tức giận nói t ầ n trạm không so đo với anh ta hôm nay là đám tang của, của cụ ủ a c lâm t ầ n trạm không muốn gây chuyện anh đi ra từ trong phòng ngủ đứng trên phòng khách trong phòng khách cực kỳ náo nhiệt thậm chí đám người lâm vinh đã hẹn ban đêm uống rượu đánh bài dáng vẻ lạnh lùng này khiến tần trạm thất vọng nhà họ lâm đúng là không có tình người tần trạm thất vọng n h ỉ non lúc trước anh đã đồng ý sẽ cho nhà họ lâm một miếng cơm ăn nhưng nhìn thấy một màn này tần trạm đã hoàn toàn thay đổi ý định loại người giống như bọn họ căn bản không xứng ông của tôi mất như thế nào tần trạm đi tới trước mặt lâm vinh lạnh giọng hỏi lâm vinh còn chưa lên tiếng em hai lâm cường của ông ta đã không nhịn được nói ra sao cậu lại không biết lễ phép như thế đây là thái độ cậu nói chuyện với chúng tôi từ khi vào cửa đến bây giờ ngay cả chào hỏi cũng không có còn dám chất vấn chúng tôi như thế ai cho cậu lá gan ông câm miệng cho tôi tần trạm t r ừ n g mắt liếc ông ta một cái nói lâm cường giận dữ nói mấy năm không gặp cậu cũng to gan phết đấy quên mất khi còn bé tôi đánh cậu kiểu gì rồi đúng không bây giờ tâm trạng tôi thật sự không tốt nếu ông không muốn chết liền ngậm miệng lại cờ hở tôi tần t r ạ n g cố nén tức giận nói lâm cường mắng một câu đ ờ m mở, t ú lấy cái ghế định đập vào đầu tần trạng mẹ nó chứ giết chết mày lâm cường nổi giận mắng nhưng cái ghế còn chưa chạm được tần trạng cơ thể ông ta đã bay thẳng từ phòng khách ra ngoài cửa trong phòng lập tức yên t ĩ n h trở lại chỉ chốc lát sau lại ồn ào chỉ trích mẹ nó câm miệng hết cho tôi t ầ n t r ạ n g quát o một tiếng quát này có cả linh khí của t ầ n t r ạ n g chấn động đến mức toàn bộ căn phòng đều rung lên mà người có sức khỏe yếu ớt thậm chí l ô thai còn bị chảy máu con mẹ nó mày dám đánh tao lâm cường chật vật từ dưới đất bỏ dậy mẹ nó mày dám đánh ba tao lâm xuyên cũng chạy ra anh ta chỉ vào t ầ n trạm mắng mày chờ đó cho tao bây giờ tao sẽ cho người đến giết chết mày t ầ n trạm căn bản không thèm để ý chỉ lạnh lùng nhìn lâm vinh lại nói ra một lần nữa tôi hỏi ông ông tôi chết như thế nào t ầ n t ầ n trạng cậu đừng có mà làm loạn lâm vinh có chút sợ hay nói tần trạng đưa tay tắt lên trên mặt ông ta một cái lạnh lùng nói nếu ông còn không nói thật tôi sẽ đập nát mặt ông trong lòng lâm vinh cực kỳ hoảng sợ nhưng đối mặt với nhiều họ hàng như vậy ông ta vẫn cố làm mình bình tĩnh nói cậu cậu định hù dọa ai đấy cậu có thể đánh chết tôi như thế nào được ba ba đừng nói lung tung lâm khuynh thiền nghe được câu này lập tức gấp gáp cô ta đã tận mắt thấy tần trạm giết dương nghị đồng thời còn chẳng có chuyện gì n h ớ may thật sự chọc tức tân trạm nói không chừng anh sẽ ra tay thật ba ba có cái gì thì nói nhanh lên đi đừng t r e o chọc anh ta được không lâm khuynh thiền gấp gáp đến mức sắp khóc ra tôi nói này khuynh thiền làm sao vậy tại sao còn nói chuyện chuyện giúp tên vô dụng này bên cạnh có một người họ hàng nói tân trạm lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta một cái bàn tay nhẹ nhàng vung lên trên mặt người kia lập tức có thêm một cái tát bây giờ tất cả mọi người đều câm miệng lại cho tôi tân trạm đảo qua đám người ai nói chuyện tôi sẽ tát kẻ đó sau khi nói xong tân trạm nhìn về phía lâm vinh lần nữa anh đưa tay đặt ở trên đầu lâm vinh nói ra chừng chữ từng câu cho dù ông không nói tôi cũng có biện pháp để biết tân trạm đừng mà lâm khuynh tiền bị dọa đến mức q u ỳ trên mặt đất anh nể mặt tình cảm trước kia đừng tình cảm tân trạm cười lạnh một tiếng đối với nhà họ lâm người duy nhất tôi có tình cảm chính là ông nội bây giờ ông đã mất vận may của nhà họ lâm cũng chỉ đến thế mà thôi chương sáu mươi tám cũng may tất cả mọi người đều không quá tin tưởng đây là sự thật tất cả mọi người trong khu bình luận đều xác định đây là đang đóng phim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 trên mặt cô ta là vẻ đau lòng nước mắt ràn rụa đôi mắt khóc đỏ cả lên thấy cảnh này tần t r ạ m cũng đã hiểu chỉ sợ cụ lâm đã không còn ở trên đời này anh bước nhanh vào phòng của cụ lâm chỉ thấy cụ lâm nằm ở trên giường đã không có bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào tần t r ạ m hít sâu một hơi cố nén khổ sở lặng lẽ nhìn về phía lâm tuyết trinh nói ra ông nội mất như thế nào lâm tuyết trinh thấp giọng nói tôi tôi không biết còn có thể chết thế nào được già rồi thì chết chứ sao anh họ của lâm k h u y ê thiền là lâm xuyên ở bên cạnh hừ nói tần t r ạ n quét mắt nhìn anh ta một cái lạnh lùng nói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 chỉ bởi vì một câu của tần trạm mà thôi ngày thứ hai sau khi tăng lễ của cụ lâm ổn định tần trạm không đến nhà họ lâm mà là trực tiếp đi nghĩa trang chờ người nhà họ lâm đi mới xuất hiện đứng trước bia mộ của cụ lâm tần trạm trầm mặc không nói qua hồi lâu anh mới chậm rãi mở miệng nói ông nội chuyện mà cháu đồng ý với ông có lẽ cháu không làm được nói xong câu đó tần trạm vái ba cái thật sâu rồi rời khỏi nơi này xế chiều hôm đó tần trạm liền tới chợ đồ cổ tốn dòng dã một buổi chiều mới chọn được một khối ngọc đội phẩm chất cực tốt ban đêm tân trạm ngồi ở dưới ánh trăng Đặt đá. trên một tăng ngọc lên Ngay bội sau đó, anh hơi nhắm mắt lại, tâm thần hơi lại, mắt tâm khi ẽ động, chuyển vô số ký ức thử l ề n trào lựa ê n nhiều Có rất nhiều loại b vệ, chọn n á cấp c a tỉ mỉ tần trạm tìm được một bản pháp thuật thiên cương phù hậu thân căn cứ vào ghi chép thiên cương phù này có tác dụng cực lớn có thể ngăn cản được một kích toàn lực của của tầng trúc cơ không tính là gì ở tu tiên liên giới nhưng ở thời đại này cơ bản là có thể nên ngang mà đi chính là nó t ầ n trạm thầm nghĩ ở trong lòng anh hít sâu một hơi tụ linh lực tập ở mi tâm ép ra một giọt máu của mình giọt máu chui vào bên trong ngọc bội liền có một luồng sáng màu đỏ h u ám từ từ bay lên sau đó toàn bộ ngọc bội đều hiện lên sương ngủ. hơn mười phút sau từng tầng sương ngủ ở mặt ngoài cả khối ngọc bội bắt đầu tàn đi mà tất cả linh k h í ở trong tụ linh trận thế mà đã bị khối ngọc bội này hấp thu sạch sẽ phụ tần trạm không nhịn được thở ra một hơi âm thầm cảm thán nói may mắn ở trong tụ linh trận nếu không mà là linh khí ở trong đan đ i ể n của mình chỉ sợ sẽ bị hấp thu sạch sẽ sau khi luyện xong đùa bảo vệ tần trạm liền trở về phòng đi ngủ sáng sớm hôm sau tần trạm đưa ngọc đội cho tô huyên nói ra đeo cái này lên trên cổ nhớ kỹ cho dù ở bất kỳ tình huống gì đều không được t h á o xuống tô huyên cầm ngọc đội trái xem phải xem kinh ngạc nói khối ngọc đội này mang đến cho người ta cảm giác là lạ thật giống như có phản ứng với cơ thể em vậy tần trạm mỉm cười không giải thích buổi sáng cùng ngày tân trạm, trạm, thành thành trạm sơ cảm gật đầu nói ừ có thời gian đi xem một chút rốt cuộc đạm thành vẫn quá nhỏ toàn bộ hội đấu giá của thành phố cũng chỉ có một nhà về phần thị trường dược liệu không có gì khác với chợ cả thành phố càng lớn tài nguyên sẽ càng phong phú loại thành phố giống thủ đô có thể nói là nơi dược liệu c ự c phẩm hội tụ chỉ tiếc cha mình đã nói khi chưa có thực lực tuyệt đối thì không được bước vào đến thủ đô khu nhà núi long hải đỉnh núi có chiếc xe con màu đen biển số của thủ đô chậm rãi đến đó cậu tô đã đến rồi xe dừng lại lái xe cung kính nói thanh niên được gọi là cậu tô chậm rãi mở mắt anh ta đánh giá tòa nhà này biểu m ô i nói chật t r ợ chợ, n người của nhà họ tô lại ở chỗ này ư thật sự là đáng thương nói xong anh ta từ trên xe đi xuống còn có hai lão già đi theo sau hai lão già này mặc trường bảo sắc mặt ư u ám giống như bọ từ trong đống người chết ra đi vào cậu t ô chỉnh lại áo vét nói vâng hai lão già tiến về phía trước không biết dùng cách nào mà mở được cổng sắt ra xài bước đi vào trong phòng bếp biệt thự t ô huyên cầm một cuốn sách dạy nấu ăn trong tay đang nghiên cứu nấu cơm nấu cơm cũng quá khó khăn cô túng tóc nhìn đống đồ đen như mực trong nồi không khỏi có chút bực bội người của nhà họ t ô đã thất bại tới mức tự mình làm cơm sao một giọng nói đột ngột vang lên nhìn thấy thanh niên trước mặt sắc mặt tô huyên lập tức hơi hoảng sợ sau đó liền tao màu lại tô vũ anh tới làm gì tô huyên lạnh lùng hỏi tô vũ cười n h ạ t nói sao vậy rời khỏi thủ đô mấy năm ngay cả lễ phép cơ bản nhất cũng quên mất à? ít nhất cô nên gọi tôi một tiếng anh trai chứ anh trai tô huyên cười lạnh từ giây phút rời đi tôi đã không còn quan hệ gì với nhà họ tô ở thủ đô nữa rồi tô vũ giang tay ra có vẻ xem thường anh ta nên ngang ngồi ở trên ghế salon cầm một quả táo lên gặp một cái lập tức cảm thắm nói ông còn sống không tô huyên hơi đổi sắc mặt một chút có mấy phần không vui nói có liên quan gì bà dê đến anh rốt cuộc anh đến đây làm gì không có gì tô vũ ném quả táo xuống đất sau đó h í p mắt nói tôi nghe một người bạn nói hình như ông đã lấy đi một thứ đồ của nhà họ tô vật như vậy rất quan trọng đối với tôi và cả nhà họ tô em gái cô có biết ở đâu không tô ngọc h í p mắt lại giống như muốn nhìn xuyên tô huyên không biết tô huyên lạnh lùng nói nơi này không chào đón anh mời anh lập tức rời đi tô vũ buông tay nói chập chập xem ra lão già này định giữ nó cho cô chẳng phải là đáng tiếc sao tô huyên cau mày nói thứ gì tôi chưa hề chưa nghe nói qua à cũng đúng chắc hẳn cô không được tiếp xúc tô vũ có chút khinh miệt cười nói anh ta liếc hai lão già mặc trường sam kia một chút lúc này hai người kia ngầm hiểu lục soát trong biệt thự tô huyên mặt lạnh nói nếu anh còn không đi tôi sẽ báo cảnh sát báo cảnh sát tô vũ giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên thế giới em gái tốt của tôi có phải ở ngốc ở đạm thành lâu đến mức c h á n váng rồi không toàn bộ đạm thành ai dám bắt tôi chứ t ô ngọc nhữ mày nói tô huyên trầm mặc không nói lời này không giả lấy năng lực của nhà họ tô căn bản không ai dám tìm xui xẻo chỉ chốc lát sau hai lão g i ả trường sam đã từ trên lầu đi xuống cung kính nói ra cậu tô không tìm được không tìm được sắc mặt tô vũ lập tức trở nên khó coi anh ta cấp nhanh chóng tới trước mặt tô huyên lạnh giọng nói ra em gái tôi khuyên cô vẫn nên giao thứ đó ra đây nếu không tôi cũng không dám cam đoan sẽ làm ra chuyện gì đâu tô huyên cau mày nói tôi nói tôi không biết thứ gì tô vũ cười anh ta bỗng nhiên giơ tay lên muốn tắt vào mặt tô huyên một cái đúng lúc này ngọc bội đ e o trên ngực tô huyên bỗng nhiên lấp l o e ánh sáng đẩy lui tô vũ mấy bước hai lão g i ả trường sam thấy thế vội vàng tiến về phía trước một bước đỡ lấy tô vũ tô vũ kinh ngạc nói ra không nghĩ tới một nơi chật hẹp nhỏ bé như đạm thành mà còn có loại bảo bối này thật là làm cho tôi cảm thấy bất ngờ hai lão g i ả trường sam kia tiến về phía trước một bước không người nói ra cô tô tôi khuyên cô vẫn nên ngoan ngoan dao đổ ra đi nếu chúng tôi đánh cô chỉ sợ không có ai có khả năng giúp được cô đâu thật sao đúng lúc này một giọng nói chợt vang lên vừa dứt lời một hòn đá giống như một viên đạn x u y ê n qua cửa lớn bay về phía gãy của lao g i ả trường sam này lao g i ả trường sam vội vàng bay lên không chật vật tránh thoát phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy t ầ n trạm với sắc mặt lạnh lẽo đang đứng ở cổng chương bảy mươi đối với việc t ầ n trạm đột nhiên xuất hiện tô vũ có mấy phần giật mình sao thế đây là người hầu của cô vệ sĩ h ả tô vũ suy đoán nói t ầ n trạm lạnh giọng nói ra tôi là người đàn ông của cô ấy người đàn ông của cô ta tô vũ càng thêm kinh ngạc anh ta đánh giá t ầ n trạm nói ra ha ha đường đường là người của nhà họ tô lại tìm một thể loại này ư lão s ư ợ c mặt thẹo lập tức giận tí mặt lúc này tiến về phía trước một bước tân trạm thuận tay ngăn cản gã lắc đầu nói anh không phải là đối thủ của bọn họ tô vũ hừ lạnh một tiếng anh ta nhìn lướt qua viên đá cắm vào trong mặt tường gật đầu nói cũng không tệ nơi chật hẹp nhỏ bé như đạm thành mà còn có cao thủ như vậy chật t r ư ợ c thật là khiến người ta bất ngờ tân trạm bước từng bước một về phía trước anh lạnh lùng nhìn tô vũ nói ra tôi không cần biết anh là người nào nếu còn dám bất kính với tô huyên tôi cam đoan anh sẽ không thể ra khỏi cái cửa này tôi không thể ra khỏi cái này tô vũ giống như nghe được đ i ề u buồn cười lớn nhất trên đời này người trẻ tuổi thật sự là không biết trời cao đất rộng làm sao hết ngồi đáy giếng khiến cậu ngâm cuồng cùng lúc đó hai lão g i ả trường sam kia tiến về phía trước một bước đúng lúc này tô huyên bước nhanh đi tới trước mặt t ầ n trạm cô lắc đầu ra hiệu t ầ n trạm không nên hành động thiếu suy nghĩ chỉ tiếc đã không kịp hai lão g i ả trường sam kia lao vẹo đến chỗ t ầ n trạm hai người tấn công từ hai phía đồng thời tung quyền ra t ầ n trạm hét lớn trước tiên bảo vệ tô huyên ở sau lưng hai tay nâng lên cùng lúc thế mà lấy một địch hai với hình bốn quyền chạm nhau một tiếng vang thật lớn tân trạm liên tiếp lui lại hai bước hai tay run lên mà hai lão g i ả trường sam kia lùi về sau bịch bịch bịch bốn năm bước mới đứng vững được lần này tô vũ càng thêm mở to hai mắt nhìn trong ánh mắt giạt rào hứng thú không tệ không tệ tô vũ vô tay nói khó trách tô huyên có thể để ý đến cậu ừ thân thủ cỡ này đủ để xưng vương xưng bá ở nơi nhỏ bé như đ ạ m thành sắc mặt tân trạm cũng khó coi đây là lần đầu tiên anh gặp được đối thủ mạnh như vậy từ khi tu tiên đến nay chỉ mới một quyền cánh tay đã có mấy phần run r u dày đương nhiên ở trong mắt tôi cậu không tính là cái gì giọng điệu của tô vũ dần dần lạnh xuống loại người như cậu tôi không dám chết một trăm thì cũng phải tám mươi t ầ n trạm lạnh giọng nói ra thật sao tôi mới chỉ tu tiên hai tháng hai người bọn họ chỉ sợ đã mấy chục năm rồi thì tính sao giọng điệu tô vũ lạnh lẽo tôi nói rồi loại người như cậu căn bản không vào được mắt tôi t ầ n trạm siết chặt nằm đấm rất có ý ra tay tiếp tô vũ nhìn lướt qua hừ nhẹ nói nếu cậu không phục có thể đến thủ đô tìm tôi t ầ n trạm hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng nói hai năm nhiều nhất là hai năm hả tô vũ hình như không hiểu câu nói này lắm t ầ n trạm lạnh giọng nói ra hai năm sau tôi sẽ đến thủ đô tìm anh thú vị lắm tô vũ rất hứng thú nhìn t ầ n trạm nhiều năm rồi không nghe thấy loại lời này được hai năm sau tôi ở kinh đô chờ cậu đến lúc đó tôi sẽ đích thân nghiền nát tôn nghiêm của cậu sau khi nói xong anh ta phất phất tay hai lão già trường sam kia liền đi theo trước khi đi anh ta quay đầu nhìn về phía tô huyên cười lạnh nói thay tôi chuyển lời cho lão già vợ kia nhất định nhà họ t ô phải lấy được cho dù dùng cách gì nói xong anh ta đẩy cánh cửa đã vỡ vụn ra xài bước đi ra ngoài nhìn qua chiếc xe này c h ậ m dãi chạy đi sắc mặt t ầ n trạm có vẻ hơi nghiêm trọng bọn họ là người của nhà họ tô tô huyên nói t ầ n trạm thấp giọng nói đây chính là gia tộc lớn ở thủ đô chỉ mới là hai tên vệ sĩ đã có thực lực như thế vậy bên trong gia tộc của bọn họ rốt cuộc sẽ có bao nhiêu cao thủ ngoài ra tài nguyên quan hệ của bọn họ không phải là thứ mà t ầ n trạm có khả năng đánh đồng nghĩ tới đây t ầ n trạm không khỏi siết chặt nắm đấm thủ đô t ầ n trạm nhìn về phương bắc bên trong ánh mắt viết đầy sự kiên định đúng rồi khối ngọc bội này là cái gì lúc này t ô huyên giống như là nghĩ tới điều gì tần trạm cười nói đùa bảo vệ nó có thể bảo vệ em an toàn có đùa bảo vệ này cho dù là tần trạm cũng không có cách nào gây tổn thương cho t ô huyên trên đời này trừ khi có một tu sĩ kỳ trúc cơ nếu không sẽ không ai gây tổn thương cho cô một đêm này tần trạm trằn trọc như thể nào cũng không ngủ được cuối cùng anh từ trên giường ngồi dậy lục t u n g tìm được gốc linh chi của thập long môn lúc đầu nghĩ chờ một chút bây giờ xem ra dưới ánh g c ờ n trăng tần trạm dùng phương pháp nguyên thủy vụng về để luyện chế một viên đan dược dòng giã một đêm một viên tu linh đan mới thành hình vào lúc thành hình mùi thuốc gần như tràn ngập toàn bộ núi long hải thậm chí dâng lên một lớp xương mù thật mỏng tần trạm dỗi tay ra nắm viên tu linh đan ở trong tay nuốt viên tu linh đan này vào có lẽ mình có thể đột phá đến k ỳ luyện khí chín tầng tân trụ thầm nghĩ ở trong lòng nhưng lúc này sắc trời đã sáng t ầ n trạm đành phải tạm thời cất viên đan dược kia đi vì tô huyên đã làm xong bữa sáng t ầ n trạm liền ngồi ở trên ghế salon xem tv i i chốc lát sau mặt t h è o tỉnh ngủ đi ra chuẩn bị một chút qua mấy ngày nữa đi ra thành t ầ n trạm uống một hớp nước nói mặt t h è o liền vội vàng gật đầu nói vâng ngay vào lúc này ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến tiếng đập cửa ngầm đầu nhìn lên chỉ thấy hai người đàn ông mặc đồ đen dáng người cứng đờ đứng ở cửa xin hỏi là cậu tần sao hai người kia mở miệng hỏi tần trạm có mấy phần cảnh giác mà hỏi hai người là ai hai người nói ra chúng tôi là người của trường quan phương phương kính rượu cục an toàn trên tỉnh đêm nay ông ấy mở tiệc mời anh và cô tô đến dự tiệc cục an toàn tần trạm lập tức nhũ mày lại tìm tôi có chuyện gì cái này thì chúng tôi không rõ ràng chúng tôi chỉ phụ trách t r u y ề n lời hai người không người nói lấy ra hai tấm thiệp mời đưa cho tần trạm sau đó quay đầu rời đi t â n trạm trở về phòng đưa thiệp mời đưa cho tô huyên nói phương kính diệu mời chúng ta đi tham gia buổi tiệc gì đó em biết ông ta không tô huyên kinh ngạc nói biết chứ trước kia phương chính diệu là học sinh của ông em hình như bây giờ làm ở cục an toàn trên tỉnh sao ông ta lại tới đây học sinh của cụ tô t â n trạm cũng nhẹ nhàng thở ra xem ra ít nhất đối phương không có ác ý gì điều khiến t â n trạm giật mình là người đến tham gia bữa tiệc này không chỉ là người của đạm thành còn có rất nhiều nhân vật lớn ở trên tỉnh đến Chương Phương Người được, người tên、Phương、Kính Diệu này Diệu tỉnh Huyên rất vài giải bàn mời mình tới đây không biết là vì chuyện gì. sau khi bước vào đại sảnh tân trạng cũng nhìn thấy rất nhiều gương mặt xa lạ người bản địa ở đạm thành cũng không nhiều ngoại trừ những người ở trong thành phố ra thì cũng hiếm khi gặp được người khác cô tô t ô h u y ê n là viên ngọc quý trong tay ông cụ tôn nên dù đi tới trong tỉnh thì cô cũng cực kỳ nổi bật đương nhiên cũng có nhiều người nhận ra cô đi tới chào hỏi tô h u y ê n cũng lễ phép cưới đoan trang chào hỏi lại từng người một cô tô tới lượt một cậu thiếu niên tầm 18-19 t u ổ i tiến tới chào tô h u y ê n cô mỉm cười đáp thuận tiện hỏi cậu không đi học sao sao cũng tới đây rồi cậu ta trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ gãi đầu nói ba nhất quyết bắt em tới ông ấy vẫn còn tầm tâm nghiệm nghiệm tìm cơ hội đẩy em vào trường học trực thuộc ban an ninh để đi học thành ra tô n u y ê n gật đầu có thể nhìn ra cô cũng chẳng mấy hứng thú với chủ đề này cậu thiếu niên lúc này quay đầu sang nhìn t ầ n trạm khách khí nói anh chắc là bạn trai của cô tô tên là t ầ n trạm phải không cái danh x ư n g bạn trai này khiến cho t ầ n trạm không mấy thoải mái lắm nhưng anh cũng không phủ nhận mà chỉ hỏi ngược lại cậu nhận ra tôi hả? người thiếu niên cười đáp danh tiếng của anh sớm đã lan truyền khắp các n g õ ngách trong tỉnh rồi đặc biệt là cái vụ nhà họ địch ấy nhà họ địch t ầ n trạm khe nhũ mày ý gì vậy thiếu niên giải thích nói anh trạm đừng vội hiểu lầm em chỉ là muốn kết bạn với anh thôi nói xong cậu ta lại tự giới thiệu em tên là liêu thành dương t ầ n t r ạ m cũng bắt tay cùng cậu ta coi như lời chào hỏi cậu ta tới ngồi cùng bàn với t ầ n t r ạ m còn tự mình rót cho tần t r ạ m một chén nước anh t r ạ m có chuyện này em cần phải nói rõ với anh lúc này liêu thành dương đột nhiên nói t ầ n t r ạ m g gật đầu ra hiệu cho cậu ta mau nói liêu thành dương nhỏ giọng hôm nay đồng hành với phương kính diệu chính là tất tiêu g i a o cái người tên tất tiêu g i a o này ở trong đám thanh thiếu niên trong tỉnh cũng gọi là có chút máu mặt danh tiếng lớn nhiều thanh thiếu niên cũng tình nguyện trở thành đàn em của hai người họ coi họ là đại ca rồi sao t ầ n trạm hỏi sắc mặt của l i ê u thành dương nghiêm trọng nói gã ta với địch sáng chính là anh em tốt thế nên em sợ là địch sáng ư t ầ n trạm lập tức hiểu ra đương nhiên anh cũng đừng lo lắng quá có trưởng quan phương ở chỗ này anh ta cũng không dám làm gì quá đáng với anh đâu liêu thành dương cười nói thật ra t ầ n trạm cũng chẳng thấy lo lắng gì đến nhà họ tô ở thủ đô anh cũng gặp qua rồi chẳng lẽ còn phải sợ một cậu chủ của tỉnh nhỏ ư liêu thành dương cũng không ngồi cùng anh lâu nói thêm một hai câu thì rời đi cậu nhóc liêu thành dương này cũng là một người không tệ sau khi cậu ta rời đi tô huyên mới nói với tân trạng ba cậu ta ở trong tỉnh cũng là một người giàu có đáng tiếc bởi vì là một thương nhân xuất thân lại chẳng có gì nổi trội cho nên địa vị cũng chẳng cao tô huyên tiếp tục nói mấy năm nay ba cậu ta vẫn luôn kỳ vọng vào cậu ta mong cậu ta có thể chen một chân vào trong cái vòng cấp cao ở tỉnh kia đây chắc hẳn cũng là lý do mà ba cậu ta muốn cho cậu ta vào trường học trực thuộc ban an ninh học tập phải không tân trạng gõ nhẹ lên mặt bàn cười nói tô u y ê n gật đầu cũng không phủ nhận tân trạng không hỏi thầm thở dài đây chính là quy tắc bất thành văn của hồng trần thế t ụ một lát sau có một cô bé trang điểm yêu diễm đi tới cô bé ôm lấy cánh tay của tô huyên dựa sát vào thân thiết nói chị huyên tô huyên kinh ngạc nói sao em lại tới đây rồi hì hì người ta nhớ chị mà cô bé n ị c h ngầm nói để chị giới thiệu với em nhé tô huyên nghiêng người nói đây là con gái của trưởng quan phương kính diệu phương h i ể u điệp phương h i ể u điệp chấp chấp mắt đánh giá t ầ n trạng anh chính là cái người tên tần trọng hà nhìn cũng không có gì đặc biệt hết nói đi anh bỏ vừa mê thuốc lú gì cho chị huyên rồi cái con bé này. n bé đ ừ sau khi bữa. tô huyên giả rời n nói. dối đi tân trạng ngồi một mình cũng cảm thấy có chút buồn chán nhàm chán tới cực điểm anh đành liếc mắt đánh giá những người ở trong đại sành trong này tuy không nói có nhiều cao thủ nhưng cũng không tệ lắm Ví dụ như những người có chiến có lúc ư tương đương người, thượng lưu ợ c cũng có tới 10 người, thậm chí còn có cao cũng c tên mặt thẻo tới thậm thủ bắt nội kinh. những này giới đã đầu với kia Xem h ra, ở ý hơn tới sự an toàn tới sự ủ a b ả này thân rồi, m lượng n g tài u ê n t i ế phương cận được cũng n i ề u hơn t r ớ c Lúc Này! này, p h ư hiệu điệp ngồi phía bên kia bàn đột nhiên đạp chân của t ầ n trạm t ầ n trạm nhữ mày nói có chuyện gì vậy phương hiệu điệp một tiếng nói tôi nghe nói anh đã từng kết hôn đúng không t ầ n trạm kinh ngạc hỏi sao cô biết thứ một chút chuyện này của anh tôi vừa tra thì lập tức biết rõ rồi phương hiệu ể u đ i p ngạo mặn nói, anh có biết chị h y ê n có điệp ị vị Chị a như thế nào không? n thế ư là g ấy ờ ở tưởng thủ tản tại Tần trạm như anh sánh chị Huyên nhìn Phương Hiểu đô, đồ đôi đ cái cổ cùng dám với i sỉ sao mơ vậy. sau đập ó nói, đánh giá nhàn nhạt một lúc lâu, v y có liên quan gì tới cô liên tới quan không? gì h Hiểu ư ơ n g Điệp đập bàn tức giận nói đương nhiên là có liên quan chị h uyên là nữ thần trong lòng tôi tôi không cho phép anh với bẩn chị ấy tần trạm thả lòng tay cô nhóc phương h i ể u điệp này rõ ràng là đã bị người nhà chiều hư không thể nói lý lẽ tới cùng vậy nên tần trạm quyết định không thèm để ý tới cô nhóc nữa phương h i ể u điệp thấy tần trạm không nói gì thì mất kiên n h ẫ n nói thôi bỏ đi tôi thấy chị huyền cũng vừa mắt anh thế thì tôi miễn cưỡng đồng ý để hai người ở bên nhau tần trạm dợ khóc dợ cười cô miễn cưỡng đồng ý phương h i ể u điệp nết miệng c ư ờ i gian nhưng tôi có điều kiện anh phải giết chết vợ cũ của mình tần trạm cười nói m ớ i tí tuổi đầu sao mở miệng ra đã là đánh đánh rết rết rồi phương h i ể u điệp tức giận nói anh đừng nghĩ tôi đang đùa g i ỡ n tôi nói rất nghiêm túc đấy anh mà không giết cả điều đó chứng minh chuyện anh vẫn còn tình cảm với ả nếu đã thế thì cửa hôn sự này tôi nhất quyết không đồng ý thôi thôi được rồi cô nhóc đi qua một bên tự chơi đ ù a đi tần trạm phẩy tay nói anh cho rằng tôi đang dỡn đúng không được vậy anh không đi t ô i đi phương hiệu điệp chỉ thẳng vào mũi tần trạm nói nghe phương hiệu điệp nói vậy tần trạm cho rằng cô tuổi còn nhỏ nói chuyện không nề nang cũng không để trong lòng rất nhanh tô huyên đã trở lại phương hiệu điệp vốn còn bày ra vẻ mặt hung thân ác sát sau khi nhìn thấy tô huyên đã lập tức biến thành một con mèo n h u thuận ngoan ngoan như một cục bông gòn trong lòng tần trạm không khỏi cảm thán khả năng thay đổi sắc mặt của phụ nữ thật là không phân biệt tuổi tác con mẹ nó đây cứ phải gọi là thiên phu ấy phương h i ể u điệp nhìn đồng hồ điện thoại nói chị huyên em phải đi tìm ba đã lát nữa bữa tiệc kết thúc chúng ta lại nói chuyện nha ừ em mau đi đi tô huyên cười nói nhìn phương h i ể u điệp đi xa tân trạm không nhịn được nói cô bạn nhỏ này của em đúng là rất thú vị đấy tô huyên liếc mắt nhìn tân trạm nói anh đ ừ n g nhìn con bé còn nhỏ tuổi mà lơ là bề ngoài con bé đáng yêu nhưng trong lòng thì rất nhiều mưu ma trước u ỷ là một tiểu ma đầu có tiếng bạn bè cùng lứa với con bé còn đặt cho nó một cái biệt danh nghe rất kêu là hôn thế tiểu ma n ư ớ i a hóa ra em cũng biết hả tân trạm cười khổ nói tô huyên nhữ mày có phải con bé nói gì với anh rồi không tân trạm vừa muốn trả lời thì phía xa đã có một loạt âm thanh vang lên đưa mắt nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên đang bước tới người này thân hình thẳng tắp như cây trúc gương mặt chữ điển không giận mạ uy dù trên mặt tươi cười nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác không dám nhìn thẳng đây là phương kính rượu ư tân trạm vừa đánh giá người đàn ông trung niên này vừa hỏi chương bảy mươi hai sự xuất hiện của phương kính rượu khiến cho toàn thể mọi người trong đại sành lập tức trở nên xôn xao nhiệt tình rất nhiều người đều hào hào đi tới chào hỏi ông ta tô huyên hỏi anh có muốn tới chào hỏi ông ấy chút không không t ầ n trạm nghi cũng không thèm nghĩ lập tức từ chối anh không giống với những người khác người khác thì cần tạo dựng mối quan hệ có lợi để trợ giúp bản thân sinh tồn nơi hồng trần này còn t ầ n trạm chỉ cần thực lực của bản thân đủ mạnh thì cái gì anh cũng không sợ thế nên dù có người có địa vị cao hơn ở đây đi nữa thì trong mắt tần trạm cũng không có gì khác biệt muôn ngàn chúng sinh đều bình đẳng như nhau rất nhanh ánh mắt của phương tính diệu đã quét tới vị trí của tân trạm tên nhóc con này không biết đi qua đây c h à o hỏi n g à i phương hay sao người thanh niên đứng bên cạnh ông ta cực kỳ không vui nói người này không ai khác ngoài cái vị tất tiêu g i a o trong lời của liêu thành dương kia người đâu đem cậu ta lôi lại đây tất tiêu g i a o phất tay nói vâng hai tên vệ sĩ đứng bên cạnh gã lập tức túi người đáp dừng lại đúng lúc này phương kính diệu cản lại hai người kia n ế u mày nhìn về phía tất tiêu g i a o nói tôi biết cậu không ứa cậu ta nhưng người ta là cháu rể của thầy tô cậu hiểu không tất tiêu dao nắm chặt nằm đấm không nói gì đi mời cậu ấy lại đây p h ư ơ n g k í n h diệu phất tay nói tất tiêu g i a o hừ một tiếng nhưng vẫn y lời mà đi về phía tầng t r ạ n g ai ra có phiền p h ả i rồi quan hệ của tất tiêu g i a o và địch sáng rất tốt giờ địch sáng chết rồi gã tầng t r ạ n g này chắc hẳn cũng không sống tốt được mấy ngày đâu ửa không phải nói nhà họ địch chỉ là bị ngoại ý muốn xảy ra cháy lớn hay sao lời như vậy mà cũng tin được à nghĩ kỹ lại xem ngọn lửa kiểu gì mà có thể đốt người khác thành thấy khô cho được hả rất nhanh tất tiêu g i a o đã đi tới trước mặt tầng t r ạ n g chiều cao của ga ít nhất cũng phải là một m tám m ư ơ dáng người to lớn của gã cùng với thân hình gầy tong teo của tần trạm đúng là tạo ra một sự đối lập không hề nhẹ tất tiêu g i a o híp mắt đánh giá tần trạm khóe miệng nết lên một nụ cười lạnh dựa vào hơi thở có thể đoán được người này còn không phải là một nội kình đại sư làm sao mà g i ế t được gã đào phạm ở nước ngoài kia chứ ngay phương tới cậu không biết đi qua chào một câu à? ả tất tiêu g i a o lạnh lùng nói tần trạm liếc mắt nhìn thoáng qua anh ta cười nói sao tôi phải qua chào hỏi chứ người nhà quê có phải là không biết chút lễ phép nào không hả có cần tôi dạy cậu không người nhà quê t ầ n trạm còn chưa nói gì tô huyên đã nhìn qua lạnh giọng hỏi tất tiêu g i a o có phải cái tỉnh này không giữ nổi anh nữa rồi không tất tiêu g i a o lập tức túi đầu nói xin chào cô tô tôi thấy người không biết phép tắc là anh đấy ngài phương nói anh qua mời tần trạm vậy tôi hỏi đây là cái thái độ để anh mời người khác hay sao hả tô huyên k h í phép nói cô tô tôi tất tiêu g i a o vừa định giải thích thì tô huyên đã phất tay nói mời lại trong lòng tất tiêu g i a o buồn b ự c nhưng đã không dám đắc tội với tô huyên nên chỉ có thể mối mặt mà quay lại trước mặt tần trạm ngài phương có lời mời tất tiêu g i a o sắc mặt lạnh lùng nói thái độ không đủ thành k h ẩ n mời lại tô huyên không hề lưu tình nói tất tiêu g i a o nghiến răng cực kỳ nỗ lực nén lại lửa giận nói vâng ngay sau đó gã quay lại trước mặt t ầ n trạm tâm không cam tình không nguyện mà túi đ ầ u nói tần cậu tần ngài phương có lời mời t ầ n trạm cười khẽ đứng lên nói được anh túi đầu nói với tô huyên đợi anh một lát anh sẽ quay lại ngay sau đó cứ thế đi theo sau tất tiêu g i a o t ầ n trạm bước về phía bản mà phương kính diệu đang ngồi mọi người xung quanh kinh ngạc c ẳ n thán đúng là lạc đà gầy còn béo hơn nữa có nhà họ tô trống lưng tôi thấy toàn cái tỉnh này cũng chẳng có mấy người dám tra ý tần trạm rồi cái này thì chưa chắc mọi chuyện còn có thể thay đổi nữa tương lai làm gì có ai nói trước được điều gì rất nhanh tần trạm đã đi tới trước mặt phương kính rượu xin chào ngài phương tần trạm khách khí nói phương kính rượu gật đầu đưa tay nói mời ngồi cả một cái bàn lớn lại chỉ có ba người ngồi một là phương kính rượu hai là tất tiêu g i a o và chính là tần trạm ngài phương tìm tôi có chuyện gì ư tần trạm bình tĩnh hỏi phương kính rượu cười nói tần trạm danh tiếng của cậu dạo gần đây nổi như cồn đến mức tôi cũng thường thường nghe thấy ngài phương quá khen rồi tần trạm nhàn nhạt đáp thái độ chẳng hề biến hóa phương kính diệu x o a cắm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ba tên đào phạm của thập long môn chết rồi cậu biết chuyện này không thập long môn cái gì tần trạm giả vờ mờ mịt hỏi tôi chưa từng nghe qua ha ha rõ ràng là chuyện tốt vậy mà cậu lại tìm mọi cách thoái thác phương kính diệu lắc đầu lấy ra một chiếc điện thoại tìm một hồi rồi mở ra một đoạn video cười nói người trong này át hắn là cậu đừng không nội dung của đoạn video không gì khác ngoài cảnh tượng đạp thủy hành tàu ngày hôm ấy tần trạm chỉ cười cũng không phủ nhận tôi đã cho người điều tra rồi ngày hôm đó cậu cũng đúng lúc có mặt ở vọng nguyễn cát số năm cũng đúng lúc chết trong phòng của cậu phương kính diệu nhàn nhạt cười nói ngài phương cậu ta còn không có thực lực của nội k i n h đại sư thì làm sao số năm có thể thua trong tay cậu ta được chứ tất tiêu g i a o hừ lạnh nói thân thủ của số năm đến tôi cũng không năm chắc mười phần là có thể giết được cậu ta phương kính diệu lại không đồng ý với điều đó thậm chí còn chẳng thèm để tâm tới lời của tất tiêu dao ông ta nhìn tân trạng nói tân trạng tôi muốn mời cậu làm huấn luyện viên của ban an ninh không biết cậu có hứng thú hay không huấn luyện viên ư cậu ta cũng xứng thất tiêu g i a o vô bản đứng bật dậy một tên tội phạm giết người thì có tư cách gì mà vào ban an ninh chứ tân trạng liếc mắt nhìn gã nói tôi không hứng thú với việc làm huấn luyện viên nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có tư cách làm huấn luyện viên tư cách thất tiêu g i a o xoa nằm đ ồ n g nói được cậu đánh thắng tôi tôi lập tức sẽ thừa nhận rằng cậu có tư cách đánh thắng cậu tân trạng lạnh lùng nhìn gã lấy thân phận của cậu nếu tôi đánh cậu bị thương vậy chẳng phải là tôi phải vào tù bóc lịch hay sao tất tiêu g i a o cười lớn nói làm tôi bị thương tên nóc kia cậu quá tự tin vào bản thân rồi có giỏi thì đứng có nút váy đàn bà tuần sau ngay tại tỉnh tôi với cậu lên lôi đài quyết đấu không quan tâm đến sống chết cậu rằng không có thể t â n trạng không hề do dự mà đáp ứng nhưng chúng ta cũng nên đánh cuộc gì đó cho thêm phần thú vị chứ nhỉ tất tiêu g i a o lạnh giọng nói nếu như cậu có thể đánh thắng tôi tôi sẽ để cho cậu gia nhập ban an ninh tôi không có hứng thú với việc gia nhập ban an ninh tần trạm uống một mực rượu lắc đầu nói thế này vậy nếu tôi thắng cậu phải xin lỗi tôi trước mặt tất cả mọi người hơn nữa từ này về sau còn phải gọi tôi là đại ca thế nào được thất tiêu g i a o không thèm nghĩ mà đáp ứng luôn thế nếu cậu thua thì sao thua tần trạm đặt ly rượu xuống nhà n n h ạ t cười tôi sẽ không thua đúng là hết ngồi đ lè giếng vô c h i cuồn vọng thất tiêu g i a o cười lạnh không ngừng trong lòng mừng thầm chỉ cần tần trạm dám lên lôi đài g ã sẽ có cơ hội giúp địch sáng đòi lại món nợ máu rồi đến lúc đó cụ tô cũng không thể nói gì tất tiêu giao không muốn ngồi cùng bàn với tân trạng ném lại một câu thì lập tức rời đi phương kính diệu nhìn theo nhà nhạc n cười người trẻ tuổi hiếu chiến hiếu thắng là chuyện đương nhiên nhưng cậu cũng nên cẩn thận một chút tất tiêu giao là một trong ba gã thiên tài đứng đầu ban an ninh năm nay hai mươi năm thực lực cũng đã đạt tới nội k i n h đại sư cấp chín nội k i n h đại sư cấp chín tân trạng có chút m u n g lung anh không rõ làm cách phân cấp võ học ở thời đại này là như thế nào không biết cậu hiện tại đã đạt tới trình độ gì rồi phương kính diệu hỏi tân trạng nghĩ một lúc thì hỏi phía trên nội kình đại sư là cấp bậc nào chương bảy mươi ba tầng trạm cười nói cứ coi là vậy đi phương kính diệu bật cười ông ta vỗ vai t ầ n trạm nói cậu có biết nội kính tông sư đại biểu cho điều gì không nó đại biểu cho việc được toàn thể giới thượng lưu trả mời mọi người vây quanh như trang sáng t ầ n trạm cũng không nói gì dựa theo sự đối chiếu của anh thì nội kính đại sư tương đương với luyện khí kỷ nội kính tông sư ắt hẳn tương đương với trúc cơ kỷ đương nhiên đúng là tầng trạm hiện tại còn chưa đạt tới chúc cơ kỳ tuy nhiên người ở đây tu luyện là võ học nội kình còn anh tu là huyền học linh lực ở một cấp độ ngang nhau thực lực cũng không phải là cùng một trình độ hơn nữa lấy truyền thừa của tầng trạm mà nói tuyệt đối không phải là đẳng cấp mà những gia tộc võ học này có thể tưởng tượng nổi cũng không thể so sánh nổi dựa theo một hồi tìm hiểu thì tầng trạm cũng biết được phía trên nội kình tông sư còn có võ đạo tông sư phía trên nữa thì chỉ còn những cấp bậc chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi nên phương kính diệu cũng không nói thêm nữa sau khi bữa tiệc kết thúc liêu thành dương lại bước tới cậu ta khách khỉ nói anh trạm tuần sau anh tới tỉnh thì nhớ liên lạc với em em mời anh ăn một bữa được tân trạm sảng khoái đáp ứng lúc đi tới trước cửa tất tiêu g i a o cũng đổi u tới gã túi lầu nói cậu thân có thể dừng bước nói chuyện một chút hay không tô huyên n h u mày nói cậu còn muốn làm gì nữa tất tiêu g i a o cười cô tô đừng hiểu lầm tôi chỉ muốn nói mấy câu với cậu tần đây mà thôi không sao đâu tân trạm cười nói tô huyên thấy thế thì cũng không nói gì nữa tất tiêu g i a o đưa tần t r ạ m qua một bên xong thì lập tức thay đổi sắc mặt lạnh lùng nói đừng tưởng rằng chuyện của nhà họ địch cậu có thể giàu d i ế m trong thâm tâm mọi người ai cũng rõ ràng đã có chuyện gì xảy ra cậu đang tới uy hiếp tôi đ ấ y à tần t r ạ m nhắn mày nói uy hiếp cậu tất tiêu g i a o hừ một tiếng đối phó với cậu mà tôi còn phải uy hiếp hay sao trực tiếp giết cậu trên lôi đài là được rồi tần t r ạ m g ậ t đầu nói tôi sẽ chống mắt lên cho xem cậu tốt nhất đừng có nuốt váy đàn bà tất tiêu dao vẫn còn e ngại thể lực của nhà họ tô nói tần t r ạ n cười cười anh bắt trước giọng điệu của tất tiêu dao nói tôi đối phó với cậu mà còn cần phải n ú t váy đàn bà hay sao chỉ cần trực tiếp giết cậu trên lôi đài là được rồi tất h tiêu g i a o h í p mắt nói được coi như còn có dũng khí tân trạm cũng không nói sàm nói xin với gã nữa mà quay đầu trở lại xe mở cửa xe ra tân trạm ngạc nhiên phát hiện phương h i ể u điệp thế mà cũng ở bên trong cô nhóc hiện tại đang bám chặt lấy tô huyên khuôn mặt xinh xắn non nớt áp vào tay tô huyên sao cô còn chưa đi hả tân trạm hỏi tôi muốn ở đạm thành chơi mấy hôm chẳng mấy khi được gặp chị huyên mà phương hiệu điệp làm lúc nói tân trạm thở dài c h ị đành lái xe đi chị uyên sao chị không tìm một người giúp việc sau khi về đến nhà phương h i ể u điệp bắt đầu bắt b ẻ không phải tôi nói anh đâu nhưng mà chẳng lẽ anh lại để chị uyên quét dọn nhà cửa hay sao không biết là cái thể loại đàn ô n gì g không biết thương hoa t i ế t ngọc gì cả bàn tay ngọc ngà của chị uyên là để nấu cơm à? t ầ n t r ạ n g bất đắc đĩ giải thích cơm là do tôi nấu còn nhà cửa sẽ có người định kỳ tới quét dọn nghe vậy còn t ạ m được phương h i ể u điệp đĩu môi nói chị uyên hay là chị dẫn em ra ngoài chơi đi em còn chưa tới đạm thành bao giờ đâu ấy giờ đã k h u y ế rồi để ngày mai chị đưa em ra ngoài đi dạo được không tô huyên xoa đầu cô bé dịu dằn g nói được chị hứa rồi đó nhé phương h i ể u điệp gật mạnh đầu nói trong lòng tầng trạm tính toán ngày mai đưa con nhóc này ra ngoài chơi thì bản thân cũng nên bế quan để luyện hóa viên tu linh đan kia rồi sáng sớm hôm sau phương h i ể u điệp đã lôi kéo tô huyên d ậ y sớm thu dọn một chút xong thì ba người cùng nhau rời khỏi biệt thự long an con gái lúc nào cũng thích đi tới trung tâm thương mại phương h i ể u điệp cũng thế vì thế nên cô bé chọn địa điểm đầu tiên hính là trung tâm thương mại lớn nhất đạm thành siêu thị nhà họ nhạc ôi trời khu trung tâm thương mại này cũng cũ kỳ quá đi hả? vừa mới vào cửa phương h i ể u điệp đã không ngừng l ậ u đầu nhưng than thì vẫn than chơi thì vẫn chơi phương h i ể u điệp vẫn rất vui vẻ túi lớn túi nhỏ mua một đống đồ đạc mà những đồ này tất nhiên là do t ầ n trạm trả tiền dạo một vòng đã hết cả buổi sáng số quần áo mà t ầ n trạm cầm trong tay ít nhất cũng tới cả mấy trăm triệu ha mệt chết đi mất giữa trưa phương h i ể u điệp xoa tay năn đeo nói tôi còn mệnh hơn đây này t ầ n trạm bất đắc dĩ nói đàn ông không nên xách đồ cho phụ nữ hay sao phương hiệu điệp trừng mắt nhìn anh nói lại còn than mệnh cái gì tân trạm vừa định nói gì thì đúng lúc này anh lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở cửa trung tâm thương mại người này không ai khác ngoại trừ em gái của lâm kinh thiển lâm tuyết trinh bên cạnh cô ta là một người thanh niên nhìn cũng đẹp trai mà người thanh niên này còn ôm eo cô ta nhìn rất thân mật thế này mua chừng này cũng ổn rồi đấy nhỉ chúng ta đi ăn gì đó nhé tân trạm không muốn để phương h i ể u điệp nhìn thấy cô ta vì thế lập tức nói anh vội cái gì tôi còn chưa chơi đủ đâu phương h i ể u điệp lại chừng mắt nhìn tân trạm chưa chơi đủ thì chiều lại tới t ầ n trạm tóm lấy cổ tay của phương h i ể u điệp quay đầu rời đi theo hướng ngược lại t ầ n trạm đúng lúc này giọng nói của lâm tuyết trinh vang lên ngay sau lưng t ầ n trạm lập tức cảm thấy một trận tê dại đúng là ghét của nào trời trao của ấy cô là ai phương h i ể u điệp cảnh giác nhìn lâm tuyết trinh hỏi lâm tuyết trinh liếc mắt đánh giá phương h i ể u điệp một chút rồi nói t ầ n trạm sao bên người anh lại có thêm một con nhóc rồi con nhóc phương h i ể u điệp lập tức bạo phát lộ ra bản tính cô mới là con nhóc và đây là ba ruột cô đấy p h nghe phương hiệu điệp mắng người tân trạm suýt chút nữa thì cười ra tiếng vẫn là một cô bé tại sao lại không có tố chất như vậy chứ sắc mặt lâm tuyết trinh không tốt nói tuyết trinh đây là ai vậy đúng lúc này người đàn ông bên cạnh cô ta đột nhiên lên tiếng hỏi lâm tuyết trinh nhìn t ầ n trạm nói đây là anh rể trước của em t ầ n trạm anh rể phương h i ể u điệp tròn mắt nói à tôi biết rồi cô chính là cái người tên là lâm tuyết trinh đúng không tôi cũng đang tìm cô đây tìm tôi làm gì lâm tuyết trinh không vui nói làm gì đương nhiên là để đánh cô rồi nói xong phương h i ể u điệp liền lập tức dáng cho cô ta một cái tát cái tát này mạnh tới nỗi lâm tuyết trinh phải kêu lên một tiếng cô ta ôm mặt hét trói thai cô làm cái gì thế hả đúng lúc này người thanh niên bên cạnh lâm tuyết trinh vươn tay giữ chặt cổ tay của phương hiệu điệp khiến cô bé động cũng không động được cô bé ra tay đánh người là hành vi không tốt thanh niên này từ trên cao nhìn xuống ánh mắt vừa vặn rơi vào ngực của phương hiệu điệp phương hiệu điệp lập tức tức giận nói anh muốn chết sao mau vương tôi ra vương cô ra không được rồi lỡ cô lại đánh người yêu tôi thì sao hả ga nói t ầ n trạm lúc này cũng tao mày nói vương con bé ra người kia nhìn t ầ n trạm cười nói t ầ n trạm đúng không tôi cũng nghe qua tên anh rồi thân thủ rất tốt nhưng đáng tiếc là anh lại không thể đánh tôi không thể đánh anh t ầ n trạm nghe thế thì cười ra tiếng sau đó anh đưa tay lên dáng cho gã một cái tát trực tiếp đánh gã tự quay tại chỗ hai vòng mới dừng lại được đánh rồi đó rồi sao t ầ n trạm cảm thấy có chút thú vị nói thanh niên kia lập tức vô cùng phẫn nộ nói mày chết chắc rồi tao là người của phương kính rượu của ban an ninh mày dám đánh tao tao lập tức cho mày vào tù bóc lịch người của phương kính rượu Tần chương ì n p h Hiểu điệp, hỏi, Điệp, người ủa, của gã là bảy cô h Có cái dáng cô? răng mươi n bốn làm sao mà biết gã được? thanh niên kia vừa nghe thấy lời của phương h i ể u điệp thì sắc mặt thay đổi gã vội vàng chạy tới trước mặt của phương h i ể u điệp vừa xấu hổ vừa vội vàng nói cô cô là phương h i ể u điệp cô phương ư nếu không thì sao phương h i ể u điệp miến răng anh cứ chờ đó tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu gã thanh niên lập tức h o ả n g chỉ có thể vội vàng cầu xin nói cô phương là tôi có mắt như mủ mắt chó không nhận chủ không nhận ra cô tôi có mắt mà không thấy thái sơn cô tha cho tôi đi gã vừa nói vừa quỳ trên mặt đất không ngừng tự vả miệng mình phương hiệu điệp thấy thế thì hừ lạnh nói anh cứ quỳ ở đây đi đợi tôi hết giận thì sẽ cho anh đứng dậy được được gã thanh niên không dám nhiều lời quỳ tại chỗ vẫn không ngừng tự vả người xung quanh nhìn thế thì thì thầm to nhỏ chỉ chỉ trỏ trỏ cười rêu gã lâm tuyết trinh không chịu nổi nữa quay lưng rời đi đứng lại tôi cho cô đi chưa phương hiệu điệp không tha cho cô ta nói cô cùng quỳ với anh ta đi dựa vào cái gì mà tôi phải quỳ với anh ta lâm tuyết trinh không phục nói phương h i ể u điệp nhìn gã thanh niên kia nói xem ra bạn gái của anh không nghe lời l ắ m đâu gã thanh niên kia nghe thấy thì vội vàng đứng dậy tóm lấy lâm tuyết t r i n h nói quỳ xuống cho tôi nếu không tôi đánh chết cô lâm tuyết trinh l i ề u mạng vùng vậy nhưng cô ta làm sao khỏe bằng gã thanh niên này được một lúc sau thì cũng chỉ có thể nhận m ệ n h bị ấn xuống mặt đất phương h i ể u điệp vừa ý gật đầu nói thế này còn được t ầ n trạng không khỏi thở dài trong lòng con bé này đúng là danh bất hư truyền lúc ba người ăn cơm chưa xong từ trên lầu đi xuống thì thấy lâm tuyết trinh và thanh niên kia vẫn quỷ trên mặt đất được rồi mau đứng dậy đi đi tô huyên không nhìn nổi nữa thì phất tay nói hai người không dám động đậy theo bản năng nhìn về phía phương h i ể u điệp mau làm cho bọn họ đi đi tô huyên t a o mày nói phương h i ể u điệp lúc này mới phất tay nói còn không mau cúc đi đừng có để tôi nhìn thấy hai người một lần nữa nghe rõ chưa dạ dạ tôi đảm bảo sẽ không bao giờ xuất hiện làm trướng mắt cô nữa đâu thanh niên k i a như được đ ặ t xá tóm lấy tay của lâm tuyết trinh q a y đầu chạy ra khỏi khu trung tâm thương mại cứ thế tiện nghi cho bọn chúng thật khó chịu phương hiệu điệp nữ u m ô i l ầ u đầu may cho chúng đây là ở đạm thành nếu là trên tỉnh em không gọi người tới chém ra làm chăm m n h thì được rồi được rồi tô u y ê n nhanh chóng ngắt lời của phương hiệu điệp đi dạo thêm cả một buổi chiều đến lúc về nhà thì đã là hơn chín giờ tối rồi t ầ n trạm ngồi trong phòng lấy ra viên tu linh đan tu linh đan cũng phân thành nhiều phẩm chất khác nhau còn phẩm chất cao thấp thì còn phải xem chất lượng của linh dực và trình độ của người luyện đan giống như viên tu linh đan trong tay t ầ n trạm bây giờ chính là một viên đỉnh cấp tu linh đan nếu thực lực của mình lại tiến lên một bước thì dùng dược liệu bình thường cũng có thể luyện chế ra t ầ n trạm thầm nghĩ muốn luyện hóa được viên tu linh đan này cũng không phải là chuyện trong giây lát vì thế t ầ n trạm chuẩn bị tìm một nơi yên tĩnh để bế quan sáng sớm hôm sau t ầ n trạm nói với tô huyền mấy hôm nữa anh phải ra ngoài một chuyến em ở nhà với phương h i ể u điệp đi anh đi đâu làm gì đừng nói là anh muốn t r ố n n h à phương h i ể u điệp trừng mắt nói t ầ n trạm lười phản ứng cô bé chỉ đem theo mặt h ẹ o hai người rời khỏi biệt thự long an qua một ngày tìm kiếm t ầ n trạm chọn được một mảnh đất hoang tàn không g ấ u chân người ở đây là một rừng cây giữa núi gần sông rất lâu không có ai tới ở đây đi t ầ n trạm nhìn bốn phía rồi thấp giọng nói anh tần anh tới đây làm gì mặt theo hỏi t ầ n trạm cười đáp bế quan tu hành mấy ngày này phải làm phiền cậu rồi mặt theo vội vàng đáp anh yên tâm t ầ n trạm nhìn khuôn mặt chẳng chịt vết thẹo của anh ta trong lòng tự nhủ tìm thời gian giúp mặt thẹo chế thuốc sau đó tần trạm lấy viên tu linh đan ra ngồi bên cạnh thác nước vừa lấy tu linh đan ra thì trong nháy mắt linh khí đã h o tới tân trạm không tiếp tục trần trừ nữa nhanh chóng nuốt tu linh đan vào trong bụng bắt đầu chậm rãi từ từ luyện hóa mặt theo đứng dựa vào một thân cây lớn nhìn về phía t â n trạm ủa đây là cái gì thật nhanh cậu ta phát hiện ra xung quanh t â n trạm bắt đầu tản mát ra một dòng khí màu xanh dòng khí này xoay quanh thân thể của t â n trạm tạo thành một lớp xoáy nhỏ khiến t â n trạm trông không khác gì thần tiên cả tận mắt chứng kiến một màn này khiến mặt theo kinh sợ anh tần h thực sự là thần tiên g á n g thế mặt theo cảm thán cảnh tượng trước mắt này chưa từng xảy ra trên người của đồng thiện ngũ mà lúc này cũng có một đoàn người đang tiến tới gần đó đ i ề n đại sư tên tần trạm này thủ đoạn quỷ dị tới nội k i n h đại sư cũng không phải đối thủ của gã một người trung niên có chút lo lắng đi tới nói lần trước số năm cũng chết trong tay gã lao già được gọi là điền đại sư vớt râu cười lớn nói ông đã nghe qua câu cao thủ võ đạo không chọc tới thuật pháp đại sư chưa điền đại sư là vụ sư của tây sơn chuyện minh tinh nuôi cụ m ạ n tổng năm đó cũng phải nhờ tới điền đại sư lại một người khác nói người đàn ông trung niên kia nghe thế thì dùng mình chuyện này gã cũng đã từng nghe tới thấy bảo là vị minh tinh kia nuôi cụ m ạ n tổng sự nghiệp vô cùng phát triển chỉ là sau này bị cu mạ tổng p h ả n vệ thanh danh t u ộ t dốc k h ô n g phanh không nghĩ tới chuyện này lại là thật trong lúc nói chuyện mọi người đã đi tới bên cạnh dòng số u i nhỏ bọn họ cũng không vội vàng hiện thân chỉ im lặng ở xung quanh bố trí t r ậ n pháp đối với thuật pháp đại sư mà nói dùng vũ lực là một biện pháp ngu ngốc bọn họ cần phải không một tiếng động mà lấy đi tính mạng của người khác điện đại sư lấy một loạt những bữa chú vẽ tự phù quỷ dị và một đám bình nhỏ màu đen t ừ trong túi r a các người đem những thứ này chôn tám vị trí cần khôn trấn tuấn khảm ly cấn đ o i chờ lát nữa tôi sẽ thi pháp nuốt hai kẻ này lại điền đại sư lạnh lùng nói vâng đồ đ ệ của lão nhanh chóng dựa theo yêu cầu mà t r ô n bụa chú với bình nhỏ xuống tám vị trí t r ô n hết cả một đêm sáng sớm hôm sau điền đại sư bắt đầu thi pháp tám vị trí này đột nhiên hiện lên một loại trận đồ mà điền đại sư cũng dùng thủ pháp cao siêu để kích thích tám trận đồ này có thể nhìn ra thuật pháp này cũng khiến lao phải tiêu hao sức lực rất lớn chỉ một lát sau cả người lao đã ướt đấm mồ hôi được rồi kéo dài tới sầm tối điền đại sư mới dừng lại động tắc trong tay khắc với buổi sáng sau khi trận pháp này hoàn thành trông láo lại càng có tinh thần da rẻ cũng có vẻ trẻ hơn vài tuổi điện đại sư nhìn thế này hình như không có gì khác biệt điện đại sư liếc gã một cái thư một tiếng bước ra một bước nhưng trong chốc lát đã cách xa đến mười mét cái quái gì thế này chiêu thức ấy lập tức chấn trụ tất cả mọi người trận pháp này tên là khóa tâm bắt trận đồ chỉ cần ở trong trận pháp này sư phụ của chúng tôi là vô địch bất khả bại những thanh niên kia có chút tự kêu mà nói trong lúc bọn họ nói chuyện điện đại sư đã đi tới sau lưng của mặt theo Đôi mắt đang mắt khép hở chương ủ a mặt t o to lập tức mở to ra, vội bảy mươi lăm mọi người nhìn thấy mặt thẹo bị bay ra ngoài thì đều đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh đ i ề n đại sư quả nhiên là rất mạnh có người hô lên chỉ k h ẽ vung tay lên thế mà đã có thể đánh bay một gã đàn ông to cao phải là trình độ thế nào mới có thể làm như vậy tôi đã nói rồi mà chỉ cần là ở trong trận pháp này thì đ i ề n đại sư chính là vô địch đồ đệ của lao đắc ý nói mặt t h è o từ trong nước trèo lên phẫn nộ nhìn điền đại sư mã quát kẻ nào đ i ề n đại sư cười lớn nói người trẻ tuổi hoan có đầu nợ có chủ hôm nay tôi chỉ tới tìm tận trạm cậu không cần lo mặt t h è o tóc mày cậu ta liếc nhìn tận trạm sau đó nói có ý gì cậu đừng giả bộ hồ đồ đ i ề n đại sư cười nhạt tân trạm chọc tới người không nên chọc át sẽ có người muốn mạng của cậu ta mặt t h è o thử thăm dò nói vậy thì ông sẽ không giết tôi phải không đương nhiên chỉ cần cậu đừng có quản chuyện không đâu tất nhiên tôi sẽ không giết cậu điện đại sư nhàn nhạt nói mặt thèo nghe vậy thì vội vàng chắp tay nói được chỉ cần ông không giết tôi tôi tuyệt đối không nhúng tay vào việc này hóa ra là một kẻ tham sống sợ chết đồ đệ của điền đại sư không khỏi hừ lạnh trong lòng đây được gọi là kẻ thức thời là trang tuấn kiệt điền đại sư phất tay nói tình huống này lão cũng gặp nhiều rồi tất thể cảm tình khi đứng trước sinh tử đều trở nên yếu ớt không đáng một đồng mặt thèo rất tự giác đứng sang một bên giống như một kẻ ngoài cuộc lúc này t ầ n trạng hay vẫn còn đang ở trong trạng thái bế quan quanh thân vẫn là khí tức nhàn nhạt, nhạt như cũ nhìn đến cảnh tượng mắt này điền đại sư thấp giọng cảm、thán. Thật là một thủ pháp là cao sau i ê u có được thể thấy s lưng kẻ này át hẳn là một cao nhân. Sư này hẳn nhân. nếu kẻ át một phụ, cao đó ã gã vậy, chúng c thì giết ta sợ sẽ c hai phải phiền thoái y mày không? Nhữ h Đồ đệ của Lao ỏ Điền đại được đó nói, ai biết được là do tôi giết chứ? Sau đó hai sư Sau phất chứ? tay là do mắt của điền đại sư lập tức phát sáng hưng phấn nói hơn nữa nếu đem gã về luyện hóa thì chắc hẳn sẽ có thêm một vị chiến tướng hữu dụng vu thuật của tây sơn có rất nhiều thủ đoạn thân bí trong đó bao gồm cả việc cắn nuốt ý thức của người khác biến họ thành con rối mặc cho bản thân điều khiển vì thế cho nên lúc này ở trong mắt điền đại sư t ầ n trạm không khác gì một miếng m ù i thơm lao chậm rãi vươn bàn tay khô từ trong tay h á o ra nhắm thẳng đỉnh đầu t ầ n trạm mà trụt xuống đi chết đi đúng tại lúc này mặt theo ở phía sau lưng đột lấy ra một con dao găm hung hăng đâm về phía điền đại sư Phụt. dao găm đâm sâu vào giữa lưng của điền đại sư một luồng máu tươi cũng theo thế mà phun ra điền đại sư những kẻ đồng hành với lao đồng thanh h ồ lớn sau đó điên cuồng lao về phía mặt theo các người cho rằng tôi là lúc h u ộ t nhất giống mấy người hay sao mày muốn chết rồi đô đ ệ của điền đại sư hào lên lấy số lượng đèn g ư ờ i liên tục đánh lui mặt t h è o đúng lúc này điền đại sư xoay người lại vẫy tay một cái vết thương sau lưng đã biến mất không còn sót lại chút gì cậu muốn giết tôi ư chỉ dựa vào cậu ư điền đại sư vớt v e con dao găm mới rút ra từ sau lưng lạnh lùng cười mặt t h è o biến sắc kinh hô tại tại sao lại có thể như thế ha ha ha điền đại sư phong túng cười lớn chỉ cần ở trong trận p h á p này tôi là vô địch Trừ khi cậu là võ đạo tông sư nếu không dù cậu có bản lĩnh thông thiên thì cũng không thể giết được tôi mặt theo nghe vậy lập tức quát lớn một tiếng trừ trên mặt đất đứng dậy toàn bộ cơ bắp trên cơ thể căng cứng gân xanh nổi lên không khác gì những con run bỏ lồn c ồ m dưới làn da cơ thể cường tráng cao lớn khiến người khác có cảm giác không rét mà run chỉ cần có tôi ở đây các người nằm mơ mà đụng được vào một cọng lông trên người anh tần mặt theo lạnh giọng nói đ i ề n đại sư vớt d â u cười biết là không thể mà vẫn làm rất tốt tôi đánh giá rất cao tinh thần thấy chết không sờn của cậu bớt nói mấy lời xàm xí đi mặt theo phẫn nộ quát sau đó lập tức lao như điên về phía điện đại sư hiện giờ trên tay cậu ta không có một tấc sắt chỉ có thể dùng nắm đấm và lực lượng thân thể để tấn công v ớ i hình một quên nặng nề phóng ra nhắm thẳng mặt điền đại sư mà nện xuống ấy vậy mà trên mặt lao vẫn giữ nguyên nụ c ư ờ i nhạt một tế bào cũng bất di bất dịch sao có thể như thế được chứ mặt thẹo nhìn thấy một mặt này không tin nổi mà nhìn lại nắm đấm của bản thân nhất thời cảm thấy hoài nghi với nhân sinh hoang mang với thế giới lúc này điền đại sư nhẹ nhàng phất tay một cái mặt thẹo lập tức cảm nhận được một áp lực rất lớn giống như bị xe đâm phải cả người lại bị đánh bay ra ngoài hừ không tự lượng sức mình đ i ề n đại sư hử nhẹ một tiếng sau đó lao lại quay người về phía tân t r ạ n g nâng lên bàn tay khô gậy của lão một lần nữa chụp xuống đỉnh đầu tân t r ạ n g với hình đúng lúc này mặt thèo lại tiếp tục vật lên cậu ta dùng thân thể của chính mình mạnh mẽ mà điên cuồng đâm vào đ i ề n đại sư trong lúc nhất thời không đứng v ữ n g lao ta thế mà phải lùi về sau vài bước muốn chết lần này đ i ề n đại sư thực sự đã bị hành động của cậu ta chọc cho nổi cơn thịnh nổ rồi thân hình của lao nháy mắt biến mất sau đó lại nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt mặt thèo o、oh. mặt thèo biến sắc vội vàng quay người nhưng đã quá trễ tay của điền đại sư giống như một lưỡi dao sắc bén nháy mắt đã đâm xuyên qua bụng của mặt t h è o ông mặt t h è o đưa tay ôm lấy vết thương máu chảy đầm địa trên bụng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn lão máu tươi nhanh chóng trào ra từ miệng cậu đau đớn chuyển tới toàn thân khiến cậu ngã xuống đất không ngừng mà có giật vốn định giữ mạng lại cho cậu thế mà cậu lại không biết điều điền đại sư lạnh lùng nói nói xong điền đại sư giơ chân đá mặt t h è o qua một bên sau đó bước nhanh về phía t ầ n trạng con mẹ nhà nó mặt thẹo từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá ném về phía điền đại sư đáng tiếc cậu ta hiện giờ sức đã cùng lực đã k i ệ t cú ném này còn chẳng thể làm bị thương một người bình thường huống chi là điền đại sư theo thời gian t â m nhìn của mặt theo dần dần trở nên mơ hồ ý thức trở nên tán loạn thế giới trước mặt cứ thế biến thành một màu đỏ như máu không được cậu ta muốn đứng dậy nhưng lại bị đồ đệ của điền đại sư g i ẫ m một chân lên lưng mà đẻ xuống lúc này điền đại sư đã đi tới trước mặt t ầ n trạm hai mắt lao sáng ngời sự hưng phấn không hề kiểm chế mà bộc lộ ra bên ngoài c ự c phẩm đúng là c ự c phẩm điền đại sư v ư ơ tay cầm lòng không đậu mà vớt ve thân thể của t ầ n trạm thân xác này đúng là một cái tối da cực phẩm đ i ề n đại sư mừng đến phát điên hận không thể lập tức cắn nuốt ý thức của tần trạm cướp lấy thân thể cho mình dùng sau đó lão cũng không lãng phí thời gian nữa dùng tốc độ nhanh nhất đặt hai tay lên đỉnh đầu của tần trạm một luồng khí tức màu đen cứ thế vừa ra từ trong lòng bàn tay lão mà ý thức của lão cũng theo đó tiến vào trong thức hải, thức, vào thức hải của tần trạm thì đã bị một vòng kim quang lóe lên đánh lui ra bên ngoài một hơi thở khủng bố trào ra giống như muốn phản vệ lại điện đại sư sơ đủ chưa một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên trong đầu của điền đại sư không tốt điền đại s ư lập tức thu lại ý thức lùi ra sau hơn chục bước lão b i ể n sắc lạnh lùng nhìn người thanh niên ngồi trước mặt ánh mắt dâng lên vài phần kiên kỵ phụ lúc này thanh niên trước mặt thở ra một tiếng chậm rãi mở mắt ánh mắt vừa trong trẻo vừa lạnh leo như băng như tuyết mà nhìn thẳng vào đám người không ngợi mà tới này rốt cuộc cũng bước vào chút cơ kỳ tân trạm thong thả đ ứ n g dây linh lực bàng bạc mênh mông tràn ngập toàn thân c h ư n bảy mươi sáu sau khi tầng t ạ m bước vào chút cơ kỳ khí tức trên người hoàn toàn bất đồng vẻ mặt không lộ vui buồn sắp mặt càng là vô cùng hờ hững lạnh nhạt giống như mấy người ở trước mặt anh không phải là thuật pháp đại sư gì cả mà chỉ là một nhánh hoa ngọn cỏ ven đường mà thôi tần anh tần mặt theo thấy tần trạm đã tỉnh lại cũng thở phào m ộ t hơi cậu ta thở thoi t h o á t gian nan vươn tay hướng về tần trạm tần trạm tóc mày trong mắt cũng toát ra sát ý chỉ là một ánh mắt lại khiến mọi người ở đây cảm thấy lạnh bướt xuống lưng giống như con mồi đang bị thú giữ khóa chặt lại nháy mắt thân ảnh của tần trạm biến mất rồi lại nháy mắt xuất hiện trước mặt mặt theo anh tần anh rốt cuộc cũng tỉnh rồi mặt thẹo vừa mở miệng máu tươi cũng à o ảo phun ra tầng trạm vỗ vai cậu ta lẳng lặng mà nói nghỉ ngơi chút đi lát nữa tôi đưa cậu về nhà tôi tôi có thể sẽ phải bỏ mạng ở đây rồi mặt thẹo cười chua sót khiến người khác cảm thấy có chút đau lòng cậu sẽ không chết tầng trạm lạnh giọng nói anh đưa tay đặt lên miệng vết thương sau lưng mặt thẹo từng luồng linh lực chuyển vào trong tạm thời khóa lại huyệt đạo quanh miệng vết thương khiến máu ngừng chạy ngay sau đó tầng t ạ m nhớ lại tâm pháp châu thiên hành vân dựa theo công pháp này mà tạm thời giữ lại mạng sống cho mặt thẹo ha tầng t ạ m có vẻ như lao đây đã coi thường cậu rồi đ i ề n đại sư đứng cách đó không xa đột nhiên b u ố t dâu cười nhạt nói không thể không công nhận cậu đúng là một kỳ tài võ học t ầ n trạm chậm rãi đứng dậy nhìn về phía đ i ề n đại sư l ạ n h l ù n g nói là ai phái ông tới đây có còn quan trọng nữa không đ i ề n đại sư cười nhạt quan trọng chứ t ầ n trạm gật đầu như vậy sẽ tiện cho tôi đi báo thủ ha ha cũng mạnh miệng đ ấ y chứ đ i ề n đại sư không nhịn được cười lớn nói cậu thực sự nghĩ rằng bản thân có thể sống mà rời khỏi đây hay sao xung quanh đây đều bị tôi bố trí trận pháp mà chỉ cần ở trong trận pháp này thì tôi sẽ vô địch thuật pháp đại sư ư tần trạm nheo mắt liếc về phía điền đại sư thấy trong thể xác của lao các mạch máu đều đen nhánh một màu rõ ràng là đã tu luyện một loại tà thuật nào đó nếu cậu đã biết vậy còn không mau đầu hàng đưa tay chịu c h ó i điền đại sư c ư ờ i nhạt nói một khi tôi đã bố trí xong trận pháp thì cái danh cao thủ võ đạo đều không được coi là gì cả võ thuật vĩnh viễn không bao giờ là đối thủ của thuật pháp ồ tần trạm đứng như mày nhưng ai nói với ông là tôi tu võ đạo đây chẳng lẽ cậu lại là xong tu điện đại sư khẽ hừ một tiếng tôi đã sống bao nhiêu năm nay số lượng cao thủ mà tôi từng gặp cũng nhiều vô số kể nhưng những người song tu thì không quá mười người chẳng lẽ cậu lại là một trong mười người đó tần trạm l ắ t đầu có chút t i ế c hận nói lẽ ra ông nên hỏi thăm cho rõ ràng cái thủ đoạn thuật pháp cao siêu của ông chẳng qua cũng chỉ là trò chơi con trẻ đối với tôi mà thôi đây cũng là sự thật mấy cái thuật pháp của lão làm sao có thể đem ra so sánh với thủ pháp của tần trạm được nói phép không biết ngợm mồm điện đại sư quát một tiếng trong nháy mắt thân hình của lão đã biến mất không thấy giống như thuấn di vậy chỉ cần ở trong trận pháp này thì l a o đây muốn làm gì thì làm giọng nói của lão vang lên ở phía sau lưng của t ầ n trạm t ầ n trạm hừ nhẹ một tiếng đầu cũng không thèm quay lại chỉ nhẹ nhàng nhấc chân lên nhẹ nhàng giẫm xuống đất một cái ngay lập tức tám vị trí lúc trước được đồ đệ của điền đại sư chôn đổ xuống b ô n g dưng nổ mạnh tám cái bình đen nhỏ và tám mảnh bửa chú bay lên không trung sao lại thế được sắc mặt của điền đại sư thay đổi kinh hãi hô lên rõ ràng mắt trận đâu phải ở dưới chân cầu đ o ạ n ngay trong lúc lao đang nói thì tám cái bình nhỏ lập tức vỡ tan thành trăm mảnh mà tám tấm đùa cũng cháy thành cho tàn bị gió thổi bay không sót lại cái gì mắt trận t ầ n trạm cười lạnh cái thứ đồ chơi nho nhỏ này mà cũng cần tôi phải phí công đi tìm mắt trận hay sao trực tiếp dùng sức mạnh phá trận là được rồi sắc mặt của điền đại sư càng trở nên khó coi hơn ở trong trận pháp kia lao có thể trong nháy mắt đi tới bất kỳ một vị trí nào nhưng khi trận pháp đã bị phá vỡ thì tốc độ của lao không thể nào mà so sánh với cao thủ võ đạo được nữa vì thế hiện tại lao đứng ở ngay sau lưng t ầ n trạm không khác nào là tự đâm đầu vào chỗ chết chạy trong lòng đ i ề n đại sư hét lớn sau đó lao dùng đôi chân giàn mua của mình nhanh chóng lùi về phía sau t ầ n trạm một chút cũng không động đậy chỉ lạnh lùng nhìn lão một lúc sau t ầ n trạm giơ tay nhẹ nhàng chỉ về phía trước một cái đ i ề n đại sư lập tức cảm thấy trên trán đột nhiên vô cùng đau nhức giống như muốn nước ra làm đôi vậy Á. lão ôm lấy đầu mình quỳ trên mặt đất không ngừng g à o lên đ i ề n đại sư độ lệ của lão nhìn thấy vậy thì sắc mặt vô cùng khó coi nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải lúc này tân trạm lại tiến lên vài bước đi tới trước người điện đại sư không lưng hỏi là ai phải ông tới điện đại sư ôm lấy đầu mình thống khổ nói cậu cậu tha cho tôi tôi sẽ đem chi thức cả đời này truyền lại cho cậu chi thức cả đời tân trạm cười lạnh nói mấy cái thứ bảng môn tà đạo đường ngang ngõ tắt đó còn chưa lọt nổi vào mắt tôi tôi tôi có tài sản lên đến hàng tỷ chỉ cần cậu tha cho tôi tôi sẽ dâng toàn bộ lên cho cậu điện đại sư hô lớn không cần thiết đâu tân trạm lạnh lùng nói nếu đã tới đây rồi thì cũng đừng nghĩ trở về nữa đừng mà không muốn đ i ề n đại sư hoảng loạn đến mức thất thố cậu không thể giết tôi tôi là người của tam đại môn phái vũ thuật tây sơn nếu cậu giết tôi bọn họ nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng tam đại môn phái vũ thuật tây sơn là môn phái nào tần trạm lẩm bẩm mà thôi mấy cái k ẻ hại người như các người vẫn nên giết hết toàn bộ đi thì hơn nói rồi tần trạm giơ chân lên dừng lại ngay trên đầu của đ i ề n đại sư dẫm mạnh xuống dầm một tiếng đ i ề n đại sư cứ như vậy mà chết đi không xong rồi mau chạy đi mấy người đồng hành cùng điện đại sư biến sắc quay đầu muốn chạy trốn mấy người các ngươi muốn đi đâu tuy nhiên bọn họ vừa mới quay người thì đã kinh h á i phát hiện tần trạm không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt bọn họ tần anh tần chuyện này không liên quan gì tới chúng tôi mấy người này hoảng sợ nói tần trạm l ạ n h g i ọ n g nói tôi nói rồi nếu đã tới thì đừng đi nữa nói xong tần trạm đột nhiên phất mạnh tay trong nháy mắt đầu của mấy kẻ này đã nhanh chóng dọn khỏi cổ bọn họ nhìn thấy một màn máu me tanh t ư ờ i này trong lòng tần trạm lại không có một chút cảm giác gì giống như anh chỉ dâm chết vài con kiến không đáng để vào mắt vậy hóa ra đây là sức mạnh của chút cơ kỳ tần trạm cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình đang sôi trào lên không nhịn được mà con mùi cười ngay cả tần trạm cũng không nghĩ đến chỉ cần một viên tu linh đan kia vậy mà lại có thể đưa anh bước vào c h ú c cơ kỳ nếu hiện tại lại gặp hai láo giả ở nhà họ tô kia thì mình lập tức có thể lấy mạng bọn họ tần trạm thầm nghĩ sau đó anh nhanh chóng bước tới trước mặt mặt thẹo bây giờ mặt thẹo đã lâm vào hôn mê sâu nhưng may mắn tần trạm đã đóng lại h u y ệ t đạo của gã vì thế mới có thể giữ lại được tính mạng cho gã nhìn vết thương trên cơ thể mặt thẹo tần trạm không nhịn được mà thở dài thương thế này cho dù là mình cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới chữa trị được sau đó t ầ n trạm nhìn về hướng tây sơn lạnh lùng nói không may thay các người chọc phải người không nên chọc vào rồi chương bảy mươi tám chương bảy mươi tám chiếc xe phóng như bay trên đường cao tốc hướng về tỉnh chỉ mấy giờ sau đã lên tới trên tỉnh đây là lần thứ hai t ầ n trạm lên tỉnh nhưng không giống với lần trước lần này cuối cùng anh cũng có thể tỉ mỉ thưởng thức cảnh sát trên tỉnh rồi thế nào so với cái thành phố chỗ anh thì đẹp hơn nhiều đúng không phương h i ể u điệp đắc ý nói nếu nói ninh thành là trung tâm kinh tế lớn của tân châu thì tỉnh gia thành này chính là trung tâm chính trị của tân châu tần trạm im lặng không lên tiếng về lý mà nói thì dân cư càng nhiều linh k h í sẽ càng mỏng manh thưa thớt nhưng được cái ở đây cao thủ nhiều như mây dược liệu cũng nhiều tài nguyên cũng nhiều tất cả những thứ này đều có thể giúp cho tốc độ tu luyện của tần trạm nhanh hơn càng nhanh chóng trưởng thành trước tiên đi gặp ông nội e m đi tô huyên nói tần trạm cũng đồng ý nhắc tới cụ tô tần trạm lại cảm thấy có chút thương tiếc thân thể của cụ cho dù có viên đan dược kia cũng chỉ có thể sống thêm nhiều nhất là một năm nữa ba người sóng vai đi tới chỗ ở của cụ tô khiến tần chạm giật mình là phương kính diệu cũng vừa khéo đang nơi này ba sao ba cũng ở đây vậy phương h i ể u điệp nhảy n h ó t chạy tới nói phương kính diệu làm bộ tức giận nói không thấy cụ tô của con đang ngồi đ â y sao miệng chạy đi chơi rồi hả phương h i ể u điệp lẻ lưới vội vàng nói con chào cụ tô cụ tô cười hiền từ vừa vây phương h i ể u điệp lại vừa nói ha ha mấy năm không gặp h i ể u điệp cũng đã thành thiếu nữ rồi hì hì cụ tô mỗi ngày h i ể u điệp đều rất nhớ ông đấy vừa nói phương hiệp vừa chạy tới trước mặt cụ tô làm lũng k đã lâu không gặp tô huyên tất nhiên vô cùng nhớ cụ tô vì thế nên cô bám chặt lấy cụ tô vẻ mặt vô cùng không vui con thế này là đang làm sao đây cụ tô bất đắc di cười nói rời đi lâu như thế mà cũng không biết ghé qua nhà thăm con tô huyên ra vẻ cả giận nói trong mắt ông có còn coi con là cháu gái không vậy cụ tô không nhịn được c ư ờ i khổ ông liếc mắt nhìn phương kính rượu cảm thấy có chút cảm giác đồng bệnh tương liên t ầ n trạm mới có một đoạn thời gian không gặp thực lực của cậu có phải lại tăng lên rồi hay không cụ tô nhìn về phía t ầ n trạm nghiêm nghị nói vâng t ầ n trạm cũng không giấu cụ tô nói cũng có chút tăng lên không tệ cụ tô gật đầu nhưng tất tiêu g i a o cũng không phải là người bình thường cậu có n ắ m chắc sẽ thắng cậu ta không mười phần n ắ m chắc tân trạm nhàn nhạt nói sự tự tin vô cùng này khiến cụ tô có chút một ư ờ i mà phương kính diệu thì liên tục lắc đầu cụ tô cũng nhiều lần nói tốt cho t ầ n trạm trước mặt ông ta mà bây giờ xem ra thì cũng chỉ có vậy kiêu ngạo như vậy thì chắc chắn sẽ chẳng đi được bao xa tuy nhiên phương kính diệu không biết rằng t ầ n trạm chưa bao giờ mạnh miệng nói bữa t ầ n trạm vậy thì cậu phải nương tay đ ấ y nhé tất tiêu g i a o này là một chiến tướng đắc lực của tôi đấy phương kính diệu t r e o ghẹo nói t ầ n trạm chỉ cười đáp lại chứ cũng không nói gì thấy vậy phương kính diệu đứng dậy nói thầy tô vậy mọi người tiếp tục nói chuyện nhé ban an ninh còn có chút chuyện tôi phải đi trước đây cụ tô gật đầu nhẹ nhàng gây tay lúc này quanh bàn trà chỉ còn ba người tô huyên cũng vội vàng nói với cụ tô tô vũ tìm con vừa nhắc tới tô vũ thì cụ tô trước giờ vẫn luôn vô cùng bình tĩnh lại lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng loạn cực kỳ lo lắng nói tên x u ấ t sinh này có làm gì con không không may m à tần trạm quay về đúng lúc tô huyên lắc đầu nói cái t h ằ n g mất dạy này cái t h ằ n g mất dạy cụ tô vũ bản quát lớn vừa dứt lời thì cụ tô tức đến nỗi ho khan kịch liệt tần trạm vội vàng giúp ông vô lưng đồng thời cũng đưa một tia linh khí vào thân thể ông giúp ông điều hòa khí tức lập tức cơn ho của cụ tô dừng lại ông gật đầu với tầng t r ạ n g tỏ ý biết ơn v y ê n con hãy nhớ đừng trực tiếp tranh chấp với tô vũ cụ tô lo lắng nói mụ đàn bà sau lưng nó chính là một con gián độc cho dù là ông cũng không phải đối thủ của ả nói xong những lời này cụ tô lại lộ ra vài phần t i ê n mượn t h ế vậy tô huyên đáp ứng nói ông nội ông tự chăm sóc tốt cho bản thân là được rồi không cần phải lo lắng cho con đâu tuy cô nói vậy nhưng cụ tô làm sao có thể không lo cho được bên ngoài chỉ thấy nhà họ tô là một gia tộc khổng lồ nhưng trên thực tế lại chỉ còn có hai người là ông và tô huyên đến lúc ông chết đi rồi vậy thì làm gì còn ai sẽ để tô huyên vào trong mắt nghĩ tới đây cụ tô theo bản năng quay lại nhìn t ầ n trạng ông nội gã nói trong tay ông có một thứ mà gã cần phải lấy được không biết đấy là thứ gì vậy tô huyên hỏi cụ tô chờ mặc phất tay nói con đừng hỏi nhiều có một số việc con biết rồi sẽ chỉ chuốc họa vào thân mặt thôi tô huyên là một người hiểu chuyện vậy nên sau khi nghe cụ tô nói vậy thì cô cũng không hỏi nhiều nữa huyên ông cùng tần t r ạ n g hiếm khi gặp được một lần con đi vào trong phòng tìm bình rượu ngon kia của ông mang ra cho ông đi cụ tô cố ý muốn để cho tô huyên rời đi sức khỏe ông đã thành ra thế này rồi thế mà vẫn còn muốn uống rượu ư ha ha không sao tần thân y vẫn đang ở đây con lo gì chứ cụ tô xua tay nói tần trạm cũng gật đầu với tô huyên ý bảo là không sao hết tô huyên bấy giờ mới tránh đi lúc này chỉ còn lại một già một trẻ đối diện nhìn nhau cụ tô chậm dãi nói nếu cậu đã gặp được tô vũ vậy thì trong lòng cậu cảm thấy thế nào còn áp bách hơn cả tưởng tượng của tôi tần trạm thấp giọng nói sợ cụ tô nửa đùa nửa thật nói tần trạm lắc đầu không sợ tôi từng hứa với tô huyên rằng sẽ đưa cô ấy đứng ở vị trí cao nhất ở thủ đô hơn nữa tôi còn đánh cược với tô vũ đánh cược cụ tô cao mày t ầ n trạm gật đầu nói vâng hai năm sau tôi sẽ tới thủ đô đến lúc đó tôi sẽ để cho gã quỷ gối xin lỗi tô huyên cụ tô vội và nói cậu cậu quá ngạo mạn rồi cậu căn bản không biết sóng ngầm ở thủ đô sâu cạn như thế nào cũng không biết nhà họ tô ở thủ đô có sức mạnh như thế nào cậu tùy tiện chấp nhận đánh cuộc như thế rất dễ tự hủy hoại tương lai của bản thân thậm chí còn phải bồi mạng vào theo chẳng lẽ cậu muốn một thân một mình đối đầu với toàn bộ nhà họ t ô hay sao cụ tô cảm thấy vô cùng đau xót ông chỉ hy vọng tần trạm có thể bảo vệ tôi bên cả đời bình an vô lo v ô nghĩ không bao giờ phải chịu khuất nhục mà thôi mặc dù ông cũng từng nghĩ rằng tần trạm sẽ trở thành diệp thiên vọng thứ hai tuy nhiên chuyện đó phải dùng hết mười năm hai mươi năm thậm chí là cả đời người mới có thể hoàn thành đâu phải là một năm hai năm là được tần trạm à là tần trạm tôi thực sự nhìn nhầm cậu rồi cụ tô tôi biết ông lo lắng tần trầm giọng nói nhưng tôi nói thì nhất định có thể làm được tôi muốn để cho nhà họ t ô phải cầu xin tôi h u y ê n quay trở về nhà cụ t ô biết bản thân không thể khuyên được t ầ n trạng thì chỉ có thể mệt mỏi phất tay nói thôi thôi coi như tôi đã nhìn sai người rồi đi cụ t ô thở dài sau đó lại tùy tiện hỏi một câu lần trước lúc chúng ta tách ra cậu đã có thực lực của nội kình đại sư vậy một tháng rồi thực lực của cậu đã tăng đến đâu rồi nội kình đại sư cấp năm chưa t ầ n trạng nghĩ một chút nếu dựa theo cách phân chia của võ đạo mà nói thì bây giờ thực lực của tôi át hẳn ngang với nội kình tông sư nghe thấy vậy cụ t u t r ợ t sửng sốt u một lúc sau đó bỗng nhiên đứng bật dậy kích động nói cậu cậu nói gì cậu không lừa tôi chứ chương 79. y m ư c h n ư ơ n g 79. t ầ n trạng gật đầu nói vâng nếu mà nói chính xác thì tôi cũng chỉ vừa mới bước vào cảnh giới này thôi cụ t u kích động đến phát khóc ông b á m chặt tay t ầ n trạng hưng phấn nói t ầ n trạng tôi rút lại lời nói vừa rồi của mình nếu cậu đã bước vào nội kình tông sư vậy thì cậu chính là diệp thiên vọng thứ hai huyền thoại của đ ạ m thành diệp thiên vọng cũng bước vào cảnh giới nội kình tông sư ở tầm tuổi này rồi từ đó về sau một mạch thăng cấp vì thế nên cụ tô cảm thấy tần trạm rất có khả năng đạt được độ cao như d i ệ p thiên vọng nếu cứ như thế thì có lẽ thực sự có khả năng trở lại nhà họ tô chỉ là cụ tô không biết rằng d i ệ p thiên vọng là từ nhỏ đã tập võ hơn nữa còn có danh sư ở phía sau chỉ dạy còn tần trạm từ một kẻ bình thường tiến vào trúc cơ kỳ chỉ dùng vọn vẹn một trăm ngày người xưa có câu miêu tả thiên tài tu đạo chính là trăm ngày trúc cơ nhưng thời đó linh khí hãy còn nồng đậm mà tần trạm ở trong thời kỳ mặt pháp linh khí mỏng manh gần như không còn sót lại này lại vẫn có thể bước vào trúc cơ kỳ trong vòng một trăm ngày như vậy đủ để hiểu được tiềm lực của tần trạm như thế nào hơn nữa t ầ n trạm tu đạo dùng linh lực chứ không phải là nội kình như võ đạo t ầ n t r ạ m tương lai của nhà họ tô sau này phải đặt trên người cậu rồi cụ tô cố nén tâm trạng kích động v ố t ngực cảm thán nói ông cứ nghĩ nhà họ tô là chỗ rửa của t ầ n t r ạ m nhưng bây giờ xem ra chỗ rửa của t ầ n t r ạ m có lẽ chỉ là chính anh mà thôi nhìn bộ dạng kích động của cụ tô t ầ n t r ạ m có chút không hiểu chẳng lẽ dùng một trăm ngày để đạt tới c h ú c cơ kỳ là rất khó hay sao cụ tô viên đan dược mà tôi đưa cho ông kia có phải là ông vẫn chưa dùng hay không đúng lúc này t ầ n t r ạ n bỗng nhiên chuyển chủ đề cụ tô ngập ngừng sau đó cũng vẫn gật đầu cười khổ nói tôi thấy không cần thiết t ầ n trạm cậu nói thật với tôi tôi còn sống được bao lâu nữa t ầ n trạm im lặng hồi lâu mới c h ậ m d ã i nói nhiều nhất là nửa năm nửa năm vậy là đủ rồi cụ tô có chút thỏa mãn cười cho dù phải ra đi ngay lúc này thì tôi cũng có thể nhắm mắt rồi cụ tô tôi biết là ông đã nghĩ thông suốt rồi nhưng ông có từng nghĩ cho tô huyên hay không t ầ n trạm nhữ mày nói trong thế giới của cô ấy ông là người thân duy nhất nếu ông mất cô ấy sẽ hoàn toàn không còn chỗ dựa nữa cụ tô gật đầu nói tôi cũng nghĩ tới rồi vì thế nên mấy năm nay tôi vẫn luôn tìm vị hôn phu đáng để tôi giao phó con mẹ cho bây giờ có cậu tôi cũng an tâm rồi t ì n h thân và tình yêu không hề giống nhau tần trạm thở dài nói cụ tô viên đan dược kia đã hoàn toàn không còn tác dụng gì với tôi rồi ông uống nó đi coi như là vì t ô t huyên cụ tô thấy ánh mắt tần trạm vô cùng thành khẩn thì lập tức đáp ứng nói được tôi nghe cậu đúng lúc này t ô huyên từ trong phòng đi ra cô cười nói hai người đang nói chuyện gì mà vui thế cụ tô cười lớn nói ông đang thương lượng với tần trạm về hôn sự của hai đứa đây này nghe thấy thế tôi l ê n lập tức ngượng chín mặt cô ra vẻ tức giận nói ông nói gì vậy quan hệ của chúng cháu còn chưa xác định chứ nói gì tới chuyện kết hôn vậy thì hôm nay xác định là được rồi cụ tô cười nói ông nhìn bộ dạng ngại ngùng của tần trạm thì càng nhìn càng thích có thể tìm được một đứa cháu dễ như vậy ông đúng là tu phúc ba đời rồi hôm sau là ngày giao đấu của tần trạm và tất tiêu giao thời gian ước định là tám giờ sáng vị trí chính là ở võ đường lớn nhất gia thành võ đường hào kiệt chủ của võ đường này có quan hệ vô cùng thân mật với tất tiêu g i a o hai người làm bạn nhiều năm nếu tỉ thí ở đây thì làm gì cũng thuận tiện hơn anh tất có cần gọi phóng viên đến không bạn bè của tất tiêu g i a o cười nói tất tiêu g i a o liếc nhìn gã một cái lắc đầu nói vậy thì không cần cũng đúng dù sao đến lúc đó đám người t u ổ i tôi cũng có thể giúp cậu tuyên truyền một hai nói xong cả đám người cười vang tất tiêu g i a o lại im lặng không nói trong ánh mắt hiện lên sắc ý lúc b â y giờ ở biệt thự của cụ tô tần trạm đang ăn bữa sáng ăn nhiều một chút tô huyên bưng đồ ăn nói đỡ cho đến lúc lên đài lại đói lạ đi thì mất mặt tần t r ạ m còn chưa nói lời nào cụ tô đã cười nói cho dù tần t r ạ m không ăn cơm thì cũng có thể nhẹ nhàng đánh thắng lời này khiến cho tô lên cảm thấy giật mình hôm qua cụ tô vẫn còn cảm thấy không yên tâm hôm nay sao lại đổi dọc rồi tần t r ạ m tất tiêu dao là cấp dưới của phương kính rượu cậu cố gắng nương tay cụ tô dặn dò nói tần t r ạ m g ậ t đầu cười ông yên tâm tôi sẽ không làm gã bị thương cụ tô gật đầu vừa định nói gì lại đ ố n g nhiên cảm thấy khó thở chỉ có thể há miệng thở dốc sắc mặt nháy mắt đỏ ứ lên ngay sau đó ông lập tức vỗ mạnh vào ngực mình nằm trên ghế sofa vô cùng đau đớn ông nội tôi liên thấy vậy lập tức luôn cuống cô bước nhanh tới đỡ lấy cụ tô hoảng loạn nói ông nội ông sao vậy tần trạm cũng nhớ mày mặc dù tuổi tắc của cụ tô cũng đã cao nhưng ông hàng năm đều lệ u y n công vì thế nên trạng thái thân thể cũng không t ệ lắm chẳng qua đường đời đã đi tới điểm cối u mặc dù phải chết nhưng tuyệt đối không phải bệnh chết anh nhanh chóng bước tới trước mặt cụ tô c a o mày nói em đừng nội tần trạm đưa tay đặt lên trán cụ tô truyền một luồng linh khí vào trong cơ thể của ông dò xét lập tức đã biết được nguyên nhân t ầ n trạm túi đầu nhìn đồ ăn t a o mày nói thế mà trong đồ ăn lại có độc có độc tô huyên biến sắc ngay sau đó cô chạy nhanh và o b ế p t ầ n trạm cũng không nghĩ nhiều bây giờ điều quan trọng phải làm chính là cứu chữa cho cụ tô may thay bây giờ tần trạm đã bước vào chút cơ kỳ thực lực cũng đã bạo tăng khả năng khống chế linh khí cũng đã trở nên thành thục một chút độc tối nho nhỏ này cũng không làm khó được anh không thấy người giúp việc đâu cả tô huyên chạy lại nói tân trạm gật đầu nói ừ anh biết rồi qua gần nửa tiếng sắc mặt của cụ tô mới bình tĩnh lại một chút ông xoa ngực mình những mày nói có người muốn giết tôi cũng có thể là vì tôi mà đến t ầ n trạm cao mày nói người giúp việc này theo ông đã lâu nếu muốn giết ông thì đã ra tay từ sớm rồi hơn nữa loại độc này không thể một k í c h trí mạng bởi vì cơ thể của cụ tô đã già thế nên mới có phản ứng lớn như vậy còn nếu là trong cơ thể của t ầ n trạm thì nhiều nhất chỉ có thể khiến anh cảm thấy toàn thân vô lực mà thôi thất tiêu dao đột nhiên tô huyên bỗng nhiên nghĩ tới một người không có khả năng cụ tô phất tay nói cậu ta là một kẻ kiêu ngạo cực kỳ sẽ không thèm để mắt tới cái chiêu trò không lên nổi mặt bàn này đâu cậu ta không làm thế không có nghĩa là người bên cạnh cậu ta không làm thế tần trạm cao mày nói thôi kệ cậu ta đợi tới lúc đánh bại cậu ta thì sẽ biết được chân tướng sự v i ệ c tôi h tần trạm phất tay sau đó ngẩng đầu nhìn đồng hồ thế mà đã bảy giờ bốn mươi em ở lại với ông đi tần trạm vội vàng dặn dò hai câu rồi nhanh chóng chạy tới võ đường hào kiệt bấy giờ ở trong võ đường hào kiệt đã đông nghịt người tất tiêu dao là kẻ cầm đầu một thế hệ trẻ tuổi vậy nên đám bạn bè của cậu ta ắt sẽ đến cổ vũ gần tám giờ cái người tầng trạm kia sao còn chưa tới nữa có người lẩm bẩm nói hay là sợ rồi ôi chao hóa ra là một kẻ nhát gan phương hiệu điệp ngồi giữa đám người không khỏi thầm nghĩ thế mà mình còn xem anh ta là một gã đàn ông chân chính hóa ra lại là kẻ nhát gan như vậy không được rồi mình phải khuyên nhủ chị huyên mới được t r ư ơ n g tám mươi chương tám mươi tất tiêu g i a o đứng ở phía trên lôi đ à i đôi mắt lạnh lùng nhìn đồng hồ rất nhanh là tới tám giờ tất tiêu g i a o cao mày trong lòng cảm thấy kỳ lạ chẳng lẽ tầng t ạ m lại là kẻ mềm yếu vô năng không đúng loại người như thế thì làm sao có thể làm ra việc d i ệ t m u n được hắc hắc tôi thấy tên này hôm nay chắc là không dám tới rồi chí minh tường đứng một bên cười xấu xa nói sở dĩ gã có thể nói như vậy bởi vì chuyện hạ độc là do gã sai người làm nếu hôm nay t ầ n trạm không tới vậy thì chắc chắn gã sẽ thân bại danh liệt mà nếu tới vậy thì kết quả cũng không khác gì anh tất tôi thấy chúng ta cũng không cần phải chờ nữa tên đó chắc là không dám tới chí minh tường nói với tất tiêu g i a o tất tiêu g i a o lắc đầu nói chờ thêm chút đi lại trôi qua mười phút vẫn không thấy bóng dáng của t ầ n trạm mắt thấy đã tới tám giờ tất tiêu g i a o thở dài xem ra đúng là cậu ta sợ rồi thật ngại quá có chút việc nên tới chậm đúng lúc này có một người thanh niên tuấn tú từ cửa đi vào nghe thấy giọng nói tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn về phía t ầ n trạm tôi còn tưởng anh không dám tới chứ phương hiệu điệp chạy tới chu môi nói thấy t ầ n trạm chỉ cười mà không thèm để ý đến mình thì cô bé cười xấu xa nói tôi nói cho anh hay tất tiêu g i a o đã nói hôm nay sẽ ít nhất đánh gãy hai chân anh có cần tôi cầu tình cho không cô cầu tình giúp tôi kiểu gì t ầ n trạm nửa đùa nửa thật hỏi ờ thì phương h i ể u điệp nghĩ một chút nếu anh gọi tôi là bà nội thì tôi sẽ bảo tất tiêu giao tha cho anh thế nào hay là thế này tân trạm xem thường nói nếu tôi đánh thắng tất tiêu giao thì về sau cô gọi tôi là anh trai à không về sau cô gọi tôi là chủ nhân thế nào anh là cái đồ không biết xấu hổ nghe t h ấ y thế m ặ t phương h i ể u điệp lập tức đỏ lên cô nàng vừa thẹn thùng vừa tức giận nói cô mới là cái đồ không cần mặt mũi ấy tân trạm hừ một tiếng nói làm sao sợ rồi ai thèm sợ phương hiệu điệp chống lạnh không phục mà trừng mắt nói Thực thi nếu anh thua thì anh phải rời khỏi chị h lên dáng không cô ta dám nắm chắc như vậy là vì tối hôm qua phương kính diệu đã nói rằng tần trạm nhất định không phải đối thủ của tất tiêu g i a o dẫu sao tất tiêu g i a o là nội kình đại sư cấp chín chỉ cần không gặp phải nội kình tông sư thì trên cơ bản có thể nói là vô địch vậy thì cứ thế đi tần trạm cười nói cô chủ phương ắt hắn sẽ không nuốt lời đâu nhỉ ba đây nói được làm được nhé phương h i ể u điệp h ừ lạnh nói tần trạm gật đầu sau đó lập tức đi tới lôi đài mọi người nhìn tần trạm không khỏi hạ giọng bàn luận đây chính là tần trạm hay sao trông cũng bình thường mà hử nhà họ địch diệt môn chính là do tên vắt này đấy đó chắc là do có nhỏ tô chống lưng mà thôi hôm nay anh tất khẳng định sẽ báo thủ cho địch sáng yên tâm đi trong lúc mọi người đang nghị luận thì tần trạm đã đi tới bên cạnh lôi đài tên vắt con vậy mà mày còn dám tới đây chị minh tưởng từ một bên n ả y ra nói cậu là ai tần trạm liếc mắt nhìn đã nói tôi quen cậu không chị minh tường hừ lạnh nói ông đây xin tự giới thiệu ông đây tên chỉ minh tưởng ba ông đây là chị huỳnh thịnh tân trạng hỏi không biết ba cậu nghĩ thế nào lại đặt cho cậu cái tên là này vậy chí minh tường đắc ý nói ba tao nói hy vọng tạo có thể vươn cánh bay lượn cho nên đặt một chữ tường ừ án tường công nhận là một cái tên không tệ đâu tân trạm hơi gật đầu đó là điều đương nhiên chí minh tường không hề nghe ra giọng điệu trào phúng của tân trạm à mà mày đừng có cố gắng làm thân với tao tao nói cho mày biết không có cửa đâu n h é con đừng nhiều lời nữa tân trạm tôi chờ cậu lâu rồi đúng lúc này thất tiêu dao đang đứng trên lôi đài quát lớn nói tân trạm nhìn cậu ta một cái rồi sau đó nhú nhẹ thân mình đã nhẹ nhàng bay lên lôi đài một chiêu ấy khiến cho c h ỉ minh tưởng không khỏi c a o mày không đúng độc tiên nếu phát tắc thì sẽ khiến cho người khác toàn thân mềm nún không có một chút sức lực nào ít nhất có thể kéo dài đến ba tiếng đồng hồ mới phải hơn nữa bất kỳ ai trước khi lên đài đấu v õ đều sẽ ăn non lên một trận bổ sung sức lực t ầ n trạm không có lý do có thể tránh thoát chứ t ầ n trạm cậu không có khái niệm thời gian hay sao tất h tiêu g i a o lạnh lùng nói có như vậy thì cũng hơn là cái thủ đoạn đầu đường xó chợ kia t ầ n trạm hừ nhẹ nói thủ đoạn đầu đường xó chợ tất tiêu dao cau mày cậu nói thế là có ý gì t â n trạm cẩn thận quan sát sắc mặt của tất tiêu g i a o phát hiện biểu tình của cậu ta không hề làm bộ nếu vậy thì chuyện này không liên quan tới tất tiêu g i a o đánh xong lại nói t â n trạm chắp tay sau lưng nói tôi đã sớm chờ không nổi nữa rồi thân thể tất tiêu g i a o đột nhiên chấn động lạnh lùng nói nói xong nội k i n h mê ngông ẩ n trong thân thể cậu ta toàn bộ đều nhanh chóng vận chuyển tới trạng thái tốt nhất quanh thân còn hình thành một vòng khí tức nhàn nhạt, nhạt khí tức này rất khó thấy trong suốt gần như không khí nhưng vẫn không thể trốn khỏi mắt của t ầ n trạm chịu chết đi tất tiêu dao gầm lên một tiếng thân hình nháy mắt biến mất trên tay đột nhiên ngưng tụ một luồng ánh sáng màu lam n h ạ t xuất hiện rồi bên dưới lôi đài có người hô lên đây là chiêu thức đã làm nên thanh danh cho anh tất vừa lên đã ra sát chiêu xem ra anh tất đã nhẫn nhịn quá lâu rồi một chiêu này vừa ra không nghi ngờ gì nữa cái người tên t ầ n trạm này á t phải chết một chiêu này rất nổi tiếng trong giới trẻ ở tỉnh gần như đã trở thành một dạng truyền thuyết nghe nói năm đó tất tiêu g i a o cũng dùng một chiêu này đánh bại ba tên đào phạm trốn ra nước ngoài vì thế mà một bước lên mây chịu chết đi gân xanh trên trán tất tiêu dao giật liên hồi lại thêm một luồng khí tức màu lam n h ạ t không khí xung quanh bị ma sắt đến mức vang lên từng đợt tiếng nổ n h ỏ nhỏ nắm tay cậu ta trực tiếp nhắm thẳng lấy đầu của tần trạm rõ ràng tất tiêu g i a o muốn lấy mạng của tần trạm xong rồi không ổn rồi nếu tên này mà chết thật thì chị u y ê n sẽ vô cùng đau lòng phương h i ể u điệp thấy một màn như vậy thì trong lòng không khỏi hoảng sợ mặc dù cô ta thích những trò đùa dai nhưng không thực sự muốn tần trạm chết ở chỗ này m à u chạy đi phương h i ể u điệp hét lên nhưng mà tần trạm vẫn đứng ở đó một chút cũng chưa động đậy vẻ mặt bình tĩnh thậm chí còn không có ý định ra tay hai mắt tất tiêu g i a o sáng lên thấp giọng nói quả nhiên chỉ là một kẻ hữu danh vô thực vâng hai nắm đấm của cậu ta không sai lệnh chút nào một cái nhắm thẳng giữa c h á n một cái nhắm thẳng đan điền mà đánh trên lôi đài bay lên từng mảng n g i mù lại nổ ra một tiếng vang rất lớn khiến nhiều người đều phải bị chặt t a i mình tên mắt này chết chắc rồi ha ha tôi mới nhìn rất rõ nắm đấm của anh tất đã đánh trúng lên người cậu ta một quên của anh tất dù là châu là voi còn có thể đánh chết huống hồ đây chỉ là một gã thanh niên gầy gò trong lòng phương hiệu điệp vô cùng lo lắng nhìn chằm chằm vào lôi đài sao sao có thể như thế đúng lúc này trên lôi đài lại truyền ra từng tiếng giống to trong âm thanh có thể nghe thấy sự phẫn nộ hoảng loạn nhưng phần nhiều lại là tuyệt vọng đuôi băm dần dần lắng xuống lôi đài đã bị chấn nát không ra hình dạng gì t ầ n trạm đứng nguyên tại chỗ một cm cũng không động đậy ngay cả đến góc á o cũng không nhấc lên một mảnh mà tất tiêu dao lại bay ra khỏi lôi đài khóe miệng còn phun ra một tiêu máu tươi thuật nhìn vô cùng chật vật chứng tám mươi mốt chứng tám mươi mốt tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này dọa cho lơ người bọn họ nhìn nhau hoàn toàn không thể tượng, tượng nổi đã đã xảy ra chuyện gì thế chí minh tường là người đầu tiên ngập ngừng lên tiếng không không biết hay là anh tất bị t h ế nhưng t h ế bay ra ngoài luôn ấ y hả tần trạm chỉ l ặ n g lặng mà nhìn tất tiêu g i a o trên mặt không lộ vui b u ồ n chỉ có một vẻ bình tĩnh tất tiêu g i a o lại hoảng loạn nhìn đôi bàn tay của chính mình trong miệng không ngừng n h ỉ non sao có thể tại sao lại như vậy cậu thua rồi tần trạm nhàn nhạt nói tất tiêu g i a o dường như còn chưa thể phục hồi lại từ sự bất ngờ này gã không nói một lời chỉ yên lặng ngồi dưới đất nhìn đôi tay của mình toàn bộ hội trường tĩnh lặng như tờ không ai dám phát ra tiếng động vậy ui t ầ n trạm anh được đó phương h i ể u điệp đ ố n g nhiên chạy từ dưới đài lên lao như bay tới ôm lấy t ầ n trạm nhưng t ầ n trạm lại hơi nghiêng người né tránh khiến cho phương h i ể u điệp ông trượt ngã mạnh xuống đất đau đến nhau nhó mặt mày tôi còn không cho cô ô m tôi đâu t ầ n trạm cười như không nói phương h i ể u điệp xoa xoa mông của mình hùng hổ nói cái tên này anh không biết thế nào gọi là thương hoa tiết ngọc hay sao hả anh muốn để tôi ngã t r i t à những người ở bên dưới lôi đài đều âm thầm mà nuất nước miếng dù phương h i ể u điệp ưa thích gây chuyện thị phi nhưng dù gì vẫn là một đại mỹ nhân vô cùng xinh đẹp đ ô n g dưng có mỹ nữ nào vào lòng anh thế mà lại né ra đúng lúc này tất tiêu g i a o từ trên mặt đất đứng lên khuôn mặt tràn ngập biểu tình q h u ấ t n ụ thân hình to lớn lúc này lại run lên nhẹ nhẹ cho dù g ã không muốn tin nhưng sự thật chính là như vậy thực lực của hai người không hề ở cùng một cấp bậc tất tiêu g i a o rõ ràng vừa rồi t ầ n trạm chỉ hơi động tay một chút thì đã có thể đánh bại gã nếu mà lúc ấy t ầ n trạm ra tay muốn giết gã thì chỉ sợ bây giờ gã cũng chỉ còn là một cái xác khô mạ thôi thực lực thế này có lẽ là đã đạt tới cấp bậc nội kình tông sư tất tiêu g i a o thở dài rồi đi lên phía trước vẻ mặt lạnh lùng nói tôi thua rồi tân trạm cười nói còn nhớ ước định của chúng ta không tôi nghĩ cậu tất sẽ không nuốt lời đâu tất tiêu g i a o không nói gì lùi lại hai bước về phía sau không người xuống túi lầu nói đại ca đại đại ca mọi người dưới đ à i lại bị dọa thêm lần nữa tất tiêu g i a o là người nổi tiếng là tiêu ngạo cho dù đám công tử giàu có còn ông cháu cha tỉnh thì gã cũng không thèm để mắt tới Cho dù tôn kính thì cũng chỉ là do ngại thân phận bọn họ thôi có thể khiến gã nhận làm đại ca thì chắc chắn là không có khả năng mà tất tiêu g i a o sau khi gọi xong một tiếng này g thì lập tức quay người rời đi từ từ đột nhiên tần chạm lên tiếng gọi gã lại cậu còn muốn thể nào nữa tất tiêu giao lạnh lùng nói. tần ấ t tiêu t giao nói. lùng lạnh chạm cười lạnh nói hôm nay có người vì muốn ngăn cản tôi tới đấu võ mà đã hạ độc trong đồ ăn của tôi tôi nghĩ là do người của cậu làm không thể nào tất tiêu g i a o không thèm nghĩ mà lập tức lắc đầu tất tiêu dao này còn không tới mức làm ra cái chuyện mất thân phận như vậy tần trạm không nói gì chỉ nhìn lướt qua những người có mặt ngày hôm nay đột nhiên nhìn thấy trong mắt của chị minh tường có chút hoảng loạn thế nên tần trạm chỉ tay về phía trước nói cậu lên đây tôi chị minh tường chỉ vào mình nói trong mắt càng ngày càng hoảng sợ căng thẳng nói anh anh tìm tôi làm gì để cậu lên thì cậu đi lên đi sao vậy còn cần tôi phải tự mình xuống m ờ i cậu lên hay sao tần trạm cười như không nói nghe thấy vậy thì chị minh tường lập tức cảm thấy rùng mình vội vàng đi lên trên g i ả i đứng trước mặt tần trạm lúc này chị minh tường càng ngày càng căng thẳng trên trán lướt đấm mồ hôi giải thích đi t ầ n trạm lạnh lùng nói tôi tôi phải giải thích cái gì tôi không hiểu ý của anh chí minh tường vẫn cứng m i ệ n g nói t ầ n trạm cười lạnh cậu cảm thấy cậu không nói thì tôi cũng không làm gì được đúng không chí minh tường nghe thế thì lập tức hai chân mềm lún g suýt chút nữa thì ngã ngồi ra đất khi đối mặt trực tiếp với t ầ n trạm thì gã mới cảm thấy sự sợ hãi không hiểu từ đâu mà dâng lên trong lòng giống như người đang đứng trước mặt gã không phải là một thanh niên mà là một con manh thú cổ xưa vô cùng hung dữ vậy t ầ n trạm anh nói thế là có ý gì thất tiêu g i a o không vui nói t ầ n trạm t ầ n trạm nhữ mày thất tiêu g i a o nghiến răng nói đại ca ừ t ầ n trạm gật đầu nhà n n h ạ t nói độc dược kia không làm gì được tôi nhưng không may thay cụ tô cũng ăn cùng vậy nên suýt chút nữa thì đi đời nhà ma cái gì cơ c h í minh tường mặt mày như cho tàn nhà họ chỉ bọn họ không thể nào đắc tội được với nhà họ tô nếu bị cụ tô điều tra thì mọi chuyện không đơn giản như bây giờ đâu đôi mắt của t ầ n trạm nhìn xoáy vào c h í minh tường k h í chất không giận mà uy trực tiếp khiến cho chị trường ngã ngồi trên mặt đất、tôi. tôi thực sự không biết thuốc kia có thể hại chết người người bán thuốc cho tôi nói rằng nó chỉ có thể khiến người khác cả người mệt mỏi tôi tôi cũng không nghĩ là cụ tôi sẽ cùng ăn chị minh tường lắp ba lắp bắp nói thật sự là mày làm tất tiêu g i a o giận tí mặt gã s á c h cổ chị minh tường lên tức giận nói tao dù phơi thấy trên này cũng không phải đi làm cái loại chuyện hèn hạ đó cái thằng này nói xong tất tiêu g i a o giơ tay giá một cái tát thật mạnh vào chị minh tường hình như nhẹ nhàng quá thì phải tần chạm nướng h mày hỏi tất tiêu dao nghiến răng cái tát này của gã đúng là không dùng một chút sức lực nào t ầ n trạm tiếp tục cười như không hỏi có cần tôi giúp không hay để cụ tô tự mình xử lý đi vậy tất tiêu g i a o căng thẳng lại nhìn c h í minh tường đột nhiên g ơ chân lên đá vào bụng của gã c h í minh tường lập tức bị đá bay ra khỏi lôi đài ôm bụng bị dạp trên mặt đất phun ra một n g a máu một lúc lâu vẫn không thể bỏ dậy được tất anh tất tôi sai rồi c h í minh tường khó nhọc nói tôi không nên tự không mặt như thế xin lỗi tần đại ca tất tiêu g i a o khuất đ ụ c nói t ầ n đại ca tôi sai rồi chị minh tường vẻ mặt vô cùng đau đớn nói hôm khác tôi nhất định sẽ tự mình tới giải thích với cụ tô tân trạm cũng chỉ định dạy cho gã một bài học mà thôi nên sau khi nghe thấy thế thì anh phất tay đi xuống khỏi lôi đài tất cả mọi người bây giờ đều dùng ánh mắt tôn kính và sợ hãi để nhìn tân trạm hai hùng mà tránh đường cho anh lúc đi tới cửa tân trạm nhàn nhạt nhắc nhở nói tất tiêu g i a o đừng quên những gì cậu đã nói tất tiêu g i a o lạnh lùng đáp nếu đã dám đánh cuộc thì sẽ phải chịu thua tân trạm không nói nữa mà trực tiếp bước nhanh ra khỏi võ đường này sau khi ra khỏi cửa đã thấy phương hiệu điệp khập khiễm chạy tới chương ô nàng dường n q u tám mươi hai chương tám mươi hai phương, phương hiệu điệp lập tức đỏ bừng mặt nhỏ giọng nói cái gì cơ sao tôi chẳng hiểu anh nói gì cả nói lời mà không giữ lấy lời tầng trạm nghe mày phương h i ể u điệp là con cháu của người làm trong ban an ninh từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của phương tính rượu vẫn luôn là một người rất coi trọng chữ tín vì thế cô ta đỏ mặt nhỏ giọng nói chủ nhân nhìn thấy hôn thế tiểu ma nữ thẹn thùng thì tần trạm không nhịn được mà bật cười cái này chuyện này anh không được phép nói cho người khác biết nhất là chị huyên phương h i ể u điệp dơ nắm đấm lên uy hiếp anh nói tần trạm cười cười không nói gì chỉ tập trung lái xe quay lại biệt thự thực trùng hợp phương kính diệu cũng đang ở đây ông ta cố ý tới đây để chờ tần trạm thầy lần này tần trạm chỉ sợ sẽ không thuận lợi đâu phương kính diệu cười nhặt nói tôi không nghĩ vậy cụ tô cười ha hả nói thầy có phải thầy đánh giá t ầ n trạm hơi cao rồi không phương kính d i ệ u không nhịn được nói thầy hẳn phải nắm được thực lực của tất tiêu g i a o cậu ta cũng không phải là một kẻ vô tích sự hữu danh vô thực cụ tô cười n h ạ t nói đừng nói nữa cậu đợi chút đi tôi nghĩ t ầ n trạm cũng sắp về đến nơi rồi vừa dứt lời thì xe t ầ n trạm đã từ từ tiến vào trong lòng phương kính d i ệ u vui vẻ trong ánh mắt không khỏi có chút mong đợi nhưng khi ông ta nhìn thấy gương mặt tươi cười của t ầ n trạm thì ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm cụ tô t ầ n trạm đi tới gọi một tiếng cụ tô cười nhẹ nhàng nói t ầ n trạm sao rồi không khiến tất tiêu dao bị thương chứ không t ầ n trạm nói tôi đã nhẹ tay rồi phương kính rượu ở một bên cũng một bên nhìn chằm chằm vào mặt của t ầ n trạm muốn tìm xem trên gương mặt anh có vết thương nào hay không vậy nhưng nhìn trái ngó phải một hồi tới một hạt bụi bám trên mặt anh cũng không nhìn ra h ư ớ n g chi là một vết thương ba sao hôm nay ba không tới hôm nay ba không đi đúng là cực kỳ đáng tiếc phương h i ể u điệp vội vàng khoe t ầ n Tần, tần trạm cực kỳ lợi hại bà không biết đâu tất tiêu dao vừa mới động vào t ầ n trạm thì đã đùng một cái bay ra ngoài luôn Cách m à Phương hiểu điệp hiểu khoa chân múa tần a ta y yêu. mày kích kính có chút đáng yêu. Sắc chấm nhìn Phương nhữ động đáng xuống, ông ta mày nói, miêu mặt rượu tả t trạng vậy?、Ừ. Tần Trạm gật đầu nói nhưng mà trưởng quan phương yên tâm tôi không làm cậu ấy bị thương đâu sao lại như vậy phương kính rượu cao c h ẳ n mày trừ khi cậu là nội kình tông sư nếu không cậu nhất định không phải là đối thủ của tất tiêu g i a o ha ha được rồi sự thật rõ ràng ngay trước mắt cậu cũng đừng nói nữa cụ tô phất tay nói lúc này dự định của cụ tô đang âm thầm mà thay đổi ông không hy vọng tần trạm đứng nơi đầu sóng ngọn gió mà ngược lại ông hy vọng tần trạm có thể im lặng mà trưởng thành trong lòng vương k í n h diệu vừa mừng vừa sợ ông ta đến trước mặt tần trạm nói tần trạm tôi trân trọng gửi lại cậu lời mời hy vọng cậu có thể gia nhập phương trưởng quan tôi nói rồi tôi sẽ không gia nhập vào ban an ninh tần trạm không hề do dự mà từ chối p h ư ơ n g k í n h diệu nhưng p h ư ơ n g k í n h diệu chưa chịu từ bỏ ý định ông ta vội vàng nói tần trạm với năng lực và tiềm năng của cậu chỉ cần cậu gia nhập ban an ninh thì ban an ninh chắc chắn sẽ toàn lực bồi dưỡng cho cậu tất cả tài nguyên đều sẽ để cậu thoải mái sử dụng phương kính diệu nhiệt tình nói ngay cả diệp thiên vọng năm đó cũng phải gia nhập vào ban an ninh rồi mới từ từ phát triển lên phương trưởng quan tôi là người ưa thích sống tự do ban an ninh không hợp với tôi tần trạm lắc đầu nói những năm tháng trở thành tù nhân của nhà họ lâm đã khiến cho tần trạm vô cùng chán ghét cuộc sống như vậy sau đó tần trạm lại nói thêm một câu nhưng nếu ban an ninh có việc cần giúp đỡ thì tần trạm nhất định sẽ không chối tử phương kính diệu hơi ngây người nhưng thấy thái độ kiên quyết của tần trạm thì ông ta cũng chỉ có thể từ bỏ ông ta gật đầu nói được cậu nói rồi lấy nhé ban an ninh cũng sẽ hết sức giúp đỡ cậu trưởng thành vậy thì tôi phải cảm ơn trước rồi tần trạm đáp ứng nói chỉ một lúc sau phương kính d i ệ u cũng vội vàng rời khỏi phương h i ể u điệp vốn dị muốn ở lại nhưng lại bị ông ta cố chấp mà đưa đi tần trạm thật ra nếu cậu gia nhập vào ban an ninh cụ tô ông cũng đừng quên tôi tôi sẽ không vào ban an ninh tần trạm kiên quyết nói thế cũng được cũng được cụ tô cười cười gật đầu nói sau khi trở về phòng tần trạm kể lại cuộc so tài cho tô huyên nhưng tô huyên cũng không cảm thấy kinh ngạc gì cả giống như tất cả những chuyện này đều thuận lý thành c h ư ơ n g mà xảy ra vậy cô nói với tần trạm kể cả anh có làm ra chuyện cực kỳ bất hợp lý thì em vẫn cảm thấy đó là điều đương nhiên chiều hôm ấy điện thoại của tần trạm đột nhiên văng lên lấy điện thoại ra xem thì hóa ra là cái cậu liêu thành dương hôm trước gọi điện tới cậu ấy nói qua điện thoại anh trạm anh lên tỉnh rồi à tần trạm đáp một tiếng nói ừ mới lên không lâu đã bảo anh nếu lên tỉnh thì phải liên lạc với em vậy mà anh lại quên mất liêu thành dương nửa đùa nửa thật nói đối với sự nhiệt tình của liêu thành dương t ầ n trạm cũng không biết phải trả lời như thế nào chỉ có thể c ư ờ i gượng tối nay em mời anh đi uống mấy ly tiện thể đưa anh đi dạo loanh quanh một chút anh nhớ tới đấy liêu thành dương nhiệt tình nói t ầ n trạm cảm thấy cậu ấy vô cùng hưng phấn thì cũng không nỡ dội cho cậu ta một gáo nước lạnh huống hồ t ầ n trạm cũng muốn đi dạo loanh quanh vậy nên anh đồng ý rồi tối hôm ấy liêu thành dương đưa tần trạm đi ăn một bữa sau đó lái xe đến thẳng quán bar đối với đám thanh niên mà nói thì cuộc sống về đêm luôn náo nhiệt hấp dẫn mê người khiến người khác quên cả lối về như thế chỉ trong chốc lát l i ê u thành dương đã đưa tần trạm đi tới quán bar có tên là kim vực trước cửa quán bar còn đỗ một hàng siêu xe nhưng phần lớn đều là loại xe thể thao được giới trẻ ưa chuộng đây chính là quán bar tốt nhất trên tỉnh l i ê u thành dương cười nói em cũng thường xuyên tới chơi ở đây quen được không ít người cũng coi như là tương đối quen thuộc đúng lúc này một cô gái đi tới cô ta vô cùng mất kiên nhẫn nói sao tới m u ộ n vậy có biết tôi chờ bao lâu rồi không hả đi ăn trước sau đó lại gặp tắt đường nên là liêu thành dương ngại ngùng nói được rồi đừng nói nữa tôi không muốn nghe cô gái mất kiên nhẫn nói mau vào nếu không lúc nữa sẽ không còn bạn đâu bạn gái à tân trạm hỏi con chưa phải là bạn gái em vẫn đang theo đuổi người ta liêu thành dương hơi xấu hổ nói tân trạm đùa d â n nói cái kiểu con ông cháu cha như cậu lẽ ra lúc nào cũng phải có các cô gái vây quanh mới phải sao cô nàng này lại có vẻ như cảm thấy cậu rất phiền vậy liêu thành dương há miệng muốn giải thích nhưng một hồi vẫn không biết nên giải thích như thế nào cô nàng này lúc ban đầu đúng là muốn tiếp cận cậu vì xem vào phần thân phận này của cậu nhưng sau đó lại phát hiện cha cậu quản rất chặt che cậu rất ít tiền vậy nên càng ngày càng c h ẳ n cậu sau khi vào trong quán bar tới ghế dài thì liêu thành dương gọi mấy bình rượu ra sau đó giới thiệu với cô gái kia đây là người mà anh đã nhắc tới cùng em tần trạng anh ấy là nhân vật lớn số một số hai đạm thành đấy cô gái kia liếc mắt nhìn tần trạng cười nhạo nói cái nơi tên là đạm thành kia thì có thể có bao nhiêu nhân vật lớn chứ liêu thành dương nhữ mày vừa định lên tiếng thì tần trạng lập tức vây tay tỏ vẻ không sao cả nhưng vì mặt mũi nên cậu vẫn túm lấy tay cô gái kia nói lý nhược kỳ em có ý gì hả đây là bạn của anh em không biết tôn trọng một chút hay sao mau xin lỗi bạn của anh đi anh bị điên ạ lý nhược kỳ hất tay liễu thành dương ra để tôi xin lỗi gã nào anh có vấn đề ạ cô liễu thành dương dưới cơn tức giận đã giơ tay lên tắt cho lý nhược kỳ một bàn thai chương 83. m m ư ơ chương 83. lý nhược kỳ hứng chọn một phát tắt thì lập tức mở to hai mắt trước nay liễu thành dương đều rất tôn trọng ạ thậm chí chưa bao giờ dám cãi lời ạ anh lại dám đánh tôi vì một tên nhà quê ư lý nhược kỳ ôm mặt được lắm giữa chúng ta coi như xong rồi đi còn cái tát này tôi nhớ kỹ rồi anh chờ cho tôi sau khi nói xong những lời này thì ả lập tức cầm túi quay đi liêu thành dương mặt mày tái mét tâm trạng cực kỳ buồn bực làm một cậu chủ nhà giàu đến bộ dạng như thế này thì đúng là vô cùng bất ức, ức khiến anh chê cười rồi liêu thành dương vây tay nói chúng ta uống rượu đi kệ cô ta ừ t ầ n trạm vốn dĩ không tính nhúng tay vào chuyện này anh và liêu thành dương cũng không tính là thân thiết gì mới chỉ gặp mặt vài lần miễn cưỡng xem như có quen biết mà thôi mà bởi vì chút chuyện này đã khiến cho tâm trạng của l i u thành dương vô cùng buồn bực cho nên uống không ít rượu rượu vào thì lời ra uống càng nhiều thì liêu thành dương cũng nói càng nhiều cậu ta không ngừng than vãn cha cậu ta quản cậu như thế nào lại không ngừng than vãn bản thân mình chịu bất t ư c ra sao mà tất cả o á n giận của cậu ta sau khi lọt vào thai tần trạm lại trở thành một loại cảm giác hạnh phúc vẫn còn có cha mẹ quản thúc là một chuyện hạnh phúc tới nhường nào đáng tiếc t ầ n trạm không có phúc để hưởng anh lại nhìn về phía thủ đô trong mắt hiện lên sự kiên định mong rằng còn có cơ hội gặp được mẹ của mình tần trạm khẽ thở dài trong lòng anh vân chính là tên kia trong lúc tần trạm đang miên man suy nghĩ thì lý nhược kỳ đã quay trở về bên người còn mang theo một gã đàn ông tay đeo vàng đeo bạc vừa thấy đã biết là một kẻ giàu có liêu thành dương cậu có phải đàn ông hay không hả lại còn đánh phụ nữ anh bân đi tới chọc liêu thành dương trong người liêu thành dương đã sắt men say liền đứng dậy mắng liên quan chó gì đến mày tao đánh bạn gái của tao thì liên quan gì đến mày chứ anh bân ngạc nhiên sau đó cười ha hả nói lý nhược kỳ là bạn gái của mày vậy thì mày may mắn mới có cái sừng là anh bân tao đấy nói r ứ t lời đám người bên cạnh gã cười văng lên mà lý nhược kỳ không hề có chút liêm xỉ nào mà nói nói cho anh biết nhìn cái bộ dạng keo kiệt của anh tôi đã muốn đá anh từ lâu rồi anh bân tốt hơn anh nhiều lắm mua túi cho tôi còn đồng ý mua cả xe cho tôi nước k ì a nghe thế liễu thành dương cầm bình rượu lên muốn hắt vào mặt lý nhược kỳ nhưng lại bị anh bân kia ấn xuống ghế s o f a g ã c ự c kỳ để tiện nói tên nga kia ông đây làm sừng cho mày thì mày phải cảm thấy vinh dự chứ sao mày dám tức giận hả liễu thành dương cắn răng nói con mẹ mày ông đây phải chơi chết mày những người trong quán b a thấy vậy cũng chẳng để tâm nhiều cảnh này họ thấy nhiều đã quen ngày nào chẳng có r ă m ba gã công tử nhà giàu tới uống rượu x o n g không ai phục ai rồi đánh nhau mà lúc này tần trạm đang ngồi ở một bên n h í u chặt mày thấy một màn này anh không khỏi nghĩ tới lâm khinh thiền và dương nghị lúc trước bản thân cũng gặp phải tình trạng này anh bân tắt gã một cái báo thù cho em lý nhược kỳ đứng một bên thúc giục nói vậy anh có lợi gì anh bân cười xấu xa nói lý nhược kỳ t r ư ớ mắt cười quyến rũ sau đó thì anh bân muốn thế nào thì sẽ như thế ấy anh bân đùa dai nói liêu thành dương không phải là bạn trai em sao nói mấy lời này trước mặt cậu ta hình như không tốt lắm đâu lý nhược kỳ h ừ l ạ n h nói anh sợ anh ta thiếu một cái sừng hay sao lần nữa nghe thấy tiếng sừng này khiến cho t ầ n trạm cảm thấy vô cùng bực bội anh liếc nhìn anh bân nói nhân lúc tao còn chưa tức giận thì mau cút đi anh bân liếc t ầ n trạm một cái nói cảnh giác nói người anh em này cậu là ai vậy tên này chỉ là bạn của liễu thành dương là cái đ ổ nhà quê tới từ đ à m thành lý nhược kỳ đứng một bên nói liễu thành dương chính là vì anh ta nên mời đ á n h em nghe thấy vậy thì anh bân cũng yên tâm rồi gã cười lạnh nói mày cũng to gần đấy dám mắng tao hả? có biết tạo là ai không t ầ n trạm lạnh lùng liếc mắt nhìn gã một cái sau đó đột nhiên đưa tay lên dáng cho gã một cái tắt lên mặt một cái tắt này trực tiếp đánh cho anh bân bay ra xa vài mét còn nổ ra vài cái răng hàm mẹ kiếp mày lại dám đánh tao anh bân từ dưới đất bỏ dậy ôm mặt phẫn nộ nói mau lên đánh chết nó cho tao mọi người nghe vậy nhưng không ai dám n ú p đ í c h mọi người đều bị cái tắt của tần trạm dọa cho đưa người một đám vô dụng anh bân không nhịn được mà mắng bỏ mày chờ đấy cho tao tao đi gọi người tần trạm không nói gì chỉ ngồi một chỗ uống rượu rất nhanh đã có một đám người từ cửa đi vào anh ban chỉ vào t ầ n trạm nói anh họ chính là nó anh họ gã tiến tới liếc mắt nhìn t ầ n trạm vừa định nói chuyện thì t ầ n trạm đã đá một cái vào bụng gã trong nháy mắt vị anh họ kia trực tiếp bị đá bay ra ngoài nằm trên mặt đất không n ú c n í c h đám người đi theo gã ta lập tức cầm gậy sắt không lắng nhằng trực tiếp đi tới cạnh t ầ n trạm quắp mẹ nó mày lại dám đánh đại ca của tao t h ằ n g nào làm náo loạn ở đây vậy có thấy phiền hay không hả đúng lúc này ở một cái ghế dài cách đó không xa bỗng nhiên chuyển tới một tiếng quát lớn sau đó thì đã thấy chị minh tưởng từ phía đó đứng dậy bước tới trong tay còn xách theo một cái bình rượu lảo đảo đi đến bộ dáng rõ ràng là do uống quá chén mà ra tưởng anh tường nhìn thấy chị minh tưởng sắc mặt của anh bân trực tiếp thay đổi chị minh tưởng bị tất tiêu g i a o mắng cho một trận tâm trạng đã vô cùng không tốt thế nên đã hẹn với mấy đứa bạn của gã tới đây uống rượu ai ngờ lại có người ở đây đánh nhau anh tường là do tên kia ra tay trước anh bân hơi hoảng sợ nói chị minh tường nhìn gã một cái đ ỗ n g nhiên giơ bình rượu lên đập vào đầu gã tao không cần biết ai đúng ai sai làm phiền tao uống rượu thì không được có hiểu hay không c h í minh tường hung dữ nói anh vẫn bị đánh tới vỡ đầu chảy máu nhưng cũng không tức giận ngược lại l i ề u mạng gật đầu nói hiểu rồi anh tường hiện tại em lập tức cút sau đó c h í minh tường nhìn về phía t ầ n trạm hùng h ổ nói còn mày nữa phải không dám làm phiền tới ông đây uống rượu chán s u ố n g hả gã ta vơ lấy chai rượu trên bàn bước nhanh tới chỗ t ầ n trạm ngay lúc gã chuẩn bị đập bình rượu lên đầu t ầ n trạm thì c h í minh tường đ ỗ n g nhìn rõ ra gương mặt điện trai nhưng vô cùng khủng bố này gã rụi mắt sợ bản thân nhìn nhầm người chí minh tường run rẩy tỉnh rượu hơn phân nửa tần Tần đại ca tần trạm chỉ vào bình rượu trên tay gã nói đập đi sao lại không đỡ em em đ â u dám chí minh tường xấu hổ nói đại ca sao lại là anh anh tới đây chơi mà lại không nói với em một tiếng để em sắp xếp cho anh tần trạm không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào chí minh tường chí minh tường bị anh nhìn đến mức s ờ n g a i úc thế nên gã cầm bình rượu trong tay lại nện lên đầu anh b â n quát tầm lên mẹ nó mày lại dám đánh đại ca của tao chứng tám mươi b ố chứng tám mươi b ố Anh Bân và lúc ý n h ư này g bất chợt anh vân nghĩ tới điều gì gã vội vàng chỉ vào lý nhược ký nói tất cả là do ả điếm này bởi vì ả nên em mới đi qua bên này trong mắt lý nhược ký bất chợt hoảng loạn không hề nghĩ ngợi mà chạy tới trước mặt tầng trạm b ì n h một tiếng quỷ xuống đất đại ca chỉ cần anh tha cho tôi anh muốn tôi làm gì cũng được cái loại phụ nữ một bụng tâm cơ như lý nhược kỳ đã nắm được tâm lý của đàn ông từ lâu ả cố tình để lộ ra bộ ngực mê đào bao gã trai của mình ý đồ dùng bộ ngực mà ả chăm chút bao lâu này để mê hoặc tầng trạm nhưng ả cũng không biết rằng tầng trạm đã cực kỳ chán ghét loại người như ả mà hành động này của ả chỉ khiến tầng trạm càng thêm ghê tởm mà thôi tôi không muốn nhìn thấy người này nữa tầng trạm nhữ mày nói chí minh tường vội và gật đầu đại ca em biết phải làm thế nào rồi lý nhược kỳ sợ hãi khuôn mặt xinh đẹp cũng tái mét không còn một giọt máu À nhìn về phía liêu thành dương cầu xin nói anh dương anh cứu em đi em xin anh về sau em nhất định sẽ nghe lời anh anh cứu em với liêu thành dương hơi mở miệng trong ánh mắt xuất hiện một chút hư ơ n g hại nhưng rất nhanh đã biến mất cậu ta lạnh lùng nói tôi bị mù nên trước đây mới coi trọng loại người như cô chỉ giây lát lý nhược kỳ đã bị kéo đi ra ngoài trong tiếng hét trói thai mà anh bân và anh họ của gã thì trực tiếp phải gọi xe cứu thương tới đưa đi đại ca chị minh tường đi tới lấy lòng nói hay là anh tới bản của em đi hôm nay em mời rượu đúng lúc tôi đang có việc cần hỏi cậu t ầ n trạm gật đầu sau đó dắt theo liễu thành dương đi theo sau c h í minh tường đi tới bên ghế giải của gã ghế lô của c h í minh tường nằm ở khu vực v í p mà vị trí của anh ta lại là một trong những vị trí tốt nhất trong ba giới thiệu với mọi người một chút đây là đại ca của đại ca tôi tên t ầ n trạm c h í tương nghe ngăn g nói mà đám hồ bằng cầu hữu của gã nghe vậy thì vội vàng đứng dậy nâng ly rượu nói em chào đại ca t ầ n trạm nhữ mày vẫy tay nói nhiều người quá c h í minh tường ngây người một giây sau đó nói với đám bạn thôi mấy người bọn mày bận gì thì mau đi đi hôm nay tao có việc phải bàn với đại ca sau khi đuổi đám bạn đi chị minh tường vui vẻ quay lại rót rượu cho t ầ n trạm cười nói đại ca anh muốn hỏi gì em vậy tôi muốn mua dược liệu phẩm chất phải cực kỳ tốt thì phải mua ở đâu t ầ n trạm nhìn gã hỏi dược liệu phẩm chất cực kỳ tốt chị minh tường sửng sốt hỏi lại sau đó gã gãi đầu suy nghĩ rồi nói cái này cũng không dễ tìm nhưng em nghe nói dường như cao thủ võ học nào trong nhà cũng có một hai cây t ầ n trạm t a o mày xem ra rất nhiều cao thủ võ học đã ý thức được cái lợi mà thảo dược mang đến nếu cứ thế thì việc tìm kiếm dược liệu sẽ có chút phiền thoái tân trạng hỏi ngoại trừ chỗ đó ra thì sao c h í minh tường vớt mũi nghĩ một lúc lâu dường như nghĩ ra điều gì gạ v ô tay nói đại ca anh có biết cầm khê không tôi biết đó là một nơi nổi tiếng là cái nôi của võ đạo nghe nói ban an ninh năm nào cũng sẽ tới đó tuyển chọn nhân tài liêu thành dương ngồi một bên đột nhiên lên tiếng đúng c h í minh tường gật đầu nói không chỉ thế cầm khê còn là nơi tụ tập của thế gia võ đạo mà nổi tiếng nhất chính là nhà họ hồ nhà họ hồ tân trạng đứng mày ý bảo chị minh tường mau nói tiếp chí minh tường tiếp tục nói nghe nói nhà họ hồ là một thế gia có lịch sử đã ba trăm năm nội tình phong phú có thể đào tạo ra rất nhiều nhân tài bọn họ muốn thu hút đồ đệ nên năm nào cũng tổ chức một cuộc so tài mà giải thưởng của quán quân lại chính là dược liệu tôi nghe nói nhà họ hồ và nhà họ đồng ở tây bắc được so sánh ngang hàng nhưng khác ở chỗ là nhà họ đồng bắt đầu từ đồng thiện ngũ nên nội tình không được như là nhà họ hồ liêu thành dương gật đầu nói đồng thiện ngũ nghe thấy cái tên này tần trạm không khỏi nghĩ tới mặt theo chí minh tường cười hì hì nói đại ca em thấy thân thủ của anh k h n g tệ hay là anh đi thử đi tân trạm gật đầu hỏi tiếp cuộc so tài của bọn họ bao giờ thì bắt đầu cái này em cũng không biết hay để ngày mai em hỏi thăm giúp anh chí minh thường hỏi tân trạm gật đầu cũng không nói nhiều về vấn đề này nữa sau khi hỏi thăm một chút tân trạm cũng hiểu được những mối quan hệ trong tỉnh vô cùng rắc rối phức tạp những gia tộc có danh có thể ở đây rất nhiều mà không một gia tộc nào dám tự xưng mình là đứng đầu cả tỉnh kể cả cụ tô cũng không làm được điều ấy mà nhà họ trì cũng chỉ có thể miễn cưỡng gọi là gia tộc hạng nhất mà thôi trong tỉnh cũng có rất nhiều người mà nhà họ trì không dám động vào mà nhà họ phương cũng chỉ là trên cơ nhà họ trì một chút những người có thực lực mạnh hơn họ không hề ít may mà những chuyện này đối với tầng trạm cũng không có ảnh hưởng gì nhiều vì thế nên anh cũng không mấy để tâm khi tầng trạm rời khỏi quán bar thì cũng đã là mười hai giờ đêm vậy nhưng nửa đêm ở tỉnh vẫn náo nhiệt vô cùng nhất là ở trước cửa quán bar có rất nhiều cô nàng xinh đẹp đứng ở cạnh nhau t h ậ t ngại quá hôm nay để anh chế cười rồi lúc đứng ở cửa liêu thành dương ngại ngùng nói tân trạm giữ im lặng không nói gì liêu thành dương lại tiếp tục hỏi bị phụ nữ nhục nhã như vậy có phải rất buồn cười hay không tân trạm nhìn cậu chấm giọng nói trước kia tôi còn thảm hơn cậu nói dứt lời tân trạm lập tức đi về phía trước lúc chuẩn bị lên xe bỗng nhiên có một cô gái có mái tóc dài mặc váy đỏ đi tới dung mạo đẹp m ê n g ư ờ i cả người còn tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt vô cùng lôi cuốn anh chàng đẹp trai ban nay ở trong quán bar anh thật sự rất đẹp trai cô ta vươn tay vẽ vòng tròn trên ngực tân trạm tân trạm cao mày mùi hương này vô cùng quyến rũ khiến người khác khó mà cưỡng lại được cô thật xinh đẹp liêu thành dương ngây ngốc nhìn cô gái này tưởng như sắp chạy nước miếng ra tới nơi vậy cô gái này nghe thế thì cũng dùng giọng điệu ngọt nào nói có phải không nhưng mà anh chàng đẹp trai này hình như chẳng có hứng thú gì với em cả t ầ n trạm nhăn mày càng chặt cô nàng này chắc chắn có vấn đề anh đẹp trai có thể làm chỗ dựa cho em không cả người cô gái giống như muốn dính chặt vào người t ầ n trạm từng đợt hương thơm lập tức chui vào múi t ầ n trạm t ầ n trạm nghĩ một lúc rồi gật đầu nói được cô nàng vui vẻ hương phấn nói cảm ơn anh trai vậy chúng ta đi thôi lúc này liễu thành dương đã mất đi năng lực lái xe mắt chỉ s i ngốc mà dán chặt lên người cô gái kia tân trạm không còn cách nào chỉ có thể tự lái xe đến một khách sạn thuê hai căn phòng một cái để cho liễu thành dương một cái cho bản thân em muốn ngủ cùng với cô gái xinh đẹp này tới cửa phòng liễu thành dương tóm lấy tay cô gái ngây ngốc nói không được cô gái này là của tôi tân trạm đưa tay lên trực tiếp đánh mất liễu thành dương cô gái thấy thế thì trong lòng vô cùng đắc ý ánh mắt càng lộ rõ ra nét hung ác sau khi sắp xếp cho liễu thành dương xong xuôi thì tần trạm đưa cô gái này trở về phòng anh trai anh có muốn đi tắm trước không toàn bộ cơ thể của cô gái này đều dán lên ngực t ầ n trạm cọ tới cọ lui đôi mắt mị hoặc giống như một con hồ ly chuyên đi đoạt hồn đàn ông nhưng lúc này sắc mặt tần trạm lại trở nên vô cùng lạnh nhạt anh không nhanh không chầm nói cái loại mị thuật vụng về này cũng đừng có đem ra khoe khoang với tôi cho đỡ mất mặt chương 85 m m ư ơ chương 85 nghe thấy lời của tần trạm cô gái này hơi sửng sốt tao mày nghĩ không chúng chiêu sao không có khả năng mình không chỉ dùng mê hồn thuật mà còn dùng cả mê dược mà bản thân đặt chế ngay cả nội kình tông sư cũng không kháng cự được anh anh nói gì vậy em nghe không hiểu gì hết cô gái này lại tiếp tục sán lại gần t ầ n trạm mà lúc này t ầ n trạm lại dùng tay bóp chặt cổ cô nàng nhấc lên khỏi mặt đất à cô cảm thấy tôi đang nói đùa với cô đây à giọng nói của t ầ n trạm vô cùng lạnh lẽo trên mặt cũng không có biểu cảm gì cô gái này lập tức luôn uống d â y r ù a muốn thoát khỏi tay t ầ n trạm liên tục gật mạnh đầu ý bảo sẵn sàng khai ra hết lúc này tân trạm mới tùy tiện ném cô ta xuống giường trầm giọng nói tôi cho cô năm phút cô gái này cắn chặt rằng đây là lần đầu tiên cô ta thất bại lại còn là thất bại hoàn toàn tôi gọi là lệ na tới từ huyền minh phủ ở phía tây sơn cô ta không dám đùa dẫn nữa nói ra toàn bộ sự thật quả nhiên là tới từ tây sơn t ầ n trạm cao mày nhìn lệ na nói sao nào cô là người mà huyền minh phủ phái tới báo thủ không không phải lệ na vội vàng lắc đầu anh hiểu lầm rồi huyền minh phủ cũng không muốn vì một gã điền đại sư mà đắc tội với anh mục đích tôi tới đây chỉ vì lấy lại đồ vật quan trọng lệ na nói vô cùng thành khẩn bởi vì không muốn xung đột cùng anh nên mới đành dùng hạ sách này t ầ n trạm nhìn cô nàng phát hiện ra cô ta cũng không có biểu cảm như đang nói dối t ầ n trạm ngồi trên ghế s o f a nói đồ gì lệ na biến sắc khẩn cầu nói đây là cơ mật của huyền minh phủ tôi tôi không được phép nói nếu không bọn họ sẽ giết tôi nếu cô không nói thì tôi cũng sẽ giết cô t ầ n trạm lạnh lùng nói vậy anh giết tôi đi lệ na không hề nghĩ ngợi nâng cổ lên hai mắt nhắm lại chờ chết cương liệt vậy cơ hả t ầ n trạm có chút ngoài ý muốn lệ na chua sót nói Đấy là anh không b một, một, một tiếng h huyền đoạn m n h h từ trên trán c h cô nàng bỗng bay ra một chút máu tươi sau đó lại có một con sâu màu đen chui ra ngoài cô trùng tần trạm nhăn mày dân gian đồn rằng vũ thuật ở tây sơn nổi bật nhất chính là cổ trùng mỗi một vị thuật pháp đại sư đều biết cách dùng cổ xem ra lời đồn này cũng không phải là vô căn cứ được rồi tần trạm nhàn nhạt nói ấn ký trên người cô đã bị tôi loại bỏ bây giờ cô có thể nói cho tôi rồi chứ lệ na sờ chán của mình trong ánh mắt có chút hoảng sợ cô nàng thấp giọng lẩm bẩm đây là tâm huyết do các trưởng lão của huyền minh phụ chính mình hạ xuống thủ đoạn của họ có thể nói là thông thiên thông thiên tần trạm cười nạo thủ đoạn vụng vệ như vậy cũng dám g i n g g i c đem ra xài lời này khiến cho lệ na càng thêm sợ hãi rốt cuộc người thanh niên trước mặt này có bản lĩnh thế nào cho cô hai phút tần trạm không muốn tiếp tục nói nhảm với cô hai mắt nhắm hở nói lệ na biết hôm nay không thể chạy thoát cho nên cô ta cắn răng nói đ i ề n đại sư lần này tới tân châu là để tặng đồ cho nhà họ phùng trên tỉnh kết thủ cùng anh chỉ là việc ngoài ý mớn bây giờ đ i ề n đại sư đã chết bên trên cho rằng quà tặng đang nằm ở trong tay anh nhà họ phùng tần trạm c a o mày anh không quá thông thạo các thế lực trên tỉnh nên nhà họ phùng này anh chưa từng nghe nói tới nhà họ phùng là một thế gia võ đạo rất có tiếng trên tỉnh chẳng lẽ anh lại không biết lệ na hướng hỏi t ầ n trạm lắc đầu sau đó hỏi các người đem tặng cái gì là một loại một loại thuốc có thể dùng trong luyện công lệ na rồi dám nói ngay vậy t ầ n trạm lập tức nghĩ tới túi da rắn mà anh nhìn thấy ở trên xe mấy ngày nay anh vẫn luôn đem theo bên người vậy nên anh lập tức lấy ra một viên thuốc từ trong túi da nói cái này hả ánh mắt của lệ na nóng rực vội vàng gật đầu nói đúng là cái này đây rốt cuộc là cái gì từ đâu mà có được tân trạm hỏi đây là thuốc do huyền minh phủ dùng bí pháp luật chế nghe nói nguyên liệu là được lấy từ dưới biển lệ na không d á a m dầu diếm nói ra toàn bộ đáy biển ư tân trạm lập tức hiểu ra con người tuy đã phát triển trên mặt đất nhưng lại chưa thể tham thu quá nhiều dưới đáy biển việc bên dưới hải dương bao la vẫn còn vật chứa được linh khí thì cũng không quá kỳ lạ cái này xem như là cái giá các người phải trả khi mạo p h ạ m tôi tân trạm nhà n n h ạ t nói thứ này rất quan trọng với chúng tôi anh thứ này đối với tôi cũng rất quan trọng tân trạm nhà n n h ạ t nói đã làm sai thì phải trả giá nếu muốn trách thì trách điền đại sư đi lệ na há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng c h ỉ có thể thở dài vậy tôi có thể rời đi chưa lệ na hỏi tần trạm tùy tiện với tay lệ na lập tức đứng dậy đi ra bên ngoài đúng lúc này tần trạm mở miệng nhắc nhở về nói với trưởng lão của các người đừng có vì chuyện nhỏ mà hỏng chuyện lớn câu nói này lập tức khiến lệ na giật mình rõ ràng tần trạm đang nhắc nhở huyền minh phủ phải cân nhắc nếu muốn vì mấy viên thuốc mà đối đầu với anh thì á t sẽ chuốc lấy hai hương ngập đầu lệ na đáp một tiếng rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm đã biết tần trạm vớt viên thuốc này trên miệng không khỏi nở một nụ cười huyền minh phủ thế mà lại có thể cung cấp cho mình không ít tin tức màn đêm buông xuống t ầ n trạm đem toàn bộ viên thuốc đen ngòm nuốt xuống bụng một luồng linh khí nhẹ nhàng dâng lên nhập vào đan đ i ể n của anh Quá ít thực sự là rất ít rồi t ầ n trạm to mày nếu chỉ dùng linh khí từ trong viên thuốc này mà muốn đột phá thì ít nhất phải cần đến trăm viên thế nhưng trong túi da rắn kia lại không có tới trăm viên thuốc phía bên kia lệ na sau khi rời đi thì đem việc này toàn bộ nói với cấp cao của huyền minh phủ trong một căn biệt thự ở tây sơn Bảy t á một người đang ngồi quanh m chiếc khoác chiếc khoác có cảm giác cổ hai nhìn không dài, mọi người dài kia bàn màu đen trắng, Tên muốn một xưa. đều qua áo rất trả lát ạ i người dài nói. Một trầm trong vật thì nhà họ Phùng, nếu nhà họ Phùng không lấy được r đó Đồ của họ họ lấy sẽ c h ộ Một i rơi vào trạng thái im chúng tức Toàn trường trạng lặng. ta. lát vào lập sau một ông lao đầu đã bạc hết một nửa trầm g i i nói để nhà họ phùng tự mình giải quyết có ý gì lao già nói cứ nói với nhà họ phùng là đồ đã được đưa tới trong tỉnh nhưng lại bị người khác cất mất người của chúng ta cũng sẽ ra chuyện trên khu vực của bọn họ tất nhiên phải để bọn họ tự mình gánh trách nhiệm chương 86 m m ư ơ chương 86 hôm sau sau khi t ầ n trạm tỉnh lại thì lập tức đi tới phòng của liêu thành dương thấy liêu thành dương đang nằm trên giường không ngừng xoa đầu chính mình lẩm bẩm hôm qua mình uống nhiều quá hay sao sao không nhớ gì cả hết vậy t ầ n trạm cười cười cũng không trả lời cậu ta mà chỉ nói đi thôi phải quay về rồi sau khi rời khách sạn thì t ầ n trạm đi thẳng về biệt thự của nhà họ tô hiện giờ anh còn không có dự định rời khỏi tỉnh thứ nhất là vì anh phải đi c ầ m khê tham gia cuộc thi so tài thứ hai là vì cụ tô không còn sống được lâu lắm t ầ n trạm hy vọng thời gian này tô huyên có thể ở cùng ông buổi chiều hôm ấy t ầ n trạm đi ra ngoài đi dạo một vòng khi đi qua một phố đồ cổ thì đột nhiên có một chiếc xe dừng lại bên cạnh anh sau khi xe dừng lại thì có hai người đàn ông mặc câu phục đi xuống xin chào anh có phải là t ầ n trạm anh t ầ n không hai người c ư ờ i hỏi t ầ n trạm gật đầu nói các người là ai có chuyện gì không chúng tôi là người của nhà họ phùng cậu chủ phùng phùng minh thần muốn mời anh tới nói chuyện một chút hai người đó nói cậu ấy đang ở quán trà phía trước không biết anh có tiện hay vào ngồi một chút hay không nhà họ phùng ư t ầ n trạm c a o mày tốc độ truyền tin cũng nhanh đấy hai người dẫn đường đi hai người vội vàng đưa t ầ n trạm đi tới một quán trà ngay phía trước khu phố đồ cổ ở vị trí cạnh cửa sổ trong quán trà có một người đàn ông phong độ nhẹ nhàng đang ngồi uống trà cậu chủ phùng anh tần tới rồi hai người đàn ông mặc câu phục nói người được gọi là cậu chủ phùng kia giật nhẹ đầu dỗi tay nói mời ngồi sau khi t ầ n trạm ngồi xuống thì anh ta đã tự mình rót cho t ầ n trạm một ly trà sau đó nói tên của anh tần thì tôi cũng sớm đã như sống bên thai nghe nói anh đánh bại tất tiêu g i a o khiến tôi vô cùng kinh ngạc tần trạm không nói gì mà chỉ híp mắt đánh giá người tên là phùng minh thần này một chút thì phát hiện ra thực lực của người này đã đạt tới nội kình cấp tám so với tất tiêu g i a o cũng không kém hơn là bao nhiêu tần trạm dựa vào t h a n h ghế nói cậu chủ phùng cậu tìm tôi có chuyện gì thì trực tiếp nói thắng vào vấn đề đi phùng minh thần gật đầu lấy từ trong ngực ra một tấm thẻ ngân hàng đưa tới trước mặt tần trạm thế này là có ý gì đây tần trạm cao mày hỏi tôi nghĩ ý của tôi anh tân hẳn là hiểu rõ phùng minh thần cười nói anh cầm đồ của nhà họ phùng chúng tôi nhưng vì tôn kính anh nên tôi tình nguyện chi ra một số tiền để lấy đồ về sau đó anh ta chỉ vào tấm thẻ ngân hàng nói trong này có ba mươi lăm tỷ nếu anh cảm thấy như vậy chưa đủ thì có thể tăng thêm tần trạm lắc đầu nói tôi không có hứng thú với tiền hơn nữa tôi cũng không cầm đồ của nhà họ phùng phùng minh thần c a o mày sau đó cười nhẹ nói anh tần đừng làm bộ hồ đồ món đồ kia đối với chúng tôi mà nói thì rất quan trọng không cần biết phải bỏ ra cái giá thế nào thì tôi cũng phải lấy về tần trạm nghĩ một lúc nói đồ có thể cho các người nhưng phải dùng đồ vật tương đương để đổi lấy anh tần cứ nói nếu chúng tôi có thì nhất định sẽ không keo kiệt phùng minh thần nói tần trạm gõ mặt bàn cười nói một gốc nhân s â m ngàn năm tuổi trở lên vừa nghe được lời này nụ cười của phùng minh thần đ ỗ n g dưng cứng lại gương mặt lạnh xuống nói anh thần riêng việc này thì không có khả năng giọng nói của phùng minh thần cũng trở nên lạnh lùng nếu anh cảm thấy giá cả không phù hợp thì cũng có thể tăng lên gấp năm lần một trăm bảy mươi lăm tỷ đổi lấy đồ vật anh c ấ ớ p đi tần trạm mừng thầm từ lời nói của phùng minh thần tầng trạm, Tần trạm, không không nói, nói Tần trạm cười thể nói nếu cậu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước đây tầng trạm đứng dậy thì bị hai ga áo đen chặt lại tầng trạm chúng tôi đã dùng lễ phép để trao đổi coi như là cho cụ tô chút mặt mũi nếu anh vẫn không biết điều thì đừng trách sao chúng tôi không khách sáo phùng minh thần lạnh lùng nói chỉ dựa vào hai tên phế vật này sao t ầ n trạm cười lạnh sau đó anh phất tay một cái hai gã đàn ông áo đen kia lập tức bị đánh bay ra ngoài phun g một r a một ngụm màu tươi sắc mặt phùng minh thần xanh mét tuy mấy năm nay nhà họ phùng không xuất đầu lộ diện nhưng dù sao cũng vẫn là một thế gia võ đạo hàng thật giá thật thế nên không ai dám chọc vào bọn họ nhưng cái người t ầ n trạm này lại hoàn toàn không thèm để ý tới anh ta giỏi lắm phùng minh thần gật đầu Hi v ọ n gần ngoại thành gia thành có một khu biệt thự rộng lớn từng tòa nhà được xây theo phong cách cổ xưa rất có khí thế của võ đạo ngày xưa trong phòng khách của một trong những tòa nhà ấy phùng minh thần đang đứng trước một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi người này tên là phùng minh lăng là con trai thứ hai của nhà họ phùng sánh vai với tất tiêu g i a o và trần thiên tông của nhà họ trần được xưng là tam đại thiên tài ở tỉnh anh hai anh ta nói nếu muốn lấy tinh nguyên đan về thì phải dùng nhân s â m ngàn năm trở lên để đổi phùng minh thần âm trầm nói dùng nhân s â m ngàn năm để đổi ư gã ta đúng là mạnh miệng phùng minh lăng nghe được lời này thì không nhịn được cười lạnh nói nhà họ phùng chúng ta không còn sức ảnh hưởng gì ở gia thành nữa hay sao phùng minh thần không nói gì chỉ im lặng chờ đợi lời tiếp theo của anh ta phùng minh lăng hơi thở dài nói thôi cứ vậy đi ba cũng sắp xuất quang rồi lấy tầng trạm trở thành thông báo nhà họ phùng trở lại ra thành đi anh hai tầng trạm cách đây không lâu đã đánh bại tất tiêu g i a o phùng minh thần bỗng nhiên nhắc nhở nói nghe thế thì phùng minh lăng cau mày lẩm bẩm tất tiêu g i a o anh ta đã từng so tài cùng với tất tiêu g i a o đâu đến bất phân thắng bại nhưng anh ta cũng không quá lo lắng cao thủ nội kình cấp chín thì nhà họ phùng cũng có tới tám người trong suy nghĩ của anh ta tám người họ cũng đủ để nhẹ nhàng thủ thắng được rồi giữa trưa hôm sau cụ tô cho người nấu một bản đồ ăn thật lớn cụ tô cười nói tầng t ạ m lát nữa cậu tới trường học đón phương hiệu điệp đến đây ăn cơm đi trường học t ầ n trạm kinh ngạc nói em ấy cũng đi học con bé mới một ư ơ i sáu tuổi không đi học thì đi đâu tô huyên xem thường nói t ầ n trạm núi h b a i gật đầu đồng ý trường học của phương h i ể u điệp chính là ngôi trường dành cho quý tộc duy nhất trong tỉnh những người có thể vào đây học đều là những người có giá thế vô cùng hiến hách chỉ có tiền như nhà họ liễu cũng không thể theo học ở đây t ầ n trạm lái xe tới nơi này nhưng trước cửa trường học đã đố đầy các loại xe hết cách anh chỉ có thể đi đỗ xe ở chỗ khác rồi đi bộ tới cổng trường chỉ đợi một lát t ầ n trạm đã nhìn thấy phương h i ể u điệp vừa đeo cặp sách vừa chạy vừa quay lại phía sau lo lắng nhìn cô đứng lại đó cho tôi rất nhanh thì t ầ n trạm thấy được có tới bảy tám học sinh đang đuổi theo phía sau cô bé t ầ n trạm cứu tôi phương h i ể u điệp nhìn thấy t ầ n trạm thì nhanh chóng chạy tới nấp sau lưng anh t ầ n trạm coi thường nhìn cô sao thế cô đừng có liên lụy tôi phương h i ể u điệp trừng mắt nhìn anh nói anh có phải đàn ông hay không vậy hả đang nói thì bảy tám người học sinh kia đã chạy tới trước mặt t ầ n trạm đi đầu là một cậu học sinh tuổi sấp xỉ phương hiệu điệp cậu ta chỉ thắng mặt t ầ n trạm nói anh là ai muốn xen vào chuyện của người khác à? tân trạm tóm lấy cổ áo của phương h i ể u điệp kéo cô bé ra lắc đầu nói các cậu nghĩ nhiều rồi cô ấy ở đây không có quan hệ gì với tôi hết chương tám mươi bảy chương tám mươi bảy ha ha hóa ra là kẻ n h á t gan đám người kia cười phá lên tân trạm hơi nhăn mày nhưng cũng không nói gì tính cách của phương h i ể u điệp không tốt đúng là nên để cho người khác dạy cô bé một bài học anh có phải đàn ông hay không vậy phương h i ể u điệp hoảng loạn nói không phải đã nói sẽ giúp tôi đánh người hay sao tôi bao nhiêu tuổi rồi mà lại còn so đo với đám trẻ con h ả tần trạm bất đắc dĩ nói hơn nữa cô gây chuyện thì liên quan gì tới tôi chứ trong lúc nói chuyện mấy người kia đã đi tới trước mặt phương h i ể u điệp thanh niên dẫn đầu dáng cho phương h i ể u điệp một cái tát lập tức trên mặt phương h i ể u điệp hiện lên một dấu tay năm ngón đỏ ửng cả người lảo đảo sau đó nước mắt chảy xuống cái đổ vô lương tâm nếu chị huyên đây chắc chắn sẽ không để tôi chịu ấm ức phương h i ể u điệp ấm ức nói tần trạm cũng nhớm mày anh không nghĩ tới đám thanh niên này lại ra tay tàn độc như vậy đánh gần chết cho tao mẹ nó chứ cậu nam sinh đi đầu ra lệnh nói mấy người đằng sau lập tức chen nhau lao về phía phương hiệu điệp đúng lúc này một trận gió thổi qua phương hiệu điệp lập tức biến mất tại chỗ mà lúc này tầng trạm đã đưa phương hiệu điệp lùi lại phía sau hơn mười bước hóa ra anh biết võ ả nam sinh dẫn đầu mắng một tiếng đừng có xen vào chuyện của người khác có h i ể u không hả tầng trạm c a o mày nói các cậu đã tắt con bé một cái như thế là được rồi chứ được rồi á đừng có mơ hôm nay tao không đánh nó một trận thì không xong đâu nam sinh tiềm mắng cậu ta đi tới trước mặt tầng t ạ m mất kiên nhận nói mau cút ra chỗ khác cho tao có nghe thấy không dứt lời cậu ta lập tức vươn tay muốn tóm lấy tóc của phương h i ể u điệp t ầ n trạm cao mày nhẹ nhàng vung tay lên cậu học sinh này lập tức phải lùi lại năm sáu bước anh dám đánh tôi nam sinh kia lập tức gào lên anh biết tôi là ai không tôi là cậu chủ nhỏ của nhà họ phùng phùng tuấn khải biết điều thì mau quỳ xuống xin lỗi tôi đi lại là người của nhà họ phùng t ầ n trạm cao mày nói xem giai đoạn thời gian này tôi đúng là có duyên với nhà họ phùng các người duyên nợ gì tầm này ông đây không hiểu gì hết mau quỷ xuống xin lỗi cho tôi phùng tuấn khải mở miệng mắng đám người phía sau cậu ta cũng kêu gào theo t ầ n trạm quay lại nhìn phương h i ể u điệp nói cô vào xe đợi tôi đi tôi không đi phương h i ể u điệp hung dữ nói tôi muốn nhìn anh đánh bọn họ nhớ đánh gãy chân cậu ta cho tôi t ầ n trạm không nói gì quay lại nói với phùng tuấn khải tôi niệm tình cậu còn nhỏ tuổi không so đo với cậu mau cụ đi mày dám bảo tao cút lại còn dám ra vẻ trước mặt tao phùng tuấn khải tức giận chửi ầm lên lời còn chưa dứt thì một tiếng bút đã văng lên lập tức trên mặt phùng tuấn khải đã hiện lên một dấu tay đỏ hửng dù cái tát này đã thu lại l ự c đạo nhưng vẫn khiến cho phùng tuấn khải l ạ o đạo mà quan trọng hơn chính là tần trạm còn không hề động đậy vẫn đứng yên tại chỗ tuổi con nhỏ mà m ồ m miệng đã không biết tích phúc như vậy tần trạm lạnh lùng nói nếu ba cậu không biết dạy cậu làm người thì tôi không ngại giúp đỡ ông ta dạy cậu một chút phùng tuấn khải cắn răng chỉ vào mặt tần trạm nói anh chờ anh chờ cho tôi tôi nhất định phải đánh gãy chân chó của anh lại bốt một tiếng thêm một cái tát bay tới dáng lên mặt cậu ta lúc này miệm phùng tuấn khải đã sưng vụ lên không nói lên lời cậu ta chỉ có thể một tay ôm miệng một tay chỉ vào t ầ n t r ạ n g khóc sức mướt trong miệng ú a ú ở mấy câu nghe không rõ chữ cứ như vậy đã tha cho bọn nó rồi phương h i ể u điệp không vui nói thế nào cũng nên đánh gãy chân cậu ta để cậu ta không thể đi học mới đúng con gái con lứa chỉ nên nói lời hay ý đẹp mà thôi t ầ n t r ạ n g nhìn cô bé l ặ n g lặng nói phương h i ể u điệp chu môi không nói gì nữa thói quen từ bé đã có thì làm sao mà có thể nói sửa là sửa ngay được sau khi về nhà thì đồ ăn đã được chuẩn bị xong rồi cụ tô thấy dấu tay trên mặt phương hiệp xong thì mở miệng hỏi hiểu điệp, mặt cụ o sao do con n Phương núm tần anh nạt mà cũng không bị bị bắt ta vậy? lập thấy điệp giúp hiểu mách, đỡ. làm là tức tất trạm, thèm cả mà tô ngượng ngùng nhìn t ầ n trạm hỏi con bé nói thế là sao vậy t ầ n trạm lắc đầu nói em ấy tự gây chuyện thì bị đánh là cũng phải thôi cụ tô rợ khóc rợ cười chỉ có thể an ủi phương h i ể u điệp nói thôi thôi không sao mâu thuẫn với bạn học cũng là chuyện thường tình mà vào ăn cơm nào t ô huyên với chuyện này hoàn toàn không hỏi nhiều sau khi ngồi xuống t ầ n trạm nhìn về phía cụ tô nói đúng rồi ông có nghe nói tới nhà họ phùng hay không Nhà n họ h p ù gia chủ của bọn họ mười mấy năm trước đã bước vào cảnh giới nội kình tông sư bởi vì thực lực cường đại nên mọi người đều gọi ông ta là phùng công nói tới đây cụ tô nhắc nhở nói đừng nên chọc vào nhà họ phùng thì tốt hơn tần trạm cười khổ nói đã chọc rồi cụ tô cau chặt mày theo bản năng liếc nhìn phương hiệu điệp phương hiệu điệp bị nhìn tới mức túi găm mặt xuống giống như muốn chui đầu vào trong chén cơm luôn thôi cụ tô vây tay hôm nào ông sẽ đi nói chuyện phiếm với phùng công có thể ông ấy sẽ nể chút mặt già này của ông lúc này ở nhà họ phùng phùng tuấn khải vừa bước vào nhà thì đã lập tức khóc náo anh em bị người khác đánh phùng minh thần vội vàng đi tới tức giận nói ai lại to gan như thế chán sống rồi hay sao hừ bị đánh cũng đáng phùng minh lăng lại tỏ thái độ khác bảo mày chăm chỉ luyện võ thì không chịu suốt ngày chạy lông nông bên ngoài gây chuyện làm sao chẳng lẽ mày muốn để tụi tao đi bắt nạt mấy đứa nhỏ tí tuổi đầu sao anh không phải là bạn học của em đánh em phùng tiểu khải giải thích là một người lớn gã ta còn nói nhà họ phùng chúng ta không bằng c h ó má chỉ cần gã động một tay là có thể bóp chết chúng ta phùng tuấn khải thêm mắm thêm m ố i nói phùng minh lăng cười nhạo nói lời nói dối này mày dùng nhiều lần rồi thật mà phùng tuấn khải vội vàng nói em t h ề lần này em nói thật mà là ai phùng minh thần tức giận nói là ai dám coi thường nhà họ phùng chúng ta như thế phùng tuấn khải nói là một người hình như tên là t ầ n trạng nghe thấy cái tên này phùng minh lăng từ trên ghế đứng bật d ậ y nếu vừa rồi phùng minh lăng còn không tin lời của phùng tuấn khải thì sau khi nghe thấy cái tên này gã lại tin tưởng điều ấy t ầ n trạng sắc mặt phùng minh lăng tải mét nắm chặt tay lại khí kình g i a o động mánh liệt trực tiếp chấn nát cái bàn trước mặt trong mắt phùng minh lăng dâng lên lửa giận đang đằng sát khí giống như một con sư tử bị chọc điên gầm lên dọa cho t ầ n trạng cấp đ ồ của nhà họ phùng lại đánh con cháu nhà họ phùng thực sự cảm thấy nhà họ phùng chúng ta là q u ả h ồ n g mềm hay sao c h t á ư ơ i tám c h n g tám m ư ơ n g 88 nhìn thấy phùng minh lăng nổi cơn thịnh nộ phùng t u ấ n khải mừng thầm không ngừng địa đặt đúng thế gã vô cùng kiêu ngạo không thèm đặt nhà họ phùng vào mắt nếu ai cũng thế thì nhà họ phùng chúng ta làm gì còn địa vị gì nữa phùng minh lăng hít sâu một hơi phất tay nói chuyển lời ra ngoài nói từ giờ nhà họ phùng muốn mặng của t ầ n trạng nếu ai cầu tình thì kẻ đó chính là địch của nhà họ phùng phùng minh thần cao mày nói như thế có phải hơi xúc động quá hay không hay là chờ ba s u ấ t quan rồi lại nói không cần phùng minh lăng lạnh lùng nói ba không ở đây anh cả lại ở biên cương xa xôi nhà họ phùng sẽ do anh quyết định thế còn cụ tô phùng minh thần vẫn có chút lo lắng phùng minh lăng hử khe nói ông ta chắc chắn sẽ tới cầu t ỉ n h nhưng anh biết phải ứng đối như thế nào rồi thấy thái độ của phùng minh lăng vô cùng kiên quyết thì phùng minh thần cũng không nói gì nữa chỉ nghe theo lời anh ta mà làm rất nhanh tin tức này đã truyền khắp tỉnh trong lúc nhất thời tất thể những nhân vật uy tín của tỉnh đều đang thảo luận chuyện này t ầ n trạm là ai thế tại sao lại khiến cho nhà họ phùng tức giận như vậy chứ gần đây xuất hiện một người trẻ tuổi nghe nói là đã đánh bại tất tiêu g i a o ha ha nhà họ phùng thế này là muốn giết gà dọa khỉ nhân cơ hội này mà quay lại tân châu đây ở nhà họ tô sắc mặt cụ tô bình tĩnh ông cũng không quá lo lắng về chuyện này tô huyên thấy thế thì vội nói giọng điệu hơi mang ý trách cứ ông nội ông còn không nghĩ biện pháp đi nếu cứ thế này thì mọi chuyện sẽ vượt khỏi sự khống chế của ông mất đúng vậy cụ tô gật đầu mọi chuyện đang dần trượt ra khỏi sự khống chế của ông ông không bao giờ nghĩ tới t ầ n trạm sẽ nhanh như vậy mà đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió ở trong tỉnh theo kế hoạch của cụ tô thì để đi tới bước này ít nhất cũng phải cần ba năm thời gian thậm chí càng lâu hơn nữa nhưng ông không lo cụ tô cười nói con cũng không cần lo tin tưởng t ầ n trạm có thể giải quyết chuyện này ổn thỏa nhưng mà phùng công kia chính là người được vạn người kính ngưỡng t ầ n trạm mới bao nhiêu tuổi sao ông lại nhận tâm như thế tô huyên không vui nói cụ tô cười nói phùng công cũng coi như là cùng thế hệ với ông con cảm thấy ông ta sẽ hạ thấp thân phận mà đối phó với một hậu bối hay sao thế thì chẳng phải khiến cho người khác cười rụ n g răng l ỡ như thế thật thì sao tô huyên không phục nói cụ tô im lặng một chút rồi cười nói nếu mọi chuyện thực sự đi đến bước kia thì ông sẽ đứng ra h ò a hoan mối quan hệ lại mà lúc này ở trong phòng khách của biệt thự của nhà họ phùng chúng ta đã truyền tin đi suốt ba ngày mà cụ tô vẫn không gọi điện thoại tới cầu tình hay sao phùng minh lăng càng nghĩ càng thấy kỳ lạ nói không chừng cụ tô quyết định bỏ quân cờ này đi phùng minh thần suy đòi nói phùng minh lăng lắc đầu không thể nào tần trạm tuổi còn nhỏ mà đã có thành tựu như vậy nhìn khắp tỉnh thành thì không còn ai có tiềm lực như vậy sẽ không có bất kỳ gia tộc nào sẽ vứt bỏ một thiên tài như vậy đ ỗ n g nhiên anh ta nghĩ tới cái gì đôi mắt lập tức nổi lên một tầng sương mù thấp giọng n ỉ non xem ra nhà họ tô cũng không để anh vào mắt sau đó phùng minh lăng vung tay lên ngoài cửa lập tức có tám người đi vào mà tám người này chính là tám vị cao thủ nội kính cấp chín của nhà họ phùng kia bọn họ cũng là lực lượng tinh nhuệ của nhà họ phùng mọi người cùng tôi đi gặp người tên t ầ n trạm này một chút phùng minh lăng lạnh lùng nói anh hai chỉ vì một gã t ầ n trạm xuất ra lực lượng hùng hậu như vậy có phải hơi làm lớn chuyện hay không phùng tuấn khải sợ hay nói cảm thấy bản thân chọc phải đại hòa rồi phùng minh thần cười nói tuấn khải chuyện này không liên quan tới em mà liên quan tới uy nghiêm của nhà họ phùng chúng ta phùng tuấn khải há hốc miệng không nói được gì này chẳng lẽ anh không nghe nhà họ phùng nói muốn mạng anh sao lúc ở trên đường lớn phùng h i ể u điệp nôn nóng nói tầng chạm gật đầu nghe thấy thế thì sao vậy mà anh còn dám đi lông nông ngoài đường à phương h i ể u điệp vội vàng hô lên anh điên hay chê cuộc sống quá dài ngày mai để tôi bảo với ba sắp xếp cho anh vào trong ban an ninh dù nhà họ phùng có thể nào thì cũng không dám động tới ban an ninh tần trạm coi thường nhìn phùng h i ể u điệp nói lợi này là do bà cô dạy đúng không đâu có phương h i ể u điệp sửng sốt rồi sau đó đỏ bừng mặt nói là tự tôi quan tâm anh thôi nếu tôi thực sự dựa vào ban an ninh thì cả đời này tôi sẽ là phải phụ thuộc vào ban an ninh tần trạm nói hơn nữa người phải sợ là nhà họ phùng dứt lời tần trạm không kìm được mà trong mắt hiện lên sự nhân tâm đối với kẻ mạo phạm thì không cần nương tay thật là không biết tốt xấu phương h i ể u điệp lẩm bẩm nói không thèm còn anh tân trạm cười cười không hề để ý mấy ngày nay anh vẫn luôn nghe ngóng tin tức của nhà họ phùng biết được địa vị của nhà họ phùng ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào việc trong nhà có một vị nội kình tôn g sư chính là phùng công nhưng mấy năm nay phùng công đang bế quan vẫn chưa xuất quan nên trong nhà họ phùng bây giờ chỉ còn có nội kình đại sư cấp chín đổ xuống mà nội kình đại sư với nội kình tôn g sư mặc dù chỉ kém nhau một bậc nhưng lại khác xa một trời một vực hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc vì thế cho nên tân trạm hoàn toàn không hề lo lắng anh đi trên đường cái một cách rất nhàn nhã không hề thấy được dáng vẻ sợ h ã i giống như chuyện này chẳng liên quan gì tới anh vậy mà t ầ n trạm ở bên ngoài lượn lờ tới gần tối vẫn không có ý định trở về nhà trời tối rồi mà vẫn còn chưa tới hay sao t ầ n trạm nhỏ giọng lẩm bẩm xem ra anh cũng rất mong đợi đây nhỉ đúng lúc này từ chỗ tối đột nhiên có vài người đi ra người đi đầu chính là phùng minh lăng của nhà họ phùng dung mạo của anh ta trông khá giống với phùng minh thần nhưng điểm khác nhau ở chỗ trên người anh có một loại khí thế của một người có địa vị cao phùng minh lăng lạnh lùng nói nếu tôi là anh thì tôi đã tìm chỗ để trốn đi hoặc là thời cơ để rời khỏi tỉnh rồi t ầ n trạm h í p mắt đánh giá phùng minh lăng liếc mắt nhìn anh ta thấp giọng nói cậu có biết hành động của cậu sẽ đem tới hậu quả gì cho nhà họ phùng hay không gân xanh trên trán phùng minh lăng giật lên không ngừng xem ra người này đúng là không thèm để nhà họ phùng vào mắt nếu anh trực tiếp xin tôi tha cho thêm vào đó là tình nguyện đem trả lại tên h nguyên đan thì tôi có thể vì mặt mui của cụ tô mà tha cho anh một cái mạng phùng minh lăng hít sâu một hơi nói tân trạm lắc đầu mấy lời này tôi nghe nhiều quá rồi người khác sợ nhà họ phùng nhưng tôi không sợ đâu nói rồi sắc mặt t ầ n trạm cũng dần dần trở nên lạnh lùng từ lúc bước vào chút cơ kỳ t ầ n trạm càng ngày càng dễ nổi lên sát ý anh cũng không biết tại sao lại như thế hơn nữa phùng minh lăng lại là kẻ tự mình đến một mạng chờ tôi giết anh xong tôi sẽ tự mình đến xin lỗi cụ tô phùng minh lăng gầm lên nói lúc này khí tức của cả chín người gần như cùng lúc phát ra trong không gian trong khoảnh khắc c á t bụi mù mịt phong vân b i ế n sắc khí tức khủng bố khiến cho trời đất xoay vần chính là lực lượng mà cả chín người phát ra nếu là một nội kỉnh tông sư bình thường cũng khó mà ngăn cản được chương mà tám m ư ạ i chín chương i n vững h thạch n tám i h mươi chín ư g 89 phùng minh lăng to mày chín người cùng lúc phát lực anh ta hiểu đó là một sức mạnh như thế nào nhưng nhìn bộ dạng trước mặt của tần trạm thì lại giống như không hề có chút ảnh hưởng nào cả tôi thật muốn nhìn xem anh có thể chịu đ ư ợ c bao lâu nữa phùng minh lăng gầm lên nội kình trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn khí kình khủng bố đã trực tiếp khiến cho những người qua đường phun ra máu nhìn thấy cảnh này tần trạm đứng mày lạnh lùng nói cần gì phải làm liên lụy tới người vô tội chứ nói rồi tầng trạm vung tay lên áp lực trên người những người xung quanh biến mất trong n y mắt mọi người không khỏi thở hồn hẹn sôi nổi chắp tay nói cảm ơn anh tần né ra xa một chút đi tầng trạm nhắc nhở nói mọi người nghe vậy thì đều lui lại phía sau vài chục bước rồi từ xa lấy điện thoại ra quay lại nhìn thấy một màn này khiến cho phùng minh lăng càng tức giận hơn anh ta không những không khiến cho người khác cảm thấy kinh hãi mà còn ngược lại khiến cho tầng trạm càng thêm được lòng người cậu chủ phùng hình như tầng t ạ m này không hề đơn giản bên cạnh có người nhắc nhở nói phùng minh lăng h ừ một tiếng thế thì sao chỉ cần bây giờ anh ta không đạt tới cấp bậc nội kình tông sư thì chín chúng ta liên t h ủ lại có thể nhẹ nhàng nghiền áp anh ta mà đúng lúc này từ trên người t ầ n trạm đột nhiên toát ra một loại khí tức khủng bố mà c h í n h độ của luồng khí tức này hoàn toàn có thể bỏ xa sự hợp lực của cả chín người về độ khủng bố giống như một tòa núi lớn trực tiếp đ è lên người bọn họ sắc mặt phùng minh lăng trở nên tải mét thấp giọng nói tại sao anh ta có thể có khí tức đáng sợ như vậy luồng khí tức này anh ta đã từng thấy rồi chính là ở trên người của cha anh ta phùng công tân t r ạ n Đừng có mà kêu ngạo cho dù anh một chiêu đánh ngạo anh người chúng giao có cho chiêu mà một kêu tiêu bại sao, thì h dù tất tôi ợ phùng sức có lại vẫn t ể giết chết anh. h p minh lăng nén lại ngụm máu tươi chuẩn bị phun ra trong cổ họng lạnh lùng nói t ầ n trạm lạnh giọng xem ra tình báo của cậu cũng không đáng tin cho lắm cậu có biết tôi đánh thắng tất tiêu g i a o như thế nào không liên quan gì đến tôi phùng minh lăng tức giận quát mà anh ta vừa dứt lời thì t ầ n trạm đã đột nhiên biến mất trong nháy mắt đã lại xuất hiện trước mặt phùng minh lăng ngay sau đó t ầ n trạm nhẹ nhàng vây tay một cái khí kình đáng sợ kia đã đánh bay phùng minh lăng ra xa tầng trạm từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống phùng minh lăng nói chính là đánh bại như thế、Phục. trong c ổ họng đ ố n g dưng dâng lên một vị tanh h ngọn phùng minh lăng rốt cuộc không nhịn nổi nữa mở miệng nổ ra một búng máu sao có thể phùng minh lăng từ mặt đất bỏ dậy trong ánh mắt tràn ngập sự không thể tin nổi từ lúc bắt đầu luyện võ tới giờ anh ta chưa bao giờ thua chưa một lần thất bại ngay cả tất tiêu g i a o cũng chỉ đánh ngang tay với anh ta chứ không thắng mà lần thất bại duy nhất trong ba mươi năm cuộc đời anh ta bây giờ lại một phát đánh nát lòng tự tin của anh ta không thể nào phùng minh lăng gầm lên sau đó lao vào một cái về phía t ầ n trạm quanh thân hiện lên một màng nội kình là thuộc dạng nội kình mật độ vô cùng cao nhìn thoáng qua trông gần giống với một loại giáp bảo vệ thân hình t ầ n trạm trợt lóe lên nhẹ nhàng né qua một bên khiến cho một đấm này của phùng minh lăng rơi vào bức tường phía sau lưng trong nháy mắt bức tường kia đã sập xuống tám người còn lại vừa định động thủ thì phùng minh lăng bóng hô lớn đứng lại hết cho tôi hôm nay tôi muốn tự mình phế đi tên ôn con này ha ha t ầ n trạm phùng minh lăng điên cuồng cười lớn đây chính là bí pháp độc môn của nhà họ phùng tên là nội n g ư giáp ngay cả súng đạn cũng không thể xuyên qua được nội ngưng dắt ư t ầ n trạm nghe anh ta nói vậy thì trong đầu đ ố n g nảy ra ý tưởng anh dùng ý chí điều khiển linh khí bên trong cơ thể xuyên qua tế bào đi đến bên ngoài làn da nhất nhanh chóng quanh thân thể anh cũng toát ra một luồng khí tức màu xanh nhạt luồng khí tức này nhanh chóng vây quanh thân thể của t ầ n trạm bao lấy cả người anh quả nhiên không chỉ có nội kình mà linh khí cũng có thể sử dụng như thế được t ầ n trạm thầm nghĩ đúng lúc này phùng minh lăng lại lao tới nội kình đang bao quanh nắm đấm phía bên phải của anh ta bỗng nhiên hóa thành một lưỡi dao nhắm thẳng vào ấn đường của t ầ n trạm t ầ n trạm lại nhẹ nhàng như người tránh đi lại trốn t ầ n trạm bản lĩnh của anh chỉ tới vậy thôi sao phùng minh lăng cười ha ha nói chỉ cần không thể đánh vỡ nội ngưng giáp thì tôi chính là vô địch được thỏa mãn cậu vậy t ầ n trạm nhàn n h ạ t nói trong n g a y mắt t ầ n trạm đã xuất hiện ở trước mặt của phùng minh lăng phùng minh lăng biến sắc vừa định tránh đi thì n ắ m đấm của t ầ n trạm đã đánh vào bụng anh ta g i á p một tiếng nước giòn tan văng lên phùng minh lăng phải lùi lại mấy chút bước đập mạnh vào tường xi、si、mang phía sau ha ha t ầ n trạm có nội ngưng giáp bảo vệ anh không thể làm tôi bị thương phùng minh lăng bỏ dậy từ đám phế tích cười lớn nhưng nói tới đây phất một tiếng đột nhiên tiếng cười của phùng minh lăng im b ặ t lại một cơn đau đớn đau thấu tim chuyển tới từ bụng anh ta ngay sau đó vết nước lan ra khắp nội ngưng giáp cuối cùng bịch một tiếng nội ngưng giáp lập tức vỡ nát ra như thủy tinh à phùng minh lăng ôm bụng nửa quỳ trên mặt đất anh ta đau đớn nhìn t ầ n t r ạ n g thấp giọng nói sao lại như thế ba đã nói chỉ cần không gặp phải tông sư thì nội ngưng giáp hoàn toàn có thể bảo vệ tôi sao lại thế này b ị chúng đòn mạnh mẽ khiến nội kình của anh ta bắt đầu tiêu tán Cơn đau t h h ấ u tim làm p ù n g minh máu, lăng không ngừng nôn ra máu. anh ra trạm a quỷ t ê n tình quản mặt đất, biểu u q i đau như chết. ọ i người cùng sung lạnh ê n người còn giết chết ta. Tám cậu l i thấy t ì hình không ổn thì ổn lùng ậ p tức hét Tân trạm lạnh lớn. l liếc nhìn bọn họ linh lực trong cơ thể lập tức bạo động khí tức khủng bố trong nháy mắt tràn ra trực tiếp đánh bay tám người đi ra ngoài ai nói rằng tôi không phải là nội k i n h tông sư t ầ n trạm nhàn nhạt đảo mắt nhìn từng người một uy áp đáng sợ lập tức của tới nội kình tông sư mấy người này lập tức tái mét mặt mày thân là võ giả bọn họ tất nhiên hiểu rõ sự tranh lệch giữa hai chữ đại sư và tôn g sư đây là sự tranh lệch mà dù cho có bản lĩnh lớn tới đâu cũng không ai có thể vượt qua được anh anh thế mà lại là nội kình tôn g sư phùng minh lăng trong lúc nhất thời tạm quên đi đau đớn của bản thân vẻ mặt vô cùng kinh hãi nói v ẹ o ngón tay của tần chạm chỉ về phía trước một luồng khí lực nháy mắt đánh về phía bụng của phùng minh lăng bụng tiếp tục bị trúng đòn khiến cho nội kình mà phùng minh lăng tu hành bao nhiêu n ă m trong nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh phùng minh lăng lên người mặt sáng ngoét như cho tàn anh Anh phế tu việc của tôi.、Vẽ、mặt t Vẽ u y t v này g đối với phùng minh lăng mà nói còn đau hơn cả bị giết chết lần này giữ lại một mạng cho cậu lần sau nếu còn bạo phạm tôi tôi không ngại đưa cậu đi gặp diêm vương đâu tầng trạm nhàn nhạt nói tôi liều chết với anh phùng minh lăng như phát điên lên lao về phía t ầ n trạm mau ngăn cậu hai lại tám hộ vệ vội vàng hô lên giữ chặt cánh tay của phùng minh lăng lại nói mau rút lui mấy người bọn họ không dám dừng lại ô m theo phùng minh lăng đã gần như tuyệt vọng nhanh chóng biến mất giữa màn đêm t ầ n trạm thấy vậy thì cũng nhanh chóng thu lại khí thế của bản thân cả thế giới trở lại bình tĩnh như thường mà một trận chiến này toàn bộ đều đã bị mọi người xung quanh quay lại được t ầ n trạm liếc mắt nhìn bọn họ lập tức dọa bọn họ chiếc k i ế p tất cả đều quay người chạy mất tầng lắc đầu ngẩng lên nhìn vầm trăng trên bầu trời đêm thấp giọng nói cần phải quay về rồi vừa dứt lời thì có một chiếc xe màu đen nhanh chóng dừng lại ngay sát bên cạnh anh sau khi dừng xe tô huyên mới ló đầu ra khỏi cửa kính trách móc anh ở đây làm gì lang thang bên ngoài suốt vài tiếng đồng hồ nói xong cô lập tức chú ý tới cảnh tượng sụp nát xung quanh sắc mặt của tô huyên thay đổi vội vàng xuống xe hỏi anh anh gặp được người của nhà họ phùng ừ t ầ n trạm gật đầu nói bọn họ vừa đi nhà họ phùng phái ai tới một trong tám đại hộ vệ hay là phùng minh lăng tô huyên vừa kiểm tra toàn bộ thân thể của t ầ n trạm xem có vết thương nào không vừa hỏi tất cả chín người bọn họ đều tới chương chín mươi chương chín mươi chín chín người cùng tới nghe được lời này của t ầ n trạm tô huyên lại vội vàng bay quanh tần trạm một vòng sau đó đưa tay lên ôm lấy mặt của tần trạm nôn nóng nói anh có bị thương ở đâu không không sao chứ bọn họ thật quá đáng người xảy ra chuyện là bọn họ mới phải tần trạm thấp giọng nói thôi trở về rồi nói tiếp trên dọc đường về nhà tô huyên không ngừng liếc nhìn sang phía tần trạm mặc dù bề ngoài nhìn tần trạm thực sự không thể có chuyện gì nhưng tô u y ê n vẫn không yên tâm đ ố i rối một lúc cô mới ngập ngừng hỏi em nghe nói nội kình còn có thể khiến người khác bị nội thương anh có muốn tới bệnh viện kiểm tra một chút không nếu anh thực sự bị nội thương thì em nghĩ bệnh viện c h ư a được á tần trạm lắc đầu nói cũng đúng tô huyền nói nhỏ y di thuật của anh còn lợi hại hơn cả bệnh viện cơ mà rất nhanh xe đã về tới nhà họ tô lúc này cụ tô vẫn chưa ngủ không chỉ có cụ t ô ngồi chờ mà ngay cả phương kính diệu và phương hiệu điệp cũng đang chờ ở đây nhìn thấy tần trạm trở lại phương kính diệu là người đầu tiên đứng lên ông ta vô cùng ngày này nói xin lỗi tân trạm chuyện này đều là do h i ể u điệp mà ra, mà người làm ba như tôi cũng có trách nhiệm t ầ n trạm xua tay nói không liên quan đến em ấy tôi đã kết thù với nhà họ phùng từ sớm rồi đã kết thù từ sớm tất cả mọi người trong phòng nhìn nhau mà t ầ n trạm cũng không giải thích anh chỉ đi tới bên ghế sofa ngồi xuống uống một mực nước sao có bị thương không cụ t ô hình như cũng không quá lo l ắ n g nói t ầ n trạm ừ n một tiếng rồi im lặng hồi lâu nói tôi phế bỏ võ công của phùng minh lăng lời của t ầ n trạm vừa dứt sắc mặt của cụ tô lập tức trở nên ngưng trọng phương kính d i ệ u thì trực tiếp đứng dây khiếp sợ nói cậu nói gì cậu phế bỏ phùng minh lăng ừ m t ầ n trạm cũng không che giấu bởi vì anh biết chuyện này có muốn cũng chẳng giấu được phùng minh lăng là đứa con nối roi tông đường của p h ù n g c ô n g cậu phế cậu ta có phải hơi quá đáng hay không phương kính d i ệ u hít sâu một hơi vẻ mặt vô cùng khó coi nói quá đáng t ầ n trạm t a o mày cậu ta muốn giết tôi tôi chỉ phế v õ công của cậu ta mà gọi là quá đáng hay sao tôi còn cảm thấy tôi quá nhân từ đấy phương kính rượu lập tức cứng miệng không còn lời nào để nói chuyện này nếu phân chia rõ ràng thì cũng rất khó nói cụ tô thở dài phương kính diệu ngồi một chỗ im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi mới mở miệng nói tần trạng cậu tới ban an ninh trốn đi nếu không phùng công chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu tôi mới nhận được tin tức nói phùng công sắp sửa xuất quan mười mấy năm trước ông ta đã là một vị nội kình t ô n g sư hiện tại thực lực cũng không biết đã đạt tới loại trình độ nào không cần đâu tần trạng cười nói một vị nội kình t ô n g sư chân chính tần trạng còn chưa được gặp qua đâu vì thế nên anh cảm thấy vô cùng hứng thú đối với vị phùng công trong truyền thuyết này còn có một chút mong chờ nữa cụ tô thở dài nói không biết cái mặt già này của tôi còn có thể dùng được hay không nữa nếu chỉ là ngày trước thì phùng công tất nhiên không dám không nể mặt cụ tô nhưng mà hiện tại ông đã rời khỏi nhà họ tô ở thủ đô chỉ dựa vào sức uy hiếp của một mình ông phùng công rất khó mà chịu nể mặt đi ngủ thôi hôm nay cũng mệt rồi tân trạm lười biếng vươn vai nói phương kính diệu cũng không ở lại lâu nhưng ông ta cũng đã nhận lời sẽ dùng lực lượng của ban an ninh để điều hòa sự việc lần này trong chớp mắt cả phòng khách to lớn chỉ còn lại tô huyên và cụ tô tô u y ê n nhìn cụ tô vẻ mặt như đã hạ quyết tâm rất lớn nói ông nội con muốn đi tới thủ đô s á t mặt cụ tô c h ầ m xuống lạnh lùng nói đến thủ đô con tới thủ đô làm gì con đi van xin nhà họ tô tô huyên h í sâu một hơi nói chỉ cần có nhà họ tô ra mặt thì nhà họ phùng sẽ tuyệt đối không dám làm gì t ầ m trạng vớ vẩn cụ tô tức giận quát lớn dù ở bất kỳ tình huống gì ông cũng không cho phép con đến thủ đô không được là không được nhưng mà không cần biết con muốn nói gì ông sẽ không đồng ý đâu cụ tô giận dữ đứng dậy phất tay áo bỏ đi đây là lần đầu tiên cụ tô nổi giận với cô và cũng là lần đầu tiên tô huyên cãi lời cụ cô biết do ông hận nhà họ tô như thế nào bản thân cô cũng rất chán ghét nhà họ tô nhưng mọi chuyện tới nước này thì chỉ có nhà họ tô mới có thể khiến cho mọi chuyện lắng xuống vì thế nên đêm hôm ấy tô huyên trốn ra ngoài hành lý cũng không t h ể m a n g trực tiếp mua vé máy bay bay tới thủ đô sáng sớm hôm sau t ầ n trạm tỉnh dậy chỉ thấy cụ tô đang ngồi trên ghế số pha thở ngắn than dài t ầ n trạm ngạc nhiên hỏi tô huyên đâu ạ cụ tô thở hắt ra không đầu không đôi nói t ầ n trạm sau này cậu nhất định phải đối xử tốt với tô i huyên nếu không tôi thành q u ỷ cũng không tha cho cậu tần trạm khó hiểu nói ông làm sao vậy ạ cụ tô cũng không giấu giếm mà kể lại sự tình hôn qua cho tần trạm sau khi nghe xong thì lập tức sắc mặt của tần trạm trầm xuống huyên quá ngây thơ con bé nghĩ rằng đi cầu xin nhà họ tô i thì sẽ có tác dụng hay sao đối với bọn họ mà nói mạng người chẳng đáng một xu đừng nói là cậu chỉ là người không liên quan ngay cả tôi có chết ngay trước mặt họ thì bọn họ cũng sẽ chẳng buồn chớp mắt một cái cụ tô thở dài lúc này ở ngay trung tâm của thủ đô có một tòa biệt viện chiếm diện tích rất lớn trong sân của biệt thự có rất nhiều loại siêu xe đan đô thậm chí còn có cả c h u y ê n cơ đầu ở trên quảng trường tôi hy vọng bà có thể giúp tôi t ô huyên hít sâu một hơi nhìn về người phụ nữ phía đối diện người phụ nữ kia quý khí bức người rất có phong phạm đại gia nhưng lúc này bà ta đang cầm trong tay một tách cà phê ánh mắt chỉ có khinh miệt mà nhìn t ô huyên tôi giúp cô t ô huyên cô đúng là coi trọng bản thân đấy người phụ nữ kia cười nhạt nói trong mắt nhà họ tô chúng tôi cô chẳng khác nào mấy con chó hoang mèo hoang bên đường cả Lời nói của bà tôi a v cùng lạnh nhạt h k ế n Tô huyên hít sâu một hơi nói chỉ cần bà nguyện ý giúp tôi thì điều gì tôi cũng có thể đồng ý với bà người phụ nữ này cười lớn nói vậy thì được chỉ cần cô khiến cho lão già kia đưa đồ đến đây lại quỵ ở đây dập đầu nhận sai thì tôi có thể suy nghĩ một chút t ô huyên biến sắc giận dữ đứng dậy nói bà có ý gì muốn làm nhục chúng tôi bây giờ mới nhận ra hay sao người phụ nữ kia cười nhạt nói t ô u y ê n tôi đúng là đang lăng đục cô đấy thì làm sao cô cảm thấy cái thân phận của cô thì có tư cách đứng trước mặt tôi nói chuyện hay sao trong mắt tôi cô chỉ là đồ đê tiện mà thôi tô huyên tức giận tới cả người phát run cô không nghĩ tới người nhà họ tôi sẽ nói ra những lời độc gác như vậy còn có việc gì không nếu không thì mau c ư ớ đi đừng làm bẩn sàn nhà tôi người phụ nữ kia vây tay nói vừa dứt lời thì người hầu bên người bà ta lập tức tiến tới nói cô cần phải đi rồi tô huyên n g h ĩ r ằ n g gật đầu nói được coi như tôi chưa từng tới nơi này đi chương chín mươi mốt chương chín mươi mốt sau khi rời khỏi nhà họ tô tâm trạng của tô huyên vô cùng dối loạn thậm chí còn muốn khóc nhưng mà cô vẫn cố kìm lại mà lúc này tình hình ở tỉnh cũng vô cùng dối loạn đoạn video quay lại cảnh giao tranh giữa tầng trạm và chín người nhà họ phùng đã bị phát tán trên mạng tốc độ lan truyền của internet rất nhanh đã chuyển tin này đi khắp tỉnh toàn bộ dáng vẻ chật vật của nhà họ phùng đã bị mọi người nhìn thấy rõ một một điều này không thể nghi ngờ chính là tin tức xấu đối với nhà họ phùng vốn dĩ bọn họ muốn nhân cơ hội này quay lại giang hồ thế mà không ngờ lại tính sai một bước trở thành trò cười cho thiên hạ xem ra nhà họ phùng cũng chỉ đến thế mà thôi cậu hai nhà họ phùng thế mà bị người ta đánh cho một trận tôi còn nghe nói cậu hai nhà họ phùng kia bị người ta phế bỏ nước cơ ở nhà họ phùng phùng minh lăng đang nằm trên giường lớn tức giận đến mức nổi đầy gân xanh đáng giận thực sự rất đáng giận phùng minh lăng tức giận q u ă n g nát điện thoại ta muốn tần trạng phải chết phùng minh lăng không ngừng gào thét nhưng trong cơ thể anh ta đã không còn một chút nội k ị n h nào chỉ là một phế vật làm thế nào mà dạy cho tần trạng một bài học được anh hai chờ ba xuất q u a n nhất định sẽ có cách để chữa khỏi cơ thể cho anh phùng minh thần ngồi một bên nói phùng minh lăng mặt mày ủ rũ anh ta nằm trên giường sống không bằng chết làm gì có n ỗ i đau nào lớn hơn việc ý chí đã chết thậm chí lúc này anh ta còn có suy nghĩ muốn tự sát trước khi cha bê q u a n đã giao nhà họ phùng cho bản thân bây giờ anh ta lại để nó rơi vào cục diện như thế này anh ta làm sao còn mặt mũi nào mà gặp cha được nữa chờ tới khi ba xuất q u a n thì ắt sẽ là ngày r ỗ của tần trạm phùng minh thần lạnh lùng nói trong huyền minh phủ ở tây sơn đám trưởng lão cũng đã nhận được tin tức này bọn họ không khỏi cảm thấy may mắn may rằng bọn họ không có chọc vào t ầ n trạm nếu không k ẻ nên cảm thấy tuyệt vọng bây giờ phải là bọn họ mới đúng lúc này ở biệt thự của nhà họ tô t ầ n trạm đang lo lắng nhìn về phía bắc tuy khối ngọc đội anh đưa cho tô huyên có thể bảo vệ cô nhưng thủ đô ngoại h ổ t à n g long không biết có thể có bao nhiêu tu sĩ có thực lực ở phía trên chúc cơ kỳ thì ai mà biết được nếu có chuyện gì xảy ra với tô huyên thì mình sẽ khiến toàn bộ nhà họ tô đổi t ă n g theo t ầ n trạm nắm chặt nằm đấm sắc mặt cực kỳ lạnh lùng mãi tới buổi tối tô huyên mới trở lại tần trạm và cụ tô lập tức chạy qua, nhìn thấy sắc mặt của tô Duyên không tốt, cụ Tô thấy mặt Tô tốt, Tô lập nhìn không không h Duyên qua, k ỏ im đau đau đầu ta là người hay sao. Cụ tô đau lòng xoa đầu tô Duyên, lúc này, tô Duyên lòng là lòng lúc nói, con ngốc, con rằng nhà chúng người này coi cho Cụ bé họ Tô Tô Tô Tô sẽ ớ i miễn cưỡng cười nói, ông nội, giúp thôi. im Trạm cưỡng ông con không sao cả, bọn họ chỉ không đồng ý giúp con、thôi. Tần cả, chỉ sao họ ý lặng không lên tiếng dùng một tia linh lực trực tiếp thâm nhập vào trong thức hải của tụ huyên chứng kiến một màn ở nhà họ tô khiến cho tần trạm không khỏi nắm chặt n ắ m đấm trong lòng vô cùng tức giận nhà họ tô anh sao thế tụ huyên thấy sắc mặt tần trạm không tốt thì khẽ hỏi không sao tần trạm hít sâu một hơi miễn cưỡng cười lắc đầu nói em không cần phải đi cầu xin nhà họ tô như vậy một phùng công mà thôi anh còn không để vào mắt tô huyên giả bộ không để bụng nói đùa thứ đến lúc đó đừng để người ta đánh tới mức răng rơi đầy đất là được tô huyên càng như vậy tần trạm càng cảm thấy đau lòng đồng thời hận ý đối với nhà họ tô càng tăng lên xem ra nên gấp rút tu luyện rồi tần trạm thầm nghĩ chuyện của nhà họ phùng và tần trạm gây xôn xao dư luận tới mức nhà họ hồ ở cẩm khê xa xôi cũng đã nghe được chuyện này nhưng nhà họ phùng với nhà họ hồ xưa nay không hợp nghe được nhà họ phùng sẽ ra chuyện nhà họ hồ tất nhiên sẽ vô cùng vui vẻ hồ tông chủ lần này cậu hai nhà họ phùng bị người ta phê đi nhà họ phùng sợ rằng sẽ vô hầu một thanh niên chắp tay nói người được gọi là hồ tông chủ hơi lắc đầu cười n h ạ t nói đừng quên phùng công còn có một đứa con trai lớn thằng con lớn của phùng công là người vô cùng kín tiếng khiến cho rất ít người nhớ do anh ta nhưng càng như vậy thì lại càng khiến người khác nghi ngờ biết đâu thằng con lớn này lại là con át chủ bài của nhà họ phùng thì sao nhưng thực ra tôi lại cảm thấy có chút hứng thú với cái người tên tần t r ọ n này hồ tông chủ gõ lên thành ghế mây nói nếu có dịp thì nhất định phải mời cậu ta tới nhà họ hồ chơi một chuyến ba hôm sau có một tin tức nhanh chóng nổ ra khiến dư luận tiếp tục xôn xao phùng công của nhà họ phùng chính thức xuất q u a n rồi hơn nữa lại còn mở tiệc mời tất cả những người yêu thích học võ trong tỉnh tới dự tin tức này vừa t r u y ề n ra thì lập tức toàn bộ giới võ đạo tỉnh thành trong nháy mắt vô cùng náo nhiệt phùng công mười năm trước đã bước vào cảnh giới nội kình tông sư bây giờ xuất q u a n không biết thực lực đã đạt tới mức độ khủng bố nào rồi lần này nhà họ phùng hành động rêu dao như vậy khả năng là muốn tìm lại mặt núi người thanh niên gọi là t ầ n trạm kia bây giờ chỉ sợ đã gặp phải phiền t o á i rồi đây đúng vậy thật đáng tiếc thiên tài phân nửa đều chết non giữa đường xem ra vị t ầ n trạm này cũng không ngoại lệ rồi trong biệt thự của nhà họ tô một chiếc m ư ờ ba ts sáu trăm dừng lại ở cửa sau đó thì phùng minh thần từ trên xe bước xuống cháu chào cụ tô phùng minh thần ngừng lại túi lầu chào cụ tô cười nói có chuyện gì vậy phùng minh thần lấy thư mời ra cung kính đưa cho cụ tô cười nói con nghe lời ba tới đây mời ông tới dự tiệc cụ tô nhận lấy thư mời rồi gật đầu cười nói được tôi biết rồi nhất định sẽ đúng hẹn mà tới. sẽ mà phùng minh thần gật đầu lúc bây giờ gã mới nhớ ra điều gì vội văn nói phải rồi ba con còn dặn nhất định phải đưa tần trạm tới cùng nói rồi phùng minh thần còn cố tình nhìn tần trạm muốn nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của anh nhưng đáng tiếc vẻ mặt của tần trạm vẫn là dáng vẻ thản nhiên lại còn đang ung dung ngồi xem tv Chờ đi ba tao nhất định sẽ băng mày ra làm ngàn mảnh phùng minh thần thầm mắng trong lòng sau đó quay lại chào cụ tô rồi rời khỏi nhà họ tô cụ tô vậy con xin phép đi trước cụ tô cầm thư mời trong ánh mắt hiện lên vài phần lo lắng ông tôi trước mặt tần trạm nói xem ra phùng công dù có hạ thấp thân phận cũng muốn tìm lại mặt mũi cho nhà họ phùng tần trạm cười nói tôi thực ra lại sợ ông ta không chịu mời tôi dẫu sao nhà họ phùng còn có một gốc cây nhân sâm đó chính là vật đại bổ mà tần trạm đã mơ ước từ lâu nhìn thấy bộ dạng lạc quan của tần trạm cụ tôi thực sự không biết nên nói cái gì mới được thời gian bữa tiệc được ghi rõ là ba ngày sau trừ bỏ những người nhận được thư mời thì toàn bộ cao thủ nội k i n h đại sư đều không cần thư mời cũng có thể tham gia bữa tiệc lần này thực sự hấp dẫn vô số người ngoại trừ những cao thủ trong tỉnh mà thậm chí cao thủ ở những tỉnh thành khác cũng nghe tin mà tới trong lúc nhất thời tất cả khách sạn đều chật kín người trước khi tổ chức bữa tiệc hai ngày thì c h í minh tường đông dương gọi điện thoại cho t ầ n t r ạ n g anh ta ở trong điện thoại nói chuyện vô cùng cẩn thận anh tần em hỏi thăm giúp anh rồi nhà họ hồ muốn nhân cơ hội này để đưa ra thông cáo về cuộc so tài thuận tiện thu hút nhân tài ồ lúc nào thế t ầ n t r ạ n g hỏi c h í minh tường nhỏ giọng nói nghe nói là một tuần sau được rồi em không nói chuyện với anh nữa Em phải chương ú t máy đây nếu k ô h n biết chín t nhà em xong mươi hai chương chín mươi hai chị minh tường, tường, tường ụ ù đầu cũng không dám hé răng mặc dù anh ta rất tin tưởng vào thực lực của tần trạm nhưng danh tiếng của phùng công quá lớn năm đó còn lưu lại truyền kỳ tới nay vẫn còn được truyền lại tất cả mọi người đều lo lắng cho tần trạm chỉ có mình anh là không hề để tâm tới còn không đặt phùng công vào trong mắt bởi vì lúc này chiếm toàn bộ sự chú ý của anh chỉ còn có nhà họ tô ở thủ đô ngày nhà họ phùng tổ chức bữa tiệc cuối cùng cũng đến địa điểm là ở một hội trường tương đối xa ở ngoại thành sáng tinh mơ đã có rất nhiều người đi tới đây chờ tân trạm và tô huyên cùng cụ tô tới dự tiệc ba người lái xe xuất phát đi tới hội trường tân trạm cụ tô nhắc nhở nói hôm nay nhất định không được làm gì bồng bột tôi sẽ hết sức lo liệu chu toàn giúp cậu cố gắng để chuyện này hêm sôi ổn thỏa cụ tô tân trạm cười nói tôi phế phùng minh lăng ông nghĩ phùng công sẽ tình nguyện để mọi chuyện lắng xuống hay sao cụ tô thấp giọng nói tôi tin cậu có cách để chữa khỏi cho phùng minh lăng t ầ n trạm cười cười không nói gì anh đúng là có cách để chữa trị đan điền cho phùng minh lăng nhưng mà anh cũng không định làm vậy chỉ cần có thể chữa khỏi cho phùng minh lăng thì tôi tin phùng công sẽ để cho tôi một chút mặt m ũ i cụ tô nói t ầ n trạm gật đầu nói được rồi cứ làm như lời ông nói là được xe rất nhanh thì đã tới hội trường trước cửa hội trường có mấy tên bảo vệ canh gác kiểm tra thư mời nhà họ phùng đúng là chịu bỏ ra vô lớn ngay cả bảo vệ cũng đã có trình độ của nội kình đại sư rồi tân trạm cảm t h ắ n nói cụ tô cười nói đây là một trong những lý do mà mọi người không muốn chọc vào nhà họ phùng cậu chỉ là một võ giả bình thường thì không có tư cách tiến vào trong hội trường lúc này một thanh niên muốn trà trộn vào bên trong đã bị một tên bảo vệ đánh bay ra ngoài thanh niên lau khóe miệng dính máu từ trên mặt đất đứng dậy hô lớn không cho vào thì không cho vào nói một câu là được anh dựa vào đâu mà đánh người nhà họ phùng đánh người không cần có lý do tên bảo vệ nhàn n h ạ t nói tầng trạm nhân mày thư một tiếng nói ngay tới chó của nhà họ phùng đã kiêu ngạo như thế thì bảo sao người của nhà họ phùng lại không coi ai ra gì hai tên bảo vệ vừa định tức giận nhưng sau khi thấy rõ gương mặt của tần trạm thì lời tới đầu môi cũng phải dáng mà nuốt xuống anh tần việc này không liên quan tới anh đây là quy củ của nhà họ phùng bảo vệ lạnh lùng nói tần trạm không thèm để ý chỉ đi tới bên cạnh người thanh niên kia đỡ anh ta dậy cậu thanh niên vô cùng kích động nói anh là tần trạm đúng không chính là người đã phế đi phùng minh lang ấy tần trạm gật đầu nói nhà họ phùng sẽ không để cậu vào đầu nên cậu mau đi đi cậu thanh niên hưng phấn anh tần tôi là fans của anh anh có thể nhận tôi làm đồ lệ không tần trạm lắc đầu nói xin lỗi tôi không thu đồ đệ bái cậu ta làm thầy chỉ sợ cậu ta sẽ không sống nổi qua hôm nay thôi đúng lúc này có một người trẻ tuổi ở một bên quái g ợ nói tân trạm n h ư mày vừa định nói gì thì tô huyên đứng một bên đã nhắc nhở nói đây chính là người sánh vai cùng tất tiêu g i a o và phùng minh lăng trở thành tam đại thiên tài trần thiên tông trần thiên tông tân trạm cao mày hình như anh chưa bao giờ gây sự với cậu ta tô huyên cười nói anh không gây sự với người ta không có nghĩa là người ta không tới kiếm chuyện với anh nói cũng đúng tân trạm gật đầu sau đó thì không nói gì nữa tần trạm vỗ ừ a thanh kia nữa anh. Anh ta anh anh, anh định đuổi đây định đi. trường niên lần nói, Tần, tên Xuyên, tin rằng nhất sống Tần hội thì theo chờ thể bước Bác tức cậu có vào vui vẻ v là một lại tôi tôi tôi rời sót Trạm lập sẽ ở nhẹ bờ vai anh ta cũng không nói gì chỉ đi nhanh về phía hội trường đúng lúc này trong một chiếc xe thương vụ màu đen có một người im lặng mà thu hết cảnh tượng ấy vào mắt hồ tông chủ người đó chính là tần trạm một thanh niên thấp giọng nói người đàn ông được gọi là hồ tông chủ hơi gật đầu nói người mang tuyệt kỹ không kiêu ngạo không xiểm định trong lòng biết sợ luật nhân quả lại biết giúp người yếu trị kẻ mạnh đúng là một thanh niên không tệ đúng lúc này một người thanh niên khác ngồi ở bên cạnh ông ta hử lạnh nói sư phụ sao con không thấy cậu ta ưu tú như người nói người này chính là đồ đệ của hồ tông chủ tên là liên khánh tùng tuy cũng là nội kình đại sư cấp chín nhưng thực lực hoàn toàn ở phía trên tất tiêu giao hồ tông chủ cười nói khánh tùng tuy rằng ta không muốn thừa nhận nhưng mà thực lực của cậu ấy đúng là phía trên con liên khánh tùng không vui nói thế thì sao dù sao hôm nay cậu ta chắc chắn cũng chết trên tay phùng công hồ tông chủ im lặng không nói cũng không biết là đang nghĩ gì lúc này ở trong hội trường sau khi tầng trạm vừa bước vào đã thu hút không ít ánh mắt của những người ngoại trừ một vài nhân vật lớn trong tỉnh ra thì còn có rất nhiều cao thủ võ đạo tới từ khắp các nơi khác nhau đây chính là tầng trạm sao thoạt nhìn cũng không có chỗ nào hơn người hết thật đáng tiếc nếu cậu ta không đắc tội với nhà họ phùng thì tôi còn muốn kết giao với cậu ta một chút ừ đừng nói lung tung tôi nghe nói tầng trạm là một kẻ sát nhân cuồng mà đấy mọi người đàm luận sôi nổi nhưng lại không có ai dám tới gần họ đều sợ sẽ liên lụy tới bản thân mà tầng t ạ m đang ngồi trên bàn ăn nhàn nhã ăn uống tô huyên thấy thế thì nói mấy người này trốn anh cứ như trốn ôn thần vậy bình thường mà tần trạm cười cười nếu như hôm nay anh đánh thắng phùng công thì bọn họ ắt sẽ tự tới kết giao cùng anh đánh bại phùng công ư tô huyên không khỏi liếc mắt nhìn tần trạm một cái anh nghĩ hay thật đấy trong lúc đang nói chuyện thì có một người đàn ông bước tới trời đất đó là ai vậy không biết rốt cuộc là ai dám tới nói chuyện với tần trạm vào lúc này chứ đó là hồ tông chủ nhà họ hồ ở cầm khê người ta cũng đâu có sợ phùng công hồ tông chủ chỉ cần vài bước đã tới bên bàn Ông Tô Tô, không nói, này gặp, ta chắp tay chắp chào cụ tô nói, cụ dạo đã lâu sau ứ c c khỏe ủ ông Tô không vẫn nói, cũng sống già tốt chứ. Cụ cười được rồi, bao l â nữa. Tông nói, nói tình trạng ha ha đùa Hồ Chủ thấy rồi, Tô tôi cười cụ sức khi ỏ e ông còn sống có thể sống thêm h nữa. Sau khi hai người hàn huyên xong thì ánh mắt của hồ tông chủ dừng lại trên người tầng trạm đây là anh bạn trẻ tầng trạm phải không ánh mắt ông nhìn tầng trạm rất nhiệt tình khiến cho tầng trạm cảm thấy có chút không thoải mái xin chào hồ tông chủ t ầ n trạm đứng dậy chào hỏi nói hồ tông chủ cười ha ha nói thật là một thanh niên tuân tú lịch sự cụ tô có phúc rồi cụ tô thở dài nói hồ tông chủ lát nữa nếu phùng công đại khai sát giới còn phải nhờ ông giúp đỡ một hai đây không thành vấn đề hồ tông chủ thoải mái nói đến lúc cần thiết tôi sẽ ra tay ngăn cản phung công vậy thì tôi phải cảm ơn ông trước rồi cụ tô lập tức cảm thấy vô cùng vui mừng có được lời này của hồ tông chủ t h ì cũng coi như là nhiều hơn một phần đảm bảo đúng lúc này từ phía ngoài cửa truyền đến từng đợt ồn ào chỉ giây lát sau đã nhìn thấy một người đàn ông thân hình cao lớn mặt mày uy nghiêm đang đi tới bên người ông ta còn có vài người đi cùng trong đó bao gồm cả phùng minh thần và phùng tuấn khải của nhà họ phùng còn có một người ngồi xe lăn bên trên đúng là người đã bị tẩn trạm phế bỏ phùng minh lăng xin chào phùng công mọi người vội vàng đứng dậy sôi nổi chào hỏi phùng công lần bế quan này của ngài á t hẳn đã đột phá rồi chứ có người hỏi phùng công nhàn nhạt trả lời ừ may mắn đã đạt được đến cảnh giới nội k i n h tông sư đình phong nghe thấy thế mọi người không khỏi hít vào một n g ụ m khí lạnh nội k i n h tông sư đình phong cả tỉnh tân châu cũng chỉ xuất hiện được vài vị đã đạt tới cảnh giới này mà thôi mà diệp thiên vọng chính là một trong số đó bây giờ vẫn còn đang ở thủ đô làm mưa làm gió nhưng khác nhau chính là diệp thiên vọng bước vào cảnh giới này là lúc ông ta ba mươi tuổi mà phùng công bây giờ đã gần tới tuổi thất thập cổ lai h y rồi chúc mừng phùng công mọi người sôi nổi chúc mừng sự cung kính trong ánh mắt lại càng tăng lên vài phần ngay cả sắc mặt của hồ tông chủ cũng phải thay đổi ai là tân trạm đúng lúc này phùng công bỗng mở miệng hỏi chương chín mươi b ố chương chín mươi b ố tân trạm nhiều lần mạo phạm chọc tới phùng công lại khiến cho người khác càng giật mình theo lẽ bình thường tần trạng nên trốn đi rất xa rồi mới phải chứ ông à ông có sao không tần trạng quay người nhìn về phía lư tôn g sư hỏi lư tôn g sư hơi vây tay có phải phần cảm kích nói người anh em cảm ơn cậu tần trạng cười nói ngài ngồi đây nghỉ ngơi chút đi nhìn t ư thái khiêm tốn của tần trạng lư tôn g sư không khỏi có chút tiên t ố i nếu tần trạng không đắc tội với phùng công thì tốt biết bao nhiêu còn người khác nữa không phùng công lại quét mắt nhìn mọi người nói hồ tông chủ cười nhạt nói phùng công tôi xem ông cứ điểm mặt gọi tên luân đi cho nhanh phùng công cười ha hả nói hồ tông chủ đã lâu không gặp phùng công tôi cũng có chút nhớ nhung thủ đoạn của hồ tông chủ hay ông lên đây để tôi l i n h giáo một chút hồ tông chủ đứng dậy nói cầu mà không được đúng lúc này tần trạm đưa tay ngăn cản hồ tông chủ anh c a o mày nói hồ tông chủ chỉ sợ ngài không phải là đối thủ của ông ta tên kia anh nói bậy bạ gì đấy liên khánh tùng giận tí mặt m nói anh chưa thấy thủ đoạn của sư phụ tôi sao đã dám nói sư phụ tôi không đánh bại được phùng công hả hồ tông chủ vây tay ra hiệu cho đồ đệ đừng nói nữa rồi thở dài nói tần trạm nói không sai bây giờ tôi thực sự không phải đối thủ của phùng công nhưng nếu tôi không chiến thì nhà họ hồ tôi về sau làm gì còn trô đứng ở nơi này nữa t ầ n trạm cười nói hồ tông chủ đừng sốt ruột ngay sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn về phía phùng công cười n h ạ t nói phùng công tôi nghĩ trước khi ông ra tay thì chúng ta nên giải quyết vấn đề của chúng ta trước đi nghe được lời này tất cả mọi người bên trong hội trường không khỏi hít ngược lại một n g ụ m khí lạnh cái người tên t ầ n trạm này thế mà lại chủ động khiêu khích phùng công anh ta điên rồi hay sao hả phùng công cũng không khỏi to mày cẩn thận đánh giá t ầ n trạm chẳng lẽ sau lưng người này có bối cảnh gì cường đại hay sao phùng công từ trên đài cao đi xuống trong nháy mắt đã tới trước mặt t ầ n trạm cùng lúc đó phùng minh lăng cũng được người của nhà họ phùng đẩy tới trước mặt t ầ n trạm phùng minh lăng nhìn về phía t ầ n trạm trong mắt toát ra tràn ngập lửa giận nếu không phải gã bị trọng thương thì có lẽ đã đứng dậy l i ề u mạng với t ầ n trạm từ lâu rồi t ầ n trạm cậu thật to gan cướp đi đồ của nhà họ phùng còn phế con trai của tôi bây giờ còn dám khiêu khích phùng công dùng giọng điệu mang theo vài phần tức giận nói lúc này cụ tô đứng dậy cười nói phùng công t ầ n t r ạ m đã đồng ý chữa trị cho con trai của ông chữa trị phùng công cười ha hả nói cụ tô ông già rồi nên lú lẫn đúng không nó đánh nát đan điền của con trai tôi rồi giờ lại nói khôi phục lại tên mắt này đang lừa ông đấy cụ tô theo bản năng nhìn về phía t ầ n t r ạ m tôi đúng là có cách chữa khỏi cho con trai ông t ầ n t r ạ m nói phùng công tao mày suy tư một hồi rồi lạnh giọng hỏi cậu nói thật thật hơn v à n g tỏi t ầ n t r ạ m g gật đầu nói được phùng công chắp tay sau lưng nếu cậu có thể chữa khỏi đan điền cho con trai tôi thì tôi sẽ tha cho cậu một mạng tha cho tôi một mạng trong mắt tần trạm có chút mơ hồ ý ông là sao phùng công ha ha cười nói nhà họ phùng tôi ở g i a thành đã lâu còn chưa bao giờ có ai dám ra tay với người nhà họ phùng chúng tôi tôi có thể tha chết cho cậu nhưng tội chết có thể miễn tội sống thì khó tha hoặc là cậu tự phế hai tay hai chân hoặc là tôi phế bỏ võ công của cậu cậu tự chọn đi phùng công nói vậy là có ý gì cụ tô đứng dậy nói người trẻ tuổi luận bàn khó tránh khỏi có lúc gây thương tích cho nhau tần trạm cũng có ý chữa trị cho cậu hai nhà họ phùng nếu lao đây còn được nể chút mặt già thì không bằng cứ bỏ qua vậy đi lúc này ánh mắt của phùng công bất chợt dừng trên người của cụ tô ông ta nhìn c h ầ m c h ầ m cụ tô một lúc lâu sau đột nhiên nổ ra một luồng khí thế áp tới gần cụ tô lập tức cảm thấy như trước ngực có một tòa núi lớn đè lên vô cùng khó thở lúc này phùng công mới lạnh lùng nói tôi cho ông mặt mũi thì gọi ông là cụ tô không cho ông mặt mũi thì ông chính là một lao già mãi không chịu chết nếu ông đã muốn ra mặt thay cho cậu ta vậy thì hay là lấy mạng của ông đổi lấy mạng của cậu ta、Sắc、mặt cụ tô lập tức thay đổi không khỏi tức giận nói ông hơi quá đáng rồi đấy phùng công cười ha hả nói ông còn nghĩ rằng ông là người của nhà họ tô ở thủ đô hay sao bây giờ ông đã bị trục xuất ra khỏi nhà họ tô rồi sao tôi lại phải cho ông mặt mũi chứ khuyên ông một câu tốt nhất ông ngậm chặt cái miệng của mình lại nếu không tôi cũng không ngại tiện ông một đoạn đường đâu một lời này lại khiến tất thể mọi người đều kinh sợ sắc mặt mọi người hơi đổi phùng công bây giờ đã không có ai có thể khiến ông ta kiên g rẻ một hai nữa rồi cụ t ô hít sâu một hơi vừa định mở miệng nói thì tầng trạm đã phất tay anh lạnh lùng nhìn phùng công nói vừa rồi tôi có nói sẽ chữa trị cho con trai ông đúng không phùng công gật đầu nói không sai tôi cũng đã đưa ra điều kiện mà tôi m u ố n t ầ n trạm lạnh lùng nói tốt lắm bây giờ tôi hối hận rồi vừa dứt lời t ầ n trạm dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai mà đánh ra một trường chỉ nghe b ì n h một tiếng cả phùng minh lăng và xe lăn g của gã n h á y mắt nổ tung mà phùng minh lăng trực tiếp bay lên cao hơn nửa thước máu me đồng địa huyết nhục mơ hồ con trai ông đã chết không cần thiết phải cứu nữa t ầ n trạm chắp tay sau lưng lạnh nhạt nói hành động này của t ầ n trạm đã khiến tất cả mọi người trong hội trường chết lặng ở ngay trước mặt phùng công giết con trai của ông ta tân t r ạ n g đúng là quá c u ồ n g vọng con à phùng công vội vàng chạy đến trước mặt phùng minh lăng ô m lấy thân thể của phùng minh lăng mặt đầy bi thương ông ta muốn dùng nội lực của mình để cứu phùng minh lăng nhưng dù tốn sức bao nhiêu cũng không thể cứu được phùng minh lăng bây giờ đã là một cái sắc không hồn con à phùng công không nhịn được nữa ngửa mặt lên trời thét dài nước mắt chảy ra để bồi dưỡng được phùng minh lăng ông ta đã phải tiêu tốn không biết bao nhiêu tâm huyết thế mà giờ lại bị người ta giết chết ngay trước mặt mình làm sao mà không đau lòng cho được tân trạm tao muốn mày chết đi phùng công v ẫ n luật đứng dậy khí thế trên người bùng nổ tất cả bàn ghế trong hội trường đều bị thổi bay những người không kịp né trực tiếp mà hốp máu t ầ n trạm rỗi tay bảo vệ tô huyên và cụ tô sau đó nhìn về phùng công nói bây giờ tôi cho ông một cơ hội đưa toàn bộ dược liệu của nhà họ phùng đến nhà tôi tôi có thể tha chết cho ông tha chết cho tôi ha ha phùng công giống như vừa nghe được chuyện cười hay nhất trên thế giới cười ngặt nghẽo m à y đúng là vô cùng cuồn vọng còn chưa có ai dám nói với phùng công tao như thế đâu phùng công nhìn chằm chằm tân trạm cả người uy áp nháy mắt nhắm vào tầng trạm mà đi tầng trạm hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì sát ý rào rạt đáp trả đại ca tôi tình nguyện chiến đấu cùng với anh tất tiêu g i a o nhanh chóng đứng dậy đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất rồi đứng ở một bên tầng trạm tầng trạm nhìn tất tiêu g i a o một cái không khỏi có chút cảm kích biết là không thể mà vẫn làm người tài giỏi như vậy rất đáng để kết giao không cần đâu tầng trạm v ớ i tay nói tôi giết ông ta chỉ như giết gà giết vịt mà thôi chương chín mươi năm giết gà giết vịt ư mấy chục năm nay còn không có ai dám đánh giá phùng công như vậy phùng công tất nhiên là bị những lời này chọc giận ông ta lạnh lùng nhìn t ầ n trạm thấp giọng nói tự đại côn vọng tốt nhất mày nên có chút thực lực nếu không tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết côn vọng t ầ n trạm bước ra một bước nháy mắt đã đi tới trước mặt phùng công nếu so côn vọng tự đại thì làm gì có ai so được với nhà họ phùng các người sát mặt t ầ n trạm b ă n trầm sát khí tràn ra t ầ n trạm đã cực kỳ chán ghét cách hành xử của nhà họ phùng từ lâu rồi phùng công chắp tay sau lưng thấp giọng nói nếu đã như thế thì không cần nhiều lời nữa hôm nay tao sẽ dùng máu tươi của mày để huyết tế linh hồn con trai tao ba ba đánh nát đầu của gã ta ra phùng tuấn khải đứng một bên ác độc h ồ lớn trong khi nói chuyện phùng công đã nắm tay lại nội kinh quần quận như b i ể n tập trung tới một nắm đấm này của ông ta khiến cho nó có uy năng hủy thiên diệt đ ị a dưới quyền phong cường đại trời đất xoay vẩn phong vân biến sắc ngay cả lôi đài cũng sụp đổ trong nháy mắt đây chính là bản lĩnh của nội kinh tông sư đình phong mọi người không khỏi hô lên thực lực khủng bố làm cho người khác dồn sợ trong lòng t ầ n trạm chậm rãi giơ một bàn tay lên dùng ba phần lực nhẹ nhàng đ ó lấy v i n một tiếng vô số bụi đất lập tức bay lên ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào hiện trường sợ sẽ bỏ lỡ một màn xuất sắc này sau khi bụi mù lăng xuống chỉ thấy t ầ n trạm phải liên tiếp lùi lại ba b ư ớ c mà phùng công vẫn đứng yên tại chỗ một cm cũng chưa động quả nhiên thực lực của phùng công vẫn lớn hơn t ầ n trạm câu này có vô nghĩa quá không nếu có thể đỡ được một quyền của phùng công thì cũng đủ để ra ngoài rêu ra rồi tô huyên đứng ở một bên vô cùng lo lắng t ầ n trạm đã từng giao đấu với rất nhiều người nhưng đây lại là lần đầu tiên anh rơi vào thế hạ phong không ổn rồi hồ tông chủ thấp giọng nói còn phải nhờ hồ tông chủ ra tay giúp đỡ tô huyên sốt ruột nói hồ tông chủ xua tay nói bình tĩnh đã đ ừ n g v ộ i tạm thời cứ xem sao đã mà ở trên lôi đài phùng công bộ dạng giống như thần tiên từ trên cao mà nhìn xuống t ầ n trạm có thể đỡ được một chiêu của tao không tệ phùng công vô cùng tiêu ngạo nói may cũng có đủ thực lực để làm đối thủ của tao t ầ n trạm cười lạnh nói nếu ông chỉ có một chút bản lĩnh này thì hay là ông quỳ xuống xin lỗi tôi đi tôi có thể tha mạng cho ông phùng công nửa đầu cười lớn nói v i t chết đến cổ rồi mỏ vẫn còn cứng miệng tên mắt con m à y quá cuồn g v ọ n g rồi nói xong ông ta vung tay lên nội kình trong cơ thể cũng sôi trào lên sau đó bàn tay của ông ta ngưng tụ một đám khí kình đám khí kình này trông giống những hạt mưa theo cái phất tay của phòng công mà bay về phía tầng t r ạ n g mỗi một hạt khí kình có lực đạo không kém gì một viên đạn nội k i n h khổng lồ như vậy thực sự khiến tôi cảm thấy xấu hổ lưu tông sư không khỏi há to miệng nói mà tầng t r ạ n g ở trên đài thì sắc mặt vẫn bình thản anh vung tay lên những hạt mưa khí kình đó đột nhiên toàn bộ chuyển hướng q a y lại chỗ phùng công trả lại ông tân trạm lạnh lùng nói vừa hình vừa hình vừa hình từng đ ợ t tiếng nổ vang lên ở trên người p h ù n g công nhưng xung quanh thân thể của phùng c ô n g thể mà lại ngưng tụ một tầng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt đem tất cả những hạt khí kình l y ti này ngăn lại ở bên ngoài nội ngưng giáp có người hô lớn đây là kỹ năng thành danh của nhà họ phùng tất cả những hạt mưa nho nhỏ đó đều đập vào bên ngoài nội ngưng giáp để lại những vệt trắng l y ti nhưng không thể làm tổn thương được nội ngưng giáp chứ đừng nói là p h ù n công tân trạm tuyệt đối có thực lực của nội kình công sư có người nhỏ giọng nói bảo sao có thể cuồng ngạo như vậy ngay cả hồ tông chủ cũng trở nên vô cùng kích động trẻ tuổi như vậy đã có thực lực của nội kình tông sư nếu được bồi dưỡng thì sau này ắt sẽ trở thành viên minh châu vô cùng xa giá nghĩ vậy ánh mắt hồ tông chủ nhìn t ầ n trạm càng nhiệt tình dù thế nào tôi đều phải bảo hộ t ầ n trạm hồ tông chủ thấp giọng nói sau đó ông ta cầm lấy điện thoại chuẩn bị dùng các mối quan hệ của mình để ngăn cản trận chiến này nội ngưng giáp của con trai ông chính là bị tôi đánh nát t ầ n trạm lạnh lùng nhìn phùng công nói trong mắt phùng công lập tức hiện lên dáng vẻ phẫn nộ ông ta nghiến răng nghiến lợi hôm nay tao nhất định sẽ khiến mày phải trả mạng cho con trai tao phải không t ầ n trạm nhỏ giọng nói ngay sau đó khí thế trên người anh đột nhiên tăng lên uy áp đáng sợ tỏa ra thậm chí còn vượt qua cả phân công lúc này quanh thân t ầ n trạm nổi lên tầng tầng lớp lớp sương mù giống như một vị thần tiên d á n g thế vậy đây mới là thực lực của t ầ n trạm hay sao mọi người ở dưới đ à i không nhịn được kinh ngạc hô lên chẳng lẽ ban nãy t ầ n trạm không sử dụng bản lĩnh chân chính của mình hay sao nếu ông đã thương con trai như vậy thì ông đi xuống dưới đó cùng với cậu ta đi giọng nói của tần trạm được phủ thêm một màu sắc kỳ hảo giống như có thể chuyển thắng tới trong đầu của tất cả mọi người ở đây vậy phùng công nhớ mày lạnh lùng nhìn tần trạm nói tên ngai con mày mạnh hơn là tao nghĩ còn ông lại yếu hơn tôi nghĩ rất nhiều nội k i n h tông sư hóa ra cũng chỉ như vậy mà thôi giọng của tần trạm đã trở nên vô cùng lạnh lẽo ngay sau đó tần trạm chậm rãi đưa tay lên cách không đánh một trưởng về phía trước bịch một tiếng vang nổ ra nội k i n h vô hình lấy tốc độ cực nhanh chớp mắt thì bay tới trước mặt phùng công không trượt phát nào mà đập vào trên nội n g ư giáp không tốt phùng công cảm nhận được lực đạo khổng lồ đánh lên nội ngưng giáp thì sắc mặt không khỏi biến đổi g i á p một tiếng nội ngưng giáp lại bị đánh nát phùng công vội vàng né tránh sợ bị luồng sóng khí này làm bị thương thế mà lại đánh vỡ nội ngưng giáp mọi người dưới đ à i lại bị chấn động nội ngưng giáp của phùng công có thể gọi là t u y ệ t kỹ từ khi xuất hiện đến nay chưa từng bị ai đánh nát bao giờ thế mà hiện tại lại bị một gã thanh niên chỉ mới hơn hai mươi tuổi nhẹ nhàng đập nát đây quả thực quá ngoài dự liệu hồ tông chủ ngây ngốc cầm điện thoại trong lúc nhất thời không rảnh mà trả lời người ở đầu dây bên kia phùng công có chút chật vật ông ta c a o mày nói nhiều năm như thế chỉ có mày có thể đánh vỡ nội ngưng giáp của tao không thể không nói cậu thực sự là một thiên tài ngay sau đó ông ta nhìn c h ầ m c h ầ m và tần trạm nói hay là như thế này chúng ta bưng bỏ ân đoán sau đó cậu bái nhập môn hạ của tôi tôi giết con trai ông ông không định báo thù hay sao tần trạm càng ngày càng có ác cảm đối với phùng công phùng công cười nhàn nhạt nói chỉ cần cậu có thể thay thế vị trí của phùng minh lăng thì tôi có thể không tính toán chấp nhặt với cậu nghe được lời này tần trạm lập tức cười to lên trong mắt ông ngay cả tinh thân Cốt đục cũng chỉ thôi đáng dụng phải để bị lợi dụng thôi, phải không Ánh mắt tần trạm càng thêm lạnh giá. Tần càng lạnh Phùng thêm mắt Trạm c ông lại là ngại mạng tới giới tôi người không Không, hề chẳng hư nhẹ, cảnh như thì ông cũng ngùng còn đáng gì? để ý nhẹ, cậu có mà và sai rồi tần trạm lắc đầu nói ở trong mắt tôi mạng sống của tất thể mọi người đều quý giá nhưng mà chỉ có mạng của ông là không đáng một đồng phùng công lập tức nổi giận sắc mặt sám ngân nói được tên ngai cậu không muốn mặt mũi thì đừng trách sao tôi không k h á c h khí vừa dứt lời tay của ông ta vung lên trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm thanh kiếm này toàn thân màu trắng thân kiếm run lên nhẹ nhẹ mỗi một tấc kiếm đều tràn ngập sát khí thực rõ ràng thanh kiếm này cũng là một thanh kiếm được chế tạo một cách tỉ mỉ và cũng bị nhuốm đầy máu tươi t ầ n t r ạ m cậu cũng đừng trách tôi sao nhẫn tâm hạ sát chiêu với cậu phùng công cầm trường kiếm trong tay ánh mắt im lặng không nói lời nào nhưng lại càng thêm tự tin hơn t ầ n trạm liếc mắt nhìn ông ta sau đó bông xoay người rồi không biết từ đâu b ẻ được một nhánh cây á n h hành động này không khỏi khiến mọi người rợ khóc rợi chẳng lẽ t ầ n t r ạ n lại muốn dùng một cành cây để đối phó với kiếm của phùng công hay sao chương chín mươi sáu phùng công không nhịn được mà ngửa đầu cười phá lên cười ông ta dùng kiếm chỉ vào t ầ n trạm quát o sao cậu muốn dùng nhành cây này tới đánh bại tôi một nhành cây là đủ rồi t ầ n trạm cầm nhành cây bước t ừ n g bước tới trước mặt của phùng công phùng công lúc này đã hoàn toàn bị t ầ n trạm c h ọ c giận từ khi nổi danh tới giờ không ai dám coi khinh ông ta như vậy cả dùng cành cây giết người quá thực là chuyện ngàn lẻ một đêm cành cây sao có thể giết người phùng công ơ kiếm trong tay tôi đứng nguyên ở đây không động đậy xem cậu làm gì được tôi t ầ n trạm không nói gì tay hơi l o ạ lên linh khí mênh mông trong lúc nhất thời b ộ c phát ra bao lấy toàn bộ nhánh cây trong dây lát toàn bộ nhánh cây tỏa ra ánh sáng lấp lánh linh khí nhàn nhạt, nhạt cũng khiến cho nhánh cây trở nên vô cùng cứng rắn tầng trạm vung tay lên chỉ nghe v è o một tiếng cây đại thụ cách đó không xa bỗng dưng bị chặt ngang mà đổ xuống mọi người hít vào một hơi khí lạnh một nhành cây thế mà lại có thể cách không chặt đứt một thân cây to bằng một chiếc bát tố đây đây là thủ đoạn gì vậy trời ơi chẳng lẽ thực lực của t ầ n trạm lại còn ở phía trên phùng công hay sao trong quá trình cuộc đại chiến diễn ra thái độ của mọi người cũng dần dần mà chuyển biến tất cả đều là do thực lực mà t ầ n trạm bày ra q u á khủng bố t ầ n trạm lần nào cũng có thể khiến tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên ha ha cụ tôi không nhịn được rút dầu phá lên cười tôi biết rồi hồ tông chủ hít sâu một hơi t ầ n trạm chuyển nội kinh vào trong nhánh cây bề ngoài là dùng nhánh cây chiến đấu nhưng tất cả đều chỉ do cậu ta dùng nội k i n h mênh mông của mình mà chống đỡ ai cũng đều biết nội k i n h của mỗi người chỉ có hạn nhưng lượng nội k i n h khổng lồ trong cơ thể của t ầ n trạm lại vượt qua sự tưởng tượng của hồ tông chủ sư phụ người có thể làm được như thế hay không liên khánh tùng không kìm lòng được mà hỏi hồ tông Chủ lắc đầu nói ta cũng không làm được mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đây chính là sự thật ngay cả nội kỉnh t ô n g sư võ tông đình phong cũng không thể làm được điều ấy ra tay đi t ầ n trạm nắm chặt miếng cây lạnh lùng nhìn p h ù n g công sắc mặt phòng công thay đổi cực lớn trong lòng càng trở nên hoảng sợ nếu người này không chết thì sau này nhà họ phùng mình sẽ không thể nào lăn lộn ở tỉnh thành được nữa lúc này phùng công thậm chí có chút hối hận vì đã đắc tội với t ầ n trạm nhưng vì lao thì phải theo lao phùng công chỉ có thể điều động nội kỉnh toàn thân chuẩn bị liều chết một phen ông ông thân kiếm của ông ta phát ra những tiếng vụ vụ ngay sau đó phùng công cầm trường kiếm trong tay mang theo kình khí lao về phía tầng trạm tầng trạm cũng gầm lên một tiếng giơ nhánh cây lên lấy mũi nhọn của nhánh cây tiếp đón chiêu thức của phùng công một kiếm một nhánh cây không nghiêng không lệnh mà va và chạm vào nhau dây ảnh một tiếng nổ vang lên khiến cho toàn bộ hội trường giống như phát sinh một vụ nổ mạnh tất cả mặt bàn trong nháy mắt bị đánh bay lên không lại còn có người trực tiếp bị thương ngay tại chỗ hồ tông chủ đưa tay lên bảo vệ tô huyên và cụ tô ánh mắt tất cả mọi người đều chăm chú nhìn về phía trước nhưng thân ảnh cả hai nhân vật chính lại bị bùi đất che lấp không rõ ai với ai phụ một trận gió thổi qua bùi đất bắt đầu lắng xuống là phung công một bóng người chậm rãi hiện lên có người hô to lên nghe thấy thế khiến cho tô huyên cảm thấy vô cùng lo lắng cô không màng tới sự ngăn trở của hồ t ô n g chủ chỉ liệu mạng chạy về phía trước vn cụ tô ho khan kịch liệt muốn tóm lấy tay của tô huyên nhưng cũng không kịp đúng lúc này phùng công ở trên đài bỗng dưng phun ra một ngụm màu tươi ngay sau đó kiểm trên tay ông ta cũng gãy thành vô số mảnh ba phùng minh thần gào lên khản cả giọng đúng lúc này có một bóng người h i ệ n lên nháy mắt đi tới trước mặt phùng công một giây say cơ thể phùng công trực tiếp bay ra ngoài rơi xuống trước mặt của ông cụ tô quỳ xuống t ầ n trạm lạnh lùng nói phùng công tràn ngập không cam l ò n g ông ta điên cuồng hôn lên để cho tôi quỳ xuống cậu nghĩ cậu là ai chứ tôi là nội k i n h đại sư đình phong không ai xứng để nhận một quỳ của tôi t ầ n trạm không nhiều lời ngón tay trực tiếp bắn ra hai luồng khí đánh vào đầu gối của phùng công ngay sau đó hai chân ông ta trở nên mềm lún trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt cụ tô ngay lúc phùng công muốn đứng dậy thì tầng trạm đã đi tới trước mặt ông ta bàn tay thanh tu không hề lưu tình mà ấn đầu ông ta xuống đầu của phùng công chậm rãi rủ xuống giống như một con chó hèn mọn mà quỳ gối trước mặt cụ tô tầng trạm phùng công liệu mạng rẽ r ụ ộ t nhưng tay tầng trạm giống như một cái gọng kìm ghi chặt lấy ông ta dù ông ta rẽ r ụ ộ t như thế nào cũng không thể nhúc ních không thể thoát ra thế mà phùng công lại thua đây là điều mà tất cả mọi người không ai tưởng tượng được một người mai phong mấy chục năm vậy mà hôm nay lại thua trên tay của một người thanh niên mới hơn hai mươi tuổi từ nay về sau cái tên t ầ n trạm này chỉ sợ sẽ lan truyền khắp tỉnh thành có người cảm thán nói t ầ n trạm lạnh lùng đứng ở đó giống như là một tiên nhân không màng thế sự t ầ n trạm cậu có dám giết tôi không ha ha ha đây là xã hội p h á p trị cậu giết tôi cậu cũng phải đổi mạng phùng công điên cuồng cười cho người nhà họ phùng giết người mà không cho kẻ khác giết người nhà họ phùng sao t ầ n trạm cười lạnh nói ông nghĩ giết người chỉ có một hai cách thôi à con mẹ nó mày bưng ba tao ra ngay nếu không tao sẽ móc mắt lột ra mày đấy đúng lúc này phùng tuấn khải bông hô lên tân trạm lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu ta nói còn nhỏ tuổi mà đã ác độc như thế nếu lớn lên nắt sẽ gây họa cho xã hội nói dứt lời đống dưng trên người phùng tuấn khải lại nổi lên một ngọn lửa nháy mắt đã bao quanh lấy cơ thể của phùng tuấn khải rực rỡ cháy lên á phùng tuấn khải l i ề u mạng lăn trên mặt đất phùng minh thần cũng cố gắng lấy nước hắt lên người hy vọng dập lửa được cho phùng tuấn khải ai cứu em trai tôi đi cứu em trai tôi với phùng minh thần hô to nhưng không một hai tình nguyện giúp anh ta giống như lúc trước không một a i tình nguyện tới gần tần trạm vậy lúc này cũng không ai muốn đắc tội với tân trạm tiếng kêu rên của phùng tuấn khải rất nhanh đã dừng lại cậu ta nằm trên mặt đất không nhúc ních ngọn lửa lúc n ã y cũng đã tan đi chỉ để lại một cái xác khô chiêu thức này khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ họ rốt cuộc cũng hiểu được nếu người thanh niên này muốn giết người thì sẽ chẳng để lại một chút chứng c ứ nào cậu cậu tha cho tôi đi phùng công bắt đầu luôn cuống thậm chí còn không buồn bận tâm tới việc con trai đã chết mà chỉ lo cho cái thân của mình tôi tình nguyện lấy toàn bộ nhân sâm của nhà họ phùng tặng cho cậu chỉ cần cậu tha cho tôi một mạng phùng công liệu mạng q u dạp trên mặt đất xin tha t ầ n trạm cười lạnh nói một cây nhân xâm đổi lấy mạng của ông bây giờ còn kịp n ữ a không phùng công mặt sáng n g u é t quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu nói chỉ cần cậu tha cho tôi thì dù làm trâu làm ngựa tôi cũng cam tâm tình nguyện mọi người nhìn một cảnh này tư vị trong lòng không biết phải diễn tả thế nào chỉ có thể giữ vững im lặng tiếp tục nhìn xem phùng công vốn dĩ đứng đỉnh núi giờ phút này lại giống như một kẻ khất cái văn xin đúng là khiến người khác cảm thấy thổn thức cho ông hai lựa chọn thần phục hoặc là chết tần trạm lạnh lùng nói ông chọn đi chương chín mươi bảy cả người phùng công cứng lại sau đó liệu mạng dập đầu nói tôi tình nguyện thần phục tần ì n nguyện h h t trạm quét mắt nhìn ông ta một cái sau đó ngón tay nhẹ nhàng ấn một cái một cái ấn kỳ lập tức bay tới giữa chân mày của phùng công nếu ông dám có tâm tư phản loạn kết cục của ông và con trai ông sẽ không khác gì nhau tần trạm nhà n n h ạ t nói phùng công cười khổ không thôi ông ta vốn nghĩ rằng lần xuất quan này ắt có thể tung hoành thiên hạ lại không ngờ rằng vừa xuất quan thì đã thua trên tay của tần trạm hồ tông chủ đứng ở một bên cũng không khỏi cảm thán ở trong lòng ban nãy còn n g h ĩ sẽ thu tần trạm làm đồ đệ bây giờ xem ra bản thân làm gì có tư cách ấy chúc mừng anh tần không biết ai là người đầu tiên phản ứng lại nhưng hiện tại tất cả mọi người đều nhao nhao chen tới không ngừng đưa lời chúc mừng tần trạm mặc dù biết những người này chỉ là kẻ đón gió chiều nào thì xoay chiều ấy không đáng giá thâm giao nhưng những chuyện xã giao như thế này dù gì cũng phải tiếp đón một hai lần vì thế nên tần trạm cũng chỉ gật nhẹ đầu nói đôi ba câu xem như tiếp đón mà phùng công thì chỉ dám quỵ ở đó không nói một lời bữa tiệc lần này chuyện đáng chú ý nhất chính là chuyện giữa tần trạm và phùng công mà giờ t h ắ n g bại đã phân bữa tiệc cũng nên đến lúc kết thúc mai nhớ đưa nhân sâm tới biệt thự tần trạm đảo mắt nhìn qua phùng công nhà n n h ạ t nói phùng công vội vàng gật đầu nhất định rồi nhất định rồi sau khi đi ra khỏi hội trường hứa bác xuyên kia quả nhiên vẫn đứng ở ngoài cửa chờ đợi thấy tần trạm đi ra hứa bác xuyên hưng phấn chạy tới nói tôi biết là anh nhất định sẽ sống sót mà ra ngoài tần trạm cười nói sao cậu còn chưa đi nữa tôi tôi muốn bái anh làm sư phụ hứa bác xuyên nghiêm túc nói tân trạm liếc mắt đánh giá hứa bác xuyên người này thật ra không tệ tư chất cũng tốt nhưng tân trạm không có ý thu đồ đệ nên anh xua tay nói nếu cuối năm cậu có thể bước vào cảnh giới nội kình đại sư thì tôi có thể thu cậu làm đồ đệ thật không hứa bác xuyên kích động nói tân trạm gật đầu nói được thì làm được được hứa bác xuyên dùng sức gật đầu sau đó cũng không ở lại lâu hương phấn mà chạy ra ngoài tân trạm nhìn bóng dáng của hứa bác xuyên không khỏi lắc đầu ngheo tu văn giàu tu võ từ xưa đến nay đã là quy luật như vậy hồ ứ a bác x tông chủ hưng tốt, từ tới tiết mà giờ phấn nói vậy thì tốt quá lúc đó tôi sẽ để cậu làm chủ tịch ban giám khảo giám khảo t ầ n trạm sửng sốt nói hồ tông chủ hình như ông hiểu lầm rồi tôi muốn tham gia thi đấu tham gia thi đấu hồ tông chủ dở khóc dở cười cậu tân cậu đừng nói dỡn với tôi nữa lấy thân thủ của cậu thì không phải mặc định giành được giải quán quân rồi hay sao tần trạm trầm mặc không nói lời này nói cũng đúng nhưng mà tần trạm muốn tham gia đại hội luận võ cũng chỉ vì giải thưởng mà thôi cậu yên tâm tôi sẽ không để cậu giúp đỡ miễn phí đâu hồ tông chủ dường như nhìn thấu ý nghĩ của tần trạm nói đến lúc đó tôi sẽ lấy một gốc thuốc ngàn năm làm thù lao cho cậu ánh mắt tần trạm sáng lên vội vàng gật đầu nói được lúc này ở nhà họ trần trần thiên tông đang ngồi ở trên ghế sofa vô cùng tức giận con chưa có ai dám đối với trần thiên tông tôi như thế gã thở hồn hển nói cô gái bên cạnh vội vàng an ủi nói cậu chủ trần anh cần gì phải tức giận với một kẻ đã chết n è trần thiên tông lúc này mới nhớ ra gã nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo tường thấp giọng nói bây giờ gã tẩn trạm kia hẳn đã chết rồi vừa dứt lời thì cha của trần thiên tông là trần côn đã hưng phấn mà chạy về nhà thiên tông sao con lại ở nhà con không tới tham gia bữa tiệc của phùng công hay sao trần côn nhữ mày nói trần thiên tông không muốn nói ra chuyện mất mặt kiên nên chỉ có thể nói dối con tới xong về trước trần côn có chút không vui nói về trước con thật là đã bỏ lỡ một cơ hội tốt để kết giao a kết giao trần thiên tông sửng sốt kết giao với ai tần trạm đương nhiên rồi con không biết à hôm nay tần trạm đã đánh bại phùng công ở trong bữa tiệc mà phùng công cũng đã thần phục tần trạm trần côn h à o hứng nói con với t ầ n trạm tuổi tắc cũng tương đương ắt hờ n ở có cùng tiếng nói chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy sao có thể trần thiên tông nghe thấy lời này mặt mày xá nguyết lại lẩm bẩm sao phùng công lại thua tần chạm được trần côn là người thông minh nghe con mình nói vậy thì lập tức có dự cảm bất an ông ta lạnh giọng nói mày đắc tội tần chạm rồi trần thiên tông rụt cổ không dám hé răng cái thắng mất d ạ y trần côn giang cho trần thiên tông một cái tát tao có dặn mày phải thu lại cái tính cách của mày lại hay không hả con làm sao làm sao mà biết là tần chạm sẽ thăng chứ trần thiên tông cảm thấy có chút hủy khuất nói trần côn nghiến răng nói làm sao tao lại sinh ra đứa con vừa ngù si vừa kiêu ngạo tương l n h mắt cao hơn đầu cao, cao tự đại như mày chứ hả cái tính này là ai dạy mày như thế hả trần thiên tông không dám nói gì chỉ có thể im lặng nghe trần côn mắng ngỏ trần côn suy nghĩ một lát rồi nói lấy cây linh dược nhà họ trần chúng ta cất bao nhiêu nằm kia ra đây lát nữa mày cùng tao đi xin lỗi người ta trên đường quay lại nhà họ tô tân trạm có thể nói là nợ mày nợ mặt cụ tô cũng mừng d ỡ cười không khép được miệng có bản lĩnh như vậy thật là khiến nhà họ tô chúng ta nợ mày nợ mặt cụ tô cười ha h a nói viên mau tìm thời gian định ra hôn sự đi ông nội mặt tô huyên lại đỏ lên tân trạm thì cảm thấy có chút lo lắng cụ tô nhiều nhất chỉ có thể sống được tới tết mà thôi mà với tình yêu thương của ông dành cho tô uyên thì chắc hẳn ông muốn được tận mắt nhìn thấy cô cháu gái yêu quý của ông gà chồng nghĩ tới đây t ầ n trạm không nhịn được thở dài không biết còn có cách nào có thể kéo dài thọ mệnh cho cụ tô hay không lúc này bên trong khuôn viên nhà họ tô ở thủ đô có một người phụ nữ đang ngồi trong p h ò n g sách toàn bộ p h ò n g sách hết sức xa hoa lãng phí chỉ một bộ giá sách thôi giá tiền cũng phải lên tới vài tỷ p h ò n g sách này chính là thuộc về con dâu thứ hai của nhà họ tô tiêu dinh tiến tiêu dinh tiến đã hơn bốn mươi tuổi nhưng gương mặt không hiện lên một chút dấu vết thời gian nào nghe nói vì để lưu giữ thanh xuân tiêu dinh thiến còn cố tình mời đại sư ở nước ngoài tới rút vì thế nên dù bà ta đã bốn mươi tuổi nhưng thoạt nhìn cũng chỉ như thiếu nữ mới hai mươi mà thôi bà hai cậu chủ tô một quản gia đi tới tô vũ không buồn ngầm đầu lên nói nói đi quản gia vội và nói g n chuyện của nhà họ phùng và tần trạm đã có kết quả tô vũ cười nhạo nói sự tình này còn cần phải bẩm báo hay sao chẳng phải phùng công tia đã bước vào cảnh giới tông sư định phong hay sao dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được kết quả một cái tông sư đình phong ở thủ đô không được coi là gì nhưng ở gia thành hay tân châu thì lại là một vị cường giả có thể c h ấ n thủ một phương tiêu dinh tiến gật đầu nói nghe thấy vậy thì quản gia hơi có vẻ xấu hổ tô vũ thấy thế thì có chút khó hiểu nói sao thế còn chuyện gì hả quản gia lau mồ hôi khẩn trương nói bà b à hai cậu chủ tô phùng công thua t r ư ơ n g chín mươi năm chương chín mươi năm giết gà giết v ị tư mấy chục năm nay còn không có ai dám đánh giá phùng công như vậy phùng công tất nhiên là bị những lời này chọc giận ông ta lạnh lùng nhìn tận trạng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 tầng trạm tiếng nổ vang l nhạt nhạt, tuyệt đối có thực lực của nội kình tông sư có người nhỏ giọng nói bảo sao có thể quần ngạo như vậy ngay cả hồ tông chủ cũng trở nên vô cùng kích động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 mọi người nhìn một cảnh này tư vị trong lòng không biết phải diễn tả thế nào chỉ có thể giữ vững im lặng tiếp tục nhìn xem phùng công vốn dĩ đứng đỉnh núi giờ phút này lại giống như một kẻ khất cái văn xin đúng là khiến người khác cảm thấy thổn thức cho ông hai lựa chọn thần phục hoặc là chết t ầ n trạm lạnh lùng nói ông chọn đi chương chín mươi bảy chương chín mươi bảy cả người phùng công cứng lại sau đó l i ề u mạng dập đầu nói tôi tình nguyện thần phục tình nguyện thần phục nhà họ phùng tồn tại suốt bao nhiêu năm tất nhiên không chỉ dựa vào vũ lực tài lực của bọn họ cũng rất khủng bố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 để cậu ta bước vào cảnh giới nội kình đại sư là điều không thể cậu tần lúc này hồ tông chủ cũng đi tới tần trạm hơi không người có lệ nói hồ tông chủ ông có việc gì sao hồ tông chủ cười nói tuần sau là đại hội luận võ của cầm khê chúng tôi tôi muốn mời cậu cùng tham gia tần trạm nói tôi cũng đang có ý ấy hồ tông chủ hưng phần nói vậy thì tốt quá lúc đó tôi sẽ để cậu làm chủ tịch ban giám khảo giám khảo tần trạm sửng sốt nói hồ tông chủ hình như ông hiểu lầm rồi tôi muốn tham gia thi đấu tham gia thi đấu hồ tông chủ rợ khóc rợi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 ở thủ đô không được coi là gì nhưng ở gia thành hay tân châu thì lại là một vị cường giả có thể c h ấ n thủ một phương tiêu dinh tiến gật đầu nói nghe thấy vậy thì quản gia hơi có vẻ xấu hổ tô vũ thấy thế thì có chút khó hiểu nói sao thế còn chuyện gì ạ quản gia lau mồ hôi khẩn trương nói bà bà hai cậu chủ tô phùng công thua chương chín mươi tám chương chín mươi tám tô vũ nhím mày đôi mắt khiến người khác sợ hãi nhìn thẳng về phía quản gia quản gia lập tức sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thậm chí còn có vài phần run dậy phùng c ô n g thể mà lại thua tiêu dinh tiến h ngược lại cũng chẳng có gì là ngoài ý mớn giọng điệu vẫn nhẹ nhàng xem ra t ầ n trạm này vẫn có vài phần bản lĩnh tô vũ vớt cằm nói lần trước hai ông lão mà gã mang theo chỉ là nội kình đại sư mà đã khiến cho t ầ n trạm phải cố hết sức để đối phó vậy mà trong thời gian ngắn như thế cậu ta đã có thể đánh bại nội kình tông sư thiên phú như này quả nhiên khiến người khác có chút kinh ngạc thủ đô không thiếu chính là thiên tài tô vũ hừ một tiếng nhưng thiên tài có thể lớn lên thì lại không quá mười người quản gia nuốt nước miếng mạnh dạn hỏi bà hai Cậu chủ tôi Tô, có có t Tô vũ cũng gật đầu lúc diệp thiên vọng nổi lên đúng là một thời điểm quá tốt khi đó có một vị nhân vật lớn muốn ra nước ngoài cần gấp rút tìm được người thay thế nên mới để bạt diệp thiên vọng lên nhưng sau đó bên t r ê n đã tìm cách bồi dưỡng nhân tài của mình vì thế sau diệp thiên vọng thì chính phủ không còn tuyển người từ dân chúng nữa mà trong mắt của con quái vật khổng lồ như nhà họ tô chỉ vũ lực thôi thì dù có cao siêu đến đâu thì cũng không có giá trị để nhắc tới hơn nữa nhà họ tô cũng không thiếu thiên tài tô vũ chính là một trong số đó b a hai có cần phải phái người trông chừng cậu ta không quản gia hỏi tiêu dinh tiến vây tay nói chỉ là một gã nội k ỉ n h tông sư mà thôi không đáng để cho nhà họ tô chúng ta chú ý nhiều như vậy bây giờ nhà họ tô còn không đặt t ầ n chạm vào trong mắt nhưng sau này nhà họ tô sẽ phải trả giá cho điều này nhưng đấy là chuyện về sau này còn hiện tại sau một trận chiến thì thanh danh của tần trạm lập tức vang dội gần như chỉ trong một đêm cái tên t ầ n trạm đã truyền đi khắp các ngõ ngách ở tỉnh thành rất nhiều nhân vật lớn đều muốn kết giao cùng anh nhưng tất cả đều bị từ chối tới tối tần trạm vừa định đi nghỉ ngơi thì phùng minh thần đã tới nhà họ tô anh tần đứng trước mặt tần trạm phùng minh thần có chút hoảng loạn tần trạm liếc nhìn anh ta tùy tiện hỏi sao thế phùng minh thần cung kính lấy ra một hộp quà nói đây là ba để cho tôi đưa tới Chiếc h ộ tân Thông cảm cho. trạm n n gật đầu n g d ư ợ sau đó vô ghế số pha bảo anh ta ngồi xuống phùng minh thần cảm thấy được yêu quý mà lo sợ anh ta ngồi bên cạnh tân trạm lấy tập văn kiện từ tay người hầu đưa cho tân trạm nói đây là danh sách tài sản của nhà họ phùng mời anh xem qua phùng minh thần cúi lầu nói tân trạm lấy danh sách ra nhìn lướt qua không khỏi cảm thấy giật mình không ngờ sản nghiệp của nhà họ phùng trải rộng khắp các tỉnh tân châu thậm chí đạm thành cũng có sản nghiệp của nhà họ phùng tân trạm khó hiểu hỏi nhà họ phùng là thế gia võ đạo tại sao lại có nhiều sản nghiệp như vậy phùng minh thần giải thích bởi vì bao nhiêu năm nay có rất nhiều công ty hy vọng chúng tôi có thể che chở cho họ mà nhà họ phùng cũng nhân cơ hội này nhập cổ phiếu vào tích lũy dần dần mới trở nên như bây giờ tân trạm gật đầu nhận lấy tập tài liệu tùy tiện ném qua một bên nói tôi không r à n quản mấy chuyện này Các cậu làm sao thì cứ cống cho được. đều làm làm, là nhà họ phùng mỗi năm sao thì tôi họ Phùng nạp vâng phùng minh thần cười khổ nói Trước nay đều là những gia đều là một viên tinh nguyên đan có giá một tỷ năm mươi triệu mỗi năm thường mua hai lần t â n trạm lạnh lùng nhìn về phía anh ta đôi con ngươi đen sâu thắm như một cái giếng không đáy tần trạm mở miệng chầm dai nói cậu nói dối ngay sau đó là một cái tắt không biết từ nơi nào giảng xuống mặt của phùng minh thần phùng minh thần ôm mặt bỏ dậy từ trên mặt đất hoảng sợ nói c ậ u c ậ u anh tân tha một mạng cho tôi nói thật đi tần trạm lạnh lùng nói phùng minh thần tự biết không thể giấu giếm chỉ có thể nói sự thật huyền minh phủ và nhà họ phùng là quan hệ hợp tác mỗi năm nhà họ phùng sẽ đưa qua cho huyền minh phủ ba vị đồ đệ đạt tới cấp bậc nội kình đại sư và hai cô gái chưa hiểu sự lời phùng minh thần nói ra những lời này xong thì mồ hôi trên c h á n cũng đã tuân ra như mưa tân trạm sắc mặt lạnh lẽo sắc khí lập tức phát ra nhà họ phùng không nên tồn tại trên đời mới đúng tân trạm lạnh lùng nói phùng minh thần liệu mạng dập đầu những chuyện này không liên quan tới tôi tôi chỉ là người phụ trách tiếp nhận hàng hóa mà thôi tân trạm hít sâu một hơi anh đã đồng ý trước mặt mọi người là sẽ bung tha cho nhà họ phùng bây giờ nếu lật lọng thì không ổn cho lắm từ nay về sau hủy bỏ hợp tác với huyền minh phủ tân trạm lạnh lùng nói nếu để cho tôi lại phát hiện ra nhà họ phùng còn những hoạt động không thể đưa ra ngoài ánh sáng thì nhà họ phùng cũng không cần lưu lại thế giới này nữa dạ dạ phùng minh thần gật đầu cút đi t ầ n trạm chán ghét phất tay nói đúng lúc này trần côn đưa trần thiên tông tới nhà họ tô nhìn thấy một màn này thì sắc mặt của trần thiên tông không khỏi thay đổi xem ra việc nhà họ phùng thuần phục là chuyện v á n đã đóng thuyền rồi xin chào cậu tần trần côn là người thông minh ông ta không để ý đến phùng minh thần làm bộ giống như không thấy được cảnh vừa rồi vậy ông là ba của trần thiên tông ạ tân trạm thuận miếng hỏi vâng trần côn vội vàng gật đầu nói cậu tần đúng là mắt sáng như sao có chuyện gì thế tần trạm nghi ngờ hỏi con hư là lỗi của ba trần côn cười nói trần thiên tông đắc tội với cậu tôi làm ba cũng có trách nhiệm hôm nay tôi cố ý tới đây để xin lỗi cậu nói xong ông ta mới từ trong tay nào lấy ra một con dao găm sau đó đột nhiên đâm mạnh vào lòng bàn tay mình máu tươi lập tức vương vãi nhuộm đỏ tấm thảm trải s à n của nhà họ tô động tác này khiến cho t ầ n trạm chấn động hành sự lưu l o á t như vậy cái người tên là trần côn này không đơn giản mà nhìn trần côn sau khi chịu một dao mà sắc mặt cũng không đổi giống như bàn tay bị đâm không phải là của ông ta vậy t ầ n trạm đứng dậy nói ông trần không cần phải như vậy người trẻ tuổi tranh cường hiếu thắng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt vậy cảm ơn cậu tần rồi trần côn không người nói về sau nếu cậu cần dùng tới nhà họ trần cậu cứ việc lên tiếng nhé sau khi tiễn trần côn rời đi t ầ n trạm gấp rút mở h ộ p quả của nhà họ phù n g ra một cây nhân sâm ngàn năm này được bảo quản cực kỳ tốt có thể nói là t ầ n trạm chưa bao giờ gặp qua cây nhân sâm nào được bảo quản tốt như vậy anh thưởng thức cây nhân sâm này trong lòng thầm nghĩ m ộ trong nhà họ phùng đã kiếm được một món như、vậy. nếu mình họ hời thể cấp sạch tất cả thế cấp gia đã được đạo kiếm một có cả tất t vậy, võ ê n này chẳng phải mình sẽ bước tới càng gần danh thế tới đột phải phá hay giới giới bước sẽ s a c h ư ơ 99 Chừng 99 Chương chỉ chuyện Nhưng tưởng lướt này trong giây ý lát, loại qua điện c các á này anh không làm được. Nhưng môn làm mà mấy h được. p như huyền mình、phủ、nếu cấp sạch một lượt thì cũng Ngay tần giường nhận phủ sạch thì theo, khi tần trạm vừa mới rời giường thì lượt được một trạm mới cấp tiếp tốt. rời i vừa đã đ thoại c ủ anh chị m i ta ư n Trong điện g thoại n h ta liên tiếp chúc mừng còn nhiệt tình mời tần trạm cùng đi du ngoạn với mình t ư thái vô cùng khiêm tốn tân trạm tính toán một chút thì thấy bây giờ cũng không có chuyện gì gấp gáp phải làm nên cũng đồng ý rất nhanh c h í minh tường đã lái xe tới trước cửa nhà họ tô đón t â n trạm đại ca c h í minh tường một bộ dạng tươi cười vây tay sau đó lại lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đưa cho tân trạm nói đây là ba em đưa cho anh bảo là hạ lễ tân trạm l ư ớ t l ư ớ t tấm thẻ ngân hàng đánh giá c h í minh tường nói có phải có việc muốn nhờ vạ tôi hay không c h í minh tường sửng sốt vội vàng lắc đầu nói không không có tân trạm t r e o k ẹ o nói không có thật không n h ữ n cơ hội này nói ra anh đây có thể suy xét cơ hội chỉ đến một lần thôi đấy c h í minh tường xấu hổ gãi đầu nói thật tình chuyện gì cũng không gạt được anh thực ra có một việc muốn nhờ anh rút nhưng không biết anh có đồng ý hay không nói đi tân trạm dựa vào x e hỏi c h í minh tường giải thích nói anh cũng biết ngày trước nhà em làm ăn kiểu gì đấy mấy năm nay vẫn luôn cố gắng chuyển mình chuyện làm ăn đàng hoàng nào cũng thăm dò cả rồi trong tỉnh thành mấy chỗ vui chơi cũng chỉ quanh đi quật lại vài cái như thế mấy đám con nhà giàu cũng chơi chắn rồi ba em mới nghĩ ra mở một trường đồ thạch nếu mà thành công thì sẽ trở thành trường đồ thạch đầu tiên ở tỉnh thành tân trạm giật ậ t đầu n ó nói biên Vân nay ngày nghiệm hàng Minh từng nói. hàng. Tân tiếp đi. Mới mới giới tôi giúp kiểm i từ một trạm đây đám đá Để em mua hôm Châu ba g vệ, Chí là mình mặc dù những cục đá này anh l i ế c mắt một cái là có thể nhìn tấu nhưng mà bản lĩnh này anh cũng chưa từng b ộ c lộ ra ngoài không không phải thế ba em đã mời đại sự giúp kiểm hàng rồi mời anh đến là do sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn có anh ở đấy thì cũng sẽ an toàn hơn một chút chí minh tưởng vội vàng xua tay nói tân trạm trầm mặc một lát mấy người làm ăn tiểu này hầu hết thân phận đều không sạch sẽ gì cho cam giết người cướp của cũng từng làm ra hết rồi thế nên với thân phận của cha chí minh tường c h í hoành thịnh thì sẽ càng phải cẩn thận được nhưng tôi có điều kiện tân trạm nháy mắt nói ba em nói chỉ cần anh đáp ứng thì điều kiện gì cũng được c h í minh tường vỗ n g ự c nói tân trạm nhắm h ờ hai mắt nói tôi muốn một nửa cổ phần của trường đỗ thạch mới vừa còn tươi cười đầy mặt vừa nghe được lời của tân trạm thì c h í minh tường đã xanh m é t mặt mày cái này em không làm chủ được chí minh tường vào đầu bắt hai vô cùng bối rối nói tân trạm cười không sao cậu hỏi ba cậu xem tôi tin ba cậu sẽ làm ra lựa chọn đúng đắn c h ỉ minh tường nghe vậy thì như tìm được cọng dơm cứu mạng lập tức gật đầu nói vậy để em cứ gọi hỏi bà đã sau khi nối máy với cha c h ỉ minh tường nói hết sự thật cho c h ỉ hoành thịnh rồi thấp giọng nói ba điều kiện như vậy có hơi cao không ạ c h ỉ hoành thịnh nghe xong thì không nhịn được chửi ầm lên cái đ ồ ngu xuẩn bình thường đã bảo mày theo tao học cách kinh doanh thì không chịu suốt ngày chỉ biết lêu lồng tự dưng bị màng khiến c h ỉ minh tường không hiểu gì mà đờ người ra chưa kịp phản ứng đã nghe thấy chị hoành thịnh nói tiếp muốn làm đồ thạch thì phần lớn phải tiếp xúc với đám người ngư long hữu tạp tao còn đang ước có người đồng ý che chở chúng ta bây giờ tân trạm tới cửa nói muốn làm chủ tao còn mừng không để đầu cho hết ấy nếu t â n trạm làm chủ ở đây thì làm sao có ai dám quậy ở chỗ chúng ta nữa mau đồng ý với cậu ấy đi c h í minh tường ngoan ngoan gật đầu nói ba con hiểu rồi sau khi cút điện thoại c h í minh tường cười hì hì nói với t â n trạm đại ca ba em đồng ý rồi tân trạm gật đầu trong lòng không khỏi vui vẻ hôm qua sau khi nghe phùng minh thần nói thì t â n trạm mới nảy ra ý tưởng này quả nhiên mấy kẻ có tiền đều muốn lôi kéo quan hệ với người trong giới võ đạo đối với t ầ n trạm mà nói thì tiền tài chỉ là vật ngoại thân không đáng nhắc tới nhưng mà anh làm như vậy tất cả đều là vì nhà họ tô ở thủ đô ở đây dẫu sao cũng là thế kỷ hai mươi mốt chỉ dựa vào vũ lực thì tuyệt đối không thể lật đổ tận gốc con quái vật khổng lồ này mà các mối quan hệ ở thủ đô thì rắc rối khó gỡ người bên ngoài không có cách nào chen chân vì thế cho nên t ầ n trạm chỉ có thể nhắm tới những thành thị khác dùng những thứ này để đối kháng với nhà họ tô sau khi xe chạy tới vùng ngoại thành thì thấy chị hoành thịnh đã mua mấy trăm mẫu đất ở đây chỉ để tháo rỡ hàng hóa vừa vào cửa chị minh tường đã h ố to với một người đàn ông trung niên cao lớn ba hình tượng của chị hoành thịnh và kiếm hổ cũng có bảy tám phần giống nhau đều có đầu t r ọ c đeo một cái dây xích vằng dòng bụng địa không thoát khỏi hình tượng nhà giàu mới nổi cậu tân nghe danh đã lâu hôm nay cuối cùng cũng được gặp cậu chị hoành thịnh bước nhanh tới thân thiết bắt tay cùng tân trạm tân trạm hơi gật đầu nói ông chị ông đừng khách khí lại đây chúng ta về phòng ngồi một chút chị hoành thịnh nhật tình mời mà ở trong phòng có bốn năm cô nàng dáng vẻ bút lửa khiến người khắc giật mình chính là mấy cô gái này đều là thư ký của chị h à n h thịnh chi hoành thịnh ném một sấp tiền lên bà nói đây là cậu tần hầu hạ tốt cậu ấy thì sẽ có thưởng mấy mỹ nữ kia thấy tiền thì sáng mắt lên nhanh chóng đi tới bám lấy tầng trạm nói anh trai mau ha miệng ra để em đút nước cho anh nhé tầng trạm cau mày hơi phiền c h ắ n nói ông chỉ thật ra cũng không cần thế này đâu chi hoành thịnh cười ha ha nói cậu đừng k h á c h khí đàn ông ai mà không thích mấy thứ này chứ tôi hiểu mà sau đó lại quay về mấy cô gái hô còn không mau chủ động một chút cho tôi tầng trạm hít sâu một hơi lạnh lùng nói tôi nói không cần ông không hiểu sao chi hoành thịnh biểu tình cứng đờ sau đó xấu hổ nói cậu tần ngại quá tôi tôi lập tức bảo bọn họ rời đi nói xong c h i hoành thịnh không kiên nhẫn xua tay nói với mấy cô gái mo c ú t đi sau khi mấy người này rời đi chi hoành thịnh không khỏi có chút lo lắng không ngừng xoa tay cũng không biết phải nói cái gì bây giờ lúc này có một ông già tóc trắng từ ngoài cửa bước vào chi hoành thịnh lập tức đứng dậy nói ông phong cuối cùng ông cũng tới để tôi giới thiệu một chút đây là tần trạm cậu tân vị phong đại sư kia rõ ràng là chưa nghe qua tên của tần trạm nên cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu chứ không nói gì cả cậu tần đây là hội trưởng hiệp hội văn vật tỉnh tân châu phong quan húc phong tiên sinh khả năng giám định tuyệt đối đứng đầu tân châu chi hoành thịnh thổi p h ư n g nói tân trụ đứng d ậ y khách khí chào hỏi xin chào ông phong nhưng mà vị phong đại sư này không hề để ý tới t ầ n trạm mà chỉ nhìn chi hoành thịnh nói bọn họ bao giờ mới tới rất nhanh sẽ tới rồi chi hoành thịnh đáp sau đó ông ta xấu hổ nhìn t ầ n trạm giải thích cậu tần cậu đừng để bụng ông phong có anh trai làm trên tỉnh bản thân cũng có vài phần năng lực nên có chút kiêu n g o t ầ n trạm gật đầu không nói gì hơn mười phút sau có mấy chiếc xe tải đi tới sau khi xe dừng lại thì có bốn năm người từ trên xe đi xuống đi đầu là một thanh niên mặc vét đi giày d a bóng lộn vài người đi bên cạnh cậu ta vậy mà đều đạt tới trình độ võ đạo đại sư đình phong năng lực không hề kém tất tiêu g i a o và trần thiên tông tổng giám đốc xa mời vào phòng chi hoành thịnh nhiệt tình nói nhưng lại bị người đàn ông được gọi là tổng giám đốc xa kia lạnh lùng ngắt lời không cần đâu tôi rất bận mau kiểm hàng đi được chi hoành thịnh cũng không nói nhiều trực tiếp đáp ứng cho người mang hàng hóa xuống nhìn sơ qua thì trọng lượng ắt phải lên tới hơn hai mươi tấn. phong cục đ quan húc t không đi đến ề u l mấy hòn đá trước mặt cầm kính lúp lên cẩn thận nhìn mấy chục phút sau phong quan húc cảm thắng nói đúng là nguồn hàng thực phẩm ông chỉ ông đúng là may mắn thật đấy sắc mặt của c h i hoành thịnh vui vẻ còn xen lẫn chút kích động nói thật không đương nhiên là thật rồi phong quan húc vớt dâu cười những cục đá này có thể gọi là tài nguyên bậc nhất khối nào khối nấy đều có thể cắt ra bảo thạch nếu là tôi tôi còn không nỡ bán đi cơ chi hoành thịnh lập tức vui mừng quá đỗi nhưng một bên chỉ. minh tường lại buồn bực nói tại sao mấy viên đá này không giống thứ em nhìn trên ti vi vậy cục nào cục nấy chẳng khác gì mấy cục đá ven đường bởi vì đây đúng là mấy cục đá ven đường mà tân trạng không nhịn được cười khẩy nói t r ư ơ n g một trăm chương một trăm vừa dứt lời vài người đồng loạt nhìn về phía tân t r ạ n phong quan húc lạnh lùng nói đồ trẻ danh nói hiếp nói vượn cái gì vậy mà một bên trì hoành thịnh lại cảm thấy có chút nghi ngờ mặc dù ông ta không biết khả năng của tần trạm ở phương diện này nhưng trường đ ổ thạch cũng có cổ phần của t ầ n trạm nên anh cũng không cần thiết phải nói dối cậu tần anh cảm thấy thế nào trì hoành thịnh đến trước mặt tần trạm hỏi t ầ n trạm vừa định nói chuyện thì lại cảm nhận được một luồng uy áp đặt trên người anh ô、oh. tần trạm liếc mắt nhìn thì phát hiện ra hóa ra là một vị nội kình đại sư bên cạnh tổng giám đốc sa thi triển uy áp đối với mình thú vị đấy t ầ n trạm cười miệng một tiếng anh hơi nhấc tay uy áp lập tức biến mất ngược lại một luồng uy áp khác bay ngược về phía đó vị nội kình đại sư kia sắp mặt tái nhật có chút không xong phải lùi lại hai bước tổng giám đốc chỉ. đúng lúc này phong quan húc đột nhiên mở miệng nói nếu ông không tin tôi thì tôi có thể đi nhưng hậu quả thì ông tự xem xét trong lời nói của ông ta tràn đầy tính uy hiếp rõ ràng là muốn mượn thân phận của ông ta tạo áp lực với c h ì hoành thịnh này c h ì hoành thịnh lập tức không biết phải làm sao ngài là đại sư trong nghề đương nhiên là tôi tin ngài nhưng những cục đá này đúng là không giống trên tv mấy cái trên tv là giá hết ai dám lấy đồ thật đi quay phim hả phong quan húc cười nhạo nói a tôi đúng là kiến thức hạn hẹp chi hoành thịnh vô cùng xấu hổ đành phải gật đầu nói vậy được rồi tổng giám đốc sa chúng ta đi ký hợp đồng tôi lập tức chuyển khoản cho ngài được tổng giám đốc sa gật đầu đúng lúc này tần trạm đ ố n g rối tay ra cản đường của tổng giám đốc sa mấy tên vệ sĩ của tổng giám đốc sa lập tức tiến lên lạnh lùng nói cậu muốn làm gì đừng hiểu lầm tần trạm cười nói tôi cảm thấy chúng ta nên cắt thử mấy cục đá này ra xem sao đã cắt ra xem sao phong quan húc giận dữ nói thú vui của đồ thạch chính là ở một c h ơ đánh cuộc nếu mười viên đá mở ra đều được bảo bối thì làm gì còn vui nữa ông đây nói rất đúng tổng giám đốc xa gật đầu đáp vậy chúng ta cắt năm khối nếu cả năm đều không ra bảo bối thì mấy viên đá này có vấn đề rồi c h í minh tường đưa ra đề nghị phong quan húc cao mày nói nếu không gặp may thì có mở mười viên cũng không ra bảo bối cậu đây là đang t r e o người khác đấy c h í minh tường rục cổ lập tức không còn gì để nói t ầ n trạm nhìn về phía phong quan húc nói nếu tất cả cục đá đều không ra thì sao tất cả không ra thì tôi sẽ ăn nó phong quan húc tức giận nói thực ra ông ta biết những cục đá này là giả nhưng ông ta đã đạt được hợp tác cùng với tổng giám đốc xa mục đích chính là để lựa tên chỉ hoành thịnh này một vố số lượng đá trước mặt lên đến mấy trăm cục muốn cắt cắt đến ngày mai hay sao đây là ông nói đấy tân trạm gật đầu thế nếu ra bà bối tổn thất là do cậu bù lại hả phong quan húc trừng mắt hỏi tân trạm gật đầu nói nếu ra bà bối thì tất cả những cục đá này tôi mua thấy tân trạm nghiêm túc thì phong quan h ú t đông nhiên cảm thấy lo lắng hừ danh con cậu đừng có làm loạn cắt đá phải có công cụ chuyên nghiệp cậu ở đây có có không phong quan húc đổi giọng nói chi hoành thịnh vào đầu tôi cũng chưa kịp chuẩn bị tổng giám đốc xa anh có không tổng giám đốc xa nghĩ cũng không buồn nghị trực tiếp nói không mang thế thì không có biện pháp rồi trong lòng phong quan húc vui vẻ cười ha hả nói tần trạm quét mắt nhìn lão một cái rồi nói không cần đến công cụ vừa dứt lời thì tần trạm đột nhiên dẫm mạnh lên mặt đất chỉ thấy mấy viên đá này cứ thế bay lên không trung sau đó theo ngón tay của tần trạm chỉ về phía trước mà lập tức thấy viên đá vỡ tan thành những viên đá nhỏ rào rào những viên đá nhỏ rơi xuống mặt đất làm nổi lên từng đợi bùi đất sắc mặt tổng giám đốc xa kia thay đổi trong lòng thầm than một câu không ổn lúc trước anh ta đã điều tra về chị hoành thịnh thì thấy ông ta không phải người trong nghề bên người cũng không có cao thủ mà người mạnh nhất trong thành phố chỉ có một người tên là tất tiêu giao đạt tới nội kình đại sư mà thôi thế nên anh ta đặc biệt đem theo bốn cao thủ có trình độ tương đương để phòng vặt nhất nhưng xem ra tình báo cũng không phải thực chính xác tất cả những cục đá rất nhanh đã rơi hết xuống đất quả nhiên bên trong đến sợi lông cũng không có sắc mặt phong quan húc khó coi cái khó lo cái khó nói ửa chẳng lẽ tôi lại nhìn lầm không phải ông nhìn nhầm tần trạm cười khẩy nói ông coi trì hoành thịnh thành tên ốc sao thế tiền của ông ấy rất dễ lừa hay sao phong quan húc nghe thế thì nghẹn mất tới mức đỏ bừng mặt tức giận nói cậu nói vớ nói vẩn lại còn nói những lời như thế nữa thì tôi sẽ kiện cậu tội phỉ báng nói vớ nói vẩn l ư tân trạm cười miệng nói tất cả những cục đá này là đá cội ở bờ sông so với nguyên thạch rất khác nhau ông là một đại sư trong giới chẳng lẽ ngay cả sự khác biệt này cũng không nhìn ra được cậu tôi phong quan húc lập tức không còn lời nào để nói hay để tôi nói đi ông biết chi hoành thịnh không có lý lịch trong sạch mà bối cảnh của ông lại có anh trai trong lưng cho nên dù ông lừa ông ấy thì ông ấy cũng không dám làm gì cả đúng không t ầ n trạm cười miệng nói phong quan húc thấy tình hình đã bại lộ thì cũng cười lạnh nói thế thì sao cái này gọi là chu du đánh hoàng cái kẻ muốn cho người muốn nhận đúng vậy chi hoành thịnh có mất tiền hay không thì không liên quan tới tôi t ầ n trạm lạnh lùng nói nhưng mà tôi cũng là chủ nơi này muốn lựa tiền của tôi thì không được vừa dứt lời t ầ n trạm trong nháy mắt đã đi tới trước mặt phong quan húc cậu cậu muốn làm gì phong quan húc lo lắng nói ông nói là nếu mấy viên đá này mở ra đều không có bà bối thì ông sẽ ăn hết chúng mà tần trạm lạnh lùng nói không thể hiểu nổi tôi còn có việc không cùng mấy người ở đây nói tầm bậy nữa phong quan húc thấy tình hình không ổn thì phất tay h á o bỏ đi ai ngờ vừa mới xoay người thì tân trạm hơi chỉ tay một cái hai chân phong quan húc đã mềm nhũng quỷ xuống mặt đất ăn không ăn hết thì không được đi tân trạm lạnh lùng nói phong quan húc liều mạng dễ ruột lại phát hiện dù làm thế nào cũng không trốn thoát được con mẹ nó cậu thả tôi ra nếu không tôi sẽ để anh trai tôi n h ố t cậu lại ha ha không cậy ba thì lại cậy anh tần trạm không nhịn được lắc đầu nói cho ông biết dù anh trai ông ở đây thì ông ta cũng không dám nói mấy lời này an mau tần trạm vung tay lên vô số viên đá chen c h ú c chui vào miệng của phong q u a n húc tổng giám đốc xa đứng ở một bên c a o mày nhìn quay đầu chuẩn bị rời đi tôi cho các người đi chưa tần trạm l ệ n h lùng nói lập tức làm cho cả người tổng giám đốc xa chấn động làm sao cậu có việc bốn tên vệ sĩ của anh ta đứng lên phía trước một trong số đó vô cùng ngạo mạn nói t ầ n trạm hư lệnh một tiếng thân hình đột nhiên biến mất trong không trung rồi lại nháy mắt xuất hiện trước mặt bốn người bọn họ r ắ c một âm thanh giòn tan v a n g lên người vừa rồi vẫn còn kiêu ngạo lập tức bị bẻ gãy cổ chết tươi sắc mặt của tổng giám đốc s a vô cùng khó coi anh ta lùi về sau hoảng sợ nói ngại ngại quá tôi không phải có ý muốn lừa cậu cậu cậu tha cho tôi nói xong đúng quần của gã cứ thế bốc lên mùi khai t ầ n trạm cao mày chán ghét nói cút đi ba ngày sau mang hàng tốt đưa tới đây nếu không tôi sẽ trực tiếp đi tìm anh lấy mạng tổng giám đốc xa lập tức như được đại xá vội vàng gật đầu nói được nhất định là thế phong quan húc cắn răng nói mày chờ cho tao tao phải đi gọi điện cho anh tao được tôi chờ tần trạm phất tay chị hoành thịnh vội vàng đi lấy một cái ghế tới tần trạm ngồi trên ghế vừa nhìn phong quan húc cắn đá vừa chờ anh trai lao tới chương một trăm linh một chương một trăm linh một thân thể phong quan húc giống như bị k h ô n g chế hai tay cầm đá liều mạng bỏ vào miệng chỉ trong chốc lát miệng chạy đầy máu do bị đá cắt chúng cậu cậu chạm hay là t ô i đi chị hoành thịnh dường như cũng đã không nhìn nổi nữa tân trạm lạnh lùng liếp nhìn ông ta nói uổng cho ông năm đó còn là thủ lĩnh bí mật của cả tỉnh chỉ có chút quyết đoán vậy thôi sao có biết tại sao ông ta dám lừa ông không chi hoành thịnh khó nói ra được nếu đây chỉ là một kẻ tầm thường hay thậm chí coi như là kẻ có chút tiền thì ông ta cũng sẽ chẳng để tâm đến nhưng thân phận của anh trai phong quan húc đâu có phải thế có thể nói ông ta còn là kiểu người mà chi hoành thịnh sợ nhất <cười> chi hoành thịnh chỉ biết thở dài rồi ngoan ngoãn ngồi qua một bên không bao lâu sau anh trai phong quan húc đã vội vàng chạy đến nơi ông ta vừa vào cửa đã lớn tiếng quát chi hoành thịnh mẹ mày ăn gan hùn rồi hay sao mà dám đụng vào cả em trai tao ngay sau đó Ông t anh đã t r ô g t ấ y phong húc quan đang quỷ trai ê n đất án đá. Em làm gì thế, y l ạ mò. Anh trai phong quan lập tức kích động, vội vàng giữ tay phong động, vàng húc kích tức vội giữ lập ông ta lại. Phong húc khóc dòng nhưng quan đến dòng đau đã vốn ẫ n không dừng động nào Anh ông giận nói. Tân lạnh lùng liếc mắt đáp, tôi. Anh trai ông kiếp, chạm tôi. được đứa đáp, tức liếc tắt tay. trai ta mắt trai ta Mẹ làm? v muốn chửi bới nhưng sau khi nhìn rõ tân c h ạ m lại lập tức thay đổi sắc mặt cậu cậu chạm với thân phận như ông ta thì tự khắc cũng biết chuyện tân c h ạ m đại chiến với phùng công hôm nay ngay cả phía bảo vệ cũng phải nề nang tôn anh lên bậc thánh thần thì nói chi đến một kẻ tiểu tốt như ông ta cậu cậu t r ạ m sao em trai tôi lại đắc tội với cậu thế ông ta bước đến trước mặt tân trạng căng thẳng hỏi tân trạng nở nụ cười lạnh đáp không có gì tôi muốn xem ông ta biểu diễn nuốt đá không được sao ông ta sửng sốt sau đó quay đầu nghiêm túc nói ăn ăn tử tế cho anh phong quan húc nghe vậy càng khóc dữ hơn một người đã mấy chục tuổi đầu lúc này lại giống hệt đứa trẻ lên ba tân trạng hư lạnh một tiếng anh nhẹ nhàng vung tay lên động tác của phong quan húc cũng lập tức dừng lại anh phong quan húc sợ hãi đến trước mặt anh trai tỏ ra đáng thương anh trai ông ta tức giận quát còn không nhanh cảm ơn cậu chạm đi cảm cảm ơn cậu chạm phong quan húc không tình nguyện nói tân c h ạ m rời khỏi ghế ngồi chỉ tay về phía c h ỉ hoành thịnh nói từ hôm nay trở đi nhà họ chỉ sẽ do tôi t r ố n g lưng đã hiểu ý tôi chưa rồi rồi ạ ông ta l i ề u mạng gật đầu đáp c ú t đi tân c h ạ m xua tay anh trai phong quan húc vội vàng kéo ông ta lên xe sau khi hai người họ đi rồi c h ỉ hoành thịnh mới chậm chạp chạy đến ông ta vui vẻ nói cảm ơn cậu trạm một câu của cậu đã hồi sinh cả nhà họ chì tôi rồi tôi tôi cũng không biết phải cảm ơn cậu thế nào nữa nếu thực sự muốn cảm ơn tôi thì ông làm giúp tôi ít thuốc đi tân trạm đáp chắc chắn rồi chắc chắn rồi chi hoành thịnh lập tức đồng ý ngay tân trạm ở lại đó chưa bao lâu c h i minh tường đã vội vàng lái xe đưa t â n trạm về nhà trên đường trở về c h i minh tường cười ha ha nói anh lúc này anh n g o à i phong thật đó anh có thể dạy em kỹ năng đó được không tân trạm cười đáp nếu cậu muốn học thì đâu thiếu người dạy c h i minh tường s ờ m núi phải rồi anh à, vị tổng giám đốc xa thực sự sẽ đưa nguyên thạch tới sao c h í minh tường đột nhiên hỏi nếu bọn họ trở về vân châu thì liệu có quay lại nước không không biết t ầ n trạm bình thản đáp nhưng trên thế giới này không ai có thể thiếu nợ tôi được c h í minh tường cười đầy miệng ai dĩ nhiên trong lòng cũng chẳng tin dù anh có bản lĩnh lớn đấy nhưng có thể chạy đến vân châu mà bắt người lại được không vốn là điều không tưởng mà sau khi c h í minh tường đưa t ầ n trạm về nhà họ tôi thì đã rời đi ngay trước khi đi anh ta còn hẹn nếu t ầ n trạm có thời gian rảnh nhất định sẽ dẫn anh đến nơi nào đó thú vị để chơi lúc về đến nhà t ầ n trạm phát hiện phương hiệu điệp lại đến nhà họ tôi rồi cô nhóc ngồi cùng tô huyên chẳng biết đang nói gì chị huyên chị giúp em đi mà em biết chị tốt nhất mà sự nũng nịu của phương h i ể u điệp khiến tô huyên có chút đau đầu tân t r ạ m bước đến cười nói h i ể u điệp lại kêu chị huyên của em giúp làm chuyện xấu gì vậy phương h i ể u điệp t r ừ n g mắt tỏ ý không vui đáp gì mà chuyện xấu chứ em chỉ nhờ chị huyên giúp em chút việc thôi anh chả biết gì cả suy nói chuyện với anh t i ể u gì đấy quên thân phận của mình rồi đúng không tân t r ạ m trêu chọc cô nhóc sau khi nghe được lời của tân t r ạ n mặt phương hiệu điệp lập tức cứng đỏ vội vàng ngậm miệng lại sợ người khác biết được chị huyên chị quen biết rộng vậy chắc chắn sẽ mua được vé giúp em mà xin chị đấy phương h i ể u điệp lại quấn lấy tô huyên nản g h ỉ chị không có hứng thú với minh tinh cũng chẳng quen minh tinh nào cả tô huyên bất lực lắc đầu nói vé gì thế tân t r ạ m hỏi vé của sở h ì n h viên đó chị ấy sắp mở cổn sật nhưng vé vừa bán đã hết sạch phương h i ể u điệp thở dài được rồi loại nhà quê như anh chắc cũng chẳng hiểu đâu sở h ì n h viên tân t r ạ m xoa cảm hình như gần đây sở hinh viên cũng có đến gặp anh mua thuốc với thân phận của em mà muốn mua vé cũng khó vậy sao tân t r ạ n nghi ngờ hỏi bình thường muốn mua được vẽ thì phương kính diệu cũng chỉ cần nói một câu là xong nói đến chuyện này phương h i ể u điệp không khỏi thở giải đáp ba em không ủng hộ em theo đuổi thật tượng ngày nào cũng chỉ muốn em học cho tốt thôi sao mà lại giúp em được tân trạm n g â m nghĩ rồi đáp thế này nhé anh có thể giúp em chuyện vẽ nhưng anh có một yêu cầu em không được đến làm phiền chị huyên của em nữa anh á phương h i ể u điệp nhìn một lượt t â n trạm từ trên xuống dưới người ta cũng đâu có phải người tân châu anh giúp em mua vẽ kiểu gì được chuyện đó thì em đừng quan tâm chỉ cần nói em có đồng ý hay không thôi t ầ n trạm khẽ cười đáp được chứ phương h i ể u điệp nghĩ một chút rồi đáp chỉ cần anh giúp em mua được vé em đảm bảo sẽ không quấn lấy chị huyên nữa cho đôi vợ chồng son hai người có không gian hành riêng được chưa h i ể u điệp nói linh tinh gì vậy tô huyên giận dỗi mắng cứ quyết định thể đi tân trạm xoa đầu phương h i ể u điệp nói phải rồi b ạ n thân em cũng muốn đi nữa anh mua luôn cho em hai vé nhà phương h i ể u điệp nghiêm túc nói tân trạm gật đầu đáp được không thành vấn đề sau khi phương h i ể u điệp đi khỏi tô huyên dò xét hỏi tân trạm anh thật sự có thể mua được vé của sở hình viên ả mấy năm nay cô ấy họt làm đấy tân trạm cười đáp anh quen cô ấy mà xin hai tấm vẽ cũng đâu phải chuyện khó khăn gì anh quen cô ấy á nghe đến đây tô huyên lập tức nhìn chằm chằm tân trạm đầy nghi ngờ tân trạm ho khan hai tiếng rồi vội vàng giải thích ông nội cô ấy bị bệnh nên cô ấy đã mua thuốc của anh nói rồi anh lập tức kể hết cho tô huyên chuyện đã xảy ra tô huyên c h ư a c h ắ c nói anh đúng là được yêu thích đấy nhỉ tân trạm đùa cất đáp phải rồi nếu không sao có cơ hội lừa em về được chứ tô huyên giật mình đáp anh giỏi quá ha giờ càng ngày càng cân rồi ngay lúc hai người còn muốn trêu đ ù a t h ì bên ngoài lại chợt có tiếng gõ cửa lớn sau đó hai người thấy một cô gái đứng đó mặc dù cô ấy mặc rất kín đáo nhưng vẫn có thể thấy dáng người rất hấp dẫn kia xin hỏi có phải anh tân trạm sống ở đây không chương một trăm linh hai chương một trăm linh hai nhắc tào tháo là tào tháo tới liền t â n trạm đứng dậy người tới chính là sở hinh viên cô ấy nhìn thấy t â n trạm bén bước nhanh đến đồng thời gỡ khăn t r à n g cổ trên đầu mình xuống tháo mắt kính dâm để lộ ra gương mặt thật xinh đẹp t ô huyên không theo đuổi thần tượng cho nên mặc dù sở hinh viên đứng trước mặt thì cô cũng không có phản ứng gì đặc biệt chỉ lên tiếng chào hỏi mà thôi đây chính là vợ của anh nhỉ sở hinh viên không ngừng đánh giá t ô huyên đồng thời trong lòng không ngừng cảm thán h ẹ n chi tần trạng không hề hứng thú với mình cô gái đứng trước mặt này cho dù so sánh cũng hề không kém mình tí nào thậm chí còn t o á t ra một khí chất cao quý hơn người chào cô t ô huyên thoải mái tự nhiên bắt tay với sở hinh viên sau đó bèn cười nói hai người cứ trò chuyện đi tôi đi rót nước cho hai người không cần đâu tần trạng k á t tay nói cô ấy không uống nước một lát nữa là đi rồi sở hinh viên cực kỳ khó chịu em gái anh cho dù tôi không uống thì anh có thể khách sáo một chút được không hả tuy nói như vậy nhưng tô huyền vẫn rót cho cô ấy một ly nước nói đi có chuyện gì sau khi ngồi xuống tần trạm dựa vào ghế s o f a nói sở hinh viên khinh thường đáp sao anh lại lạnh lùng thế hả vốn tôi và cô cũng chỉ có quan hệ hợp tác mà thôi tần trạm cười nói cái tên này anh thật nhạt nhẽo sở hinh viên có hơi tức giận nói tôi vì muốn gặp anh mà cố tình lựa chọn tới gia thành để tổ chức cồn sật ca nhạc đó cô là vì thuốc không phải vì tôi nói chuyện cho dở d à n g chút đi đừng để người khác hiểu lầm t ầ n t r ạ m nói anh sở hình viên tức giận tới lồng ngực phập phồng cũng không nói gì được cô ta có chút không nhịn được nói được rồi được rồi nhanh chóng lấy thuốc ra đi cô muốn bao nhiêu t ầ n t r ạ m hỏi loại thuốc này đối với anh mà nói là dễ như nằm lòng bàn tay v à lại anh cũng đã sớm chuẩn bị xong sở hình viên cơ cơ đầu ngón tay nói mười viên tôi chỉ đem theo tiền mười viên thôi t ầ n t r ạ m đứng lên nói chờ ở đây đi tôi đi lấy thuốc cho cô quay người trở về phòng một lát sau t ầ n trạm cầm mười viên thuốc đi ra anh đặt thuốc viên lên bài nói đưa tiền s ở hinh viên lấy thẻ ngân hàng ra đẩy tới trước mặt t ầ n trạm cực kỳ không vui nói dù gì tôi cũng là ngôi sao nổi tiếng được muôn người chú ý sao anh lại tuyệt tình với tôi như vậy t ầ n trạm lấy thẻ ngân hàng cười nói ở trong mắt người khác cô được muốn người chú ý nhưng ở trong mắt tôi cô chỉ là một người mua thuốc bình thường mà thôi s ở hinh viên biết không thể cãi lý với tần trạm được bèn thôi không giải thích nữa chuyện đó lúc tôi tới vừa khéo có chút việc cần thu xếp thế nên trong thẻ chỉ có sáu trăm ba mươi tỷ thôi còn bảy mươi tỷ còn lại chờ sau này tôi s ở hinh viên còn chưa nói dứt lời tân trạm đã nhanh chóng rôi tay ra lấy lại một viên thuốc trong đó sáu trăm ba mươi tỷ chỉ có thể mua được chín viên nét mặt tân trạm nghiêm túc nói anh s ở hinh viên tức giận đến muốn điên cả người cô ta chụp đống thuốc trên bàn nói giống như đang giận hờn anh đúng là đồ quái đản quái đản cũng đâu phải tôi không trả cho anh sau này gửi tiền lại cho anh không được sao hả không được tôi chỉ nhận tiền mặt thôi tân trạm cực kỳ nghiêm túc nói tới đây tân trạm chóp nhớ tới chuyện vé vào cửa anh vuốt c ầ m nói đưa cô trước cũng không phải không được nhưng mà tôi có một điều kiện nói lúc này s ở hình viên mới ngồi xuống lại tôi muốn hai tấm vé vào cửa buổi biểu diễn của cô tân trạm nói s ở hình viên nghe thấy thế không khỏi mừng thầm trong lòng mặt ngoài cứ v ờ vị lạnh lùng không phải cũng bị liếm dưới sức hấp dẫn của tôi sao ngay lúc cô ta đang khoai trí tân trạm lại nói không phải cho tôi xem tôi có một người bạn thích cô tôi lấy dùm cô ấy thôi s ở hình viên tức tới nỗi cắn răng cô ta hừ một tiếng nói vé vào cửa đã bán hết rồi Vẽ còn dư lúc ạ này g đã cô đặt trước hết rồi. ta như nghĩ tới điều gì bèn nhanh chóng lấy một bình nhỏ ra khỏi túi sách của mình bình nhỏ ước chừng chỉ to bằng kích cỡ một ngón tay cái bên trong lại chứa một ít thứ màu vàng ở thể dầu sau khi cô ta mở chiếc bình ra một mùi hương l ạ lạ từ từ lan tỏa trong căn phòng tân trạm hơi nhúng mày nói đây là cái gì sở hinh viên vừa thoa lên người vừa nói đây là đồ tôi tới cảng tìm đại sư x i n về nói là có thể đảm bảo cho tôi nổi tiếng tới mười năm tân trạm không khỏi hư l ạ n h một tiếng cô biết đây là thứ gì không đây là dấu thi thể thế mà sở hinh viên cũng không hề e ngại tí nào trái lại thản nhiên không để ý nói tôi biết mà chuyện này có gì kỳ lạ đâu rất nhiều người đều thoa mà hơn nữa sau khi thoa xong sự nghiệp của tôi thật sự đã trở nên tốt hơn tân trạm chỉ cảm thấy cơn mắc ói thi nhau hửa tới anh nhìn lướt qua vòng tay trên tay sở hinh viên nói cái này cũng là do đại sư kia đưa cho cô đúng không sở hinh viên hơi ngạc nhiên nói sao anh biết thế tân trạm lạnh lùng nói nếu như cô không muốn chết thì tốt nhất là vứt thứ này đi nói bậy cái gì vậy tôi lôi kéo biết bao mối quan hệ mới mời được vị đại sư này đấy sao có thể vứt được chứ sở hinh viên không vui nói anh có biết trong giới này có bao nhiêu người muốn xin mà xin không được không hả tân trạm trầm giọng nói cô muốn lấy được thứ gì cô đã từng nghĩ tới cái giá phải trả cho sự nghiệp thành công là gì chưa sở hinh viên thiếu kiên nhẫn xua tay nói được rồi được rồi anh đừng nói nữa anh không phải người trong nghề anh không hiểu đâu không hiểu tân trạm hư l ệ n h một tiếng được vậy tôi sẽ cho cô xem thử thứ cô đeo trên người rốt cuộc là thứ gì vừa nói dứt lời ngón tay tân trạm đ ỗ n g nhiên rỗi về trước bán ra từng sợi linh khí trong nháy mắt đã bao vây quanh người sở hinh viên sau đó linh khí này giống như một ngọn lửa bốc cháy trên người sở hinh viên à sở hinh viên lập tức sợ đến thét gào lên đừng núc n í c đây là linh hỏa không thể làm cô bị thương được tân trạm trầm giọng nói đúng như dự đoán ngọn lửa này không hề nóng một tí nào trái lại còn có mấy phần lạnh lẽo chỉ chốc lát sau chỗ u i phật này lại bắt đầu run dày dữ dội ngay sau đó bên trên chỗ u i phật tỏa ra từng luồng xương mù màu đen dày đặc trong chớp mắt khi làn khói xuất hiện nhiệt độ cả phòng cũng giảm xuống mấy độ theo đó đi ra tân trạm quát lớn một tiếng từ trong làn khói xương này lại hiện ra mấy đầu người có khuôn mặt dữ thợn á s ợ h i viên hoàn toàn bị dọa tới khắp thét cô ta cố hết sức thét lên vội vàng núp ra sau lưng t ầ n trạm sợ hãi nhìn chằm chằm mấy cái đầu người kia mấy đầu người này đều đầm địa máu tươi một già một trẻ cộng thêm một người đàn ông trung niên cộng lại vừa đủ một nhà ba người t â n trạm đứng trước ba con quỷ này nét mặt uy nghiêm giống như là v u a chúa lại là một tà thuật trong lòng tân trạm có mấy phần lạnh lẽo anh đã sớm nghe qua chuyện có một vài đại sư có chút pháp thuật có thể mượn dùng trẻ con đã chết tới thay đổi số mệnh của con người nhưng đồng thời cũng phải trả một cái giá cực kỳ nặng nề chỉ sơ xuất một chút thôi thì sẽ bị phản vệ thậm chí còn bị đe dọa tới mạng sống đây đây là cái thứ gì vậy sở hinh viên hoảng hốt hỏi q u ỷ hồn t ầ n trạm thấp giọng nói bọn chúng sẽ mang tới vận may cho cô nhưng cùng lúc đó sẽ hấp thu tuổi thọ của cô ba đầu người kia vẫn còn đang ã i ấ y rủa dường như muốn nuốt trừng t ầ n trạm c h ư n g một trăm linh ba c h ư n g một trăm linh ba t ầ n trạm lạnh lùng quát lớn một con quỷ tép d i ệ u mà cũng ra múa d i ệ u qua mắt thợ vừa dứt lời linh khí trong cơ thể t ầ n trạm trong nháy mắt bùng nổ ba cái đầu người thoang cái nước bắp ra hóa thành khói đen bay tán loạn trong phòng cùng lúc đó chuỗi ngọc phật trên tay sở hinh viên vỡ vụn s ở hinh viên sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu cô ta ngồi s ồ n dưới đất lòng đầy sợ hãi tôi tôi vẫn luôn ở bên ba thứ đồ quỷ ám này sao s ở hinh viên chỉ cảm thấy lạnh cả xuống lưng t ầ n trạm l i ế c cô ta một cái nói chính xác hơn là cộng sinh với bọn chúng s ở hinh viên dùng mình một cái chân luôn ra muốn phát triển sự nghiệp vẫn nên dựa vào chính bản thân mình thì hơn t ầ n trạm lạnh lùng nói loại đường ngang ngõ tắt này sớm muộn cũng mang đến hậu quả đáng tiếc cho cô s ở hinh viên vội vã gật đầu thật mạnh qua một lúc lâu cô ta mới dần dần khôi phục tinh thần anh anh thật sự là một đại sư sao s ở hinh viên bỏ dậy từ mặt đất có chút kính cẩn nói không phải t ầ n trạm lắc đầu ánh mắt s ở hinh viên chứa những tia sáng kỳ dị lập tức càng cảm thấy hứng thú với t ầ n trạm cô đừng có mơ lấy được thứ gì trên người tôi một câu của t ầ n trạm lập tức cắt đứt suy tính của cô ta còn nữa lần này tôi thi triển pháp thuật giúp cô tôi có thu phí cuối cùng t ầ n trạm lại nói thêm một câu s ở hinh viên xem thường nói đúng là đồ tham tiền ba dê tầng trạm ngồi trên sofa xua xô tay được rồi nếu không còn chuyện gì khác cô có cơm Không tôi thể đi.、Không、mời tôi ở lại ăn ở bữa cơm sau. sở a o s hình viên tức n nhìn nói, trạm ta một tiếp chuyện thì cô sau cái, nếu này với đừng mong viên thuốc nữa. Sở đến dập chân cô ta hừ một tiếng xách túi rời khỏi sau khi đuổi sở hình viên đi tần trạm ngồi trên số pha không khỏi nhữ mày lại từ khi linh khí bị tán loạn tu luyện cũng ngày càng khó khăn vì vậy vô số đường ngang ngõ tắt đã ra đời mà những người tu luyện bằng đường ngang ngõ tắt lại được tôn sùng thành đại sư được triệu người kính ngưỡng nếu có cơ hội nhất định phải quét bỏ toàn bộ bọn họ t ầ n trạm nghĩ thầm trong lòng buổi biểu diễn của sở hình viên đã xếp lịch vào ba ngày sau địa điểm nằm tại sân vận động của tỉnh sân vận động này sức chứa lên đến mấy trăm nghìn người nhưng hôm nay vẫn hết chỗ như trước đường xá xung quanh gần như tắc nghẽn không ít chiếc xe đã đỗ mấy tiếng đồng hồ h i ể u điệp sao bạn cậu vẫn chưa tới vậy không phải tên đó l ừ a cậu đ ấ y chứ ngoài cửa có một đứa trẻ mười mấy tuổi đang nôn nóng sốt ruột nhưng buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi vì sao anh ta còn chưa tới phương hiệp nhữ mày nói không biết chắc là đang trên đường tới nói xong cô ấy lấy điện thoại di động gọi cho t ầ n trạm lúc này t ầ n trạm đang bị tắt đường anh chưa từng tham gia buổi biểu diễn nào tất nhiên không biết được độ cuồng nhiệt của đám fan s hâm mộ cứ tiếp tục như vậy e là không kịp rồi t ầ n trạm nhìn thoáng qua thời gian trên di động hết cách anh đành phải tìm một chỗ tạm đỗ xe sau đó thi triển thuật pháp đi bộ về phía trước nếu là con đường ngắn tốc độ của t ầ n trạm còn nhanh hơn gấp mấy lần so với xe nhưng một khi quãng đường qua xa thì đi ô tô vẫn tiện hơn nhiều ngoài cửa phương hiệu điệp gọi vài lần không được sắc mặt cô ấy ngày càng khó coi hiệu điệp Bạn cậu nói k h á c cả vì sao giờ anh ta vẫn chưa đến một cô ấy tóc đuôi ngựa có chút không vui nói cô ấy này tên trung ninh nguyệt là bạn thân từ nhỏ với phương h i ể u điệp không thì chúng ta về đi trung ninh nguyệt nói chờ thêm chút nữa đã phương h i ể u điệp vẫn ôm hy vọng với t â n trạng ở kia h i ể u nguyệt sao em lại ở đây đúng lúc này một thanh niên cao giáo đẹp trai bỗng nhiên đi tới nhìn thấy thanh niên này trung ninh nguyệt lập tức vui vẻ chạy tới hưng ơ phấn nói anh trí sao anh cũng đây thế xuân trí lắc lắc vé vào cửa trong tay cười nói anh đi xem biểu diễn chúng ta cùng nhau vào nhé em không có vé trung ninh nguyệt thở dài b ạ n thân em nói bạn cô ấy có vé nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tới anh xuân chi lấy vé kiểu gì thế xuân chi cười t h ả n như nói anh là bạn của người phụ trách bên ban tổ chức là cậu ấy đưa vé cho anh nếu không để anh nói với bạn anh một câu nhé thật vậy ư thế thì tốt quá trung ninh nguyệt hưng ơ phấn suýt ngạy c â n lên cô ta nhìn phương h i ể u điệp đ ầ y đặc ý nói xem chưa vẫn là bạn mình đáng tin hơn phương h i ể u điệp nhìn rằng trong lòng không biết đã mắng t ẩ n t r ạ n g bao nhiêu lần bạn anh đang ở kia kìa xuân trí chỉ vào một thanh niên mặc câu phục đi dày ra nói ba người cùng tới trước mặt phụ trách xuân trí cười nói anh quang sao anh lại ở đây người đàn ông được gọi là anh quang nói đại minh tinh muốn tôi c h ờ một người ở đây nói rằng người đó vào cửa không cần vé thật hay giả vậy xuân trí hơi giật mình đại minh tinh tự nói vậy đúng thế anh quang kia gật đầu hơn nữa còn muốn dẫn bọn họ tới hàng ghế vip điều này lập tức khiến xuân trí càng ngạc nhiên hơn anh ta nhữ mày nói là nhân vật tầm cỡ nào mới có được tiếp đại như thế này nhỉ nói tới đây anh ta nhìn người phụ trách nói đều ú chúng n anh Quang, em, có hai người bạn không dẫn Anh Quang lắc đầu, không được, nơi này của chúng tôi có yêu cầu nghiêm ngặt, ai không g rồi hai tôi ai cửa, của cửa thể chứ. đầu, yêu cầu em có có có các cô được, có có đắc vé vào cửa đều không thể vào vé vào lắt ấy đều tại người bạn kia của cậu đó trung ninh nguyệt thở phì phì nói xuân trí cười bình tĩnh loại vé vào cửa này người bình thường căn bản muốn cũng không được người bạn kia của em đoán chắc là làm màu trước mặt người đẹp rồi chắc chắn là như thế trung ninh n g u y ệ t cũng gật đầu theo nói ngại quá anh tới muộn đúng lúc này tân trạm từ một nơi không xa bước đến sau khi nhìn thấy tân trạm ánh mắt phương h i ể u điệp sáng lên vội vàng chạy qua nói sao anh đến m u ộ n thế bọn em còn cho rằng anh không tới nữa đấy tân trạm cười nói anh cũng không ngờ lại tắt đường ghê đến vậy tây giả anh đừng nhiều lời nữa vé vào cửa đâu trung ninh n g u y ệ t sốt ruột hỏi tân trạm lắc đầu nói anh không có vé vào cửa không có vé vào cửa vậy anh tới làm gì anh bị thần kinh à, hay là đang t r e o chúng tôi đấy trung ninh n g u y ệ t tức sắc khóc xuân trí đứng một bên vẫn cười nói thế nào anh nói không sai chứ vé vào cửa buổi biểu diễn của sở hình viên dễ kiếm thế sao phương hiệu điệp nắm tay thành đấm t h ở phì phì nói anh thật là quá đáng sao anh dám lừa em anh không lừa em t ầ n trạm cười nói anh không cần vé cũng vào được ha ha anh thôi đi trung ninh n g u y ệ t nói bằng giọng coi thường anh xuân trí vừa hỏi người phụ trách rồi người ta nói ai không có vé vào cửa đều không được phép đi vào đó là bọn họ anh thì khác tầng Trạm t bình n h nói, đi trạm h anh. Anh không o nói lời thừa thái, kéo phương Hiểu Điệp thừa kéo Phương đi tới cửa a Anh anh vào. vẻ không muốn đi cùng anh để bị mất mặt đâu. Trung Ninh Nguyệt nói, vẻ mặt không kiên nhẫn. Trưng Trưng Tần thích thì tự tôi mất mặt mặt t đi đi, đi để đâu. bị r không quan tâm đến trung n i n h n g u y ệ t bản thân anh đến đây cũng chỉ vì phương h i ể u điệp m à t h ô i còn xuân trí đang tung tăng theo phía sau với vẻ mặt chờ xem kịch hay đến lối vào lúc này đã gần tới giờ bắt đầu b u ổ i diễn nên ai có vé vào cửa đều đang đi vào này rốt cuộc anh có chắc chắn không vậy phương hiệu điệp trông vô cùng cẩn thận tân t r ạ m nói đùa không phải em được gọi là phù thủy nhỏ à, sao bây giờ lại sợ hãi vậy anh thì biết cái gì phương h i ể u điệp trứng mắt em chỉ không muốn mất mặt thôi tân t r ạ m không nói gì sau khi anh đến cửa vào thì anh quang thuận tay ngăn t â n t r ạ m lại rồi vô cảm nói vé vào cửa tôi không có vé tân t r ạ m nói nhưng sở hinh viên đã nói sẽ giữ chỗ cho tôi anh quang sửng sốt anh ta lập tức thay đổi sắc mặt hỏi giò xin hỏi anh tên là gì tân t r ạ m anh quang vừa nghe đã vội vàng gật đầu không lương nói hóa ra là anh t r ạ n cô viên có cố ý dặn g ò bảo tôi chờ anh ở đây tôi là quản lý anh gọi tôi là tiểu quang được rồi t h ế vậy xuân trí và trung ninh nguyệt đứng cách đó không xa cũng phải há to miệng tên này thật sự có thể vào sao không đến nửa giây trung ninh nguyệt đã có chân chạy tới cô ta thay đổi vẻ mặt cười t í t mắt nói hì hì cảm ơn anh trai tần trạng khoát tay nói mau dẫn chúng tôi vào đi được rồi anh quang giơ tay lên hai nhân viên vội vàng đi tới sau khi tần trạng vào thì xuân trí không hiểu hỏi anh quang tên đó là ai vậy tôi cũng không biết anh quang lắc đầu nói tôi chỉ biết cậu ta tên tần trạng nom tuổi không lớn mấy có lẽ lẽ con trai nhà giàu t ầ n trạng anh quang nhữ mày sau đó đột nhiên biến sắc dạo trước có người vừa đánh bại phung công không phải cũng tên t ầ n trạng sao nghĩ đến đây xuân trí chẳng thèm để ý đến buổi diễn nữa mà quay đầu chạy mất vị trí tốt nhất của hội trường là vị trí của nhà tài trợ chẳng những tầm nhìn cực rõ mà xung quanh cũng không có ai Wow, vị trí này quá tuyệt vời rồi hai cô ấy vui sướng nhảy c ấ n lên gần như muốn nhảy tương tương lên rồi anh bạn này của cậu quả là rất đáng tin trung ninh nguyện rỗi phương hiệu đ i p một kẹo sau đó nhỏ giọng hỏi anh ấy có bạn gái chưa vậy nghe vậy phương hiệu điệp đông c h ứ n g mắt nói tốt nhất là cậu đừng có ý đồ gì với anh ấy nếu không chúng ta đừng làm bạn nữa trung linh n g u y ệ t đang muốn trêu ghẹo đôi câu nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của phương hiệu điệp thì cô ta cũng chỉ c ư ờ i nói mình chỉ đ ù a chút thôi sao cậu phải kích động đến thế hơn nữa gu mình không phải trai già đ â u à n h a quả thật hai từ trai già này đã làm tổn thương tầng trạm sâu sắc không lâu sau sở hình viên lên sân khấu trong khoảnh khắc cô ấy xuất hiện cảm xúc của cả hội trường đ ố n g nóng lên hầu như tất cả mọi người đều la hét hiệu quả sân khấu của sở hình viên đúng là không tồi chất giọng ngọt ngào và huyện chuyển nghe vô cùng cảm động đáng tiếc t ầ n trạm không có tế bào âm nhạc anh chỉ cảm thấy ồn ào nên đã sử dụng bí thuật bị thai lại quyết định nằm ngủ ở đây không biết qua bao lâu thì phương h i ể u điệp lay anh dậy t ầ n trạm tỉnh lại ba nó chứ không ngờ anh có thể ngủ ngon lành trong buổi diễn của sở hinh viên vậy luôn phương h i ể u điệp cạn lời trung ninh nguyện kiềm lòng không đầu mang anh đồ nhà quê t ầ n trạm rủi rủi mắt nói cuối cùng cũng kết thúc rồi về nhà thôi đúng lúc ấy có hai nhân viên trợt chạy trầm tới họ lễ phép nói anh trạm cô viên hẹn gặp anh ở hậu trường không có hứng tân trạm từ chối không chút nghĩ ngợi nay n à y này cơ hội tốt như vậy sao anh lại từ chối hả trung ninh n g u y ệ t lập tức nổi nóng cô ta nói với nhân viên à chúng tôi có thể đi cùng không chuyện này nhân viên gãi đầu chỉ cần là bạn của anh trạm thì đều đi được nghe vậy trung ninh n g u y ệ t và phương h i ể u điệp không nói gì mà t ú m lấy tần trạm đi ra sau cánh gà sau cánh gà trong một căn phòng xa hoa sở hinh viên đang trò chuyện với nhà tài trợ nhà tài trợ này là một ông lớn của tân châu tên là hoác tiến đạt nghe nói giá trị con người đến tận vài nghìn tỷ lần này mục đích ông ta muốn mời sở hình viên chủ yếu làng ấp ngã h dáng người và gương mặt của sở hình viên cô viên tôi có thể mời cô ăn một bữa không hoặc tiến đạt hiếp mắt nói sở hình viên c a o mày nói ngại quá tôi có hẹn rồi hoặc tiến đạt uy hiếp không sao cô cứ gọi cả cậu ta đến đây để tôi tiện thể làm quen luôn tôi muốn xem ai may mắn hẹn được một ngôi sao lớn vậy đây vừa dứt lời một cánh tay đã khoác lên b ả vai của ông ta tại sao ông lại muốn làm quen với tôi vậy giọng nói nghe thật ma quái của tần trạm vang lên bên t a i hoặc tiến đạt hoặc tiến đạt chợt g i ù mình Ông t a n trạm không trả h lời câu hỏi của ông ta mà chỉ chỉ vào cánh cửa hoặc tiến đạt vội vàng đứng dậy cười miệng nói tôi cút ngay đây sợ hinh viên trợn mắt há mồm nghi ngờ hỏi sao hoắc tiến đạt sợ anh thế không biết có lẽ trông tôi hơi đáng sợ tần trạm tùy ý ngồi lên ghế s o f a phương h i ể u điệp và trung ninh n g u y ệ t đã hưng phấn đến luôn cúng rồi hai người vây quanh sở hinh viên không ngừng hỏi này hỏi nọ sở hinh viên hoàn toàn không ngờ tần trạm sẽ dẫn theo người khác tới cô ấy vội vàng ứng phó đôi câu rồi đến trước mặt tần trạm nói đi tìm tôi có chuyện gì tần trạm khép hở mắt nói sao không có chuyện thì không thể tìm anh hả sở hinh viên nháy mắt nói nhớ anh được không hay đợi lát tôi mời anh ăn một bữa không được vừa nãy phương hiệu điệp còn hưng phấn thì giờ đây như đã hóa thành người khác cô ấy đứng trước mặt tần trạm nói một cách không vui chị viên tần trạm đã có bạn gái xin chị nói năng tự trọng một chút nếu không đừng trách tôi không khách sáo cảnh này khiến tần trạm d ở khóc d ở cười tốc độ trở mặt của phương h i ể u điệp thật sự làm người ta phải tật l ư ỡ i thế nhưng nó cũng nói rõ một điều rằng mối quan hệ giữa phương h i ể u điệp và tô huyên rất tốt dù đứng trước mặt thần tượng của mình nhưng cô ấy vẫn luôn đứng về phía tô huyên không hề do dự được rồi tôi chỉ đ ù a chút tôi h đừng căng thẳng quá sợ hinh viên cảm thấy hơi nhức đầu、rồi. sao gia thành này toàn q á i thay thế nhỉ ừ đây là bảy mươi tỷ tôi nợ anh sở hinh viên nghiêm túc nói nói đến đây cô ấy lấy một cái hộp nhỏ trong túi sách ra đưa cho t ầ n trạm anh giúp tôi nhưng tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào đây là thuốc cụ tôi tìm được từ một đại sư ở nước ngoài nghe nói có hiệu quả lắm nhưng không có tác dụng gì với ông nội tôi nên tôi tặng nó cho anh sở hinh viên nói sau khi t ầ n trạm nhận lấy cái hộp thì đôi mắt bông sáng lên t r ư ơ n g một trăm linh năm chương một trăm linh năm chưa mở hộp mà t ầ n trạm đã ngử i thấy mùi vị thấm vào ruột gan bay ra m ù i này giống như bầu không khí trong lành nhưng lại khác ở chỗ rõ ràng còn ngửi thấy một mùi thơm thanh khiết nhạt, nhạt. linh khí đúng rồi tần trạm không nén nổi vui mừng nhìn thấy vẻ mặt của tần trạm sở hinh viên ở bên cạnh hơi nhăn mày người đàn ông này thật sự rất kỳ lạ nhìn thấy người đẹp thì chẳng hề kích động vậy mà lại vui mừng như điên khi nhìn thấy cái hộp thuốc bỏ đi món quà này tôi xin nhận tần trạm nói dứt khoát tất nhiên tôi sẽ không nhận không đồ của ai coi như tôi nợ cô sở hinh viên nói nợ tôi á mấy ngày trước anh đã giúp tôi coi như tôi đền bù cho anh đấy là do tôi tiện thể rút một tay tần trạm thản nhiên nói thật sự thì tần trạm chỉ vì không thích loại pháp thuật này mà thôi chứ không phải vì anh muốn giúp sở hình viên sở hình viên thấy thế cũng không nói thêm gì nữa nhận thêm một món nợ tình cảm cô còn vui là đằng khác được rồi chúng ta có phải nên về rồi không đã mười giờ đêm rồi chị uyên lại lo lắng phương h i ể u điệp vẻ mặt cảnh giác nhìn sở hình viên tần trạm dợ khóc dợ cười anh đứng dậy nói được rồi đi thôi sau khi tạm biệt sở hình viên tần trạm và hai cô gái đi ra ngoài đi ra từ cửa sau khán đ à i anh thấy h o ắ c tiến đạt vẫn chưa đi cậu trạm hoặc tiến đạt nhanh nhẹn đi về phía anh lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho tần trạm cười nói cậu t r ạ m nếu cậu có gì cần thì cứ gọi điện cho tôi hóa ra ông không bị nói lắp phương h i ể u điệp nói nhỏ hoặc tiến đạt cười xòa ông ta không thể làm mất lòng tần trạm mà cũng không thể làm mất lòng phương h i ể u điệp tần trạm nhét bừa danh thiếp vào túi láo gật đầu c h à o rồi rời đi bởi vì đã muộn rồi cho nên trung ninh nguyệt không về nhà mà ở lại nhà của phương h i ể u điệp điều kiện gia đình của trung ninh nguyệt cũng không kém nhưng vẫn kém xa gia đình của phương hiệu điệp do đó khi ngồi trong căn phòng như phòng công chúa của phương h i ể u điệp ánh mắt cô ta tràn ngập sự ngưỡng mộ h i ể u điệp cậu và tần trạm có quan hệ gì vậy trung ninh nguyệt thử do hỏi phương h i ể u điệp nghĩ ngợi một hồi rồi nói anh ấy là bạn trai của chị gái mình trung ninh nguyệt ồ lên cũng không hỏi thêm câu nào nữa tại biệt thự của nhà họ tô tần trạm đang ngồi ở trên giường mình trong phòng ngủ trên giường đang bày hai cây nhân sâm hai n g h n năm tuổi và cả một loại dược liệu không biết tên do sở hình viên mang tới loại dược liệu này nếu đem so với nhân sâm thì cũng không kém tần trạm thầm nghĩ nếu đem đến hội bán đấu giá thì ít nhất cách ũ n Nghĩ Tân hình viên.、Sau、này có cơ hội thì sẽ giúp đỡ nhà Tân nghĩ. Anh không luyện đến Thành nghĩ trận g giúp phải p thì, thấy hội thì họ thầm thuốc h lại lối với vội đi luyện thuốc mà đợi về đến Đạm thành rồi tỷ. Trạm Trạm lẽ Đạm mà vậy. có có cơ có có đó về sở Sau sẽ sở sau, ở đỡ p tụ t linh, luyện h u ố sẽ t u ậ n tiện hơn. Cách đại hội đấu võ ở nhà họ hồ một chỉ còn một ngày tân trạm xuất phát trước một ngày vội đi đến cầm khê cầm khê là một cái chấn được xây dưới g i a thành nhưng vì có nhà họ hồ nên nền kinh tế ở đây rất phát triển vợ lại chính quyền địa phương dự định biến nơi này thành quê hương của võ thuật từ đó đã thu hút vô số khách du lịch anh t r ạ m sau khi đến cầm khê đại đô đệ liên khánh tùng của hồ tông chủ đã đến đợi ở đây từ sớm rồi lần trước sau khi biết được bản lĩnh của tần t r ạ m ngày hôm sau thái độ của liên khánh tùng quay một trăm tám mươi độ luôn giọng nói còn biểu hiện vẻ tôn sùng hồ tông chủ đâu tần t r ạ m hỏi liên khánh tùng cười nói tông chủ đang bận sắp xếp đại hội đấu võ tròn nên đã dặn tôi đến đây đón anh tần t r ạ m không hỏi nhiều chỉ gật đầu đi cùng liên khánh tùng đến khách sạn khách sạn này bày trí xa hoa mà t anh g trạng rất đây c biệt, g là khách sạn do nhà họ hồ thiết kế chuyên dùng để tiếp khách liên khánh tùng giải thích tân trạng ngẩng đầu nhìn khách sạn hơi giật mình nói khách sạn này thuộc về nhà họ hồ vâng ạ l i ê n khánh tùng cười nói so với việc để người khác kiếm tiền thả mình tự xây một cái còn hơn đúng là tài lực hùng hậu t ầ n trạm cảm thán nói xem ra ở trong xã hội hiện đại cho dù làm gì đều cần có sự trợ giúp của tiền bạc mời anh trạm đi bên này liên khánh tùng dẫn tần trạm lên tầng cao nhất của khách sạn ở đây có một gian phòng tổng thống mà bên trong chính là các giám khảo của cuộc thi lần này thêm tần trạm thì tổng cộng có năm vị giám khảo không chỉ có người nhà họ hồ còn có những nhân viên chính thức của hiệp hội võ thuật tại địa phương đây là anh tân trạm liên khánh tùng giới thiệu t ầ n trạm cho bốn vị ban giám khảo còn lại mấy người đồng loạt đứng dậy chào đón t ầ n trạm chỉ có một vị lớn tuổi là vẫn ngồi yên không động dậy nhắm mắt dưỡng thần liên khánh tùng nhữ mày nhỏ giọng nói với t ầ n trạm người kia tên là phan bách hùng là hội trưởng của hiệp hội võ thuật cẩm khê kiêm phó hội trưởng hiệp hội võ thuật tân châu ông ấy tư tưởng c ổ hủ coi trọng tôn thi từ trước đến nay vẫn luôn coi thường những người trẻ tuổi như chúng ta t ầ n trạm gật độ nhẹ cũng không hề để ý lắm anh trạm anh ở lại đây đi tiếp theo liên khánh tùng dẫn t ầ n trạm đến phòng chính phong nay nằm ở trung tâm phía nam đón anh mặt trời rất thoải mái lúc này phan bách hùng không vui nói khánh tùng trước giờ tôi vẫn ở phòng này sao bây giờ lại như vậy liên khánh tùng không kiên nhẫn nói sư phụ tôi dặn dò như vậy nếu ông có ý kiến thì nói với sư phụ tôi không cần phải lấy sư phụ cậu ra đây dọa tôi phan bách hùng tức giận kinh khí từ phía ông ta bùng lên liên khánh tùng nhăn mày lại anh ta vẫy nhẹ tay đã hóa giải được kinh khí nếu như không muốn tôi đến thì tôi sẽ đi cho một thằng ngại đến n ụ c m ặ tôi t đúng là coi thường phan bách hùng tôi mà phan bách hùng mặt lạnh nói liên khánh tùng hư、à. nhẹ một tiếng hội trưởng phan bách hùng người luyện võ coi trọng thực lực anh tần trạm đây vừa đánh bại một nội kình t ô n g sư cảnh giới đình phong anh ấy xứng đáng được nghỉ ngơi ở đây là phùng công chứ gì phan bách hùng hư nhẹ một tiếng đừng có tưởng tôi không biết tần trạm là con rể của nhà họ tô trong bữa tiệc hôm đó còn có cả bảo vệ nếu là tôi cũng không dám thắng cậu ta liên khánh tùng tức giận hội trưởng hùng bách hùng ông đang nghi ngờ thực lực của anh tần trạm đ ấ y à đúng thì sao mà không đúng thì sao phan bách hùng cười nhạt nói ai cũng biết phùng công là cao thủ số một của tỉnh tân châu còn cậu này trông còn chưa đến hai mươi tuổi mà đã đánh bại một vị nội kình tông sư thử hỏi các vị ngồi đây có ai tin không thế thì ông cứ thử đánh một trận thì sẽ rõ liên khánh tùng hừ một tiếng nói t r ư ơ n g một trăm linh sáu chương một trăm linh sáu phan bách hùng hừ một tiếng lạnh lùng tôi mà sợ cậu ta sao lúc này tần trạm mới phất tay nói thôi ông ta thích ở đó thì cho ông ta ở tôi đâu cũng được nói xong tần trạm đi thẳng ra khỏi phòng tần trạm nhượng bộ không những không khiến phan bách hùng kiềm chế hơn mà ông ta còn cảm thấy tần trạm chỉ đơn giản đang sợ ông ta liên khánh tùng dẫn tần trạm đi tới một căn phòng khác sau khi vào phòng liên khánh tùng không nhịn được mắng mỏ lão phan bách hùng này đúng là càng ngày càng b á i đạn cứ thích dùng thân phận của mình đi ép buộc người ta trên thực tế ngay cả chút bản lĩnh cũng không có nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ dạy dỗ ông ta một trận tần trạm cười nói không cần đâu ở chỗ nào chẳng được liên khánh tùng c ả m thán anh trạm anh chẳng những có năng lực hơn người lại còn k i ê m tốn khó trách tông chủ khen anh không dứt miệng sở dĩ tần trạm không lên tiếng so đo với phan bách hùng là vì phan bách hùng chưa đủ tư cách khiến tần trạm phải tức giận đại hội luận võ khai mạc đã thu hút rất nhiều người tân trạm đứng trước cửa sổ cảm nhận nội k i n h dâng trào mênh m ô n g phía dưới rất nhiều người tham gia thi đấu đang âm thầm so t à i cao thấp khiến cho dưới tầng thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng động giò tan dưới tầng bị sao thế muốn đánh thì ngày mai h ã y đánh đừng có q u ấ y d ậ y chúng tôi ngủ nếu không chúng tôi sẽ lập tức hủy bỏ tư cách thi đấu của các người dưới tầng đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía phan bách hùng tuy bọn họ không nói chuyện nhưng sự bất mãn đã lộ rõ trong mắt phan bách hùng này đúng là tự biến mình thành quảng、hành. Tần Trạm k hội ô n g k h trường h ầ m hôm đại hội luận võ không giống các lôi đài bình thường khách quan mà nói thì diện tích nơi này lớn hơn gần như không có bất kỳ hạn chế gì ở ban giám khảo thậm chí còn có một màn hình lớn để họ quan sát thi đấu trên mục lúc này rất nhiều người đã sớm ngồi vào bàn cậu trạng mời ngồi hồ tông chủ ý bảo tần trạng ngồi xuống vị trí chính giữa cảnh này khiến lòng phan bách hùng khó chịu hẳn nhưng ông ta ngại mặt mũi của hồ t ô n g chủ nên không nói gì quy mô của đại hội luận võ lần này còn lớn hơn so với tưởng tượng của tôi nhìn các chỗ ngồi đã lấp kín tần trạng không nhịn được cảm thán hồ tông chủ cười bình thản tất nhiên rồi đây là nét đặc sắc của cầm khê chúng tôi ha ha cầm khê của chúng tôi chính là quê hương của võ thuật cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp mỗi năm số người chết trên lôi đài này đều không đếm xuệ phan bách hùng ngồi một bên dương dương tự đắc nói điều này không thể kể đến công lao của hội t r ư ở n g hùng hồ tông chủ khách s á o nói phan bách hùng cười nói tất nhiên là vậy rồi còn mấy chục phút nữa bắt đầu thi đấu t ầ n t r ạ m không muốn ngồi chung với phan bách hùng liền đứng dậy đi ra ngoài hội trường ở cửa hội trường có hai người con cháu nhà họ hồ phụ trách k i ể m vé năng lực của hai người này nghiễm nhiên đã đạt đến tiêu chuẩn của một nội kình đại sư nếu đặt trong nhóm người thường bọn họ chắc chắn sẽ đứng trên đỉnh nhưng trong nhà họ hồ năng lực như vậy lại không đáng để nhắc tới ưu thế lớn nhất của nhà họ hồ chính là con đàn cháo đống trong m ấy trăm năm phát triển không biết đã sản sinh ra biết bao nhiêu nhân tài đây cũng là lý do vì sao nhà họ hồ có thể đứng song song vị trí số một cùng đồng tiện ngũ t ầ n trạng đúng lúc này một giọng nói bỗng vang lên bên thai t ầ n trạng t ầ n trạng xoay người lập tức phát hiện người đứng bên cạnh thế mà lại là anh trai lâm k i n h thiền lâm xuyên trung học quá không ngờ lại gặp mày ở đây lâm xuyên vẻ mặt nham hiểm nói từ sau lần bị dạy dỗ trong đám tang ông cụ lâm lâm xuyên vẫn luôn ghi hận t ầ n trạng trong lòng không ngờ tới vậy mà lại gặp t ầ n trạng ở chỗ này đúng là trời giút tao lâm xuyên liên tục cười lạnh lùng t ầ n trạm cười đáp thật ra tôi cũng không cho là vậy lâm xuyên đây là bạn của cậu sao giới thiệu một chút đi đúng lúc này một người thanh niên đi tới lâm xuyên vội và nói g n anh toàn em không có người bạn như tên này nghe giọng điệu của lâm xuyên anh toàn kia lập tức đoán ra được tình hình vì thế anh ta cười như không cười nói sao kẻ thù à có thể coi như vậy lâm xuyên nghiến răng anh ta vô vỗ chân mình nói chân của em bị di chứng chính là do nó người đàn ông gọi là anh toàn kia đi tới trước mặt t ầ n trạm lạnh lùng cười nói thằng nhóc bạn tao mà mày cũng dám đánh lá gan của mày luôn lắm vì sao tôi không được đánh bạn của anh t ầ n trạm hỏi ngược lại anh toàn cười nạo mày tiêu n ạ o thật đấy nhóc con thế nào mày cũng là thí sinh đại hội luận võ lần này sao nó thì là cái thá gì chứ t ầ n trạm còn chưa đáp lời lâm xuyên đã phỉ báng thằng nhóc này chính thắng con rể tới ăn bám sau đó bị nhà họ lâm chúng em đuổi đi lâm xuyên hùng hùng hổ hổ nói ngay sau đó anh ta trừng mắt nhìn t ầ n trạm t ầ n trạm mày có dám đánh một trận với anh và không tân trạm anh toàn nghe thấy cái tên này lập tức những mày trong mắt lộ ra vẻ kiên kỵ anh ta thử do hỏi người anh em nhà cậu ở gia thành sao không tôi ở đạm thành t ầ n trạng nói nghe câu này anh toàn lập tức thở phào nhẹ nhõm sau đó cười nói gần đây gia thành có một vị họ tần nghe nói người đó đã đánh bại phùng công tao còn tưởng đó là thằng nhóc mày cơ chúng tên thôi anh xem với cái tính nết kia của nó thì có bản lĩnh gì lâm xuyên cười nhạo nói anh toàn gật gật đầu trong ngực t ầ n trạng nói nếu không phải thí sinh thì chắc là khán giá nhỉ chờ tao thi đầu xong nhớ chờ tao ở cửa đấy nghe rõ chưa vì sao tôi phải đợi anh t ầ n trạm cười lạnh lùng anh toàn nhấc tay đè trên cánh tay t ầ n trạm một luồng nội kình lập tức tỏa ra từ lòng bàn tay anh ta nhóc con mày kiêu ngạo thật anh toàn h í p mắt nói t ầ n trạm liếc anh ta cánh tay nhẹ nhàng chấn động anh toàn lập tức cảm nhận được một lực lượng khủng bố phản kích lại giáp giáp một tiếng giòn tan vang lên anh toàn chỉ cảm thấy một sức mạnh men theo lòng bàn tay anh ta trói chặt toàn bộ cánh tay anh ta chỉ trong tích tắc toàn bộ gân cốt trên cánh tay đều bị đánh nát a a a a a a a a t a y tôi anh toàn lập tức la lớn đầy đau đớn che lại cánh tay tức giận nói mày dám đánh gãy tay sao kỹ năng không bằng người ta còn t r á c h ai tần trạm cười lạnh lùng anh toàn nghiến r ă n g nói thằng ngãi mày chết chắc rồi nhà họ hồ có quy định bất kỳ kẻ nào cũng không được động tay động chân ở phạm vi ngoài lôi đài mày làm trái nội quy nhà họ hồ ở đó chờ chết gì sao lại thế này đúng lúc này liên khánh tùng vội chạy ra từ trong hội trường nhìn thấy liên khánh tùng anh toàn vội vàng hô lớn anh tùng tôi là thí sinh của đại hội luận võ lần này lưu minh toàn thằng nhóc này vừa đánh gãy tay tôi mong nhà họ hồ hãy phân xử giúp tôi liên khánh tùng cười lạnh nhạt nói cậu nói anh ấy đánh gãy tay cậu không sai lưu minh toàn nghiến răng nói nó nhân lúc tôi sơ xảy ra tay với tôi làm trái quy định nhà họ hồ mong nhà họ hồ hãy làm chủ cho tôi được tôi làm chủ cho cậu liên khánh tùng gật đầu nói xong liên khánh tùng đống g ơ tay một trưởng đánh nát cánh tay lưu minh toàn a -a -a -a, a a a a chưa đến một phút xương cốt hai tay đều đ ư ợ c gãy hoàn toàn mất đi cảm giác anh tùng nó phá hỏng quy định sao anh lại đánh tôi lưu minh toàn k h à n giọng hết lớn liên khánh tùng cười r ấ t lạnh vậy cậu biết anh ấy là ai không chương một trăm linh bảy chương một trăm linh bảy liên khánh tùng nói câu này khiến sắc mặt lưu minh toàn hơi biến đổi dường như nghĩ tới gì đó anh toàn không phải anh ta chính là tầng trạm khiến ông phùng cũng phải túi đầu đấy chứ lưu minh toàn run dậy hỏi liên khánh tùng cười lạnh lùng chẳng lẽ không phải lưu minh toàn lập tức biến sắc anh ta không dành lo cho hai cánh tay đào đớn nữa quỳ xuống đất xin tha xin anh c h ạ m hãy tha thứ cho tôi tôi có mắt không thấy núi thái sơn tôi dùng mắt chó nhìn người tần trạng tôi tôi m ạ n sai rồi lâm xuyên sợ đến chân nhún như con chi chi đứng không vững đối với lâm xuyên tần trạng vốn không có chút cảm giác nào thậm chí chưa đạt đến mức ghép bỏ ở trong mắt anh loại người như lâm xuyên chẳng khác gì một cây cỏ dại ven đường không đáng để liếc mắt đến bởi vậy tần t r ạ m không thèm để ý anh nhìn về phía liên khánh tùng hỏi đại hội luận võ còn bao lâu nữa thì bắt đầu ngay bây giờ liên khánh tùng túi đầu nói anh trạm nếu không chúng ta vào bàn thôi được tần t r ạ m cũng không có tâm trạng đi dạo anh đồng ý một tiếng lần nữa quay về hội trường sau khi ngồi xuống tần t r ạ m phát hiện hồ tông chủ đang hoạt động gân cốt dáng vẻ muốn chuẩn bị tác chiến tần t r ạ m không khỏi kinh ngạc nói hồ tông chủ chẳng lẽ ông cũng muốn xuống đánh lôi đài hồ tông chủ cười ha hà nói cậu không biết đấy thôi bằng danh tiếng của chúng tôi ở bên ngoài không biết có bao nhiêu người muốn dẫm lên chúng tôi mà tranh trước hầu như năm nào cũng có người tới khiêu chiến giám khảo vì sao lại vậy tân trạm cực kỳ khó hiểu hồ tông chủ cười bình thản nếu bọn họ thắng thì có thể trở thành ngôi sao mới nổi nếu bọn họ thua cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì mà tôi lại không thể hạ đòn chết tất nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này thế nếu không nhận thì sao tân trạm nói nếu không nhận người khác sẽ nói tôi là rùa đen rụt đầu hồ tông chủ lắc đầu bất đắc đĩ nghe hồ tông chủ nói tân trạm mới bừng tỉnh hiểu ra vấn đề khó trách nhiều cao thủ lớn đều lựa chọn quy ẩn e rằng họ đều bị người khiêu chiến đến phát phiền khi nào danh tiếng của cậu nổi hơn ba dê cậu sẽ hiểu nỗi buồn này hồ tông chủ thở dài nói đây cũng là mục đích ông mời tôi tới đây ư tân trạm nhìn về phía hồ tông chủ hồ tông chủ xấu hổ ra mặt không sai cậu t r ạ m tôi gạt cậu chuyện này hy vọng cậu không để bụng tân trạm phất phất tay nói không để bụng dù sao tôi cũng không đến ngồi không nếu không làm gì đó thì cũng thật xấu hổ vậy thì tôi yên tâm rồi hồ tông chủ gật đầu nói, nói tới đây tầng trạng m khỏi nhìn sang trạng nói, hàng, thường, chọn, trạng ngồi h n Phan Bách h trên ghế giám khảo lẳng lặng quan sát bọn họ rất nhanh ánh mắt anh đã tập trung trên người hai người hai người kia là nội kình tông sư tiêu chuẩn trong đó một người tuổi t r ư ờ n g bốn mươi c h n g d â u rậm trên mặt nam rất hung ác sắt khí trên người cũng mánh liệt lạ thường rất hiển nhiên người này đã trải qua vô số trận chiến sống còn người giao đấu với ông ta không tàn phế thì cũng tử vong tại chỗ một người khác tuổi trẻ hơn khoảng trên dưới ba mươi thủ đoạn lại thiên về nhu hòa hai người kia chỉ sợ muốn trổ hết tài năng tại đây hồ tông chủ cũng chú ý tới sự tồn tại của hai người nọ t ầ n trạm khẽ gật đầu nhỏ giọng nói người d â u sồn kia chỉ sợ không có ý tốt phan bách hùng cười nạo này người anh em họ tần không phải cậu sợ rồi chứ thân là m người t ừ n g t r ả i tôi phải khuyên cậu một câu đức hạnh không xứng với vị trí át sẽ có thai hương cậu vẫn nên cẩn thận một chút đi t ầ n trạm nhìn ông ta nói những lời này tôi cũng tặng lại cho ông cậu có ý gì phan bách hùng lập tức giận tí mặt thế nào cậu thấy tôi không xứng với vị trí hội trưởng hiệp hội võ thuật ư t ầ n trạm lười đáp lời ông ta liền không nói gì nữa lẳng lặng xem thi đấu dầm trên lôi đài dâu xồm đấm một quyển về phía đầu đối thủ đầu thí sinh kia lập tức nát ra không biết bao nhiêu người hít vào một hơi lạnh thủ đoạn ác độc quá hồ tông c h ủ hơi nhũ m ẩ y ngay sau đó tới vòng thi đấu tiếp theo dâu sồn trực tiếp vặn gãy cổ đối phương liên tục mười mấy vòng thi đấu những người giao đấu với gãy đều chết thảm không một ai may mắn thoát khỏi làm càn quả thực quá đáng giận phan bách hùng vỗ bàn đứng lên nhìn dâu sồn căm t ứ c đại hội luận võ cử hành nhiều năm như vậy chưa từng gặp qua thí sinh nào ác độc đến cỡ này phan bách hùng đứng dậy nói thân làm hội trưởng hiệp hội võ thuật tôi tuyệt đối không thể chấp nhận loại thi đấu như thế này tiếp tục hội trưởng hùng từ tứ đã hồ tông chủ khẽ lắc đầu chỉ còn một vòng cuối cùng bây giờ ông mới ra tay không còn kịp nữa rồi phan bách hùng nghĩ ngợi gật đầu nói thôi được t ầ n trạm không khỏi liên tục cười lạnh phan bách hùng đúng là dối trá tới cực điểm ông ta sớm không ra tay muốn không ra tay lại nhắm đúng thời điểm của ông mới kêu dừng rất rõ ràng ông ta hoàn toàn không muốn ngăn người kia thi đấu vòng cuối cùng dâu sồn quyết đấu với người trên dưới ba mươi kia hai người đứng trên đài hai luồng áp lực tỏa ra bức bách khắp b ố n phía từ dao động bên trong cho thấy thực lực hai người không phân cao thấp nhưng thủ đoạn của dâu sồn hiểm độc hơn thanh niên này e rằng phải chịu thiệt thòi lớn rất nhanh sau đó thi đấu bắt đầu hai người giao đấu lập tức đầy không khí trong khán đài trở nên sôi trào đúng như tầng trạm dự đoán thủ đoạn của dâu sồn ngày càng hiểm ác hơn để ép lên đầu thanh niên thanh niên bị đánh cho lùi lại liên tục mấy lần suýt chết mầm non tốt như vậy đáng lẽ không nên ngã xuống ở lôi đài hồ tông chủ nhựu chặt mày rất rõ ràng ông cố ý mượn sức thanh niên này tầng trạm ngồi trên bục giám khảo không nói một lời lúc này thanh niên bỗng lảo đảo ngồi v ẹ n xuống đất dâu sồn tựa thắng sông lên một quyển manh liệt thẳng tắp hướng lên mặt thanh niên dừng tay hồ tông chủ hét lớn ông ta bước ra thoát g á i đã bắt được tay dâu sồm dù như thế tay dâu sồm vẫn hướng về c h á n thanh niên nhưng bởi vì hồ tông chủ nhúng tay dẫn tới lực đánh giảm đi rất nhiều một quyền này không uy hiếp tới tính mạng thanh niên thanh niên sợ đến mặt tái mét hai chân nhún ra cậu ta vội đứng dậy sợ hay nói cảm cảm tạ ơn cứu mạng của hồ tông chủ hồ tông chủ phất phất tay không cần cảm ơn dâu sồm lạnh lùng hừ một tiếng nói hai người chúng tôi còn chưa phân thắng b ạ i ông lại cho dừng thi đấu ý của hồ tông chủ là sao hồ tông chủ chắp tay sau lưng lạnh ngặt nói hai người song song đứng hạng nhất song song đứng hạng nhất dâu s ồ m không vui ra mặt nói như vậy hai người chúng tôi đều có thể được một cây linh dược tất nhiên rồi hồ tông chủ chắp tay sau lưng nói nếu hai người các cậu đều là quán quân tất nhiên sẽ được phần quà của quán quân dâu s ồ m cười ha ha nói nếu vậy thì hai người chúng tôi đều có quyền khiêu chiến giám khảo phải không hồ tông chủ những mày nghiễm nhiên có chút không vui vì vậy ông ta lạnh giọng nói tất nhiên có thể tôi đứng ngay đây ra tay đi dâu sồn lắc đầu nói mục tiêu của tôi không phải ông hồ tông chủ n h ữ mày vậy cậu có ý gì dâu s ồ m để tay sau lưng chỉ về phía đằng xa trên bàn giám khảo quát to tôi nghe nói gần đây tân châu có một người là tông sư tân t r ạ m hôm nay cũng ngoi trên bàn giám khảo không biết cậu t r ạ m có thể xuống đài đánh một trận hay không vừa dứt lời tất cả mọi người đều hô to tên t â n t r ạ m hệt như hồ tông chủ dự đoán rất nhiều người đến đây vì t â n tram bao gồm một số ít người thua trận cũng muốn chứng kiến tài năng của vị tông sư mới hơn hai mươi tuổi này ha ha thế nào tôi đã nói rồi đức hạnh không xứng t r ư c vị át sẽ có thai、hương. trong mắt phan bách hùng hiện lên vẻ đắc ý còn hồ tông chủ lại mang vẻ mặt thản nhiên có lẽ đã sớm đoán trước được tình huống này ông ta cười bình thản nói cậu chắc chắn muốn khiêu chiến tần chẳng chứ không sai dâu sồn cười lạnh lùng nói tôi muốn chiêm ngưỡng năng lực của vị tông sư hai mươi tuổi này hồ tông chủ gật đầu nói tôi chỉ có thể chúc mừng cậu trước sau đó ông ta đi tới trước mặt người thanh niên kia nói lát nữa cậu cũng muốn khiêu chiến giám khảo sao thanh niên nuốt nước bọn cẩn thận dò hỏi tôi cũng có thể chứ tất nhiên hồ tông chủ rất thích người này nhớ cho kỹ lát nữa chọn phan b á c hùng h thực lực của ông ta yếu nhất trong số chúng tôi thanh niên gật đầu thật mạnh trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích trên đài t ầ n trạm hơi nhúng mày anh có thể hiểu vì sao hồ tông chủ sốt ruột nhưng anh không rõ vì sao hồ tông chủ chỉ cứu người này mà mặc kệ những người khác chết trong tay dâu sồn tính mạng họ không đáng ra sao cậu t r ạ m hồ tông chủ đi tới trước mặt t ầ n trạm hít sâu một hơi mới nói tên dâu sồn này é là đang ẩn dấu thực lực cậu cần t h ậ n chút t ầ n trạm không lên tiếng anh bước một chân ra trong chớp mắt đã tới trên đài khoe miệm dâu sồn hiện lên nụ cười lạnh lẽo gã ta nhỏ giọng nói t ầ n trạm mày cũng dám lên đ à i hà t ầ n trạm nhữ mày nhỏ giọng nói anh là ai thập long môn tinh thủ hạ văn quân sắc mặt dâu sồn dần dần lạnh xuống quả nhiên là người thập long môn t ầ n trạm xoa xoa đầu thập long môn các người đúng là dây dưa không dứt ba dê thập long môn có t h ủ áp báo dâu sồn hoạt động tay chân hôm nay mày phải chết ở chỗ này đây đã là lần thứ ba thập long môn tới tận cửa khiêu khích t ầ n trạm không khỏi có chút phiền trán rốt cuộc phải thế nào người thập long môn các người mới bằng lòng bỏ qua t ầ n trạm hơi bất đắc dĩ dâu sồm cười ha ha nói hai lựa chọn hoặc là mày chết hoặc là gia nhập thập long môn nếu không bọn tao sẽ không bao giờ ngừng đuổi giết mày nghe lời này vẻ mặt t ầ n trạm cũng dần lạnh xuống còn có lựa chọn thứ ba t ầ n trạm buộc phát khí tràng trên người đó chính là đạp nát thập long môn chương một trăm linh tám chương một trăm linh tám đạp nát thập long môn dâu sồm n g ử a đầu cười phá lên đến chính phủ còn hết cách với thập long môn chúng tao chỉ bằng mày ư vừa dứt lời dâu sồm đ ố n g nhiên bước nhanh tới thế công của gã vô cùng máy liệt từng chiêu từng chiêu đều như muốn đòi mạng t ầ n trạm nhưng thực lực của dâu sồn còn chênh lệch một khoảng so với phùng công sở dĩ gã giam tới tận cửa khiêu khích e rằng còn có thủ đoạn che giấu nào đó với hình nắm đấm của dâu sồn nhắm thẳng lên mặt t ầ n trạm t ầ n trạm dồn lực xuống chung nhẹ nhàng tránh đi thằng nhóc này chỉ biết trốn tôi sao phan bách hùng không khỏi cười n ạ o những người xem khác không nhịn được xì xào vốn tưởng sẽ được chứng kiến một cuộc chiến đặc sắc không ngờ lại thấy cảnh mẹo vợ ư chuột rốt cuộc mày có đánh được hay không hay là mày dựa vào nhà họ tô mới thắng được p h ù công ha ha thì gia đại sư cũng chỉ là cách gọi thổi phồng lên mà thôi tân trạm không lên tiếng trước lời bàn tán của mọi người anh lẳng lặng nhìn tên dâu x ồ m hạ văn quân lạnh lùng nói nếu anh không lấy giá ớt chu bãi thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu dâu x ồ m sửng sốt sau đó c ư ờ i thành tiếng nói xem ra mày cũng nghe qua cái tên hạ văn quân của tao rồi một khi đã vậy tao sẽ cho mày chiêm ngưỡng bản lĩnh chân chính của tao vừa dứt lời dâu x ồ m đ ố n g nhiên nhấp tay bàn tay mở ra trên mười đầu ngón tay có những dây nhỏ như mạng nhện quần quanh mười dây nhỏ này gần như trong nháy mắt nhắm về phía mười huyệt vị của tân trạm dù có nhanh như tần trạm cũng không thể né tránh đây là thứ gì tân trạm nhữ mày anh định cắt đứt đoạn dây mảnh này lại phát hiện tay mình không thể đụng vào nó dâu sồn cười ha ha nói tân trạm trước khi tao nhập cảnh thập long môn đã điều tra qua tư liệu của mày trận chiến của mày với phùng công tao cũng đã nghiên cứu cẩn thận nội kinh của mày có thể bẻ gây nhanh cây chứng minh nội k i n h của mày vô cùng mênh ngông tân trạm đứng yên tại chỗ yên lặng không lên tiếng dâu sồn cười lạnh lùng nói tiếc là bản lĩnh của tao vừa hay khắt chế được mày dứt lời tân trạm liền cảm giác được linh khí trong cơ thể mình đang trôi theo dây mảnh、Hửng. tân trạm nhũ chặt mày thế giới này còn có pháp thuật như vậy dâu s ồ m ngửa mặt cười to tân trạm biết vì sao tao muốn giết chết mày không bởi vì nội kình của mày có thể tăng thực lực của tao lên ha ha ha ánh mắt tân trạm sáng lên nhỏ giọng nói thuật pháp này thật thần kỳ nếu tôi học xong sau này tu luyện hẳn sẽ đỡ tốn công hơn nhiều mày còn dám cười dâu s ồ m nhìn vẻ mặt tân trạm lập tức vô cùng khó chịu đợi tao hút khô nội kình của mày xem mày còn cười như thế nào dâu xồm hét lớn một tiếng ngón tay động đậy càng lúc càng nhanh cùng thời điểm đó linh khí trong cơ thể tân trạm cũng trôi nhanh gấp mấy lần tân trạm định dùng linh lực cắt đứt mười sợi dây mảnh này lại phát hiện ngay cả linh lực cũng không thể chạm vào chúng sao lại như vậy sự kinh ngạc trong mắt tần trạm càng n ồ n g đậm hơn nhưng anh không hề hoảng loạn trên mặt vẫn bình thản như cũ hút hút cho tao dâu sồn càng ngày càng hư n g phấn gã cảm nhận được linh khí thuần khiết chạy vào trong cơ thể kích động tật cùng tân trạm lạnh lùng nhìn dâu sồn nói thuật pháp này quả thật thần kỳ tiếc rằng nó lại có một khuyết điểm nói năng vậy b ạ dâu sồn cười nhạo chờ tao hút khô nội kình của mày d a o có t h ể t i ế n vào c ả n h giới đ ỉ n h cao, c ò n mày s ẽ vì t h i ế p tục đi h mà c ha ế t h ha ha thật sao khoe miệng tân trạm cong lên thành nụ cười tôi cho anh hô đủ nói xong t â n trạm thôi chống cự linh khí mênh mông vô tận trong nháy mắt s ộ c ra như vỡ đế lượng linh khí khổng lồ lao thẳng vào thân thể dâu sồn khiến mười sợi dây nhỏ kia bắt đầu run r u dày dâu sồn hưng phấn hô to sướng quá sung sướng tiếp tục đi ha ha ha ha ha t ừ n g dây trôi qua sắc mặt dâu sồn b ỗ n nhiên biến đổi đan điền của gã đạt đến thực hạn nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ bị nổ đan điền không ổn dâu s ồ m giật mình hoảng hốt muốn cắt đứt liên hệ với dây mảnh này đáng tiếc vừa thi triển thuật pháp này thì căn bản không có cơ hội thu tay lại trừ khi hút sạch toàn bộ nội kình của đối phương sao tại sao lại như vậy dâu s ồ m càng ngày càng hoảng loạn b ụ ộ c gã đau nhức khiến gã sắp điên lên sao nó lại có nội kình khổng lồ như vậy dâu s ồ m liều mạng giấy rùa dừng lại cho tao dừng lại tân trạm cười lạnh lùng thỏa mãn chưa dâu s ồ m hoảng sợ nói máy mau dừng lại cho tao dừng tay tân trạm cười lạnh lùng một tiếng anh tiếp tục phóng ra linh khí khiến linh khí trong đan điển càng thêm lầm đậm rất nhanh sau đó bụng dâu sồm trường hết lên cơ thể gã bị bơm đầy như khinh khí cầu như sắp nổ tung đến nơi a a a a a A A dâu sồm đau đớn hô to máu tươi chảy ra từ trong hốc mắt của gã với hình cùng với một tiếng v a n g lớn dâu sồm lập tức nổ tung mười sợi dây mảnh kia cũng nhanh chóng biến mất mọi người trợn mắt há hốc miệng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao dâu sồm đ ố n g nhiên nổ tung vậy ngay cả hồ tông chủ cũng không nhịn được mà n h ữ mày nhỏ giọng nói đây là công pháp gì chứ ha t ầ n trạm này đúng là may mờ nờ p a n bách hùng cười nhặt nói nếu tôi đoán không sai dâu sồm kia chỉ sợ vì nội kình hỗn loạn mà nổ tan xác hồ tông chủ không nói gì nhưng ông cũng công nhận cách nói này của phan bách hùng trên đài cơ thể tần trạm hơi lảo đảo nếu dâu sồm này kiên trì thêm nửa phút nữa e rằng tần trạm sẽ bị gã hút khô thật có cơ hội nhất định phải đến thập long môn một chuyến mới được tần trạm nghĩ thầm trong lòng mình nhất định phải học bằng được thuật pháp này lúc này trong đầu tần trạm l o á n g cái sáng lên sau đó tin tức về thuật pháp trào dâng cấm thuật phệ linh thuật ảnh mắt của tần trạm sáng lên hưng phấn nói thì gia truyền thừa của cha cũng có loại công pháp này so với thuật pháp kia của dâu sổm phệ linh thuật tất nhiên càng nổi trội hơn không những có thể cắn nuốt nội kình và linh khí của đối phương hơn nữa còn có thể dừng lại bất cứ lúc nào phòng ngừa việc bị nổ tan sát mà chết thật tốt quá t ầ n trạm không nhịn được mà hưng phấn có phệ linh thuật tốc độ tu luyện của t ầ n trạm sẽ tăng lên gấp mấy lần lúc này t ầ n trạm hơi lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất vừa rồi phóng ra quá nhiều linh khí khiến cơ thể t ầ n trạm có chút không chịu nổi hồ tông chủ vội vàng đi xuống từ trên bàn giám khảo đỡ t ầ n trạm nói thế nào cậu vẫn ổn chứ tần trạm lắc đầu nói không sao tôi đỡ cậu đi nghỉ ngơi hồ tông chủ nâng tần trạm nói từ từ đã đúng lúc này người thanh niên kêu bỗng nhiên đứng dậy anh ta chỉ vào tần trạm nói tôi cũng muốn khiêu chiến tần trạm hồ tông chủ nhằn mày lại ông ta lạnh mặt nói không phải tôi nói để cậu khiêu chiến phan bách hùng sao người thanh niên cười nói tôi không muốn khiêu chiến phan bách hùng thế nào hồ tông chủ chẳng lẽ không được sao cậu hồ tông chủ lập tức giận dữ cậu là đồ hẹn hạ thanh niên không còn nửa phần kiêm tốn lại trở nên kiêu n ạ o rất rõ ràng g i á n g v ẹ thiện lương trước đó của anh ta đều là giả vờ nhìn t ầ n trạm suy yếu liền muốn nhân cơ hội này đánh bại t ầ n trạm một trận thành danh đề tiện v ô liêm si hồ tông chủ hét lớn một tiếng nội kình trên người trong nháy mắt bùng nổi hồ tông chủ ông muốn phá hỏng quy tắc sao thanh niên không hề hoang mang tất nhiên quy định do ông đặt ra ông có thể không tuân thủ nhưng nói vậy thì đại hội luận võ lần này chẳng phải sẽ thành trò cười hay sao đồ đề tiện v ô liêm sỉ hôm nay dù có phải hủy bỏ đại hội luận võ cũng phải giết mày hồ tông chủ giận dữ nói lúc này tần c h ạ m lại rỗi tay ngăn cản hồ tông chủ anh lạnh lùng nhìn thanh niên này nói cậu muốn dâm tôi xuống để leo lên l g ư không sai thanh niên chắp hai tay sau lưng không hề giấu diệm nếu hôm nay giết anh c h ạ m trước mắt bao người sau này tôi có thể nhờ anh mà nổi tiếng tương lai t ư ơ i đẹp biết mấy khoe miệng thanh niên lộ ra nụ cười tàn nhẫn tần c h ạ m đẩy hồ tông chủ ra lạnh lùng nhìn thanh niên này nói được tôi cho cậu như ý cậu c h ạ m trạng thái này của cậu tuyệt đối đ ư n g giao đấu với cậu ta hồ tông chủ hơi vội và nói không sao vẻ mặt tần trạm lạnh lẽo một con kiến m à t h ô i không đáng tốn sức chương một trăm lẻ chín chương một trăm lẻ chín trên mặt thanh niên kia hiện lên vẻ đắc ý anh ta biết t ầ n trạm đã cạn kiệt sức lực nếu như đánh tiếp anh sẽ phải chết không nghi ngờ gì hôm nay nếu giết t ầ n trạm thì từ nay về sau chắc chắn anh ta sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng nhất tân châu không ai sánh bằng cậu trạm hồ tông chủ hảo não vô cùng sớm biết như thế ông đã không cứu thanh niên này t ầ n trạm bước lên đài đối mặt với thanh niên này hỏi cậu một lần cuối cậu nghĩ cho kỹ tân trạm lạnh lùng nhìn anh ta hỏi cậu có biết tôi chưa từng nương tay không ha ha người thanh niên cười to t ầ n trạm tôi tự biết không phải đối thủ của anh nhưng anh cũng đừng mong khiến tôi sợ sở dĩ chúng ta mạnh chính là nhờ vào nội kình hiện giờ nội kình của anh tán loạn dựa vào gì mà đòi thắng tôi t ầ n trạm nhỏ giọng n ỉ non tuổi còn trẻ nội kình đã đến mức tông sư giết cậu đúng là hơi đáng tiếc nhưng tôi đã cho cậu cơ hội rồi nói xong t ầ n trạm bỗng mở hai tay ra từng lỗ chân lô mở ra trong khoảnh khắc linh khí trong phạm vi mấy chục mét đều hướng thẳng vào thân thể t ầ n trạm cầm khê là cái nôi của võ thuật không biết bao nhiêu người trồng thảo dược linh khí ở đây nồng đậm hơn bất cứ địa phương nào khác ngay sau đó t ầ n trạm lấy một viên thuốc nhỏ trong túi r a viên thuốc đó là tinh nguyên đan đến từ phủ l i ê n minh ở tây nam anh v ú t thuốc nhét vào miệng như ăn kẹo linh khí của tinh nguyên đan bộc phát trong cơ thể t ầ n trạm một cảm giác thoải mái ấm áp nhộn nhạo khắp cơ t h ể hơi、hey, thoải mái ghê t ầ n trạm thở ra một hơi sắc mặt hồng hào hơn rất nhiều sau đó t ầ n trạm bước một chân lên nội kinh lập tức lấy tần trạm làm trung tâm khuyết tán về bột phía sắc mặt thanh niên kia lập tức biển đổi hơi hoảng sợ nói không phải nội kình của anh đã tán loạn hay sao dù có là một đại nội kình tông sư thậm chí là tông sư võ đạo bậc cao hơn cũng tuyệt đối không có khả năng khôi phục nội kình trong thời gian ngắn như vậy nắm được điều này anh ta mới dám tùy tiện khiêu khích nhưng tân trạm này nhìn qua không có chút nào giống như thiếu hụt nội kình một đám luyện võ không nên đánh với người t u t i ê n trong thính phòng một ông lao tóc hoa dâm dáng lưng gủ không nhịn được lắc đầu nếu tân trạm nghe được lời này chắc chắn sẽ chấn động ông lão kia không tiếp tục xem nữa ông đứng dậy lảo đảo đi khỏi hội trường ra tay đi tân trạm nhìn thanh niên này lại nhặt nói trong lòng thanh niên lập tức thốt lên một tiếng không ổn lực lượng khổng lồ này anh ta không có khả năng chống cự được anh anh trạm nghĩ đến đây thanh niên lập tức biển sắc tôi vừa rồi tôi chỉ nói đùa anh thôi thanh niên hơi run dậy nói tần trạm nghiền ngẫm nói đùa đúng thanh niên dùng sức gật đầu sau đó chỉ vào phan bách hùng trên ban giám khảo la lớn tôi muốn khiêu chiến ông ta giao đấu với ông ta tôi muốn đổi mặt da của phan bách hùng đ ỏ lên hơi phẫn nộ nói nhóc con đúng là không biết sống chết để tôi tới dạy dỗ cậu nói xong p a n bách hùng vào một cái bay lên muốn bước lên đài lúc này tân trạm vung tay h áo lên một luồng nội kình trực tiếp đập lên người phan bách hùng phan bách hùng vừa mới bay qua lập tức bị bật trở về phan bách hùng n g à người n mơ màng nhìn về phía hồ tông chủ hỏi vừa n ã y xảy ra chuyện gì thế hồ tông chủ lười trả lời ông ta tập trung toàn bộ trên người tân trạm nhìn thấy cảnh này thanh niên càng sợ hãi hơn anh ta gần như khóc nước nở mà xin tha tôi thật sự biết sai rồi xin anh n i ệ m tình tôi tuổi còn nhỏ tha cho tôi một mạng mới cậu lớn hơn tôi mấy tuổi mà còn không biết xấu hổ nói tuổi nhỏ tân trạm cười lạnh lùng sau đó một bước đã dịch chuyển tới trước mặt thanh niên bàn tay lớn ấn thẳng lên đầu anh ta p h ệ linh thuật t ầ n trạm vừa học được lập tức có chỗ thực hành nội k i n h theo đầu thanh niên chạy vào trong cơ thể t ầ n trạm cảm giác thoải mái chậm rãi nhộn nhạo trong cơ thể t ầ n trạm mà thanh niên cứ như bị người ta lột ra rút gân vô cùng đau đớn xin cậu trạm hãy tha cho nó một mạng đúng lúc này một người đàn ông mặc câu phục đi g i à y ra bỗng nhiên xông lên lôi đài ba cứu con với thanh niên như bắt được cọng rơm cứu mạng dùng hết sức lực toàn thân hô to t ầ n trạm lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông này động tắc trong tay vẫn chưa dừng lại người đàn ông kia vội và nói tôi là thái an nghị nhà họ thái ở tỉnh giang nam mong cậu chạm nương tay nhà họ thái tỉnh giang nam trong khán phòng dường như có người biết dòng họ này không khỏi kinh ngạc hô lên một tiếng nghe nói nhà họ thái có quan hệ rất vững với các thế lực ở thủ đô sao người nhà họ thái lại chạy tới đây không phải họ không theo võ đạo sao hồ tông chủ cũng nhớ mày tỉnh giang nam chuộng kinh doanh ít người l u y ệ n võ sao bọn họ lại tham gia đại hội luận võ lần này cậu chạm mong cậu nể mặt nhà họ thái tha cho con tôi một mạng thái an nghị khẩn cầu chỉ cần cậu tha cho nó một mạng nhà họ thái nhất định sẽ nhớ ân tình này của cậu hồ tông chủ trên đài không nhịn được khẽ thở dài nhỏ giọng nói xem ra hôm nay không dạy dỗ được tên thanh niên này rồi nhưng hồ tông chủ vừa dứt lời t ầ n trạng bỗng nhiên dùng sức bụt một tiếng bóp nát đầu thanh niên mọi người không nhịn được hít một hơi lạnh mà thái an nghị kêu mắt mở lớn hai chân mềm n h ũ n quỷ sụp trên mặt đất con trai thái an nghị khàn giọng hét lớn nước mắt chảy xuống từ đôi mắt và đục t ầ n trạng phảng phất như một cổ máy giết người không có cảm tình anh lạnh lùng nói đã làm sai thì phải chịu trừng phạt huống hồ tôi đã cho cậu ta một cơ hội rồi thái an nghị ngồi dưới đất không nói gì nhưng sự phẫn nộ trên mặt ông ta không hề che giấu t ầ n trạm tiện tay đá thi thể thanh niên này về một bên nhanh chóng đi xuống dưới đài thắng nhóc này gây họa cho chúng ta rồi sau khi trở lại ghế giám khảo phan bách hùng không nhịn được lên án mạnh mẽ cậu có biết thế lực sau lưng nhà họ thái này có thể đẻ bẹp chúng ta hay không phan bách hùng chỉ vào tân trạm chửi ầm lên t ầ n trạm lạnh lùng liếc ông ta một cái giọng nói lạnh như bằng tôi đã nhịn ông lâu lắm rồi ông cũng muốn chết sao phan bách hùng lập tức dùng mình ánh mắt này thật đáng sợ thái an nghị giới đài chậm rãi đứng lên ông ta cũng thi thể thanh niên kia đi từng bước một ra ngoài đại khái đây cũng coi như kết thúc lâm xuyên trong thính phòng kinh hãi lạ thường anh ta không thể tưởng tượng nổi kẻ vô dụng ăn bám ở nhà họ lâm tiên lại đứng ở một vị trí cao như vậy sau khi tan cuộc tân trạm và hồ tông chủ cũng ngồi xe rời khỏi dựa theo ước định hồ tông chủ đưa cho tần trạm một gốc dược vương ngàn năm cậu trạm ở lại nhà họ hồ vài ngày được không hồ tông chủ mời tần trạm cười nói vẫn nên thôi đi tôi ở lại chỉ sợ sẽ mang đến phiền phức cho nhà họ hồ hồ tông chủ h á miệng lại không thể nói thêm gì ông ta là chủ một dòng họ đúng thật phải suy nghĩ cho cả tộc lấy được cây dược vương này tần trạm lập tức rời khỏi cầm khê ngay trong ngày thời điểm về nhà tô huyên và cụ tô đang ngồi nói chuyện gì đó nhìn nụ cười thân mật trên mặt hai người tần trạm bất giác n ở nụ cười theo bất kể bên ngoài anh có uy thế đến cỡ nào chỉ cần nhìn tô huyên sự phòng bị đều sẽ bông xuống trong n g á y mắt ngay sau đó tần trạm lại khẽ thở dài một tiếng từ khí trên người cụ tô càng ngày càng nặng khi đạt đến đỉnh điểm đó sẽ chính là ngày chết của ông đến lúc ấy không biết tô huyên sẽ đau khổ đến mức nào tân trạm tự khắc nắm chặt tay anh nhỏ giọng n h ỉ non còn hai tháng có lẽ mình sẽ nghĩ được biện pháp cứu cụ tô khi tần trạm đang suy nghĩ miên man t ô huyên hướng về phía anh vẫy vây tay cô cười nói đồn g ố c anh đứng đó làm gì mau lại đây ngồi đi tần trạm đồng ý được đi tới trước bàn tròn tần trạm vừa ngồi xuống đang định nói chuyện thì di động cụ tô reo nhìn thông báo cụ tô không khỏi nhữ mày sau khi bấm nước nghe ông lạnh lùng hỏi gọi cho tôi có chuyện gì cụ tô tôi tìm người bói quẻ cho ông rồi ông chỉ có thể sống được hai tháng nữa thôi tôi muốn thứ đồ kia đối phương hiển nhiên chính là người nhà họ t ô sắc mặt cụ tô xanh mét ông ta lạnh lùng nói các người đừng có mơ tôi có chết cũng không đưa nó cho các người ha ha nếu ông vẫn cứ khăng khăng như thế chúng tôi chỉ đành phải dùng chút thủ đoạn thôi đối phương nói bằng giọng uy hiếp đúng lúc này tần trạm đoạt lấy điện thoại của cụ tô lạnh lùng nói cụ tô đã đưa đồ cho tôi nếu các người muốn thì cứ việc tới tìm tôi t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i chương một trăm m ư ơ i sau khi nói xong câu đó tần trạm lập tức cố máy cụ tô ngồi cạnh trong lòng một ngang tân trạm nói câu này không thể không nói sẽ ôm phiền phức lên người mình nhưng đối với cụ tô tính mạng của tân trạm còn đáng giá hơn tính mạng của ông ta đồng thời cụ tô còn có chút vui mừng chứng tỏ ông đã không nhìn lầm người tân trạm chính là một người đáng để dựa vào bên kia chuyện này lập tức chuyển tới thai tô vũ tô vũ giận tí mặt quăng nát vụn văn vật trị giá hàng chục tỷ trong tay mình ông g i ả chết tiệt này thả cho người ngoài chứ nhất quyết không cho chúng ta vẻ mặt tô vũ tràn đầy giận dữ hận không thể sẽ cụ tô thành hai nửa quản gia đứng một bên run cầm cập tô vũ chỉ là một chi trong dòng họ nhà họ tô người muốn thứ này không chỉ có một mình tô vũ lập tức phái âm dương song sắt đến tân châu cho tôi tô vũ hít một hơi thật sâu phải lấy bằng được đồ về vâng quản gia vội vàng gật đầu nhanh chóng bước ra ngoài trong biệt thự nhà họ tô tân trạm và cụ tâu ngồi đối diện với nhau nhà họ tô sẽ không ngậm bồ hòn như vậy đâu cụ tô khẽ thở dài tân trạm gật đầu nói cháu biết cụ tô nhìn tân trạm nói đúng là hiện tại cháu nổi tiếng tân châu nhưng cháu không có khả năng lấy sức một người đối chọi với toàn bộ nhà họ tô được chỉ cần nhà họ tô sẵn lòng Họ c ở thời đại thiếu thốn linh khí như thế này đây có lẽ chính là phương pháp tiến bộ nhanh nhất chỉ cần cháu sẵn lòng bất cứ lúc nào cháu cũng có thể lập nên một nhà họ tần tân trạm uống một ngụm nước trà bình thản nói cụ tô cứng họng sau đó cười ha ha cháu nói không sai nếu không đắc tội với nhà họ tô hiện tại cháu có thể thành lập một dòng họ đính cấp trong giọng nói của cụ tô chứa vài phần ấ y n ấ y t ầ n trạm vội vàng đứng dậy nói ông đừng nói như vậy nếu không có ông hỗ trợ cháu sẽ không thể thuận lợi phát triển như vậy chuyện được cập nhật nhanh mỗi ngày bạn đang đọc tại truyền văn đúng là nhờ có l ự c uy hiếp của cụ tô anh mới lược bớt đi được bao nhiêu phiền phức ông à nếu không cháu và ông về đạm thành đi t ầ n trạm nói cụ tô lắc đầu nói cuối năm hãy về cuối năm tần trạm tính thời gian một chút còn gần hai tháng nữa nhưng trong hai tháng này rất có khả năng cụ tô sẽ phải đi quãng đường cuối cùng trên hành trình của mình vâng t ầ n trạm không nói thêm gì nữa ngay tiếp theo t ầ n trạm và tô huyên ngồi xe tới tân châu nhà họ phùng sau khi phùng công thất bại lần trước địa vị của ông ta ở g i a thành xuống dốc không thành những thương nhân về phe nhà họ phùng lúc trước giờ đều gào h à o quay đầu hướng về t ầ n trạm phùng công tuy hoán giận trong lòng nhưng không dám bộc lộ ra ba chúng ta cứ tiếp tục thế này sao phùng minh thần có chút không cam lòng nói phùng công thở dài nói hiện tại ba không thể thắng được t ầ n trạm kia nếu nhà họ phùng muốn thoát khỏi khống chế của t ầ n trạng cũng chỉ có thể c h ờ anh cả con còn cả nhà họ tần vẫn luôn là bí ẩn với người ngoài không ai biết bất cứ tin tức nào của anh ta trên thực tế anh ta cũng là át c h ủ bài cuối cùng của nhà họ phùng ông phùng đúng lúc này một giọng nói quỷ dị bỗng vang lên bên thai ông ta vừa dứt lời này một luồng khói dày đặc lập tức bao phủ một bóng người chậm dài xuất hiện người này lưng ơ ngủ hơn năm mươi tuổi trên người tỏa ra mùi kinh khủng cứ như vừa bỏ ra từ dưới cống thấy cảnh này phùng công không hề trách mắng ông ta dựa lên ghế mây thuận tiện hỏi lần sau tới có thể đi vào một cách quang minh chính đại không ông lão này quái g ọ nói thân thể thuần dương tôi muốn đâu phùng công lạnh lùng h ừ nói nhà họ phùng của tôi hiện tại đã lệ thuộc vào tân trạm nếu ông muốn thì tự đi tìm cậu ta đi ông lão cười lạnh lẽo ông muốn dùng một thằng b ắ t áp chế tôi sao dạ thưa những điều ba tôi nói đều là sự thật phùng minh thần vội vàng không người nói tân trạm kia vô cùng độc đoán đã bức ép nhà họ phùng túi đầu làm tay sai của anh ta còn tự mình hạ lệnh không cho nhà họ phùng có bất cứ liên hệ nào với phủ huyền minh trên mặt ông lão hiện lên một đợt khói mù mịt ông ta lạnh lùng nhìn phùng công nói ông không gạt tôi đây chứ gạt ông chẳng lẽ ông không thấy được tình trạng của nhà họ phùng chúng tôi bây giờ sao phùng công có chút phẫn nộ nói đúng vậy so với lúc trước hiện tại con cháu nhà họ phùng đã thiếu đi hơn nữa được rồi ông lão khẽ gật đầu sau đó lại hóa thành một luồng khói dày đặc biến mất trước mặt hai người chờ ông ta đi rồi phùng minh thần mới vội vàng hỏi ba người này là ai vậy a phùng công lạnh giọng nói chủ của phủ huyền minh hát t hiển trên đường tân châu t ầ n trạm bỗng nhiên n h ữ mày ngay sau đó trong mắt lộ ra vẻ không vui nhà họ phùng này không thành thật chút nào tân trạm nhữ mạnh nói sao thế anh tô huyên hỏi tân trạm lắc đầu cười nói không có việc gì có lẽ lái xe hơi mệt để em lái cho tô huyên nói không cần sắp tới nơi rồi tân trạm lắc đầu nói không được mau dừng xe lại một bên để em lái đây là mệnh lệ tô huyên mở to đôi mắt xinh đẹp bá đạo nói tân trạm cười khổ một tiếng đánh phải dừng xe một bên hai người đ ổ i vị trí mấy tiếng sau cuối cùng xe cũng tới núi long an đứng dưới chân núi long an tân trạm không nhịn được nghĩ mình vừa đi hơn nửa tháng chắc tụ linh trận đã ngưng tụ được không ít linh khí sau đó anh cùng tô huyên đạp một chiếc xe đạp lên đỉnh núi lúc này trong biệt thự núi long an có bốn người đang chờ tân t r ạ n g hai người trong đó chính là hai ông già áo dài theo sau tô vũ lần trước hai người này định cư ở tân châu nay g thường ngoại trừ nhà họ tô ở tân châu cũng chưa từng lộ mặt trước bất kỳ ai hai vị đây là người hầu của tân t r ạ n g hai người chỉ vào tên mặt sẹo ngã khuỵu trên mặt đất Âm dương song s á t liếc mặt sẹo một cái gật đầu nói miệng vết thương lớn như vậy mà còn có thể sống xem ra tần trạm cũng có chút bản lĩnh hai ông già áo dài kia vội vàng không người nói kẻ hèn này là một người đàn ông nông thôn quê mùa không đáng giá để hai vị ra tay xin để chúng tôi bắt tẩn trạm giúp các ngài ông dương song sát không nói gì dựa lên ghế hơi hịp mở tờ các người là ai m ạ u ra ngoài cho tôi lúc này bảo vệ tuần tra bỗng phát hiện bốn người quái gở hành tung không rõ ông dương song sát từ từ mở to mắt hơi phất tay nói không liên quan đến cậu đừng có xen vào chuyện người khác núi long an có quy định ngoại trừ người chủ bất cứ ai cũng không được xâm phạm các người tốt nhất nên rời khỏi đi vàng không đừng trách tôi không khách sáo bảo vệ này cầm côn cảnh sát vẻ mặt cảnh giác nói hai ông lao á o dài k i a khẽ hừ một tiếng cơ thể biến mất trong không khí nháy mắt tới phía sau bảo vệ ngay sau đó gã túm lấy cổ bảo vệ vẽ một cái bảo vệ mất mạng ngay tại chỗ không biết sống chết nhìn thi thể trên mặt đất trong mắt bọn họ không có bất cứ tình cảm nào dao động t r ư ơ n g một trăm mười một bảo vệ vô tội cứ như vậy bị bọn họ giết rồi trong mắt bọn họ tên tuổi của người bình thường hoàn toàn không đáng để được nhắc đến và xác chết của anh ta càng thảm hơn khi bị treo trên cửa một cách tàn nhẫn lúc tần c h ạ m với tô huyên quay về thì vừa nhìn là thấy bảo vệ chết một cách bi thảm d ò n g máu tươi chảy dài xuống theo cánh cửa màu trắng sữa a tô huyên bị dọa không nhịn được mà hét lên một tiếng tần c h ạ m t i ệ n thế che trước mặt tô huyên anh ngẩng đầu lên nhìn s á t chết trên cửa sắc mặt lạnh bằng tật cùng cái tùi khổn nạn này tại sao cứ phải làm hại người vô tội chứ tần c h ạ m cố nhịn cơn nóng giận tay anh chạm vào một cái thì s á t chết đó rơi xuống đất ngay sau đó anh tạm thời để xác chết này qua một bên rồi trầm giọng nói người anh em tôi sẽ thay anh báo thủ nói xong t ầ n trạm nắm lấy cái tay nhỏ của tô h u y ê n x à i bước đi vào trong biệt thự trong sân lớn của biệt thự mấy người này đang vui mừng đắc ý thưởng t h ứ c t r à còn mặt thẻo thì bị bọn họ dùng thủ đoạn khiến cho g ạ quỵ ở dưới đất cậu t r ạ m sau khi nhìn thấy t ầ n trạm mặt theo hét lên thất thanh t ầ n trạm vung tay một cái một linh khỉ nhẹ nhàng nâng lấy đầu gối của mặt thẻo đỡ gã đứng dậy cuối cùng cậu cũng bay về rồi hai ông lão mặc áo dài đứng dậy nhìn t ầ n trạm có chút nghiền ngẫm t ầ n trạm lạnh lùng nói người bảo vệ kia là do ai giết cái gì hai người ngây người dường như không có ngờ đến tầng trạm sẽ hỏi câu hỏi như thế này tôi hỏi ai đã giết người bảo vệ vô tội đó giọng nói lạnh như băng của tầng trạm khiến cho người ta không khỏi có chút hoảng sợ ha ha ha hai người không kìm được mà bật cười lên quả nhiên là người trong thế tục lại để ý đến mạng sống của một con run dế đúng là buồn cười vô cùng run dế tầng trạm c h o mày trong mắt tôi các người cũng là loài run dế hai người không kìm được mà cười rêu nói bản lĩnh không lớn khẩu khí thì lại không nhỏ lần trước ở trước mặt cậu tô tôi đã tha cho cậu một mạng nhưng lần này cậu không có may mắn như vậy nữa đâu thà cho tôi một mạng t ầ n trạm không khỏi cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i lần trước hai người này không lấy được lợi ích hôm nay lại dám nói những lời ngông cuồng nói thật cho cậu biết sau đợt chia ly lần trước hai chúng tôi đã bế quan tu luyện hôm nay đã bước vào cảnh giới tông sư một người có vóc dáng thấp trong đó c ư ờ i n h ạ t nói nếu như cậu biết điều thì tự mình quỳ xuống nhận lỗi thuận tiện giao đồ cho chúng tôi tông sư t ầ n trạm lắc lắc đầu xem ra nhà họ tô cũng không có lớn mạnh như trong tưởng tượng vậy mà lại tốn tiền nuôi dưỡng loại rác rưởi như các người cậu nói ai là đồ r á c rưởi hai người gần như hét lên cùng lúc câu nói này người ngồi ở đây đều là đồ r á c rưởi tân trạm nói r n g rưng muốn chết hai người lại dở cho cũ lại một lần nữa đánh gọn kìm bên trái bên phải vẻ mặt của tân trạm r n g rưng anh không hề nhúc nhích tí nào đợi đến lúc bọn họ lao tới tân trạm vung tay một lực lớn mạnh đập thẳng lên ngực của bọn họ hai người lập tức bay ngược lại lực va chạm kinh hoàng trong chốc lát đã đập nát ngũ tạng lục phủ của bọn họ、Phụt. máu tươi giống như vòi phun nước phun ra từ hai thai hai múi hai mắt và miệng của bọn họ còn biểu cảm trên mặt họ càng kinh khủng tập cùng cậu sao cậu lại có sức mạnh như vậy xuống dưới mà hỏi đi một sức mạnh cực lớn của chân tầng trạm đạp xuống trực tiếp cướp đi mạng sống của hai người trong khoảng thời gian này Âm dương song sát ngồi trên ghế mây đều không nói gì cả bọn họ không hề kinh ngạc bởi hành động của t ầ n trạm t ầ n trạm liếc nhìn bọn họ một cái phát hiện sức mạnh của hai người này trên cả phương công không hổ là nhà họ tô t ầ n trạm lạnh nhạt nói chỉ hai tên lính quèn tôi cũng có sức mạnh như vậy ô n dương song sát không hề tức giận ngược lại còn nói không sai bọn tôi ở trước mặt nhà họ tô quả thực không có là gì nhưng nhìn ra cả tân châu thì e là không có ai là đối thủ của bọn tôi hai người này là sát thủ của nhà họ tô tên là âm dương song sát người cao cao kia là âm sát người thấp kia là dương sát tô huyên ở bên cạnh nhắc nhở tân trạm châu mày nói cái tên rách nát gì vậy đúng là h à o tưởng âm sát cười n h ạ t nói chàng trai thứ đồ đó không thuộc về cậu cậu vẫn nên nhanh chóng giao ra đi như vậy sẽ tốt cho tất cả chúng ta không sai dương sát h u ộ t theo nếu như cậu ngoan ngoan giao đồ cho chúng tôi thì chúng tôi có thể cầu xin thương tình cho cậu thậm chí có thể nhận cậu làm đồ đệ nhận tôi làm đồ đệ t ầ n trạm lắc lắc đầu mấy người vẫn chưa đủ tư cách xem ra cậu vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc dương sát thở dài một hơi ông ta đột nhiên giơ ngón tay lên gõ nhẹ một cái một ánh sáng vàng lập tức nhập vào giữa chán của t ầ n trạm dương sát cười nói chàng trai đã trúng phép này rồi thì thần thức của cậu sẽ tạm thời đóng chặt lại ngay cả động đậy cũng không động đậy nổi bây giờ cậu còn muốn phản kháng không cái thứ gì đây t ầ n trạm đưa tay lên sờ sờ cái chán của mình ông đã làm gì với chán của tôi dương sát lên người ông ta c h o mày nói không lẽ mất tác dụng rồi nói xong ông ta thử lại một lần nữa giơ tay lên chỉ hướng vào giữa chán của t ầ n trạm lại một ánh sáng vàng thoáng qua nhập vào giữa chán của t ầ n trạm nhưng khiến người ta kinh ngạc là t ầ n trạm vẫn không chịu bất cứ ảnh hưởng nào rốt cuộc mấy người đang làm cái quái gì vậy t ầ n trạm sơ chán của mình tôi nhớ người ở thập long môn lần trước cũng dùng qua phép thuật như thế này còn nói tôi trúng phép này rồi sẽ không sống nổi ba ngày dương sát kinh ngạc hoàn toàn rồi ông ta giận dữ quất lên rốt cuộc cậu là người như thế nào không hiểu ra sao cả t ầ n trạm bị ông ta làm cho có chút mất kiên nhẫn rồi nếu ông chỉ có chút bản lĩnh này thì hôm nay é là ông phải chết ở đây rồi nói xong t ầ n trạm vù một cái thì đã tới trước mặt của dương sát linh khí lớn mạnh của anh theo lòng bàn tay mà phun ra phóng thẳng lên trán của dương sát điều khiến t ầ n trạm ngạc nhiên là chỉ một trường bình thường như vậy mà dương sát không thể tránh được đầu ông ta trực tiếp bị t ầ n trạm đập nát rồi sao có thể như vậy t ầ n trạm ngơ người sức mạnh của mấy người rõ ràng hơn phùng công tại sao lại không chịu nổi một đòn như vậy sắc mặt của âm sát có chút khó coi ông ta trầm giọng liệu dịu nói không ổn tấn công thần thức không có bất cứ hiệu quả nào với cậu ta thứ mà âm dương song sát tu luyện đó là sức mạnh tinh thần cũng chính là dựa vào tấn công thần thức một khi mất đi chỗ dựa này thì bản lĩnh của họ trực tiếp giảm xuống cứ như vậy mà chết rồi đáng tiếc quá t ầ n trạm nhìn sát chết của dương sát trên mặt không khỏi hiện lên vẻ đau bờn vốn dĩ anh còn muốn dùng vệ linh thuật an thỏa thích một b ữ a nhưng lại không ngờ dương sát lại trực tiếp bị đánh chết rồi may mà vẫn còn giữ lại một người tân trạm nhìn về hướng âm sát trong mắt lộ ra tia sáng bóng âm sát lập tức cảm thấy ra đầu tê dại Ánh mắt này, giống như đang nhìn miếng tính chầm chầm một miếng thịt mỡ vậy. Chạy mắt một mỡ trước vậy. sau. âm sát trầm rộng nói, lưu dịu sau đau ó q u y đ ầ nhanh chân chạy hù đớn i Viết mất. đ kêu lên thảm thiết bản thân phệ linh thuật sẽ đem đến cơn đau tột độ mà âm dương song sát chủ yếu tu luyện sức mạnh tinh thần cho nên tất cả sự đau đớn mà ông ta cảm nhận mạnh hơn gấp trăm lần người bình thường cơn đau cực độ khiến cho âm s á t mất đi và thể xác của ông ta dựa vào tốc độ mắt thường có thể thấy được nó đang khô dần cuối cùng trực tiếp biến thành một cái s á c khô thoải mái thoải mái quá đi tân trạm giống như một tên đói được ă n thỏa thích một bữa cảm giác hài lòng cực độ khiến cho tinh thần tần trạm sảng khoái không hổ là tông sư ánh mắt tần trạm tỏa sáng hương phấn không gì bằng đúng vào lúc này điện thoại của ô n sắt đột nhiên văng lên tân trạm tiện tay cầm điện thoại lên nhìn một cái phát hiện người gọi đến là tô vũ thế nào làm xong chuyện chưa tô vũ hỏi với vẻ lạnh lùng tân trạm cười nói anh vũ cảm ơn thức ăn ngon mà anh đưa đến hy vọng anh tiếp tục tiến lên như vậy tôi cũng có thể nhanh chóng vặn cái đầu chó của anh chương một trăm mười một chương một trăm mười một một bảo vệ vô tội cứ như vậy bị bọn họ giết rồi trong mắt bọn họ tên tuổi của người bình thường hoàn toàn không đáng để được nhắc đến và xác chết của anh ta càng thảm hơn khi bị treo trên cửa một cách tàn nhẫn lúc tần trạm với tô huyền quay về thì vừa nhìn là thấy bảo vệ chết một cách bi thảm dòng máu tươi chảy dài xuống theo cánh cửa màu trắng sữa a tô uyên bị dọa không nhịn được mà hét lên một tiếng t ầ n trạm t i ệ n thế che trước mặt tô uyên anh ngẩng đầu lên nhìn sát chết trên cửa sắc mặt lạnh bằng tột cùng cái tùi khổn nạn này tại sao cứ phải làm hại người vô tội chứ t ầ n trạm cố nhịn cơn nóng giận tay anh chạm vào một cái thì sát chết đó rơi xuống đất ngay sau đó anh tạm thời để sát chết này qua một bên rồi trầm giọng nói người anh em tôi sẽ thay anh báo thủ nói xong t ầ n trạm nắm lấy cái tay nhỏ của tô uyên xài bước đi vào trong biệt tự trong sân lớn của biệt tự,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 Cũng âm sắt lập dựa tức cảm thấy ra đầu tê dại ánh mắt này giống như đang nhìn chằm chằm một miếng thịt mỡ vậy chạy trước tính sau âm s á t trầm giọng lưu dịu nói sau đó quay đầu nhanh chân chạy ù đi mất vịt đã nấu chín tôi còn có thể để ông bay mất sao t ầ n trạm lạnh lùng hư một tiếng anh đạt một bước tốc độ nhanh đến cực điểm gần như trong nháy mắt đã đến đằng sau âm sát phệ linh thuật t ầ n trạm giơ tay lên đóng bụt một tiếng lên c h á n của âm sát một nội kinh mạnh mẽ phát ra từ lòng bàn tay của t ầ n trạm a âm sát đau đớn kêu lên thảm thiết bản thân phệ linh thuật sẽ đem đến cơn đau cực độ mà âm dương song sát chủ yếu tu luyện sức mạnh tinh thần cho nên tất cả sự đau đớn mà ông ta cảm nhận mạnh hơn gấp trăm lần người bình thường cơn đau cực độ khiến cho âm sát mất đi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 cảm ơn thức ăn ngon mà anh đưa đến hy vọng anh tiếp tục tiến lên như vậy tôi cũng có thể nhanh chóng vặn cái đầu chó của anh chương một trăm mười ba chương một trăm mười ba thương lạc vừa gọi xong đã thấy t ầ n trạm phía sau lưng sau đó anh ta c a o mày bước đến nói t ầ n trạm giờ tôi đang làm việc có việc gì thì đợi tôi xong việc rồi hắn g nói sao được không t ầ n trạm thầm cười lạnh một tiếng anh gật đầu đáp được tổng giám đốc là tổng giám đốc trạm quen anh ta sao diêu dai m ẫ n ngạc nhiên ôm miệng hỏi t ầ n trạm lắc đầu đáp sao tôi quen một ông chủ lớn vậy được sắc mặt thương lạc biến đổi đôi chút anh ta hỏi dò tổng giám đốc mẫn quan hệ giữa cô và tần trạm là thế nào vậy đây là ông chủ của giám đốc công tổng giám đốc trạm d i ê u g a i mẫn nghi hoặc nói tôi còn tưởng hai người quen nhau rồi chứ sắc mặt t h ư ờ n g lạc lập tức trở nên vô cùng khó coi anh ta vốn không phải người trong giới võ thuật nhưng cũng nắm rất rõ về thành tích trong kinh doanh của nhà họ phùng làm sao tần trạm này lại là ông chủ đứng sau của nhà họ phùng được tổng giám đốc trạm cứ ngồi đi d i ê u g a i mẫn không chút để ý đến t h ư ờ n g lạc tôi đi rót nước cho anh tần trạm ngồi xuống trước bàn làm việc mắt khép hở thương lạc hiện giờ đang vô cùng hối hận cơ hội tốt như vậy mà chính mình lại bỏ qua tân trạm chớ để ý lời tôi vừa nói nhé thương lạc đắn đo hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định h ò a hoãn tân trạm vẫn nhắm mắt không lên tiếng thương lạc nhắm mắt nói tân trạm cậu còn nhớ hồi bé chúng ta từng cùng ra bờ sông bắt cá hay không khi ấy thật tốt biết m ấ y nhỉ không nhớ tân trạm từ từ mở mắt ra biểu cảm trên mặt lạnh như băng thương lạc đưa người bối rối nói tân trạm chúng ta lúc làm việc cậu vẫn nên gọi tôi là tổng giám đốc trạm đi tân trạm k h á t tay cắt ngang câu nói của anh ta thương lạc nở nụ cười khổ nếu như mới nay n h i ệ t tình một chút chắc cũng không đến mức đó nhỉ thậm chí còn có thể v i ệ n vào cây đại cổ thụ này một bước lên trời rồi đáng tiếc trên đời chẳng tồn tại sự hối hận t h ư ờ n g lạc anh lấy bản vẽ ra cho tổng giám đốc trạm xem qua đi diêu dai mẫn cầm cốc nước đến ừ được t h ư ờ n g lạc liên tục gật đầu lấy một bản vẽ ra khỏi túi đưa đến trước mặt tầng trạm hơi căng thẳng nói tổng t ổ n giám g đốc trạm cậu xem qua bản vẽ này đi tầng trạm liếc mắt nhìn chỉ vào khu dân cư bên cạnh thác nước nói hủy toàn bộ chỗ nhà ở đây đi sau đó quay lại tôi cần dùng hủy đi t h ư ờ n g lạc biến sắc tổng giám đốc trạm căn nhà này tôi đã thiết kế rất cẩn thận phong cách kiến trúc đều áp dụng loại cao cấp nhất tôi bảo hủy đi không làm được à. t ầ n trạm cắt đứt lời của t h ư ờ n g lạc nếu cậu không làm được thì tôi tìm người khác đến làm làm làm được sắc mặt thương lạc trở nên cực kỳ khó coi khu dân cư đó là phần béo bở nhất rất nhiều doanh nghiệp vì muốn nắm giữ hạng mục này mà đã b i ể u xén anh ta không ít giờ mà bảo hủy thì chắc chắn những tay kia không thể nào bỏ qua cho anh ta dễ dàng thể được tổng giám đốc mẫn dẫn tôi đi xem chút đi tân trạm đứng dậy từ ghế số p a nói mời tổng giám đốc c h ạ m đi theo tôi tổng giám đốc m ẫ n vội vàng đứng lên dẫn đường thường lạc d â y r ứ t mãi cuối cùng vẫn đứng lên đi theo lúc này ở gần khu dân cư vừa hay có mấy doanh nghiệp hợp tác đang vây xem sau khi trông thấy t ầ n trạm bọn họ đều vội vàng bỏ việc trong tay xuống chạy nhanh đến anh trạm sao lại đến đây thế này những doanh nghiệp hợp tác kia đều tỏ ra vô cùng cung kính t ầ n trạm liếc một lượt phát hiện tất cả họ đều là người lạ vậy nên t ầ n trạm khẽ gật đầu coi như đã nghe thấy rồi cậu trạm tối nay biết cậu từ xa đến nhà hàng vân long nên kiếm hổ tôi đã đặc biệt chuẩn bị một món quà cho cậu tin chắc rằng cậu sẽ thích nó anh trạm có gì cần em đây giúp thì anh cứ nói anh trạm thấy dáng vẻ hèn mọn của cả đám doanh nghiệp này thường lạc càng thêm hối hận vì nước đi sai của mình người bạn từ nhỏ này của anh ta rốt cuộc là người thế nào vậy chứ muốn thao rỡ toàn bộ khu dân cư này cần mất bao lâu tân trạm hỏi thường lạc tổng giám đốc trạm hỏi anh kìa diêu dai mẫn đẩy đẩy thường lạc nhắc lúc này thường lạc chợt bừng tỉnh vội vắng đáp nhanh nhất cần ba ngày chậm quá tân trạm lất đầu anh phải nhanh bế quan mới được tôi chỉ cho cậu hai ngày thôi tối ngày kia tôi sẽ đến kiểm tra t ầ n trạm thản nhiên nói tổng giám đốc trạm đây là một công trình siêu khổng lồ hai ngày vốn là không thể làm xong được đâu thương lạc đáp lại có phần nổi nóng không làm được thì đổi người t ầ n trạm lạnh mặt đáp tổng giám đốc mẫn còn ai có thể chọn được không à đương nhiên có rồi hạng mục này nhiều người tranh lắm d i ê u dai m ẫ n vội đáp lại thương lạc cắn răng có phần căng thẳng đáp tổng giám đốc trạm tôi nhất định sẽ hoàn thành trong hai ngày ừ tân trạm gật đầu sau đó khoát tay bỏ đi diệu dai vẫn chạy theo sau dẫn tân trạm rời sân trang sau khi lên xe t h ư ờ n g lạc lại chậm chạp đi đến cố gắng nói tân trạm đợi chút nữa vừa hay tôi không bận gì hay là qua chỗ tôi làm hai cốc đi được không tân trạm nhìn anh ta thản nhiên nói không được tôi rất bận không r ạ y ảnh nói rồi tân trạm phủi tay lên xe nên ngang bỏ đi có phải anh đắc tội với tổng giám đốc trạm rồi đúng không diêu giai mẫn nói với tông giọng lạnh băng tôi cảnh cáo anh nếu anh đắc tội với anh ấy thì tốt nhất hãy ngoan ngoan đi t h ư ờ n g lạc đen mặt anh ta hiểu những lời này của diêu giai mẫn có hàm ý thế nào tôi, tôi hiểu rồi thương lạc bất lực nói Nhà hàng Vân Long là quán rượu kiếm hổ là vừa rượu ra kiếm mới mở ra ở phùng ố vườn thương chưa, bán. Hơn nhân nhất thành đến ông nghe không Thành đánh bậc bại chiều, chạm giờ Gia trước cậu lâu từ đây Mấy đạm đã đã đó đã sớm. ở p công chính ủ của công, c nhà phùng Phùng họ h rồi đấy. là phùng công được tôn là đệ nhất cao thủ tân châu ấy à.